Chương 705. Tiến vào vực chủ giới, tiến về cổ nguyên học viện. Chương 705. Tiến vào vực chủ giới, tiến về cổ nguyên học viện. Nhưng sự thật cũng không phải là Thiên Đạo Ngọc suy nghĩ như vậy. Theo Ngô Hồ, thiên sứ nhất tộc chỉ là đơn thuần điệu đáng giá kết giao tốt thôi, về phần thiên sứ nhất tộc phải trang muốn đối với mình đạo thủ, như vậy cũng phải nhìn thiên sứ nhất tộc phải trang có ứng đối Ngô Ngọc thực lực. Đã như vậy, như vậy người ta liền ước định cẩn thận, đợi cho từ chín đạo thiên cảnh rời đi về sau, theo ta cùng nhau đi tới ta thiên sứ nhất tộc làm khách. Thiên Đạo Ngọc nhìn về phía Ngô Hồ, lại lần nữa xác định nói đạt được nô hồ đáp ứng về sau, lúc này mới quay người rời đi, bọn hắn chỉ là bằng hữu, kế tiếp tại chín đạo thiên cảnh bên trong hắn còn có chính mình sự tình cần xử lý, cho nên không thể lại hầu ở nô hồ bên người đợi cho thiên đạo ngọc rời đi về sau, nô hồ lúc này mới chuẩn bị bế quan xung kích thiên hoàng chu kỳ, chỉ là nội tâm cũng đã bắt đầu suy tư tiếp xuống phải làm thế nào đối đại thiên hồ nhất tộc. Dù sao từ Tô đạo giáp nói đến xem, có thể động dụng cựu hồ châu lực lượng mình có trở thành hoàn toàn mới một nhiệm kỳ thiên hồ tộc trưởng tư cách. Mà nghĩ đến cựu hồ châu, nô hồ từ trong cơ thể đem cựu hồ châu lấy ra ngoài, biểu lộ ngưng trọng không thôi. Trên thực tế Liên quan tới Cửu Hồ Châu hiểu rõ nàng đến không nhiều, chỉ biết là là Thiên Hồ nhất tộc chí bảo, còn lại hoàn toàn không biết, đồng thời nàng cũng nhớ tới tới một chuyện cực kỳ quan trọng, đó chính là, tại lấy được Cửu Hồ Châu trong tay mắt, mình cùng Cửu Hồ Châu hoàn thành nhận chủ cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, tất cả đều giống như nước chảy thành sông. Nghĩ tới đây, nô hồ biểu lộ liền không khỏi ngưng trọc lên, nhưng bây giờ nàng cũng không có ứng đối thực lực, chỉ có thể chậm đợi tất cả xảy ra, lại tùy cơ ứng biến. Pháp Thiên vực bên trong, Ngô Nghị phàm rất nhanh liền đem nô nhất đạm mang đi, không bao lâu liền về tới vực chủ phủ trước đó. Tại sắp đi vào đến vực chủ phủ trước đó, Ngô Nghị Phạm nhìn về phía Ngô Nhất Đạo biểu lộ vô cùng nghiêm trọng nói ra, "Tại vực chủ trong phủ ta chưa hề nói rõ quan hệ giữa chúng ta, mà ta tại vực chủ trong phủ tên là Hoàng, cho nên tại vực chủ trong phủ ngươi ta ở giữa không nên quá quan phận. Còn nữa, tại đưa ngươi dẫn tiến đến vực chủ phủ về sau, ta liền muốn tiến về Cổ Nguyên Học viện, cho nên ngươi tại vực chủ trong phủ cần hành sự cẩn thận." Nghe được Đường Ca muốn đi trước Cổ Nguyên Học viện, Ngô Nhất Đạo nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Ca lại có thủ đoạn như thế, liền liền tiến vào Cổ Nguyên Học viện đích tư cách đều có thể đem tới tay. Nhưng Ngô Nhất Đạo cũng không có hỏi tới. Dù sao lấy đường ca thiên phú, lấy tới Cổ Nguyên học viện đích tự cách không tính là việc khó gì, cho nên liền gật đầu đáp ứng. Ta đã biết đường ca, ta biết làm rất tốt, mặc khác, ta tại hư vô cấm cảnh bên trong gặp chúng ta thần giới thần đế. Nói đến phần sau thời điểm, Ngô Nhất Đạo biểu lộ nhất thời liền ngừng trọc lên, mà Ngô Nghị Phàm cũng là như thế, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền gặp bọn hắn thần giới thần đế. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền từ Ngô Nhất Đạo trong miệng hiểu được tại hư vô cấm cảnh bên trong chuyện xảy ra, trong đó cũng đã bao hàm vạn đạo tiên đế lớn lên giống là nhà mình lão tổ tin tức chỉ gặp Ngô Nghị Phàm sắc mặt như có điều suy nghĩ, một hồi lâu về sau mới ngẩng đầu lên nói đến, như hư vô thần đến nói tới chính là thật, vậy chúng ta tại cấm kỵ giới bên trong an tâm trưởng thành là được, tất cả đều tại thái gia gia trong dữ liệu, chắc hẳn chúng ta mặc dù sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng không có sinh tử chi lo, chỉ cần dốc hết toàn lực là đủ. Ừm, ta đã biết đường ca. Lô Nhất Đạo gật đầu đáp ứng, lúc này mới tại Ngô Nghị Phàm dẫn đầu xuống dưới tiến vào vực chủ phụ bên trong. Không bao lâu, Lô Nhất Đạo liền tại Ngô Nghị Phàm cùng đi đi tới vực chủ pháp thiên đạo người trước mặt. Vực chủ, ta đã đem một đường cho mang về. Ngô Nghị phàm đối pháp thiên đạo người, ngữ khí vô cùng cung kính nói: "Nghe vậy, pháp thiên đạo người ngẩng đầu lên, ánh mắt tại Ngô Nhất Đạo trên thân không ngừng dò xét, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn ra cái gì, cho dù là cấp 17 thậm chí 18 cấp thần đế đều không nhất định có thể nhìn ra được Ngô Nhất Đạo trên người bí mật, càng đừng đề cập pháp thiên đạo người chỉ là 12 cấp mà thôi. "Không tệ, ngươi chính là một đường đi, quả nhiên là Tráng Niên có triển vọng, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến cấp 9 sơ kỳ, chắc hẳn ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, hảo hảo làm việc cho ta, sau đó nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Pháp thiên đạo nhân vọng hướng về phía Ngô Nhất Đạo hứa hẹn đạo Mà Ngô Nhất Đạo bản thân liền dự định gia nhập vào Pháp Thiên Đạo người dưới trướng tìm kiếm phát triển cơ hội, tự nhiên là sẽ không từ tuyệt, gật đầu liền đáp ứng xuống. Đa Tạ vực chủ, tại hạ nhất định vì vực chủ hảo hảo làm việc. Ha ha ha, tốt, đi xuống đi, nhường Hoàng dẫn ngươi đi an bài tốt tất cả, đứng, Hoàng, an bài tốt một đường về sau, ngươi lại tới tìm ta. Pháp Thiên Đạo người phất phắt tay, liền ra hiệu Ngô Nghị phàm mang theo Ngô Nhất Đạo đi xuống đợi cho hai người rời đi về sau. Pháp Thiên Đạo người biểu lộ nhất thời ngưng trọng không thôi, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm, không nghĩ tới ta Pháp Thiên vực thế mà có thể được này tiên kiêu, cũng không biết là phúc lường ạ. Nhưng cuối cùng Pháp Thiên đạo người hay là không nghĩ ngợi thêm chuyện này, dù sao cũng là phúc không phải họa, là họa thì tránh cũng khỏi, tất cả tùy duyên là đủ. Một bên khác, Ngô Nghị Phàm mang theo Ngô Nhất Đạo xuống dưới về sau, rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi tất cả, tại sắp tiến về gặp mặt Pháp Thiên đạo nhân chi lúc, Ngô Nghị Phàm nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra, "Ta sẽ phải tiến về Cổ Nguyên Học viện, chỉ còn lại một mình ngươi tại Pháp Thiên vực, nếu là ta tại Cổ Nguyên Học viện thu xếp tốt, sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi mà vào. Ừm, Đường ca, ta chờ ngươi." Ngô Nhất Đạo gật đầu đáp ứng, nếu là có thể tiến vào Cổ Nguyên Trung học viện tu luyện, Như vậy liền có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn, nếu không phải là cấm kỵ chi chủ phát giác được bọn hắn tồn tại, nếu không tại toàn bộ cấm kỵ giới bên trong đều không có nhiều tồn tại có thể uy hiếp bọn họ an toàn đang cáo biệt Ngô nhất đạo về sau, Ngô Nghị Phàm rất nhanh liền lại lần nữa đi tới Pháp Thiên Đạo người trước mặt. "Vực chủ đại nhân." "Ừm, khối này lệnh bài chính là lúc trước vị tiền bối kia cho bà tôn, ngươi chỉ cần mang theo khối này lệnh bài tiến về Cổ Nguyên Học viện, sau đó đưa ra là được, mà vị kia cổ Nguyên Học viện đích cao tầng đạo hiệu gọi là Không Hăng, ngươi đến lúc đó báo ra đạo hiệu của hắn, lại nói với hắn là bà tôn dẫn tiến ngươi tới, đưa ra khối này lệnh bài là đủ." Pháp Thiên đạo người khoác tay áo, chợt liền từ trong cơ thể lấy ra một viên tạo hình vô cùng tinh xảo lệnh bài giao cho Ngô Nghị Phàm trong tay. Nhìn qua lệnh bài trong tay, Ngô Nghị Phàm nội tâm vô cùng nghiêm trọng, dù sao cấm kỵ giới chính là địch nhân của mình, nếu là dứt bỏ vấn đề lập trường không nói, nói không chừng hắn cùng vực chủ vẫn là có thể trở thành bạn rất thân đây này. Đã tạo vực chủ, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng cao. Ngô Nghị Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía Pháp Thiên đạo tiếng người khí vô cùng nghiêm túc nói: "Tốt, thời gian cũng không sớm, nắm chặt đi thôi." Pháp Thiên đạo người khoác tay áo, ngữ khí tràn đầy không nhịn được nói: "Thế thế, Ngô Nghị Phàm không chần chờ nữa, Tại vực chủ giới bên trong đồ vật đều đã thu thập xong, cho nên khi lấy được vực chủ cho phép về sau, Ngô Nghị Phàm liền trực tiếp quay người hướng phía Cổ Nguyên Học viện đích phương hướng tiến đến. Cổ Nguyên Học viện tại toàn bộ cấm kỵ giới bên trong đều có địa vị vô cùng quan trọng, cho nên tự nhiên là thân ở khắp cả cấm kỵ giới trung ương, chỉ cần Ngô Nghị Phàm không lốc, như vậy có lẽ còn là rất nhanh liền có thể tìm tới Cổ Nguyên Học viện đích vị trí. Mà liên tại Ngô Nghị Phàm tiến về Cổ Nguyên Học viện đích đồng thời, một bên khác tại Vô Thiên Tông bên trong Lô Tiên nghịch huynh muội cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động hành động bắt đầu. Chương 706. Nhanh chóng du lịch tổng cảnh trên 706, nhanh chóng du lịch cấm cảnh. "Ca, ngươi xác định điều tra rõ ràng sao?" Lô Ma Vũ nhìn về phía Ngô Tiên Lịch, biểu lộ ngưng trọng, lại lần nữa xác định nói. Mà Ngô Tiên Lịch thì là vô cùng nghiêm túc nói ra, "Ta đã điều tra rõ ràng, ít ngày nữa liền có một tòa chỉ cho phép cấp năm cấm kỵ đi vào đến trong đó cấm cảnh mở ra, đến lúc đó chúng ta có thể cùng tông chủ bọn hắn thỉnh cầu tiến vào kế phương cấm cảnh bên trong, lại ở trong đó giả chết rời đi." "Được, vậy cứ như thế tự xử lý đi." Lô Ma Vũ gật đầu liền đồng ý, lấy năng lực của bọn hắn, nếu là muốn giả chết rời đi Vô Thiên Tông, Như vậy lấy vô thiên đạo nhân năng lực của bọn hắn tự nhiên là nhìn không ra bất kỳ mánh khoé, chỉ là vì nhường chuyện lộ ra hợp lý một chút, cho nên Ngô Tiên Lịch hai người mới quyết định tại cấm cảnh bên trong giả chết rời đi. Kể từ đó, cho dù là vô thiên đạo nhân bọn người muốn điều tra, cũng biết bởi vì cấm cảnh quan bế cùng hạn chế không cách nào tiến vào cấm cảnh bên trong mà điều tra không được. Nghĩ tới đây, hai huynh muội rất nhanh liền xác định kế hoạch này, cũng thương lượng rất nhiều chi tiết, cuối cùng bắt đầu chấp hành cái phương án này. Mà đúng lúc này, một thanh âm từ động phủ của bọn hắn bên ngoài truyền đến. Tiên Lịch sư huynh, Ma Vũ sư tỷ, tông chủ có chuyện tìm các ngươi. Nghe được đạo thanh âm này, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt chớ sâu biết, là thời điểm nên bắt đầu chấp hành cái này nhiệm vụ. Mà tại Vô Thiên đạo nhân trở về trong mấy mắt, bọn hắn cũng đều cảm nhận được Vô Thiên đạo nhân khí tức trên thân, lại thêm hiện nay sư tôn đang tại cùng với Vô Thiên đạo nhân, chắc hẳn lần này để bọn hắn đi qua cũng chính là bởi vì cái này cầm cành truyện. Dù sao Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đột phá cũng không có che dấu, tông chủ bọn hắn biết hai người bọn họ đột phá đến cấp 5 cũng là bình thường chuyện. Tình huống cũng không có vượt quá Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ dự kiến. Tại đi tới tông môn đại điện về sau, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền đối với Tông chủ ngữ khí vô cùng cung kính mở miệng nói: "Tông chủ, không biết ngươi gọi chúng ta tới thế, nhưng là có chuyện gì?" Theo huynh muội hai mở miệng, Vô Tiên đạo nhân ngược lại là cũng không có gấp trực tiếp đem chuyện nói ra, mà là nhìn về phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, cảm thụ được trên thân hai người vô cùng cường đại cấm kỵ lực lượng, khắp khuôn mặt là hài lòng điệu lộ, mở miệng nói: "Không tệ, hai người các ngươi thiên phú cũng không để cho ta thất vọng, ngắn như vậy thời gian liền đột phá đến cấp 5, đợi một thời gian, sợ là các ngươi liền vượt qua ta." Tông chủ nói cười, "Tông chủ Thiên Phú không kém chúng ta" Đợi cho chúng ta tu luyện tới bây giờ tông chủ cảnh giới, sợ là tông chủ đều đã đột phá đến chúng ta không cách nào với tới cảnh giới. Lão tiên nhịch cực kỳ khiêm tốn vô vô vô thiên đạo nhân mông ngựa, mà vô thiên đạo nhân cũng cực kỳ hài lòng, mặt lộ vẻ nụ cười, nhưng cũng không tiếp tục quá nhiều nói nhảm, nhìn về phía hai người mở miệng nói, "Tốt, ta cũng không nhiều lời, lần này để các ngươi tới chính là bởi vì nhanh chóng du lịch công cảnh sắp mở ra, làm chỉ có thể cho phép cấp 5 công kỵ tiến vào trong đó công cảnh, cho nên bản tông chủ dự định để các ngươi hai cái đi theo chúng ta vô thiên tông đệ tử tiến vào trong đó lịch luyện một phen." Như yên tâm, Các người cũng không phải là quân chủ lực, lần này tiến vào nhanh chóng du lịch cấm cảnh bên trong danh nghịch chúng ta Vô Thiên Tông giống vậy có 10 cái, cho nên bản tông chủ lại phái phái ba vị cấp năm viên mãn, năm vị cấp năm hậu kỳ đệ tử tại nhanh chóng du lịch cấm cảnh bên trong bảo hộ các ngươi an toàn, không cho các ngươi thu được tổn thương. Dù sao hiện nay Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ bộc phát ra vô cùng kinh khủng tiên phú, tự nhiên là sẽ bị Vô Thiên đạo nhân xem như bánh trái thơm ngon cho cùng bái. Nếu không phải là nhanh chóng du lịch cấm cảnh bên trong cơ duyên đông đảo, tiến vào trong đó có thể trợ giúp Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ nhanh chóng trưởng thành đương nhiên, Vô Thiên đạo nhân cũng cho hai người lựa chọn. Cho nên một giây sau Vô Thiên đạo nhân liền mở miệng nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không đi, bản tông chủ sẽ không cưỡng, cầu các ngươi, chỉ là cơ hội khó được, nếu như các ngươi không đi vào, sợ là sẽ phải bỏ lỡ không ít cơ duyên, cho nên bản tông chủ hy vọng. Các ngươi suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng về sau mới quyết định. Nhanh chóng du lịch cấm cảnh sẽ tại nửa năm sau mở ra, bản tông chủ sẽ ở nhanh chóng du lịch cấm cảnh mở ra trước đó 1 tháng mang theo các đệ tử tiến về nhanh chóng du lịch cấm cảnh, ở trước đó các ngươi cho bản tông chủ quyết định là được. Chỉ là nhường Vô Thiên đạo nhân chỗ không nghĩ tới chính là, nô tiên nghịch cùng nô ma vũ ước gì có thể mau chóng tiến vào nhanh chóng du lịch cấm cảnh bên trong. Sau đó dạ chết thoát thân đâu. Cho nên ngay tại một giây sau, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ không nói hai lời, liền đồng loạt mở miệng nói, "Tông chủ, không cần suy tính, thân là tông môn đệ tử, như thế có thể vì tông môn làm ra công hiến truyện, chúng ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cho nên chúng ta quyết định đi vào đến nhanh chóng du lịch tấm cảnh bên trong." Nghe vậy, Vô Thiên đạo nhân nhịn không được sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới có thể từ Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trong miệng nghe được loại lời này, nhưng là rất nhanh Vô Thiên đạo nhân trên mặt liền lộ ra một vòng vô cùng hài lòng biểu lộ, nhìn về phía ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy tự hào nói, "Không tệ." Không hổ chúng ta Vô Thiên Tông như thế vun trồng các ngươi, yên tâm đi, bản tông chủ là tuyệt đối sẽ không để các ngươi tại nhanh chóng du lịch cấm cảnh bên trong xảy ra chuyện. Chuyện. Về phần hiện tại, các ngươi về trước đi chuẩn bị một chút đi, năm tháng về sau đi theo bản tông chủ cùng nhau đi tới nhanh chóng du lịch cấm cảnh là đủ. Vâng, tông chủ. Đạt được tông chủ mệnh lệnh về sau, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ lúc này mới quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Mà tại Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ rời đi về sau, bọn hắn sư tôn, không nguyên nhìn về phía tông chủ Vô Thiên đạo nhân, biểu lộ vô cùng lo âu mở miệng nói, "Tông chủ, bọn hắn mới khó khăn lắm đột phá đến cấp 5 sơ kỳ." Hiện tại liền để bọn hắn tiến vào nhanh chóng du lịch cấm cảnh bên trong, phải chăng có chút quá mức nguy hiểm. Nghe vậy, Vô Thiên đạo nhân nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy gì nữa, nhìn về phía Khâu Nguyên trưởng lão, biểu lộ cực kỳ bất thiện nói ra, "Thế nào, Khâu Nguyên trưởng lão đây là tại chất vấn bản tông chủ quyết định sao?" "Không dám." Đã nhận ra Vô Thiên đạo nhân trong giọng nói bất mãn, Khâu Nguyên trưởng lão vội vàng mở miệng nói, "Dù sao hiện nay tông chủ đột phá đến cấp 9, mình vẫn chỉ là cấp 7 mà thôi, nếu là tông chủ một cái không vui, diện chính chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi." Một hồi lâu về sau, Vô Thiên đạo nhân mới tiếp tục mở miệng, nhịn không được thở dài một hơi nói, Khâu Nguyên, Bản Tôn cũng có thể hiểu các ngươi thân là bọn hắn sư tôn, lo lắng an nguy của bọn hắn. Nhưng là ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, đó chính là thiên tài đều là tại trong nguy hiểm mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Hú hô, Bản Tông chủ còn nhường 3 vị cấp 5 viên mãn, 5 vị cấp 5 hậu kỳ đệ tử ở trong đó bảo vệ bọn hắn an toàn, nhất định sẽ không để cho bọn hắn xẻ ra chuyện. Hàn là ngươi là không tin được Bản Tông chủ hay sao? Nghe vậy, Khâu Nguyên trưởng lão thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không nhiều lời cái gì, dù sao hắn liền xem như nói không tin Tông chủ, vậy cũng không thay đổi được cái gì, chẳng bằng thuận theo phát triển. Hú hô, hắn cũng cực kỳ tin tưởng mình hai cái này đệ tử chắc hẳn bọn hắn nhất định có thể gặp dự hóa lạnh, thuận lợi trưởng thành đi. Chương 707, tiến về, gặp phải. Chương 707, tiến về, gặp phải. Trong chốc mắt, thời gian liền tới đến 5 tháng về sau. Trong đoạn thời gian này mặt, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đều đã chuẩn bị xong tất cả, liền đợi đến tiến vào tấn du cấm cảnh bên trong, sau đó tùy thời giả chết rời đi Vô Thiên Tông. Chỉ là tương đối đáng tiếc là, trong khoảng thời gian này Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tu vi cũng không có thu hoạch được cái gì đột phá, dù sao hiện nay đều đã đột phá đến cấp 5, muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đột phá hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liếc nhau một cái, xác định tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng rồi sau, lúc này mới khởi hành hướng phía bên ngoài tiến đến, không bao lâu liền tới đến Vô Thiên Tông tông môn trước đó. Mà tại Vô Thiên Tông tông môn trước đó, tông chủ Vô Thiên đạo nhân đã đợi đợi đã lâu, chỉ gặp tại Vô Thiên đạo nhân bên cạnh còn đứng lấy 8 vị Vô Thiên Tông đệ tử, theo thứ tự là 3 vị cấp năm viên mãn cùng 5 vị cấp năm hậu kỳ. Khi nhìn đến Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đều đến về sau, Vô Thiên đạo nhân mới nhìn hướng kia 8 vị đệ tử biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói ra, bọn họ hai vị chính là các ngươi lần này cần tại cấm cảnh bên trong bảo vệ tốt mục tiêu, nếu là bọn họ hai cái có thể từ cấm cảnh bên trong ra Bản tông chủ tự nhiên sẽ cho các ngươi khao thưởng, nhưng nếu là bọn hắn xảy ra chuyện, vậy các ngươi biết hậu quả. Nghe được tông chủ, kia tám vị đệ tử nhịn không được run rẩy một chút, hiển nhiên bọn hắn biết chuyện này tính nghiêm trọng, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Dù sao bọn hắn đều vây ở cấp 5 đã hơn mấy và năm, mà Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tu luyện không bao lâu lại là đột phá đến cấp 5, có thể thấy được Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thiên phú cường đại đến mức nào, tự nhiên là muốn so bọn hắn có giá trị hơn nhiều. Tại giao phó xong kia tám vị đệ tử về sau, Vô Thiên đạo nhân mới quay người nhìn về phía quan thai tới chậm Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cười nói, đã các ngươi hai cái đến. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, nhớ lấy, tại cấm cảnh nội vụ tất yếu an toàn của mình làm chủ, nếu là gặp được không cách nào giải quyết vấn đề, một mực rời đi, còn sống mới là trọng yếu nhất. Vâng, tông chủ. Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ nhẹ gật đầu, dự khí vô cùng nghiêm túc đồng ý mà liên quan tới vừa rồi Vô Thiên đạo nhân cư động, Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ tự nhiên cũng có thể nhìn ra được Vô Thiên đạo nhân dụng ý, đơn giản là nói cho bọn hắn hai cái mình tại trên người của bọn hắn bỏ ra bao lớn tâm huyết, để bọn hắn trưởng thành về sau không nên quên Vô Thiên đạo nhân tốt tôi. Nhưng Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ cũng không có để ở trong lòng. Dù sao đợi chút nữa chỉ cần tiến vào Tấn Du cấm cảnh bên trong, như vậy bọn hắn liền sẽ giả chết rời đi, từ nay về sau cùng Vô Thiên Tông sẽ không liên quan. Tại hai người đều đáp ứng về sau, Vô Thiên đạo nhân lúc này mới vung tay lên, ngay sau đó lợi dụng tốc độ cực nhanh mang theo bọn hắn 10 người hướng phía Tấn Du cấm cảnh vị trí tiến đến. Mà cùng lúc đó, tại Vô Thiên Tông phía bắc tại chỗ rất xa, chính là Tấn Du cấm cảnh chỗ. Chỉ gặp lúc này Tấn Du cấm cảnh trước đó đã tụ tập không ít cấm kỵ, trên cơ bản đều là từ riêng phần mình thế lực đại năng mang theo bọn hắn đến Tấn Du cấm cảnh trước đó, đợi cho Tấn Du cấm cảnh mở ra về sau liền tiến vào Tấn Du cấm cảnh bên trong. Chỉ là bởi vì Tấn Du cấm cảnh quy mô muốn so hư vô cấm cảnh nhỏ khâu ít, cho nên có thể tiến vào Tấn Du cấm cảnh bên trong cấm kỵ số lượng muốn so hư vô cấm cảnh ít hơn nhiều, đợi cho Vô Thiên đạo nhân mang theo bọn hắn đến thời điểm, liền thấy được Tấn Du cấm cảnh trước đó tụ tập số lượng mới khó khăn lắm phá vạn cấm kỵ, thậm chí trong đó còn có không ít truyện tán tu đâu. Tại đi tới Tấn Du cấm cảnh về sau, khoảng cách Tấn Du cấm cảnh mở ra liền chỉ còn lại 15 ngày thời gian. Vô Thiên đạo nhân thấy thế nhìn về phía bọn hắn mở miệng nói, Tấn Du cấm cảnh còn có 15 ngày mới mở ra, trong khoảng thời gian này các ngươi tự hành an bài đi, nếu là gặp được nguy hiểm, gọi ra bản tôn đạo hiệu Bạn Tôn Liễn có thể biết được. Dứt lời, không đợi Ngô Tiên Lịch bọn người nói thứ gì, Vô Thiên đạo nhân liền từ trong mắt của bọn hắn biến mất không thấy. Mà đợi đến Vô Thiên đạo nhân rời đi về sau, lúc trước bị Vô Thiên đạo nhân điều động đến bên người bảo hộ Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tám tôn Vô Thiên Tông đệ tử liền nheo nheo nhìn về phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ. Chỉ gặp tại một giây sau, trong đó một thân ảnh hướng phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ bước nhanh đi tới, đứng ở Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trước mặt, ngay sau đó nhìn về phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra, từ giờ trở đi, Các ngươi tiến vào Tấn Du cấm cảnh bên trong đều nhất định muốn nghe theo mệnh lệnh của ta, dù sao các ngươi hiện tại chỉ có cấp 5 sơ kỳ, tại cấm cảnh bên trong nếu là gặp được khắc cấm kỵ, sợ là chỉ có một con đường chết. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, các ngươi có thể xưng hô ta là Mở Phạm sư huynh. Nghe được Mở Phạm, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ Long mày nhỏ không thể thấy điệu nhũ một chút, nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao hiện tại bọn hắn hai cái đích thật là cảnh giới muốn so bọn hắn thấp, theo bọn hắn nghĩ, nghe bọn hắn an bài chính là lựa chọn tốt nhất. Khi nhìn đến Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ gật đầu về sau, Mở Phạm lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Hắn thật đúng là lo lắng tông chủ bạn giao muốn bảo vệ tốt hai người kia có chút không tốt ở trung đông, hiện tại xem ra, vẫn là rất dễ nói chuyện đi. Chỉ là ngay tại một giây sau, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ giống như là nhìn thấy cái gì, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Không đợi Mở Phàm nói cái gì, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền mở miệng nói, "Chúng ta còn có một ý chuyện cần xử lý, tại đi vào cấm cảnh trước đó chúng ta lại tụ hợp đi." Dứt lời, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền làm lấy Mở Phàm cùng còn lại 7 vị đệ tử mặt rời đi. Thấy cảnh này, Một vị cấp năm viên mãn đệ tử nhất thời liên nội, dù sao nếu là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn khó tránh khỏi phải bị tông chủ một phen trách phạt. Chỉ là một giây sau, Mộ Phàm liền khoát tay nào nói, quản bọn họ đâu, tông chủ chỉ là bản giao chúng ta, tại cấm cảnh bên trong bảo vệ tốt bọn hắn mà thôi, về phần tại còn không có đi vào cấm cảnh trước đó, sinh tử của bọn hắn đều không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta cần gì phải đi tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Nghe được Mộ Phàm, vị kia đệ tử lúc này mới kịp phản ứng cho rằng mợ phàm nói rất có đạo lý, cho nên thật cũng không nói thêm gì nữa mặc cho Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Cùng lúc đó, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ rời đi Vô Thiên Tông đệ tử về sau, liền hướng phía Tấn Du cấm cảnh quanh mình chỗ tụ tập tán tu khu vực tiến đến, không bao lâu, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền tại một đường hắt lên áo bào màu đen thân ảnh trước mặt dừng lại, nhìn về phía đối phương không dám tin tưởng ở miệng, "Thiên tà, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Theo Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mở miệng, đạo thân ảnh kia nhịn không được một trận, một giây sau liền làm lấy Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mặt đen áo bào cười, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Rõ ràng là tại trước đây không lâu mới đi đến được cấm kỵ giới bên trong Lý Thiên Tà. Chỉ là lúc này ở Lý Thiên Tà nội tâm cũng vô cùng kinh ngạc, thật cũng không nghĩ đến thế mà có thể nhanh như vậy liền tại cấm kỵ giới bên trong gặp mình cố nhân. Chương 708, Đâm Tâm, tiến vào. Chương 708, Đâm Tâm, tiến vào. Nhưng Lý Thiên Tà chỉ là trố mắt một cái trước mắt, rất nhanh liền kịp phản ứng, trên thân khí tức một bộ vô cùng cao lãnh bộ dáng. Chỉ là cũng không có từ chối trả lời hai người vấn đề, mở miệng liền giải thích nói, muội muội của ta chết tại cấm kỵ nhất tộc trong tay, cho nên ta muốn tới cấm kỵ giới, cho ta muội muội báo thù. Lúc này Mạc Nha tại Lý Thiên Tà trong lòng đã biến thành muội muội của mình, lại thêm Lý Thiên Tà chính là một cái cực kỳ trọng tình nghĩa người, cho nên thủ này, hắn là vô luận như thế nào đều tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Nghe vậy, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ khắp khuôn mặt là chấn kinh, nhưng rất nhanh liền chuyển biến trở thành phẫn nộ, nhìn về phía Lý Thiên Tà mở miệng nói, không nghĩ tới thế mà sẽ ra loại chuyện này, cái này cấm kỵ nhất tộc đã có đường đến chỗ chết, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi, cho ngươi muội muội báo thù. Từng, Lý Thiên Tà gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, cảm nhận được trên người bọn họ cảnh giới về sau. Trên người thái độ nhất thời vô cùng cảnh giác, nhìn về phía bọn họ nói: "Không đúng, các ngươi không phải biểu ca của ta biểu tỷ, các ngươi đến cùng là ai?" Nghe được Lý Thiên Tà, nô tiên nghịch cùng nô ma vũ liếc nhau một cái, từ đối phương ánh mắt bên trong đều thấy được âm mang, mang. hiển nhiên bọn hắn cũng không biết vì cái gì Lý Thiên Tà sẽ nói loại lời này. Nhưng tiếp xuống, Lý Thiên Tà lại là hung hăng đâm lòng của bọn hắn: "Biểu ca ta biểu tỷ thiên phú theo ta tương xứng, ta mới đi đến cấm kỵ giới không đến 500 năm thời gian nhưng cũng tu luyện đến cấp 5 hậu kỳ, biểu ca ta biểu tỷ đều đã đi vào cấm kỵ giới hơn năm, làm sao có thể chỉ là cấp 5 sơ kỳ, cho nên" Các ngươi tuyệt đối không phải biểu ca ta biểu tỷ." Theo Lý Thiên Tà rứt lời, nô tiên mịch cùng nô ma vũ biểu lộ nhất thời đen lại, như là đái nổi, dù sao Lý Thiên Tà lời này thật sự là quá phiền lòng. Một giây sau, nô tiên mịch liền nhịn không được thở dài một hơi, ngữ khí vô cùng phiền muộn điệu nói ra, "Ta làm sao lại biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Có lẽ chỉ có thể nói chúng ta không thích hợp tu luyện cấm kỵ một đường đi, các ngươi, phù hợp một điểm." Điều này cũng đúng, các ngươi tại thần giới tu luyện được cường đại, nhưng cái này không có nghĩa là các ngươi tại cấm kỵ một đường bên trên giống vậy cường đại. Lý Thiên Tà nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là đạo lý này Tại thần giới bên trong hắn cũng là thấy được một chút đại năng, chỉ chuyên chú tại một đường, còn lại đồ vật một mực không hiểu, có thể đây chính là thiên phú đi. Một hồi lâu về sau, Lý Thiên Tà mới rốt cục mở miệng, "Đã các ngươi xuất hiện ở nơi này, chắc hẳn cũng hẳn là tiến vào Tấn Du cấm cảnh bên trong a, có lẽ đợi chút nữa chúng ta có thể ở trong đó kết bạn mà đi, ta có thể chiếu cố các ngươi một chút hai cái." Lúc này Lý Thiên Tà đích thật là có cái này lực lượng, dù sao vô luận là thần lực vẫn là cấm kỵ một đường, đều muốn so Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cương đại. Nhưng Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ lại là đối xem một chút sau lắc đầu nói: Không cần, chúng ta tại cấm kỵ giới bên trong đã bái nhập đến một tòa trong tông môn, lần này chính là tại tông môn dẫn đầu xuống tới đến Tấn Du cấm cảnh, đợi chút nữa chúng ta sẽ cùng theo tông môn đệ tử cùng nhau đi vào. Dứt lời, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng không có cùng Lý Tiên Tà giấu giếm, đem bọn hắn chuẩn bị giả chết rời đi Vô Thiên Tông kế hoạch nói ra. Nghe vậy, Lý Tiên Tà biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, hắn cũng không biết Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ kế hoạch có được hay không, nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, nếu là tại cấm cảnh bên trong các ngươi cần dùng đến ta, có thể nói với ta một tiếng. Ừm, chúng ta sẽ nói. Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ gật đầu đáp ứng nói. Dứt lời, ba người liền tiếp theo Hàn Nguyên một phen, mà từ Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ trong miệng, Lý Thiên Tà cũng hiểu biết hiện nay Ngô Nhất Đạo biểu các bọn hắn muốn tu luyện đến cấp 8, Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ còn không biết Ngô Nhất Đạo đã vì vực chủ làm việc, cùng đột phá đến cấp 9 truyện. Nghe vậy, Lý Thiên Tà biểu lộ ngưng trọng không thôi, trên thực tế, đối với 500 năm mới tu luyện đến cấp 5 hậu kỳ cái tốc độ này, Lý Thiên Tà cũng không hài lòng, dù sao trùng tu về sau, tự mình tu luyện đến tương đương với cấp 5 hậu kỳ đại la kim tiên hậu kỳ cũng không dùng đến thời gian lâu như vậy, có thể thấy được cấm kỵ một đường tương đối thần giới tu luyện thế hệ mà nói khó khăn không biết. Nhưng cái này cùng cũng không có chẳng lẽ Lý Thiên Tà, ngược lại để Lý Thiên Tà tại càng thêm kiên định phải mạnh lên, sau đó báo thủ quyết tâm. Trong chớp mắt, thời gian liền tới đến sau 15 ngày, Lô Tiên Hịch cùng Lô Ma Vũ đứng dậy cùng Lý Thiên Tà cáo lui. Đã như vậy, kia biểu đệ, chúng ta tại cấm cảnh bên trong gặp. Ừm, cấm cảnh gặp. Lý Thiên Tà bất thiện nói cười, chỉ là biểu lộ cao lạnh địa mở miệng nói ra. Lô Tiên Hịch cùng Lô Ma Vũ cũng không có để ý, dù sao bọn họ cũng đều biết Lý Thiên Tà tính tình, tự nhiên cũng đều biết Lý Thiên Tà là ai. Tại cáo lui về sau, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ vội vàng nhanh nhất tốc độ về tới đang tại lo lắng tìm kiếm lấy bọn hắn mở phàm các loại cấm kỵ trước mặt. Mà khi nhìn đến Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ xuất hiện về sau, mở phàm cùng kia bảy vị đệ tử lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, dù sao đợi chút nữa liền muốn đi vào đến cấm cảnh bên trong, nếu là Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ không đi theo đám bọn hắn đi vào chung, nếu là đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng vô pháp trước tiên bảo vệ tốt Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị tông chủ một phen trách phạt. Các ngươi đi nơi nào? Được rồi, cũng không hỏi các ngươi, hiện tại cấm cảnh mở ra, chúng ta mau vào đi thôi. Mở Phạm vô cùng lo lắng nói: "Tấn Du cấm cảnh chỉ là một cái cấp 5 cấm cảnh, cho nên mở ra thời gian cũng không dài, sẽ chỉ mở ra ngắn ngủi thời gian 1 năm mà thôi. 1 năm về sau Tấn Du cấm cảnh quan bế, sẽ đem tất cả người đều chuyển tổng ra, sau đó đợi cho 100 năm về sau lại lần nữa mở ra. Nếu là lần này không gặp phải, lần tiếp theo liền phải đợi đến 100 năm về sau." Dứt lời, Mở Phạm liền trực tiếp nhìn về phía còn lại 7 vị đệ tử, bọn hắn thấy được Mở Phạm ánh mắt về sau, nhao nhao ngầm hiểu, tự động đi tới Ngô Tiên Nghị cùng Ngô Ma Vũ bên cạnh, đem hai người cho vây quanh tại trong bọn hắn. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại làm được trình độ cỡ này, chỉ là suy nghĩ kỹ một chút cũng là không tính là kỳ quái, đừng nhìn Vô Thiên đạo nhân đối bọn hắn là một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, nhưng đó là bởi vì bọn hắn hai cái thiên phú cường đại, đối với Vô Thiên đạo nhân tồn tại trọng yếu giá trị. Nhưng nếu là hai người bọn họ chỉ là phế vật, nói không chừng còn không có nhìn thấy Vô Thiên đạo nhân liền sẽ bị đánh chết. Cho nên, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ yên tâm thoải mái đi tiếp nhận tất cả mặc cho mờ phàm 8 tôn cấm kỵ đem bọn hắn bao vây lại, sau đó cùng nhau tiến vào tấn du cấm cảnh bên trong. Chỗ tối Vô Thiên đạo nhân đang âm thầm quan sát đến đây hết thảy, thấy được Mộ Phàm cùng kia bảy vị đệ tử biểu hiện về sau, Vô Thiên đạo nhân nội tâm một trận hài lòng, không hổ là đệ tử của mình, quả nhiên liền biết mình muốn cái gì, nhưng là không biết vì cái gì, Vô Thiên đạo nhân nội tâm luôn luôn có một cỗ vô cùng bất an mãnh liệt cảm giác, tựa như là có cái gì đại sự liền muốn xảy ra đồng dạng. Chương 709: Đến cổ nguyên học viện. Chương 709: Đến cổ nguyên học viện. Rất nhanh, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền tại Mộ Phàm đám người hộ tống phía dưới tiến vào tấn du cẩm cảnh bên trong. Mà khi tiến vào đến Tấn Du cấm cảnh trước tiền, Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ liền đối với xem một chút, Lăng Yên không một tiếng động chuẩn bị đi lên kế hoạch của bọn hắn, chỉ là bọn hắn kế hoạch cần đợi cho mở phàm bọn người lực chú ý không trên người bọn hắn thời điểm mới có thể chấp hành. Cho nên, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Về phần một bên khác Lý Thiên Tà, khi tiến vào đến Tấn Du cấm cảnh bên trong, liền điên cuồng địa săn giết bắt đầu cấm kỵ, lấy thôn phệ hết bọn hắn đến giúp đỡ mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Dù sao muội muội của hắn chết tại cấm kỵ nhất tộc trong tay, cho nên Lý Thiên Tà đối với trước mặt cấm kỵ căn bản không có nửa điểm động tình. Có chỉ là phẫn nộ thông thiên sát ý mới thoăn cái, chính là thời gian nửa năm đi qua, tại nửa năm này thời gian bên trong, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ muốn tìm cơ hội thoát thân lại là từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội, dù sao lúc trước vô thiên đạo nhân thế nhưng là hướng khai phàm bọn người hứa hẹn, nếu là bọn họ có thể an toàn bảo hộ Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ từ cấm cảnh bên trong ra, như vậy liền ban thượng tại bọn hắn một phần đủ để cho bọn hắn đột phá đến cấp 6 tại. Nguyên, mặc dù từ cấp 5 viên mãn đột phá đến cấp 6 tại nguyên đối với vô thiên đạo nhân mà nói không tính là gì, nhưng đối với mợ phàm bọn người mà nói lại là vô cùng trân quý đủ để cho bọn hắn trên sự nỗ lực mấy ngàn thậm chí là trên vạn năm mới đủ lấy tích lũy đủ một phần. Bây giờ chỉ cần bảo hộ Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thời gian 1 năm liền có thể đạt được, cho nên chỉ cần không lốc, đều biết đáp ứng, đồng thời đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trên thân. Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liếc nhau một cái, trong bóng tối trao đổi bắt đầu. "Ca, bộ dạng này xuống dưới, chúng ta sợ là không tốt thoát thân." "Không cần gấp gáp, còn có thời gian nửa năm, chỉ cần để bọn hắn ngây người thời gian 3 hơi thở, liền đầy đủ chúng ta làm xong toàn bộ tay chân. Ta hiện tại đã để tiên tà đến đây, chỉ cần tiên tà tới." Đối bọn hắn đạo thủ, chúng ta liền có thể trực tiếp rời đi." Lô Tiên Lịch nhíu mày, nhưng vẫn là cưỡng ép trấn định lại, câu thông nói. Nghe vậy, Lô Ma Vũ cũng chỉ có thể tỉnh táo lại, hy vọng Thiên Tà có thể mau chóng đến. Về phần vì sao không đối mở phàm bọn người đạo thủ, thì là tồn tại chính Lô Tiên Lịch ý nghĩ, hắn muốn nhường mở phàm bọn người chứng kiến đến tử vong của hắn, sau đó lại tự mình cáo tri vô thiên đạo nhân, kể từ đó vô thiên đạo nhân mới có thể vững tin hai người bọn họ thật chết tại Tấn Du cấm cảnh bên trong, từ đó không còn đem tâm tư đặt ở trên người của bọn hắn. Tại Tấn Du cấm cảnh bên trong mà khác một chỗ, Lý Thiên Tà một thương liền đem một Tôn cấp 5 viên mãn cấm kỵ đâm giết chết, sau đó toàn thân sát khí nhìn về phía cách đó không xa sớm đã bị dọa đến không biết làm sao ba Tôn còn sót lại cấm kỵ. Hôm nay, tất cả mọi người phải chết. Dứt lời, Lý Thiên Tà nhanh chóng huy động trường thương, hướng phía trước mặt ba Tôn cấm kỵ đánh tới, không bao lâu, kia ba Tôn cấm kỵ liền chết thảm tại Lý Thiên Tà trong tay. Ma Lý Thiên Tà vung tay lên, đem nơi nơi cấm kỵ lực lượng đều hấp thu đến trong cơ thể, mà cảnh giới của hắn cũng rốt cục tại lúc này đột phá đến cấp 5 viên mãn. Rốt cục viên mãn. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Lý Thiên Tà nhịn không được tự lẩm bẩm. Mặc dù khoảng cách 18 cấp vẫn tồn tại một đoạn thời gian rất dài, nhưng Lý Tiên Tà tin tưởng vững chắc, lấy thiên phú của hắn, một ngày nào đó nhất định có thể đột phá đến 10 tầng cấp, mà lại, ngày đó sẽ không quá xa. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Tiên Tà mới nhìn hướng về phía Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ phương hướng, một giây sau thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa, hắn muốn đuổi đi trợ giúp biểu ca của mình biểu tỷ. Cấm kỵ giới trung, cũng nguyên học viện cửa lớn trước đó. Kinh lịch dài rằng giặc đi đường về sau, Ngô Nghị phàm rốt cục đi tới cổ nguyên học viện trước đó. Nhìn qua trước mặt cổ nguyên học viện, Ngô Nghị phàm nội tâm bùi ngùi mai tôi. Dù sao mình rất nhanh liền muốn gia nhập vào cấm kỵ giới thế lực cường đại nhất một trong, nói không khẩn trương là dạ, dù sao hơi không cần hận, mình sợ là sẽ phải chết tại Cổ Nguyên trong học viện. Dù sao Cổ Nguyên trong học viện tồn tại vô số cường giả, nếu là mình ngụy trang không được khá, đoán chừng rất dễ dàng sẽ bị bại lộ. Cho nên đang điều chỉnh một phen tâm tình của mình về sau, Ngô Nghị Phàm mới đi đến được tại Cổ Nguyên học viện cửa lớn trước đó, chỉ là ngay tại Ngô Nghị Phàm sắp tiến vào Cổ Nguyên học viện thời điểm, một giây sau hai thân ảnh liền xuất hiện trước mặt Ngô Nghị Phàm, đem Ngô Nghị Phàm cho ngăn lại. Người đến người nào? Tại kia hai tôn cấm kỵ xuất hiện đem mình cản lại về sau, Ngô Nghị Phàm biểu lộ liền vô cùng ngưng trọc lên, chỉ vì hắn đã nhìn ra, trước mặt cái này hai tôn cấm kỵ đều là 12 cấp cường giả, phải biết cho dù là pháp thiên vực bên trong cũng chỉ có vực chủ mới đạt tới 12 cấp mà thôi. Nhưng như thế cường giả tại Cổ Nguyên Trung học viện lại chỉ là hai cái nhìn cửa lớn, có thể thấy được Cổ Nguyên học viện đích nội tính đến cỡ nào hùng hậu. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm cũng không dám lén đạm, liền tranh thủ pháp thiên đạo người tặng cho lệnh bài của hắn đem ra, đồng thời mở miệng nói, "Ta là bị người dẫn tiến, đến đây bái nhập Cổ Nguyên học viện đích, các ngươi có thể cùng không hoang tiền bối thông báo một tiếng." Nghe được Ngô Nghị Phàm, hai vị kia gắt cổng liếc nhau một cái, Biểu lộ đều ngưng trọc lên, chợt nhìn về phía Ngô Nghị Phàm mở miệng nói, "Nguyên Lai like là đến đây bái nhập đến Không Hoang Trượng lão môn hạ, đi theo ta. Ngươi hẳn là tìm không thấy Không Hoang Tiền Bối đạo trưởng." Dứt lời, trong đó một vị liền hướng phía cậu Nguyên Học viện đi đến, rất nhanh liền tới đến cậu Nguyên Học viện trước đó, vươn tay ra trong mắt, liền thấy được hư không bên trong hiện ra một vòng màn sáng, sau đó màn sáng liền theo vị kia gắc cổng chỉ dẫn từ từ mở ra. Thấy cảnh này, Ngô Nghị Phàm nội tâm giật mình, không nghĩ tới cậu Nguyên Học viện thế mà ẩn giấu đi như thế đại trận, mình thế mà không có phát giác được, nếu là mình hơi không cẩn thận, sợ là cũng biết bị trận pháp gây thương tích đi. Đa tạ Nô Nghị Phàm nghiêm túc nói một tiếng tạ, sau đó liền tại vị kia gác cổng dẫn đầu xuống dưới tiến vào cổng nguyên trong học viện, đi đến không hoàng trưởng lão chỗ đạo trưởng. Khi tiến vào đến cổng nguyên học viện về sau, Nô Nghị Phàm mới xem như đầy đủ cảm thụ đến cổng nguyên học viện đích cường đại, tại cổng nguyên trong học viện cấm kỵ liền không có cảnh giới thấp hơn cấp 9, trên cơ bản đều là tại cấp 9 phía trên, mà cấp 9 phía trên càng là chỗ nào cũng có. Nô Nghị Phàm có thể nhìn thấy, đi ngang qua 100 tôn cấm kỵ bên trong, trong đó liền có hơn phân nửa tu vi không kém gì chính mình. Xem ra chính mình vẫn là quá đắc ý vông hình đi vào cậu nguyên học viện phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, tranh thủ sớm ngày đột phá đến 17 thậm chí là 18 cấp mới được. Nô Nghị Phàm thầm nghĩ, căn cứ tình huống hiện tại đến xem, hắn hẳn là đi tới cấm kỵ giới người nhà họ Ngô bên trong thiên phú kinh khủng nhất, cho nên tự nhiên là có được nói ra sớm ngày đột phá đến 17 18 cấp lực lượng. Mà không bao lâu, Nô Nghị Phàm liền tại vị kia gác cổng dẫn đầu xuống tới đến cậu nguyên học viện đích chỗ sâu, mà ở trong đó cậu nguyên học viện đệ tử số lượng cũng thiếu bắt đầu, chắc hẳn bọn hắn hẳn là đi tới cậu nguyên học viện đích chỗ sâu đi. Chương 710, Bái nhập môn hạ, thầy tên Hoàng Nguyên. Chương 710, Bái nhập môn hạ Thay tên Hoàng Nguyên. Rất nhanh, nô nghị phàm liền tại vị kia gác cổng dẫn đầu xuống tới đến một tòa phòng nhỏ trước đó, tại đi tới phòng nhỏ về sau, vị kia gác cổng liền đối với cộng giọng nói vô cùng vi cung kính, mở miệng nói: "Vô Hoang trưởng lão, có khách tới tham từ bên ngoài mà đến, nói là bị người dẫn tiến đến đây bái nhập đến môn hạ của người." Theo gác cổng rút lời dưới, một giây sau phòng nhỏ cửa từ từ mở ra, từ bên ngoài nhìn thấy bên trong chính là mênh mông vô bờ vực sâu, vô cùng làm người ta sợ hãi. Một đường vô cùng thanh âm hùng hổ cũng theo đó từ nhỏ trong phòng truyền ra, nhường hắn vào đi. Theo Vô Hoang trưởng lão mở miệng, gác cổng gật đầu đáp ứng. Sau đó nhìn về phía Ngô Nghị Phạm mở miệng nói, "Đi vào đi, Vô Hoang trưởng lão liền tại bên trong." Dứt lời, gác cổng liền trực tiếp quay người rời đi, chỉ để lại Ngô Nghị Phạm một người còn ở nơi này. Nhìn xem trước mặt phòng nhỏ, Ngô Nghị Phạm biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, suy tư liên tục về sau vẫn là dứt khoát đi bước vào đến trong phòng nhỏ, mà liền tại Ngô Nghị Phạm tiến vào phòng nhỏ một giây sau, sau lưng phòng nhỏ cửa cũng theo đó đóng bế. Mà đợi đến Ngô Nghị Phạm kịp phản ứng thời điểm, cũng đã đi tới khác trong thiên địa. Nhìn xem chung quanh cùng bên ngoài phòng nhỏ hoàn toàn không phù hợp khủng lồ không gian, Ngô Nghị Phạm biểu lộ vô cùng kinh ngạc nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà nói, mặc dù cấm kỵ sinh linh chuyên tu cấm kỵ một đường, nhưng thực lực loại vật này, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định tình huống dưới, liền cũng có thể nhẹ nhõm điều động khác đại đạo chí lực, chỉ là không tính nhẹ nhõm mà thôi. Chắc hẳn phương này không gian chính là vị kia vô hoàng trưởng lão chỗ linh vực đi. Còn không đợi Ngô Nghị Phàm suy nghĩ nhiều, một giây sau thân thể của hắn liền không bị khống chế nhận lấy một cỗ lực lượng dẫn dắt, Ngô Nghị Phàm có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này còn mạnh mẽ hơn chính mình, cho dù là thi triển đi ra thần lực chính mình cũng không nhất định có thể chống cự được cỗ lực lượng này, cho nên vì để tránh cho bại lộ, Ngô Nghị Phàm áp chế lại ý niệm phản kháng mặc cho sức mạnh công kỵ đem mình dẫn dắt đến một vị trước mặt của lão giả đi vào mặt của đối phương. Trước về sau, Ngô Nghị Phàm chau mày, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương kia có vô cùng kinh khủng khí tức, tuyệt đối là 18 cấp đại năng, cho dù là mình dốc hết toàn lực đều không phải là đối thủ của đối phương. Nếu không phải là có thiên đế trung che lớp khí tức của mình, mình sợ là căn bản là không có cách tồn tại. Mà Vu Hoang trưởng lão cũng nhìn không ra Ngô Nghị Phàm dị dạng, cảm thụ một phen Ngô Nghị Phàm thiên phú về sau, một mặt thỏa mãn gật đầu nói, "Không tệ, thiên phú của ngươi quả nhiên rất không tệ." Nán ngồi vạn năm liền đột phá đến cấp 11, không hổ pháp thiên tiên tên kia để cử ngươi." Tiền Bối nói cười, ở tiền bối trước mặt, ta điểm ấy thiên phú căn bản không tính là cái gì." Ngô Nghị Phạm cực kỳ khiêm tốn nói. Nghe vậy, Vô Hoang trưởng lão càng thêm hài lòng, nhìn về phía Ngô Nghị Phạm mở miệng nói, "Không cần dèm fam mình, thiên phú của ngươi đã coi như là cực kỳ khủng bố. Đã pháp thiên tiên kia để cử ngươi, ngươi cũng đến đây, chắc hẳn hẳn là nguyện ý trở thành bản tôn đệ tử a." Theo Vô Hoang trưởng lão dứt lời, Ngô Nghị Phạm 1 giây sau không nói hai lời liền trực tiếp mở miệng, ngữ khí vô cùng cung kính nói, "Đỗ Như Hoàng, bái kiến sư tôn." Nhìn thấy Ngô Nghị Phạm cử động, Vô Hoàng trưởng lão nội tâm càng thêm hài lòng, chỉ là nghe được Ngô Nghị Phàm tên về sau, Vô Hoàng tiền bối lông mày nhịn không được nhíu nói, "Vi sư đạo hiệu gọi Vô Mang, tên của ngươi gọi là Ngang, tựa hồ có chút không quá may mắn, không bằng vi sư cho ngươi lấy một cái tên như thế nào." Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm nội tâm có chút bất mãn, dù sao đây chính là mình thật vất vả mới tuyện ra tới tên, nhưng bây giờ ăn nhờ ở đậu, cũng chỉ có thể nghe theo Vô Hoàng an bài, cho nên Ngô Nghị Phàm liền gật đầu đáp ứng. Toàn bộ nghe sư tôn an bài, nhìn thấy Ngô Nghị Phàm đáp ứng, Vô Hoang trưởng lão bắt đầu chăm chú suy tư, một hồi lâu về sau mới rốt cục mở miệng, "Đã ngươi bái nhập đến bản Tôn môn hạ, như vậy liền gọi là Hoàng Nguyên đi." Theo Vô Hoang trưởng lão, cái này cũng biểu thị Ngô Nghị Phàm từ giờ khắc này bắt đầu ở cấm kỵ giới bên trong tên là Hoàng Nguyên, Hoàng Nguyên đa tạ sư Tôn ban tên. Ngô Nghị Phàm ôn quần đáp tạ nói, "Mà Vô Hoang tiền bối thì là khoát tay đáp nói, "Tốt, nếu là không có chuyện khác liền rời đi thôi, từ nay về sau ngươi nếu không phải là gặp trên việc tu luyện việc khó, không cần đến quấy rầy ta, tận chữ ngươi có thể đi thỉnh giáo sư huynh của ngươi các sư tỷ, đây là bản Tôn môn hạ thân phận lễ bài." chỉ cần đưa ra liền có thể biết được là bản tôn đệ tử. Vô Hoang trưởng lão dứt lời, liền ném ra một tấm lệnh bài. Theo lệnh bài tới tay, Ngô Nghị Phàm cũng nhìn thấy lệnh bài như là lúc trước pháp thiên đạo nhân cho mình khẩu nguyên học viện dẫn tiến lệnh bài, chỉ là tại khối này trên lệnh bài, còn khắc lấy Vô Hoang hai chữ, mà khác ở phía dưới còn có một con số, 365. "Sư tôn, cái số này là có ý gì?" Ngô Nghị Phàm có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Vô Hoang tiền bối thì là mở miệng giải thích, "Số lượng chính là ngươi trong môn đệ tử ý tứ, ý là ngươi tại bản tôn môn hạ xếp hạng 365, tại ngươi phía trên" còn có 364 cái sư huynh sư tỷ. Nghe vậy, Nô Nghị Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, 364 cái sư huynh sư tỷ, cái này liền mang ý nghĩa có 364 người trong môn còn mạnh mẽ hơn chính mình sao? Tốt, nếu là không có chuyện khác, như vậy liền rời đi, tôi lệnh bài tự nhiên sẽ dẫn tiến ngươi tiến về đạo trưởng của ngươi." Vô Hoang trưởng lão quát tay nào nói. Nô Nghị Phàm thấy thế cũng không còn lưu lại, ổn quyền lui ra về sau liền bị đưa ra phòng nhỏ bên ngoài. Ra được phòng nhỏ về sau, Nô Nghị Phàm lấy ra tấm lệnh bài kia, tại rót vào lực lượng về sau, Liên thuận lợi cùng lệnh bài hoàn thành nhận chủ quan hệ, ý vị này từ nay về sau Ngô Nghị Phàm có thể tự do xuất nhập Cổ Nguyên học viện. Vẫn là lúc trước hướng đường của ta phụ đi. Ngô Nghị Phàm thầm nghĩ, cũng không biết mình cái này 364 vị sư huynh sư tỷ đều là cái gì tính tình, hy vọng bọn họ có thể tốt ở chung một điểm, trợ giúp mình mau chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó rời đi cấm kỵ giới trở về thần giới. Rời đi thần giới lâu như vậy, cũng không biết cha mẹ hiện tại tu luyện đến cảnh giới gì, thân thể là không có tốt, bất quá nghĩ đến thái gia gia còn tại thần giới, nếu là có thể xảy ra chuyện ở kia mới kỳ quái. Lắc đầu, Ngô Nghị Phàm không nghĩ nhiều nữa, Tại lệnh bài chỉ dẫn phía dưới liền hướng phía chính mình đạo phủ chạy tới. Thần giới bên trong, Nô Cản Khôn vợ chồng mở mắt, ngay tại vừa rồi, bọn hắn thoáng như có cảm giác, tựa như là bọn hắn dòng dõi Ngô Nghị Phàm tại nhớ bọn hắn. Phu quân, cũng không biết Nghị Phàm hiện tại thế nào. Bạch Ngọc Cô vốn tại Nô Cản Khôn trong lực, lựa khí tràn đầy đối với Ngô Nghị Phàm lo lắng. Mặc dù những năm này bọn hắn lại nhiều mấy cái dòng dõi, nhưng bất kể nói thế nào, Ngô Nghị Phàm đều là bọn hắn trưởng tử, cho nên tự nhiên là quan tâm nhất Ngô Nghị Phàm an toàn. Nghe vậy, Nô Cản Khôn nội tâm nương trọng không thôi nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống lo lắng mở miệng nói, yên tâm đi, Nghị phàm chắc chắn sẽ không xẻ ra chuyện, dù sao có gia gia bảo hộ lấy hắn đâu, huống hồ thần giới bên trong lại không có nguy hiểm gì. Ngô Nghị phàm rời đi thần giới tiến về cấm kỵ giới nội ứng chuyện, Ngô Càn Khôn vợ chồng còn chưa không biết được, mà Ngô Nghị phàm cũng sẽ không chủ động nói ra, thì càng đừng đề cập Ngô Hạo, nói ra sẽ còn nhường Ngô Càn Khôn bọn hắn lo lắng, chẳng bằng đợi đến ngày sau Ngô Nghị phàm bọn người trở về lại nói đâu. Chương 711, giả chết. Chương 711, giả chết. Tần Du cấm cảnh bên trong, theo thời gian lại qua 15 ngày, Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ tại Khải Phàm đám người gắt gao hộ tống phía dưới, từ đầu đến cuối tìm không thấy thoát thân cơ hội. Ma Liên tại Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ có chút lo lắng thời điểm, Lý Thiên Tả rốt cục đi tới. Ngay tại Khải Phàm đám người sắc mặt vô cùng cảnh giác nhìn về phía xung quanh, bảo hộ Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ an toàn thời điểm, Lý Thiên Tả từ trên trời giáng xuống, mang theo mặt nạ phảng phất giống như sắt thần giống như đem Khải Phàm bọn hắn cho ngăn lại. Ngoại trừ Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ bên ngoài, không người nào biết Lý Thiên Tả thân phận. Theo Lý Thiên Tả xuất hiện, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ lúc này mới thở dài một hơi, mà Khải Phàm tám người thì là sắc mặt vô cùng cảnh giác nhìn về phía Lý Thiên Tả. Chỉ vì bọn hắn đều từ Lý Thiên Tả trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ bất thiện khí tức, lại thêm tại Khải Phàm nội tâm từ nơi sâu xa có một thanh âm nói cho hắn biết, người trước mặt cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không nên cùng hắn giao thủ. Nhưng bọn hắn sau lưng còn đứng lấy Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, tông chủ bàn giao bọn hắn phải tất yếu bảo vệ tốt Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ an toàn, đồng thời còn muốn để bọn hắn tại cấm cảnh bên trong luyện luyện. Cho nên một giây sau Khải Phàm liền kiên trì đứng dậy, nhìn về phía Lý Thiên Tả mở miệng nói: Vị này đồng liêu có thể hay không để chúng ta đi qua? Nghe vậy, Lý Thiên Tà lập đầu, sau đó ngữ khí vô cùng khô câm mà nói, "Không, coi ý tứ, hai người bọn họ chính là ta muốn người, hôm nay, hai người bọn họ phải chết." Theo Lý Thiên Tà giữ lời, Khải Phàm cùng kia 7 vị đệ tử biểu lộ nhất thời khó coi vô cùng, chỉ vì nếu là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ chết đi, tông chủ tất nhiên sẽ để bọn hắn trả giá vô cùng giá cao thảm trọng. Cho nên ngay tại Lý Thiên Tà mở miệng về sau, Khải Phàm tám người liền đem Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ hộ vệ đến càng gia tăng hơn gửi tới. Khải Phàm càng là biểu lộ vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, "Vị này đồng liêu Chúng ta chính là Vô Thiên Tông đệ tử, mà chúng ta Vô Thiên Tông tông chủ thế nhưng là vực chủ lệ đệ, đệ, đằng sau ta hai vị này tức thì bị tông chủ vô cùng coi trọng, nếu là chết đi, sợ là đạo hữu ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt, không nếu như để cho chúng ta đi qua, việc này dừng ở đây như thế nào? Không tốt." Lý Thiên Tà dứt lời, một giây sau liền đột nhiên giơ tay, tại tiến đến trước đó Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền nói cho hắn, chỉ cần đem Khải Phàm 8 người cho kích choáng đi qua, sau đó mang theo bọn hắn rời đi là đủ. Cho nên Lý Thiên Tà mặc dù nhìn qua tràn đầy sát khí, nhưng trên thực tế lại lưu thủ không khí. Xuất thủ trong nháy mắt liền đem tia năm vị cấp năm hậu kỳ đệ tử cho kích choáng đi qua, mà Khải Phàm cùng hai vị khác cấp năm viên mãn đệ tử biểu lộ vô cùng khó coi, quay người nhìn về phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mở miệng vô cùng nghiêm trọng nói: "Hai người các ngươi đi mau, chạy trốn tới một cái địa phương an toàn trốn đi, thẳng đến Tấn Du cấm cảnh quan bế, chúng ta cho các ngươi kéo dài thời gian." Nghe vậy, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ sắc mặt ra vẻ ngưng trọng xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, quay người liền muốn rời đi. Ma Khải Phàm chờ ba tôn cấp năm viên mãn cấm kỵ thì là quay người Đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào Lý Thiên Tà trên thân, nhẹ nhõm một kích liền phế bỏ năm vị cấp 5 hậu kỳ, dù bọn hắn cũng không thể giống Lý Thiên Tà dễ dàng như vậy làm được điểm này. Ngay tại Khải Phàm ba người đem lực chú ý đều đặt ở Lý Thiên Tà trên thân thời điểm, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng bắt đầu bọn hắn hành động. Chỉ gặp Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ vung tay lên, trong chốc lát liền từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ cùng bọn hắn hình thể không sai biệt lắm thân thể, chỉ là trên khuôn mặt chính là một mảnh hư vô. Không có cái gì đây là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ hao phí đại lực khí mới thu thập được vật liệu chế tạo thế thân, có thể hoàn mỹ thay thế bọn hắn tồn tại. Đồng thời đổ sự điều khiển của bọn họ, lửa qua trước mặt Khải Phàm ba người không nên quá nhẹ nhõm. Ngay tại Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đem một vòng thần hồn giốc vào thế thân bên trong về sau, thế thân gương mặt liền một trận vặn vẹo, một giây sau liền nổi lên Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ bộ dáng, khí tức cũng biến thành như là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ. Làm xong đây hết thể về sau, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ phủ thêm một kiện trong suốt áo choàng, thân hình khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại con sót lại bọn hắn khí tức thế thân còn tại tại chỗ. Mà lúc này Khải Phàm ba người cũng đã bắt đầu cùng Lý Thiên Tả giao thủ bắt đầu, Lý Thiên Tả mặc dù chỉ là vừa đột phá đến cấp 5 viên mãn, Nhưng là cường đại nội tình cũng không phải là Khải Phàm ba người có khả năng bằng được, cho nên cho dù là đến ba, Khải Phàm ba người đều không chiếm thượng phong chút nào, thậm chí còn bị Lý Thiên Tà áp chế. Thằng đến giao thủ, Khải Phàm ba người mới hoàn toàn cảm nhận được Lý Thiên Tà cường đại, đây là tờ mở cấp 5 viên mãn. Nói là cấp 6 Khải Phàm ba người đều lại không chút nào hoài nghi. Mà Lý Thiên Tà lúc này cũng nhìn thấy tại cách đó không xa Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ tế ra thế thân về sau, cũng quyết định không còn lưu thủ, thừa dịp Khải Phàm ba người sai lầm trong mắt, Lý Thiên Tà toàn lực vung ra một thương, trực tiếp trúng đích Khải Phàm ba người, trong chốc lát liền đem Khải Phàm ba người trọng thương bất lui. Không cùng các ngươi lãng phí thời gian, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ là chúng ta trừ tiên điện muốn giết người." Dứt lời, Lý Tiên Tà liền mặc kệ đã bất lực phản kháng Khải Phàm ba người, trong chốc lát liền tới đến Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thế thân trước đó, vẹn vẹn một thương liền đem Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thế thân đánh cho vỡ nát. Tại Khải Phàm ba người trong mắt, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thiết thiết thực thực địa vẫn lạc. "Không." Khải Phàm ba người muốn rách cả mí mắt, "Vô lực quá." Lần này bọn hắn tất nhiên sẽ nhận tông chủ vô cùng phẫn nộ trừng phạt, đây là Khải Phàm ba người hôn mê trước đó duy nhất ý niệm. Nhìn thấy Khải Phàm ba người đã hôn mê về sau, Lý Thiên Tà thậm chí còn cực kỳ chi kỹ vì hắn nhóm thực hiện trận pháp bảo hộ, để tránh bị đường khác qua cấm kỵ thôn vệ, làm xong đây hết thảy sau Lý Thiên Tà mới quay người rời đi. Thẳng đến đi vào khoảng cách Khải Phàm bọn người chỗ rất xa về sau, Lý Thiên Tà thân hình mới ngừng lại được, mà ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng theo đó chậm rãi nổi lên. Biểu hình biểu tỉ, cho nên chúng ta bước kế tiếp phải làm thế nào hành động đâu? Lý Thiên Tà nhìn về phía hai người mở miệng tỏ mò dò hỏi. Mặc dù tu vi của hắn muốn so Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cao, Nhưng làm sao Lô Tiên Mịch cùng Lô Ma Vũ muốn so hắn lớn một chút, cho nên nghe bọn hắn có thể sẽ tốt một chút. Nghe vậy, Lô Tiên Mịch cùng Lô Ma Vũ liếc nhau một cái, một giây sau tự thân cảnh giới liền từ cấp 5 sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Dù sao tiến đến Tấn Du Cấm cảnh đều đã một đoạn thời gian rất dài, đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng là lộ ra không phải rất kỳ quái đột phá đến cấp 5 trung kỳ về sau. Lô Tiên Mịch cùng Lô Ma Vũ mới nhìn hướng Lý Thiên Tạ mở miệng nói, ngươi đi làm ngươi muốn làm chuyện đi, chúng ta cái này năm tháng cần điều thấp một điểm, thẳng đến rồi đi pháp thiên vực. Dù sao bọn hắn hiện tại đã là tử vong trạng thái, cho nên tùy tiện tại cấm cảnh bên trong đi lại, nói không chừng sẽ bị Khải Phạm bọn người phát giác được, đến lúc đó nói không chừng sẽ phá hư rơi kế hoạch của bọn hắn. Ma Lý Thiên Tà đối Khải Phạm bọn người động thủ thời điểm mang theo mặt nạ, cho nên Khải Phạm bọn người tự nhiên là nhận không ra Lý Thiên Tà thân phận. Chương 712. Thần Du cấm cảnh quân bế. Chương 712. Thần Du cấm cảnh quân bế. Nghe vậy, Lý Thiên Tà gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, kêu biểu huynh biểu tỷ các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta ở bên ngoài gặp. Ừm. Theo Lý Thiên Tà rời đi, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ liếc nhau một cái. Lúc này mới quay người rời đi, Tuấn Du cấm cảnh bên trong cơ duyên bọn hắn cũng không có coi trọng, đây mới là bế quan nguyên nhân chủ yếu, lo lắng Khải Phàm bọn người sẽ phát hiện bọn hắn kế hoạch chỉ là tiếp theo mà thôi. Cùng lúc đó, một bên khác vẫn còn đang hôn mê lấy Khải Phàm bọn người rốt cục nhàn nhã tỉnh lại. Ngay tại sau khi tỉnh lại, Khải Phàm bọn người rất nhanh liền nhớ tới tới mới bị Lý Thiên tà tập kích, cùng Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ chết tại trước mặt bọn hắn chuyện. Nhớ tới chuyện này, Khải Phàm đám người biểu lộ nhất thời khó coi không thôi, trong đó một vị cấp 5 hậu kỳ đệ tử nhìn hướng Khải Phàm, đưa khí vô cùng lo âu mở miệng nói, "Khải Phàm sư huynh, hiện tại chúng ta phải làm sao?" Nếu là bị tông chủ biết được chuyện này, sợ là cũng sẽ không tha chúng ta. Nghe vậy, đệ tử còn lại cũng đều nhao nhao nhìn về phía Khải Phàm, dù sao Khải Phàm chính là ở đây tu vi cao nhất tồn tại, tự nhiên đều bị bọn hắn xem như chủ tâm cốt. Mà Khải Phàm thì là biểu lộ vô cùng âm trầm, hồi lâu sau mới thở dài một hơi nói, còn có thể làm sao đâu, chúng ta đã tận lực, chỉ có thể nói tất cả đều là sự an bài của vận mệnh, còn nữa, đối phương tựa hồ là có chuẩn bị mà đến, trực tiếp chạy tiên nghịch cùng ma vũ liền tới. Đúng rồi, Khải Phàm sư huynh, ngươi biết đối phương trong miệng nói tới trừ tiên điện là lai lịch gì sao? Có một vị cấp năm viên mãn đệ tử nhớ lại Lý Thiên Tà cuối cùng trong miệng nói tới, nhất thời biểu lộ ngưng trọng không thôi. Mà Khải Phàm cũng nhớ tới tới chuyện này, nhưng hắn lật tận toàn bộ náo hải đều nghĩ không đến từ mình có biết qua trừ tiên điện cái thế lực này, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi lắc đầu nói, ta cũng không biết trừ tiên điện là lai lịch gì, có lẽ tông chủ biết đi, chúng ta chỉ cần đem tất cả đều chi tiết nói cho tông chủ là đủ. Chỉ là Khải Phàm bọn người chỗ không nghĩ tới chính là, trừ tiên điện chỉ là vì dẫn đi vô thiên tông đám người chú ý mà lập ra một cái thế lực mà thôi. Nhưng Khải Phàm không nghĩ tới chính là Tại cấm kỵ giới bên trong thế mà thật đúng là tồn tại một cái trừ tiên điện, mà lại thực lực còn cực kỳ khủng bố. Mới thoáng cái, thời gian liền đi qua năm tháng lâu, cái này cũng mang ý nghĩa tấn du cấm cảnh sắp quan bế. Lý Thiên Tà trong năm tháng này ngược lại là săn giết không ít cấm kỵ, chỉ là còn chưa đủ lấy nhường hắn từ cấp 5 viên mãn đột phá đến cấp 6, chỉ là khoảng cách cấp 6 vô hạn tới gần mà thôi. Mà Lý Thiên Tà cũng là không nóng nảy, chỉ là không ngừng mà rèn luyện cơ sở, đây cũng là hắn vì sao có thể lấy một địch nhiều thậm chí là vượt cấp chiến đấu duyên cơ. Về phần Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ thì là làm xong chuẩn bị cuối cùng. Dù sao Vô Thiên đạo nhân chính là cấp 9 sơ kỳ tồn tại, đợi cho Tấn Du cấm cảnh quan bế thời điểm, hắn tất nhiên sẽ dò xét toàn bộ từ Tấn Du cấm cảnh bên trong ra cấm kỵ, nếu là bị hắn phát hiện, đến lúc đó nên đón bọn hắn sẽ là khó có thể tưởng tượng hạ trạng. Cho nên, tại cấm cảnh sắp quan bế trước đó, Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ tại cấm cảnh bên trong không ngừng tìm kiếm, rốt cục rất nhanh liền tìm được hai vị lạc đạn tán tu cấm kỵ. Khi tìm thấy thích hợp mục tiêu về sau, Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp ra tay liền đem hai vị kia cấm kỵ trấn sát rơi, tại đem bọn hắn trấn sát về sau, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ cũng không có hấp thu hết cấm kỵ của bọn hắn lực lượng, mà là vung tay lên, liền đem kia cô cấm kỵ lực lượng bám vào đến khuôn mặt của bọn hắn phía trên. Theo cỗ lực lượng kia rơi xuống Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ trên mặt, chuyện thần kỳ xảy ra, chỉ gặp kia cỗ cấm kỵ lực lượng một trận nức nức, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ gương mặt bộ dáng cũng theo đó bắt đầu chậm rãi biến động bắt đầu. Không bao lâu liền từ ban đầu bộ dáng biến hóa trở thành bọn hắn trôi chấn sắt tán tu cấm kỵ bộ dáng. Nhưng chỉ là làm xong đây hết thảy còn chưa đủ lấy dấu diếm được Vô Thiên đạo nhân con mắt, cho nên chỉ gặp Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ trực tiếp tế ra Thiên Đế trung đến, mặc dù Thiên Đế trung cũng không có bạo phát đi ra uy lực chân chính, nhưng chỉ là hàng gặp trong nháy mắt liền đều bạo phát đi ra vô cùng kinh khủng khí tức, làm cho cả Tấn Du cấm cảnh bên trong cấm kỵ nhóm đều vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Thiên Đế trung vị trí. Theo Thiên Đế trung được gọi ra, Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ không dám trì hoãn, tại Thiên Đế trung trợ giúp phía dưới, rất nhanh tự thân khí tức liền từ Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ biến hóa trở thành lúc trước tán tu, đường nói là Vô Thiên đạo nhân Cho dù là 17, 18 cấp cấm kỵ đều không thể nhìn ra Ngô Tiên Nịch cùng Ngô Ma Vũ biến hóa. Một bên Lý Thiên Tà nhìn thấy màn này, cũng không khỏi mà tỏ vẻ kinh ngạc, nếu không phải mình ngay tại bên cạnh nhìn xem, thật đúng là không dám nhận mình biểu huynh biểu tỷ đâu. Ma Lý Thiên Tà không biết là, biện pháp này vẫn là ngô nhất đạo truyền thụ cho Ngô Tiên Nịch huynh muội đây này. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Thiên Tà ngữ khí có chút hiếu kỳ điệu mở miệng nói, biểu huynh biểu tỷ, bộ dạng này liền đầy đủ sao? Ừm, bộ dạng này liền đầy đủ. Ngô Tiên Nịch gật đầu nói, Vô Thiên đạo nhân chỉ là cấp 9 sơ kỳ mà thôi, không coi là bao nhiêu cường đại. Bọn hắn chỉ cần dấu giếm được Vô Thiên đạo nhân là đủ. Ma Lý Tiên Tà lại nghĩ tới một kiện rất để ý chuyện, vội vàng mở miệng truy vấn, "Vậy dạng này tử, sau khi ra ngoài các ngươi còn có thể biến trở về tới sao?" "Tự nhiên là có thể, chúng ta bây giờ làm tất cả nguyên lý chỉ là tại chúng ta bên ngoài thân bao phủ lên một tầng vô cùng đậm đà cấm kỵ lực lượng mà thôi, đợi cho sau khi ra ngoài lại đem cố lực lượng này xua tan là đủ." Lô Tiên lịch mở miệng nói, Lý Tiên Tà mới chợt hiểu ra. Không nghĩ tới cái này cấm kỵ lực lượng thế mà còn có như thế diệu dụng đúng lúc này, một cỗ bài xích cảm giác bao phủ tất cả tấn du cấm cảnh bên trong cấm kỵ toàn thân, không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền trực tiếp bị tấn du cấm cảnh cho bài xích ra ngoài. Cùng lúc đó tấn du cấm cảnh bên ngoài, một đám thế lực cường đại các cường giả đều chờ ở bên ngoài đợi nhà mình đệ tử ra dựa theo thời gian đến xem, tấn du cấm cảnh cũng nên đóng lại. Mà tại ở trong đó liền tồn tại Vô Thiên đạo nhân, dù sao ngô tiên lịch cùng ngô ma vũ chính là bọn hắn tông môn bánh trái thơm ngon, tự nhiên là không xảy ra chuyện gì. Ngay tại Vô Thiên đạo nhân chính vô cùng nóng nảy chờ đợi thời điểm, theo tấn du cấm cảnh một trận chấn động, Một giây sau liền lục tục có cấm kỵ từ cấm cảnh cánh cửa bên trong truyền tống ra. Không bao lâu, cấm cảnh chi môn liền không còn chấn động, phía trên đạo liền tùy theo lại lần nữa xuất hiện, báo hiệu lấy cấm kỵ nhóm hoặc là chết tại cấm cảnh bên trong, hoặc là liền bị truyền tống ra, trừ cái đó ra, sẽ không khác có thể. Vô Tiên đạo nhân thì là tại tấn du cấm cảnh quan bế thời điểm liền biểu lộ vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú lên từ cấm cảnh cánh cửa bên trong truyền tống ra thân ảnh, sợ bỏ qua Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ xuất hiện. Chỉ là theo cấm cảnh chi môn lại lần nữa quan bế, chính mình cũng không nhìn thấy Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thân ảnh. Cái này khiến Vô Thiên đạo nhân nội tâm bỗng nhiên bắt đầu không hiểu phần chương lo lắng. Chương 713. Sợ sệt, phùng ma cấm cảnh. Chương 713, sợ sệt, phùng ma cấm cảnh. Rất nhanh, Vô Thiên đạo nhân liền thấy được xuất hiện tại trước mặt Khải Phàm bọn người, nhất thời liền thở dài một hơi, chỉ là khi nhìn đến Khải Phàm đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, lại thêm bên cảnh của bọn hắn cũng không có Ngô tiên tịch cùng Ngô ma vũ thân ảnh về sau, Vô Thiên đạo nhân biểu lộ cũng theo đó trở nên khó coi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không đợi Khải Phàm bọn người mở miệng, Vô Thiên đạo nhân liền biểu lộ vô cùng âm trầm mở miệng hỏi, "Đã Ngô tiên tịch cùng Ngô ma vũ cũng không cùng tại Khải phàm đám người bên người ra, lấy Vô Thiên đạo nhân tính tình tự nhiên là biết được hắn là xảy ra chuyện gì chuyện không tốt." Nhưng bây giờ cũng không phải phẫn nộ thời điểm, quan trọng nhất là trước biết rõ ràng tại Tấn Du cấm cảnh bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghe được tông chủ mở miệng, Khải phàm đám người nội tâm vô cùng sợ hãi, sợ tông chủ giết bọn hắn, nhưng Khải phàm vẫn là đứng dậy, nhìn về phía tông chủ vô cùng xin lỗi nói ra, "Tông chủ, việc này đều là ta làm không tốt, không thể bảo vệ tốt tiên tịch cùng ma vũ, bị một vị danh xưng là trừ tiên điện cấp 5 viên mãn giết tiên tịch cùng ma vũ." Rất nhanh, Khải Phàm liền tại Tấn Du Cấm cảnh bên trong phát sinh tất cả đều cáo tri Vô Thiên đạo nhân. Mà Vô Thiên đạo nhân từ Khải Phàm trong miệng nghe được trừ tiên điện tên về sau, trên mặt biểu lộ nhất thời trở nên vô cùng e dè bắt đầu. Không nghĩ tới lại là cái thế lực này xuất thủ, tiên lịch cùng ma vũ đến cùng là lai lợi gì, thế mà dẫn tới cái thế lực này ngởi ra tay. Hay, hẳn là đây cũng là chúng ta Vô Thiên Tông vận mệnh hay sao? Cũng được, việc này dừng ở đây đi, đừng lại so đo đi xuống. Vô Thiên đạo nhân cơ hồ là không chần chừ, rất nhanh liền thở dài một hơi mở miệng nói: "Nghe vậy, Khải Phạm bọn người ngăn không được nội tâm nghi hoặc, vô cùng tò mò mở miệng hỏi, "Tông chủ, cái này trừ tiên điện rất cường đại sao?" Cũng không phải là rất cường đại, chỉ là cái này trừ tiên điện tại cấm kỵ giới bên trong chính là cực kỳ thần bí tồn tại, có truyền luôn phía sau mặt có tồn tại cực kỳ khủng bố làm chỗ dựa, cho nên, nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta không muốn cùng trừ tiên điện lại đi." Vô Thiên đạo nhân sắc mặt vô cùng e dè nói, "Thế thế, Khải Phạm bọn người lúc này mới thở dài một hơi, đã địch nhân cường đại như thế, chắc hẳn tông chủ hẳn là sẽ không trách tội tới bọn hắn đi." Chỉ là Vô Thiên đạo nhân bọn hắn đều không nhìn thấy chính là, tại Tấn Du cấm cảnh nơi xa, đang có lấy ba đạo thân ảnh ẩn ẩn nấp tại chỗ tối quan sát đến Vô Thiên đạo nhân bọn người, chính là Ngô Tiên Lịch bọn người. Nhưng Ngô Tiên Lịch đám người cũng không có đem lực chú ý đặt ở Vô Thiên đạo nhân bọn người trên thân quá lâu, rất nhanh liền bay người rời đi. Thẳng đến rời đi tốt một khoảng cách, Ngô Tiên Lịch đám người thân ảnh mới ngừng lại được. Biểu huynh biểu tỷ, chúng ta như vậy phân biệt đi." Lý Thiên Tà nhìn về phía Ngô Tiên Lịch hai huynh muội mở miệng nói, lực khí tràn đầy chăm chú. Mặc dù cùng Ngô Tiên Lịch huynh muội thời gian chung đụng không phải dài lắm, nhưng Lý Thiên Tà cũng loáng thoáng có thể phát giác được, mình cùng bọn hắn cũng không phải là một đứa người, nếu là đợi cùng một chỗ chỉ làm liên lụy lẫn nhau tăng lên tốc độ mà thôi. Tách ra, đối với bọn hắn tới nói đều tốt. Theo Lý Thiên Tà mở miệng, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ nội tâm suy nghĩ tỉ mỉ một hồi lâu về sau, lại đối xem một chút, trao đổi một chút lẫn nhau ý nghĩ, lúc này mới từ Ngô Tiên Lịch mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta như vậy phân biệt đi, đến lúc đó cấm kỵ giới đình gặp. Ừm, đình gặp. Lý Thiên Tà về lấy nụ cười, rất nhanh liền từ Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trước mặt biến mất không thấy đợi cho Lý Thiên Tà rời đi về sau, Ngô Tiên Lịch bên cạnh Ngô Ma Vũ mới tốt kỳ địa hỏi, cho nên, ca chúng ta bước kế tiếp hành động là cái gì? Liền ngay cả Ngô Ma Vũ cũng không biết từ khi nào mà lên, mình chủ tâm cốt đã biến thành Ngô tiên lục. Nghe được muội muội mở miệng hỏi thăm, Lô tiên lục cẩn thận suy tư một hồi lâu về sau, mới rốt cục mở miệng nói, "Đi tìm Ngô Lập Đường ca đi, Ngô Lập Đường ca cũng đã đi tới cấm khu kỵ giới bên trong, mà lại, nghe nói Ngô Lập Đường ca có thể động dụng cấm khu kỵ giới thời không đại đạo chí lực, nói cách khác, có thể để cho Ngô Lập Đường ca đến giúp đỡ chúng ta trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, dù sao nếu là lấy chúng ta bây giờ tiến độ, dưới tình huống bình thường muốn tu luyện tới 10 cấp, ít nhất phải mấy chục vạn năm thời gian mới có thể làm đến." Nói đến phần sau thời điểm Ngô Tiên Mịch biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, mặc dù mấy chục vạn năm từ cấp 5 tu luyện tới 10 cấp đối với cấm kỵ giới cấm kỵ nhóm mà nói đã coi như là cực kỳ nhanh chóng, nhưng đối với Ngô Tiên Mịch bọn người mà nói lại là hoàn toàn không đủ, dù sao hiện tại cũng không biết khi nào cấm kỵ giới liền sẽ cùng thần giới triệt để khai chiến. Mà ở trước đó, bọn hắn nhất định phải dành giật từng giây mà trở nên mạnh mẽ. Về phần vì sao biết Ngô Lập cũng tới đến cấm kỵ giới bên trong, thì là bởi vì Tiên Đế trung có thể trợ giúp bọn hắn liên hệ tại cấm kỵ giới bên trong Ngô gia người thân, từ còn lại đường ca trong miệng Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ cũng biết đến. Lô Lập Đường ca đi tới cấm kỵ giới bên trong, đồng thời có thể khống chế cấm kỵ giới giới thời không chi lực. Nghe vậy, Lô Ma Vũ cũng gật đầu biểu thị đồng ý Ngô Tiên Lịch. Theo hai người quyết định bước kế tiếp hành động, sau một khắc liền hướng phía lúc trước tại Thiên Đế Trung bên trong hiểu biết đến Ngô Lập Đường ca vị trí tiến đến. Chỉ là Ngô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ không biết là, lúc này Ngô Lập đã tiến vào một tòa 12 cấp cấm cảnh bên trong, Phùng Ma cấm cảnh. Không sai, lúc này Ngô Lập tại mượn nhờ lấy cấm kỵ giới thời không chi lực trợ giúp phía dưới, tự thân cấm kỵ một đường đã đột phá đến 12 cấp viên mãn. Mà sở dĩ tiến vào Phùng Ma cấm cảnh bên trong thì là bởi vì Ngô Lập biết được tại Phùng Ma cấm cảnh bên trong có mình đường đệ cần có đồ vật, chưa trị phệ kỵ cổ ngọc cần có vật liệu một trong, Hoàng Hồn Quốc Châu, cũng không biết chuyến này phải chăng có thể thuận lợi tìm tới Hoàng Hồn Quốc Châu. Khi tiến vào đến Phùng Ma cấm cảnh về sau, Ngô Lập thầm nghĩ, mà Ngô Lập cũng không lo lắng tự thân ăn uy, 12 cấp viên mãn tu vi, lại thêm có thể điều động cấm kỵ giới bên trong thời không chi lực, cái này cũng đưa đến Ngô Lập cho dù là tại đối mặt 13 cấp thậm chí là 14 cấp cấm kỵ thời điểm đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Ngay tại Ngô Lập suy tư thời điểm, mấy đạo vô cùng nhanh trong cái bóng từ đằng xa vọt tới, trong chốc lát liền tới đến Ngô Lập trước mặt, rũa ra móng vuốt đến liền muốn xé nát Ngô Lập. Nhưng Ngô Lập biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt lông mày nhỏ không thể thấy địa nhũ một chút, một giây sau, theo Ngô Lập một cái ý niệm trong đầu rơi xuống, trong chốc lát chung quanh thời không liền sa vào đến đứng im trạng thái bên trong. Mà tập kích Ngô Lập sinh vật cũng tại lúc này hiện lộ ra chân dung đến, rõ ràng là một loại vô cùng cường đại cấm thú, các hồn thú đồng thời tập kích Ngô Lập không chỉ là một con, có tròn vẹn 10 con, đồng thời cảnh giới đều là 12 cấp viên mãn lại là theo Ngô Lập một cái ý niệm trong đầu liền bị ổn định ở tại chỗ không thể động đậy, có thể thấy được lúc này Ngô Lập cương đại. Khi nhìn đến Lạc Tác hồn thú về sau, Ngô Lập dưới mắt hiểu rõ, Tác hồn thú chính là phù ma cấm cảnh bên trong một loại cấm thú, vết tập kích mình cũng là bình thường, chỉ là chính mình mới vừa mới tiến đến, liền có Tác hồn thú tập kích mình, cái này tựa hồ liền lộ ra không quá bình thường. Nhưng Ngô Lập cũng không có mảnh cứu, dù sao vô luận là cái gì nguy cơ, hắn đều có ngăn cản thực lực. Cho nên theo Ngô Lập đung tay một cái, trong chốc lát vô cùng kinh khủng không gian chi lực liền trực tiếp đem trước mặt 10 con Tác hồn thú chôn vùi xóa bỏ. Nồng đậm sức mạnh cấm kỵ cũng theo đó tiến vào nô lập trong cơ thể bị nô lập hấp thu. Chỉ là nô lập tu vi cũng không có vì vậy mà thu được đột phá, dù sao hiện tại nô lập đều đã là 12 cấp viên mãn, muốn lại lần nữa thu hoạch được đột phá, trừ phi là thu hoạch được vô cùng nồng đậm sức mạnh cấm kỵ, nếu không, liền muốn trả giá quanh năm suốt tháng tu luyện mới có thể lại đột phá tiếp. Chương 714. Ngự thú tông, chưa từng gặp mặt sư huynh tỷ. Chương 714. Ngự thú tông, chưa từng gặp mặt sư huynh tỷ. Tại xóa bỏ tạc hồn thú về sau, nô lập liền thân hình thoát một cái biến mất không thấy, dù sao phùng ma cấm cảnh mở ra thời gian không phải dài lắm. Chỉ có 5 ngàn năm lâu, mà tại cái này trong năm năm, hắn nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng đem Hoàng Hồn Cốt Châu cho tìm tới. Chỉ là tại Ngô Lập rời đi về sau, mấy đạo thân ảnh từ chỗ tối trầm dãi nổi lên, nhìn xem lúc trước bị Ngô Lập chôn sắt các hồn thú vị trí, biểu lộ vô cùng khó coi. Không nghĩ tới kẻ này cư nhiên như thế cường đại, chọn vẹn 10 con tác hồn thú đều không phải là đối thủ của hắn. Điểm này không phải quan trọng nhất, trọng điểm là hắn thế mà có thể khống chế chúng ta cấm kỵ giới thời không chi lực, không phải sao? phải biết toàn bộ cấm kỵ giới bên trong ngoại trừ giới chủ bên ngoài, liền không có người nào có thể điều khiển thời không chí lực, nếu là bị giới chủ biết, sợ là không cần chúng ta động thủ, giới chủ liền sẽ tự mình diệt người này đi. Đã như vậy, như vậy thay mặt đến từ cấm cảnh bên trong rời đi về sau, đem kẻ này tổn tại tiết lộ cho giới chủ đi, giao cho giới chủ đến xử lý. Kia ba đạo áo bào đen thân ảnh ngự khí vô cùng e dè nói, hoàn toàn không biết nô lập đi mà quay lại, thân hình xuất hiện tại phía sau bọn họ. Nghe được bọn hắn, nô lập biểu lộ vô cùng ngtrọng, hắn không nghĩ tới tại cấm kỵ giới bên trong thế mà chỉ có cấm kỵ chi chủ một người có thể điều khiển thời không chí lực, kể từ đó Mình liền cần điệu thấp một điểm, dù sao nếu là ngoại trừ cấm kỵ chi chủ bên ngoài lại xuất hiện một cái có thể điều khiển thời không chi lực tồn tại, sợ là cấm kỵ chi chủ tất nhiên sẽ ra tay, đến lúc đó mình tồn tại liền không cách nào bị che giấu. Nghĩ tới đây, Nô Lập nội tâm sắt tâm nhất thời, trước mặt ba người mặc kệ là lai lịch gì, đều nhất định muốn chết ở chỗ này. Cho nên một giây sau, Nô Lập liền không chút do dự thao túng phùng ma cấm cảnh bên trong thời không chi lực, trong chốc lát theo thời không chi lực tác dụng tại kia ba đạo áo bào đen thân ảnh trên thân, kia ba đạo áo bào đen thân ảnh trực tiếp bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Mà Nô Lập thì là vung tay lên, trực tiếp đem bọn hắn trên người áo bào đen cho cởi, lộ ra bọn hắn hình dáng. Khi nhìn đến trên người bọn họ phục sức thời điểm, Ngô Lập biểu lộ ngưng trọng không thôi, hắn không nghĩ tới ra tay với mình lại là tại toàn bộ cấm kỵ giới bên trong đều đại danh đỉnh đỉnh ngự thú tông, kể từ đó, lúc trước ra tay với mình tát hồn thú cũng đều có thể giải thích đến thông. Không sai, đối Ngô Lập động thủ chính là tại toàn bộ cấm kỵ giới bên trong đều đại danh đỉnh đỉnh ngự thú tông. Tại cấm kỵ giới bên trong cũng tồn tại ngự thú tông, dù sao chỉ cần không chỉ là một loại sinh linh tồn tại ở thế gian, hung hăng như vậy một phương đều biết muốn khống chế nhỏ yếu một phương, đây cũng là ngự thú tông xuất hiện nguyên cớ. Cấm kỵ giới bên trong Ngự Thú Tông cực kỳ cường đại, chí ít căn cứ Ngô Lập hiểu rõ là cái dạng này, mà Ngự Thú Tông Tông chủ càng là một vị 18 cấp siêu cấp đại cấm kỵ, nếu là có thể, kỳ thật Ngô Lập cũng không muốn sớm như vậy liền cùng Ngự Thú Tông đối đầu. Quan trọng nhất là, Ngô Lập cũng không rõ ràng mình rốt cuộc chỗ nào cùng Ngự Thú Tông đối mặt. Nhưng bây giờ Ngô Lập biết, tuyệt đối không thể bị trước mặt ba vị Ngự Thú Tông đệ tử rời đi, nếu không, lấy Ngự Thú Tông quyền thế, đoán chừng mình có thể điều khiển cấm kỵ giới thời không chi lực chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền đến cấm kỵ chi chủ bên kia, đến lúc đó mình đối mặt chính là toàn bộ cấm kỵ giới truy sát. Nghĩ tới đây, Không đợi trước mặt ba vị cấm kỵ mở miệng cầu xin tha thứ, Ngô Lập liền gọn gàng địa búng tay một cái, đem bọn hắn chôn vùi dưới rơi, chỉ còn lại một đoàn vô cùng tinh thuần sức mạnh cấm kỵ. Mà Ngô Lập thì là không chút do dự đem bọn hắn sức mạnh cấm kỵ thu về, mặc dù còn chưa đủ lấy để cho mình đột phá đến 10 bậc cấp, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi nhờ Ngô Lập trở nên mạnh mẽ một chút. Làm xong đây hết thảy về sau, Ngô Lập sắp hiện ra trận vết tích đều tiêu trừ, bảo đảm mình sẽ không bị phát hiện về sau, lúc này mới yên lòng rời khỏi nơi này. Chỉ là Ngô Lập nội tâm cũng đã rõ ràng, sau này nếu là không có niềm tin tuyệt đối, sợ là không thể lại sử dụng thời không lực. Dù sao nếu như bị cấm kỵ chi chủ biết được, đó chính là tử kỳ của mình. Một bên khác, cổng nguyên học viện bên trong, Vô Hoang trưởng lão đạo sơn bên trong, Ngô Nghị Phàm đã mang theo phần lệnh bài chỉ dẫn phía dưới đi tới chuyên thuộc về chính mình đạo phủ bên trong, đồng thời cũng đã bắt đầu tu luyện một đoạn thời gian. Chỉ là Ngô Nghị Phàm tu vi cũng không có từ cấp 11 sơ kỳ đột phá đến chu kỳ, dù sao đi qua thời gian không phải dài lắm, chỉ là đi qua nửa năm lâu mà thôi. Mà liên tại Ngô Nghị Phàm còn tại lúc tu luyện, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Ngô Nghị Phàm đạo phủ bên ngoài chỉ gặp bọn họ trên thân đều mặc như là Ngô Nghị Phàm chỗ nhận lấy đến cổ nguyên học viện đệ tử phục sức, bên hông cũng còn treo như là Ngô Nghị Phàm giống như thân phận lệnh bài, thỉnh linh đều là Ngô Nghị Phàm đồng môn sư huynh tỷ. Trần Thế sư huynh, chúng ta tùy tiện đến quấy rầy tiểu sư đệ không tốt ta. Trong đó một vị coi trọng tương đối đảng hoàng đệ tử mở miệng, ngữ khí có chút chần chờ nói, mà trong miệng hắn Trần Thế sư huynh thì là liếc mắt nhìn hắn, sau đó thấy được bên cạnh nữ tử mở miệng dò hỏi, Tuyết Sả sư tỷ, thần long sư đệ khó mà nói, ngươi cảm thấy chuyện này phải làm thế nào xử lý đâu? Theo Trần Thế mở miệng, người mặc một bộ băng váy dài trắng Tuyết Sả sư tỷ liếc qua Thần Long Sau đó lạnh lùng mở miệng, Thần Long sứ đệ, trong môn quy của một trong là cái gì? Nghe được Tuyết xà sư tỉ mở miệng, Thần Long sắc mặt vì đó tái đi, vội vàng mở miệng, không được phản bác sư huynh tỉ. Ngươi biết tu tiệm, huống hồ, chúng ta chuyến này cũng không phải là quấy rầy tiểu sư đệ, chỉ là tiểu sư đệ nhập môn không lâu, có một số việc còn không biết, chúng ta chỉ là đến cáo tri tiểu sư đệ thôi. Tuyết xà lúc này mới thu hồi vô cùng băng lãnh ánh mắt, nữ khí bình thản nói, "Tốt, ngươi còn không biết làm thế nào sao? Nhanh đi nhường Hoàng Nguyên sư đệ ra thấy chúng ta đi." Trần Thế nhìn về phía Thần Long, vội vàng mở miệng. Thấy thế, Thần Long cũng không dám phản bác vội vàng đi tới Ngô Nghị Phàm đạo phủ trước đó, sau khi mở miệng thanh âm tựa như cùng quần quần hồng âm giống như truyền vào đến Ngô Nghị Phàm đạo phủ bên trong. "Hoàng Nguyên sư đệ, còn xin ra một lần." Theo thần long mở miệng, trước tiên, đạo phủ bên trong Ngô Nghị Phàm liền mở mắt, biểu lộ lộ ra vô cùng nghiêm trọng, hắn cũng cảm nhận được sự xuất hiện tại đạo bên ngoài phủ người cường đại, nhưng bây giờ mình cũng không được lựa chọn. Hơn nữa đối với Phương Đa đối với mình xưng hô là sư đệ, nghĩ như vậy tất, hẳn là mình những cái kia chưa từng gặp mặt sư huynh tỷ đi. Nghĩ tới đây, Ngô Nghị Phàm cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, đứng dậy liền hướng phía đạo phủ bên ngoài mà đi. Chương 715 Năm tông thi đấu. Chương 715, năm tông thi đấu. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền tới đến đạo phủ bên ngoài, gặp được đứng tại đạo phủ bên ngoài ba đạo thân ảnh, đối bọn hắn liền ngự khí vô cùng cung kính mở miệng nói, các ngươi là? Nhưng Tuyết xà đám người cũng không có dẫn đầu trả lời Ngô Nghị Phàm vấn đề, mà là nhìn thoáng qua Ngô Nghị Phàm, cẩn thận quan sát một phen Ngô Nghị Phàm tình huống về sau, Tuyết xà mới thỏa mãn mở miệng nói, ngươi hẳn là Hoàng Nguyên sư đệ đi, ta là ngươi thập bát sư tỷ, ngươi gọi ta Tuyết xà sư tỷ là đủ. Ta là ngươi năm thập lục sư huynh, gọi ta Trần Thế sư huynh là đủ. Đứng tại Tuyết Sả bên cạnh một đường mảnh mai thân ảnh mở miệng nói, trên thân khí tức lộ ra cực kỳ cường đại. Ma đổi thành bên ngoài một thân ảnh thì là nhìn qua lộ ra vô cùng chất phác, đối Ngô Nghị Phàm liền mở miệng nói, "Ta là ngươi ba trăm sư huynh, ngươi gọi ta thần long sư huynh là đủ." Nguyên lai là Tuyết Sả sư tỷ, Trần Thế sư huynh, Thần Long sư huynh, gặp qua ba vị sư huynh tỷ. Ngô Nghị Phàm bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng mở miệng cung kính nói, nội tâm lại là khiếp sợ không gì sánh nổi, hoàn toàn không nghĩ tới sư huynh của mình tỷ cư nhân như thế cường đại, cho dù là yếu nhất Thần Long sư huynh, tại Ngô Nghị Phàm cảm giác bên trong đều đạt đến 12 cấp, sau đó là Trần Thế sư huynh Chí ít cấp 15, mạnh nhất là Tuyết Sả Sư Tỷ, đạt đến cấp 17 trình độ cũng cùng. Lại nhìn mình, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ cấp 10 một sơ kỳ mà thôi, cái này khiến Ngô Nghị Phàm cảm thấy vô cùng mất tiết, đành tăng tốc tăng thực lực lên tiến độ. "Miễn lễ, ngươi có biết chúng ta vì sao tới tìm ngươi?" Tuyết Sả khoát tay áo, liền ngừng Ngô Nghị Phàm ngừng lại. Mà nghe được Tuyết Sả Sư Tỷ hỏi thăm, Ngô Nghị Phàm thực sự lắc đầu, sư đệ không biết, người sư tỷ sáng nghi ngờ. Đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi biết chúng ta Cổ Nguyên Học viện hẳn là toàn bộ cấm kỵ giới thế lực cường đại nhất một trong nhưng cũng không phải là chúng ta Cổ Nguyên Học viện một nhà độc đại, cho nên tại chúng ta Cổ Nguyên Học viện cùng cái khác thế lực cường đại ở giữa tồn tại một môn tranh tài. Môn địa tranh tài gọi là Năm tông thi đấu, trừ bỏ chúng ta Cổ Nguyên Học viện bên ngoài, còn có tứ đại thế lực theo thứ tự là Ngự Thu tông, Vạn Hồn cốc, Ức trấn tông, Trời Âm Sơn. Mà gần nhất Năm tông thi đấu sẽ ở 3 năm về sau mở ra, yêu cầu duy nhất chính là tham gia Năm tông thi đấu đệ tử không được vượt qua 10 vạn tuổi, chỉ cần thứ tự càng đến gần trước, như vậy đạt được ban thưởng liền sẽ càng phong phú. Tiểu sư đệ ngươi vừa vặn còn chưa tới 10 và năm, cho nên sư tôn dự định để ngươi làm bọn họ đời sau biểu xuất chiến năm tông thi đấu. Tuyết Sả như nói thật nói. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm biểu lộ vô cùng tr trọng, nghĩ tới điều gì, nhìn hướng Tuyết Gián sư tỷ mở miệng dò hỏi, "Tuyết Sả sư tỷ, không biết năm tông thi đấu lớn như thế quy mô trường hợp, giới chủ sẽ hay không xuất hiện tại hiện trường?" Dù sao căn cứ Ngô Nghị Phàm hiểu rõ, cái này ngũ đại thế lực đều tồn tại 18 cấp viên mãn siêu cấp cấm kỵ, trừ bỏ cấm kỵ chi chủ bên ngoài, có thể nói toàn bộ cấm kỵ giới đều không ai có thể làm gì được bọn hắn. Nghe vậy, Tuyết Sả Sư Tỷ nhịn không được bật cười một tiếng, nhưng vẫn làm mở miệng nói, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta tại giới chủ trước mặt rất trọng yếu sao? Trên thực tế, chúng ta ngũ đại thế lực tại giới chủ trước mặt cũng chỉ là như là sâu kiến thôi, cho nên loại này tranh tại giới chủ sẽ không xuất hiện, có thể nói trừ phi là chúng ta câm kỵ giới bên trong xuất hiện có thể uy hiếp được giới chủ tồn tại, nếu không giới chủ cũng sẽ không nhiệt thân." Nghe được Tuyết Sả Sư Tỷ, Ngô Nghị Phàm lúc này mới thở dài một hơi, ngay sau đó ánh mắt bên trong liền tràn đầy dã tâm, nhìn hướng Tuyết Giản Sư Tỷ mở miệng đến, "Đã như vậy, kia Tuyết Sả Sư Tỷ, chuyện này ta đáp ứng, ngươi thay ta báo danh đi." Không cần Sư tôn đã thay ngươi giải quyết hết thảy, 3 năm về sau ngươi cầm thân phận lệnh bài của ngươi tiến về cửa học viện, viện trưởng tự nhiên sẽ mang theo ngươi cùng tham gia năm tông thi đấu các đệ tử tiến vệ. Tuyết xà sư tỷ mở miệng giải thích, thế thế, Ngô Nghị Phàm liền vô cùng nghiêm túc nói ra, ta đã biết, đa tạ Tuyết xà sư tỷ, Trần Thế sư huynh, Thần Long sư huynh, nếu là không có việc gì, vậy ta liền đi về trước tu luyện. Mặc dù không biết cấm kỵ giới bên trong tiên kiêu 10 vạn năm bên trong có thể tu luyện tới cái gì tiêu chuẩn, nhưng là Ngô Nghị Phàm cũng không phải là cái gì kiêu ngạo tự mãn người, cho nên vẫn là sẽ làm đủ vạn toàn chuẩn bị, để tránh trong khe cống ngầm lợi tuyển. Nghe vậy, Tuyết xả sư tỷ các nàng cũng không có nói thêm cái gì, phất phất tay liền nhường Ngô Nghị Phàm trở về đợi cho Ngô Nghị Phàm rời đi về sau. Trần Thế sư huynh mới nhìn hướng Tuyết dẫn sư tỷ ngữ khí tràn đầy tò mò hỏi, "Tuyết xả sư tỷ, ngươi cảm thấy cái này Hoàng Nguyên Tiên Phú như thế nào?" "Hô, chỉ có thể nói là kinh khủng như vậy, cho dù là ta ở vào tuổi của hắn thời điểm cũng chỉ là cấp 9 mà thôi." Tuyết xả sư tỷ biểu lộ vô cùng ngưng trọng nói, mà Trần Thế cùng Thần Long nghe vậy biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết cho dù là đại sư huynh, cũng không có bị Tuyết xả sư tỷ nói các tiên phú kinh khủng như vậy, nói chỉ là một câu lợi hại mà thôi. Mà đại sư huynh hiện tại thế nhưng là cấp 17 viên mãn kinh khủng tồn tại. Tốt, chúng ta cũng trở về đi thôi, 3 năm về sau tái xuất quan nhìn xem vị tiểu sư đệ này biểu hiện như thế nào, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn lần này năm tông thi đấu khôi thủ hẳn là chúng ta cậu Nguyên học viện, cũng không biết viện trưởng bọn hắn biết Hoàng Nguyên sư đệ tồn tại sẽ là biểu tình gì. Tuyết Sả sư tỉ khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm biểu lộ, sau đó liền mặc kệ trận thế cùng Thần Long, quay người cũng trở về đi đạo trong phủ tu luyện. Mà lúc này về tới đạo trong phủ, Ngô Nghị phàm rất nhanh liền lại lần nữa bắt đầu tu luyện, dù sao hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên, vô luận là dưới tình huống nào chỉ cần không phải 100% nắm chắc, như vậy liền muốn làm tốt ứng đối tất cả biện pháp. Mặc dù Tuyết xả sư tỷ nói cấm kỵ chi chủ sẽ không phủ xuống đến loại trường hợp này bên trong, nhưng Ngô Nghị Phàm cũng không biết cái gì thủ đoạn đều không làm, chí ít cũng hận tảng tốt chính mình thân lực, lấy bảo đảm đến lúc đó có thể không bại lộ thân phận tình huống dưới cầm xuống năm tông thi đấu thứ nhất. Không tệ, lúc này Ngô Nghị Phàm mong muốn chính là năm tông thi đấu hàm nhất. Dù sao loại này cấp bậc tranh tài, hạng nhất ban thưởng nói không phóng phú Ngô Nghị Phàm cũng không tin, chỉ là liên quan tới thi đấu ban thưởng cần chờ đến thi đấu về sau mới có thể biết là cái gì, cho dù là hiện tại Tuyết xả sư tỷ cũng không biết. Không nghĩ nhiều nữa, Ngô Nghị phàm liền lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Một bên khác, Thiên Cốc Cấm cảnh bên trong Ngô Chấn Hách mở mắt, thở dài nhẹ nhõm, khí tức trên thân cùng theo đó chấn động. Rốt cục đột phá đến 10 cấp. Đang hấp thu mấy vạn con cấm kỵ phệ nghị sức mạnh cấm kỵ về sau, lại thêm vô cùng hùng hậu nội tình, Ngô Chấn Hách rốt cục đột phá đến 10 cấp sơ kỳ. Mà bên cạnh hắn rõ ràng là Ngô Đạo Thiên, chỉ gặp lúc này Ngô Đạo Thiên cũng đã đột phá đến 10 cấp sơ kỳ, dù sao Huyền Nguyên Cự thú thực lực liền còn tại đó, chỗ có được sức mạnh cấm kỵ cũng tương đương nồng đậm, có thể trợ giúp Ngô Đạo Thiên đột phá đến 10 cấp cũng là bình thường. Theo hai người đột phá đến 10 cấp Cái này cũng mang ý nghĩa tiếp xuống liền muốn bắt đầu tìm kiếm trời cấm dịch hạ lại. Chương 716, tìm tới trời cấm dịch, thiên cấm tộc. Chương 716, tìm tới trời cấm dịch, thiên cấm tộc. Đường huynh, ngày này cấm dịch nhưng có cái gì là tụ? Hoặc là có biện pháp nào có thể nhanh chóng tìm tới trời cấm dịch? Lô lão tiên nhìn về phía Ngô trấn trách nhịn không được thở dài một hơi phàn nàn nói. Nghe vậy, Lô trấn trách tối đầu một trận trầm tư, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu lên lắc đầu nói, mặc dù ta cũng rất muốn tìm tới trời cấm dịch, nhưng trời cấm dịch loại vật này tìm ra được hoàn toàn không có cái gì kỹ xảo, chỉ có thể bằng vào vật khí Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng chúng ta vận khí có thể tốt một chút, nếu không nói đoán trường đợi đến tiên cốc cấm cảnh đóng lại chúng ta đều không nhất định có thể tìm tới trời cấm dịch. Mà Ngô Chấn Ách cũng chỉ là từ bên ngoài nghe được tiên cốc cấm cảnh bên trong sẽ xuất hiện trời cấm dịch tin tức mà thôi, còn những cái khác chuyện như vậy liền đều hoàn toàn không biết. Nghe được Ngô Chấn Ách, Lô đạo thiên ánh mắt vô cùng u hoãn, nhưng bây giờ cũng đừng không cách khác, chỉ có thể phối hợp đường ca tìm một cái, chỉ là mình tại cấm cảnh bên trong cũng không có chuyên hạt, hoàn toàn đằng đạc được tay tìm đến tìm trời cấm dịch chỗ. Tại tiên cốc cấm cảnh một bên khác, hai thân ảnh đang tại trên mặt đất ngồi xếp bằng, Khí tức trên thân cũng theo hai đạo thân ảnh kia một hít một thở mà không ngừng chậm rãi trở nên mạnh mẽ, rốt cục, tại cỗ này kéo dài trở nên mạnh mẽ bên trong, hai người cảnh giới cũng rốt cục vượt qua cấp 9 viên mãn cực hạn, đột phá đến 10 cấp. Rốt cục đột phá đến 10 cấp. Từ Sơn ánh mắt vô cùng kích động, nội tâm mừng như điên nói. Nhưng một bên Độ Nguyên lại là lộ ra tỉnh táo khôn ý, biểu lộ vô cùng bình tĩnh nói ra, hiện tại còn không phải chúng ta cao hứng thời điểm, dù sao tại Thiên Cốc cấm cảnh bên trong còn có nhiều như vậy động tổng, nếu có thể đem bọn hắn đều nuốt trừ lấy, nói không chừng liền có thể để chúng ta đột phá đến 10 cấp trung kỳ. Nghe vậy, Từ Sơn cũng bình tĩnh lại, gật đầu đáp. Không tệ, hoàn toàn chính xác hẳn là trước săn giết tôn phệ đồng tộc lại nói, nếu không, đợi đến bọn hắn cũng đột phá đến 10 cấp, như vậy chúng ta liền sẽ không lại tồn tại ưu thế. Nhưng mà, chúng ta bây giờ nhất hẳn là giết hẳn là Trấn Hách. Theo Từ Sơn nhắc lên Trấn Hách lên, Đồ Nguyên ánh mắt bên trong cũng đầy lá sắc ý, dù sao Trấn Hách thế mà từ chối bọn hắn tổ đội mời, cái này theo bọn hắn nghĩ chính là Trấn Hách chướng mắt bọn hắn, cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn tại Thiên Cốc cấm cảnh bên trong giải quyết hết đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương còn sống. Một bên khác, Ngô Trấn Hách còn không biết Từ Sơn cùng Đồ Nguyên đang tại Thiên Cốc cấm cảnh bên trong đào sâu ba thước địa tìm hắn. Hắn lúc này cùng Lô đạo tiên nhìn qua trước mặt kia một tao trời cấm dịch, không khỏi sa vào đến trong trầm tư. "Đường ca, ngày này cấm dịch sẽ không phải rất dễ dàng liền có thể tìm tới đi, không phải nói vì cái gì chúng ta nhanh như vậy đã tìm được đâu." Lô đạo tiên ngữ khí có chút chần chờ, không dám tin tưởng ở miệng, chỉ là liền ngay cả chính hắn cũng hoài nghi mình nói tới nói chân thật tính, dù sao nếu là trời cấm dịch thật dễ tìm, như vậy thì không đến mức tại toàn bộ công quỹ giới bên trong đều lộ ra vô cùng chân quý. "Hẳn là, có thể, có lẽ, đại khái đi." Lô chấn hách nuốt nước miếng một cái đạo Sau đó hai huynh đệ liếc nhau một cái, một giây sau liền không hẹn mà cùng bắt đầu thu thập lại trước mặt trời cấm dịch, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, hai người liền đem chúng quanh mấy trăm phương trời cấm dịch đều nhận được trong cơ thể. Chỉ là tại đem trời cấm dịch thu nhập đến trong cơ thể trong nháy mắt, Lô Chấn Ách liền đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hô lớn, "Cẩn thận." Theo Lô Chấn Ách dứt lời trong nháy mắt, Lô Đạo Thiên cũng kịp phản ứng, hai người thân ảnh biến mất theo không thấy. Ngay tại hai người rời đi một giây sau, Hết thảy trung quanh trong chốc lát liền bị một cỗ vô cùng cường đại lực lượng chói chói bụi, trốn qua một kiếp nô trấn hách cùng nô đạo thiên không hoài nghi chút nào, nếu là vừa rồi một kích kia rơi trên người bọn hắn, trừ phi là vận dụng thần lực, nếu không nói bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại dừng lại về sau, nô trấn hách biểu lộ vô cùng ngtrọng, đột nhiên nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp ở phía xa một thân ảnh chính sừng sững trên không trung, nhìn về phía nét mặt của bọn hắn vô cùng lãnh đạm, tựa như là đang nhìn hai cái người chết. Khi nhìn đến đối phương trong mắt, nô trấn hách cùng nô đạo thiên liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng mà miệng, lực khí lộ ra vô cùng ngtrọng, cấp 11 cấm thú, thiên cấm tộc công nghĩ tới thế mà lại tại thiên cốc cấm cảnh bên trong gặp được loại này cấm thú. Lô trấn trách biểu lộ vô cùng ngưng trọng nói: Tại cấm kỵ giới bên trong, thiên cấm tộc chính là cấm thú bên trong cực kỳ khủng bố một loại, cùng cảnh giới phía dưới, cấm kỵ nhất tộc cũng không phải là thiên cấm tộc đối thủ, cho nên tại toàn bộ cấm kỵ giới bên trong, thiên cấm tộc cực kỳ hiếm thấy, dù sao cấm kỵ nhất tộc cũng sẽ không nhường thiên cấm tộc phát triển. Cho nên khi nhìn đến thiên cốc cấm cảnh bên trong xuất hiện thiên cấm tộc về sau, lô trấn trách cùng lô đạo thiên chỉ là một chút liền đoán được, chỉ sợ đối phương là từ bên ngoài tiến đến, chỉ là không biết thông qua được thủ đoạn gì trốn khỏi bên ngoài nhiều cường giả như vậy dò xét mà thôi. Thiên Cấm tộc người lời hùng hắng không nhiều, dứt lời trong nháy mắt liền hướng phía Ngô Chấn Trạch cùng Lô Đạo Thiên bay tới, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt hai người, bàn tay huyển hoa ra đến một thanh đoản kiếm, hướng phía Ngô Chấn Trạch cùng Lô Đạo Thiên đầu lâu chém tới. Theo Thiên Cấm tộc, trước mặt hai cái 10 cấp sơ kỳ làm sao lại là đối thủ của mình, lại là không có lưu ý đến Ngô Chấn Trạch cùng Lô Đạo Thiên khi nhìn đến mình thời điểm trên mặt không có chút nào sợ hãi. Ngay tại Thiên Cấm tộc sắp giết hai người thời điểm, Lô Đạo Thiên rốt cục nhịn không được, trên thân khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ, tại Thiên Cấm tộc công kích rơi vào trên người mình thời điểm đã cường đại đến tiên thần định phong trình độ. Biến gỗ bất thình lình nhường thiên cấm tộc hoàn toàn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Lôi đạo thiên một bàn tay vỗ bay ra ngoài, gần như nguy chết. Máng Lôi đạo thiên một tát này đánh cho vừa đúng, vừa vặn có thể để cho thiên cấm tộc mất đi phản kháng lực lượng, lại không đến mức giết thiên cấm tộc. Một tát này rơi xuống về sau, Lôi đạo thiên khí tức liền rất nhanh lại lần nữa biến mất, chỉ còn lại bảnh trướng vô cùng sức mạnh cấm kỵ. Không nghĩ tới bị ngươi vượt lên trước. Lô trấn Ách nhìn qua một màn này, nhịn không được thở dài một hơi nói. Lôi đạo thiên thì là vô cùng nghiêm túc nói ra, đã như vậy, lần tiếp theo để ngươi đến. Được rồi, chúng ta xem trước một chút là tình huống như thế nào đi. Lô Chấn Ách khoát tay áo, hắn chính là thích nói một chút, nhưng nhường hắn độc thủ, vậy vẫn là được rồi. Nói xong, Lô Chấn Ách liền hướng phía ngã trên mặt đất không có lực phản kháng chút nào thiên tộc tộc đi đến, Lô Đạo Thiên thấy thế vội vàng đi theo. Không bao lâu, hai người liền tới đến tiên cấm tộc trước mặt. Mà tiên cấm tộc thì là ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Chấn Ách cùng Ngô Đạo Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy thuộc về tiên cấm tộc náo khí, không chút do dự mở miệng nói, "Giới vào trong tay của các ngươi, là ta vô năng, muốn giết muốn làm thịt tùy cho các ngươi, nhưng là muốn để cho ta khuất phục, tuyệt đối không có khả năng." Dứt lời, tiên cấm tộc liền quay đầu đi qua không tiếp tục để ý Ngô Chấn Hách cùng Ngô Đạo Tiên. Chương 717. Đặt thành quan hệ hợp tác. Chương 717. Đặt thành quan hệ hợp tác. Theo cái này Thiên Cấm tộc rớt lời dưới, Ngô Chấn Hách cùng Ngô Đạo Tiên liếc nhau một cái, nội tâm đã có phán đoán. Một giây sau, Ngô Chấn Hách liền tới đến Thiên Cấm tộc trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn về phía đối phương mở miệng nói, chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Thiên Cấm tộc nghe vậy quay đầu nhìn về phía Ngô Chấn Hách, trên trán tràn đầy cảnh giác. Ngô Chấn Hách thì là tiếp tục mở miệng nói, chúng ta đều có cùng chung một đích nhân, đó chính là Cấm Kỵ nhất tộc, chúng ta liên thủ đem cấm kỵ nhất tộc vận ngã như thế nào. Nghe được Ngô Chấn Ách, Thiên Cấm tộc nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ngũ khí tràn đầy cả kinh nói, "Vận ngã cấm kỵ nhất tộc. Hai người các ngươi không phải liền là cấm kỵ tộc sao? Hai người các ngươi sẽ phản bội đồng tộc?" "Ai, lời ấy sai rồi." Ngô Chấn Ách khoát tay nào nói, nhìn thoáng qua Ngô Đạo Thiên về sau, vươn tay ra liền tại trước mặt Thiên Cấm tộc trong cơ thể lưu lại mình cấm chế, chỉ cần mình một ý niệm, liền có thể xóa bỏ đối phương. Thiên Cấm tộc tự nhiên cũng cảm nhận được, nhưng hắn hiện tại chính là trên tất cả neo mặc người trầm giết, bất lực phản kháng, cho nên cũng chỉ có thể tùy ý Ngô Chấn Ách làm loạn. Rất nhanh, Lô Chấn Ách lại lần nữa nhìn về phía Thiên Cấm Tộc, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra: "Theo ta được biết, các ngươi Thiên Cấm Tộc tại Cấm Kỵ Giới bên trong chính là trong khe cống ngầm chuột, phàm là bị Cấm Kỵ nhất tộc phát hiện chờ đợi lấy các ngươi đều là tử vong hạ trạng, cho nên, nói các ngươi Thiên Cấm Tộc là Cấm Kỵ nhất tộc địch nhân cũng không đủ. Ma ta, cùng ta đừng đệ, hai người chúng ta đồng dạng cũng là Cấm Kỵ nhất tộc địch nhân." Dứt lời, Lô Chấn Ách cùng Lô Đạo Thiên không tiếp tục giẩn giấu tự thân khí tức, đem trong cơ thể thần lực bày ra. Mà tại cảm nhận được thần lực trong mắt, Thiên Cấm Tộc trong mắt trừng đến to lớn, không dám tin tưởng mà miệng, "Cố lực lượng này, các ngươi là thần giới người. Nghe được Thiên Cấm tộc, nô trấn ác cùng nô đạo Thiên lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Cấm tộc thế mà biết bọn hắn thần giới tồn tại. Nhưng đã trước mặt Thiên Cấm tộc biết được thần giới tồn tại, như vậy chuyện liền dễ làm nhiều hơn. Đã ngươi biết được thần giới tồn tại, chắc hẳn cũng hiểu biết chúng ta thần giới cùng Cấm Kỵ nhất tộc chính là đối địch quan hệ, cho nên chúng ta không ngại hợp tác, sau đó đem Cấm Kỵ nhất tộc vặn ngã như thế nào. Hừ, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, Cấm Kỵ chi chủ thế nhưng là tiên đế. Đừng nói chúng ta hai đại thế lực liên thủ, liền xem như lại đến gấp 20 lần đều không phải là đối thủ của Cấm Kỵ chi chủ, chúng ta Thiên Cấm tộc sợ dĩ còn sống chỉ là bởi vì Cấm Kỵ chi chủ lười nhác ra tay với chúng ta mà thôi, nhưng nếu là chúng ta bày ra uy hiếp được thực lực của hắn, sợ là chúng ta ngay cả hiện tại cũng không chống được. Thiên Cấm tộc nhìn về phía Ngô Chấn Ách cười lạnh nói, hiển nhiên, hắn biết được thần giới thực lực, cũng hiểu biết Cấm Kỵ chi chủ cường đại. Nghe vậy, Ngô đạo Thiên cười lạnh một tiếng nói, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có huyết tính, có can đảm cùng Cấm Kỵ nhất tộc là địch, nhưng không nghĩ tới vẫn là một tên hèn nhát. Ngay cả phản kháng cấm kỵ chi chủ dụng khí đều không có. Dứt lời, Thiên Cấm tộc sắc mặt tái đi, mặc dù hắn màu da vốn là được không không hợp tối thượng, như cùng chết đi vài ngày người, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, trầm nhìn. Ngươi nói cái gì đó, ta cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cùng một cái căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân nỗi nghịch, không khác muốn chết. Thiên Cấm tộc cho mình khiếp đảm tìm lấy cớ, nhưng nô đạo tiên lại là không quản được nhiều như vậy, tiếp tục giễu cợt nói, thôi được, đã các ngươi Thiên Cấm tộc không nguyện ý cùng chúng ta thần giới hợp tác, như vậy đợi cho chúng ta thần giới giải quyết hết cấm kỵ chi chủ về sau, lại đến diệt đi các ngươi Thiên Cấm tộc. Chắc hẳn các ngươi cũng hẳn là biết, Cấm kỵ chi chủ đã từng quy mô xâm lấn chúng ta thần giới, nhưng cuối cùng lại là không công mà lui chuyện đi. Như vậy các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, chúng ta thần giới có có thể cùng Cấm kỵ chi chủ sánh vai cường đại tồn tại, chỉ cần cho chúng ta một chút thời gian, giải quyết gấp Cấm kỵ chi chủ cũng không phải chuyện không thể nào. Tốt, không cùng hắn nhiều lời, Đường ca, tiêu diệt hắn đi." Lô đạo thiên dứt khoát mở miệng nói. Nghe vậy, Lô trấn hách đang muốn giải quyết hết trước mặt thiên cấm tộc, nhưng trước mặt thiên cấm tộc lại là biểu lộ một trận biến ảo, rốt cục hạ quyết tâm, tại Lô trấn hách động thủ trước một khắc mở miệng. "Chờ một chút, cùng các ngươi thần giới hợp tác, Chúng ta Thiên Cấm tộc có thể thu được chỗ tốt gì?" Thiên Cấm tộc ngữ khí vô cùng nghiêm túc hỏi. "Chỗ tốt? Chỗ tốt chính là các ngươi Thiên Cấm tộc có thể từ cấm kỵ nhất tộc trong tay sống sót, từ đây sẽ không lại sống ở âm u danh nước bên trong làm tới chuột." Lô Đạo Thiên cười lạnh nói. "Hô, đã như vậy, vậy chúng ta Thiên Cấm tộc cùng các ngươi thần giới hợp tác." "Bất quá, hai người các ngươi coi là thật có thể đại biểu toàn bộ thần giới sao?" Thiên Cấm tộc hít sâu một hơi, đáp ứng cùng thần giới hợp tác, dù sao hiện tại Thiên Cấm tộc cục diện đã rất tồi tệ. Mặc dù cấm kỵ chi chủ cũng không có mở miệng nhầm vào, thiên cấm tộc, nhưng là thiên cấm tộc nhất là cùng cấm kỵ nhất tộc không sai biệt lắm tồn tại, giống vậy có thể bị đánh giết thôn vệ. Lại thêm cấm kỵ chi chủ đã từng xuống tới không thể đổ sát thôn vệ đồng tộc, mà thiên cấm tộc cùng cấm kỵ nhất tộc cũng không phải là đồng tộc, cho nên đáng thương thiên cấm tộc liền bị cấm kỵ giới bên trong cấm kỵ đồ sát thôn vệ, số lượng kịch liệt giảm bớt, cuối cùng chỉ có thể đồng tránh tây tàng địa sống sót. Nếu là lại tìm không đến biện pháp giải quyết, như vậy bọn hắn thiên cấm tộc tất nhiên sẽ vì vậy mà diệt tuyệt. Chỉ là nhường trước mặt thiên cấm tộc có chút hoang mang chính là, trước mặt hai người thật có thể đại biểu toàn bộ thần giới sao? cũng hay là tại lựa gạt chính mình. Nghe vậy, Lô đạo tiên cười lạnh nói, "Tiên tâm đi, hai chúng ta tự nhiên có thể đại biểu toàn bộ thần giới, dù sao lai lịch của chúng ta chính là toàn bộ thần giới lợi hại nhất thế lực. Ngược lại là ngươi, ngươi chỉ là một cái cấp 10 mùa sơ kỳ thiên cấm tộc, có thể đại biểu toàn bộ thiên cấm tộc cùng chúng ta thần giới hợp tác sao?" Nghe được Lô đạo tiên hỏi thăm, thiên cấm tộc tự nhiên là không phục, dáng chống đỡ lấy đứng dậy cực kỳ kiên cường điệu nói ra, "Ta tự nhiên là có thể đại biểu toàn bộ thiên cấm tộc, dù sao gia gia của ta thế nhưng là thiên cấm tộc tộc trưởng." Theo đối phương dứt lời, Lô trấn trách cùng Lô đạo tiên thế mới biết hiểu lai lịch của đối phương. Rõ ràng là Thiên Cấm tộc tộc trưởng. Mà cái này Thiên Cấm tộc tộc trưởng cũng không phải là cái gì nhỏ yếu tồn tại, chính là 18 cấp viên mãn kinh khủng tồn tại, nếu không, cũng vô pháp tại không có gì ngoài cấm kỵ chi chủ bên ngoài toàn bộ cấm kỵ giới trong đội giết mang theo Thiên Cấm tộc còn sống. Nghe vậy, nô trấn trách cùng nô đạo thiên lúc này mới thở dài một hơi, nội tâm cũng vì cử động của mình mà kích động lên, dù sao bọn hắn tự động lần này thế nhưng là lôi kéo đến một cái cường đại trợ lực, đến lúc đó chỉ cần thái ra ra đối phó cấm kỵ chi chủ, còn lại cấm kỵ đại năng liền không cần bọn hắn lo lắng tốt, đã chúng ta bây giờ đã đạt thành quan hệ hợp tác, như vậy là không phải có thể tùy ra trên người ta cấm chế. Thiên Cấm tộc nhìn về phía Ngô Chấn Ách mở miệng dò hỏi, dù sao hắn cũng không thích tại trong cơ thể của mình giữ lại mình không thể khống chế đồ vật đối mặt với Thiên Cấm tộc tình cẩu, Ngô Chấn Ách dứt khoát lắc đầu từ chối. Tự nhiên là không thể, mặc dù người bên ngoài nói cùng chúng ta thần giới hợp tác, nhưng nếu là ngươi trở mặt không quen biết đâu. Cho nên ta nhất định phải làm tốt bảo hộ công việc. Dù sao đối phương chỉ là miệng đáp ứng mà thôi, nếu là sau đó không nhận người làm sao bây giờ? Phía sau mình chính là tiềm phục tại cấm kỵ giới bên trong ngàn vạn đồng bảo. Mình tuyệt đối không cho phép bởi vì chính mình nguyên nhân mà dẫn đến bọn hắn sa vào đến trong nguy hiểm. Chương 718. Khí thế hung hung, chết được viên máy. Chương 718. Khí thế hung hung, chết được viên máy. Ngươi cái này cũng được, vậy cứ như vậy đi. Thiên Cấm tộc thở dài một hơi đạo, sau đó nhìn về phía Ngô Chấn Hách cùng Ngô Đạo Tiên mở miệng nói, các ngươi gọi ta Diệp Khải là được, không biết các ngươi tên gọi là gì. Ngô Đạo Tiên, gọi ta Đạo Thiên là đủ. Chấn Hách. Đối phương đã nói ra tên của mình, như vậy Ngô Đạo Tiên cùng Ngô Chấn Hách đương nhiên sẽ không chệ dấu, thoải mái đem tên của mình nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Khải mới mở miệng, chỉ là ngượng khi có chút dầu dĩ nói, "Ta có một việc muốn nhờ các ngươi, không biết các ngươi có thể đáp ứng không?" Ngô Chấn Hách nghĩ nghĩ mở miệng nói, "Nghe vậy?" Diệp Khải lúc này mới tiếp tục mở miệng, "Với các ngươi ở chỗ này đạt được trời cấm dịch, ta muốn trong tay các ngươi trời cấm dịch, đương nhiên, ta cũng không phải muốn hết, chỉ cần cho ta một nửa là được, ta nguyện ý cầm đem đối ứng đồ vật đến đổi." Không đợi Ngô Chấn Hách mở miệng, Diệp Khải liền vội vàng mở miệng, "Trời cấm dịch đối với chúng ta thiên cấm tộc cực kỳ trọng yếu, thực không dám giấu giếm." Ta Thiên Cấm Tộc bên trong một vị cấp 17 viên mãn đại năng muốn trời cấm dịch đến luyện chế phù hợp Ta Thiên Cấm Tộc phá cảnh đan đột phá đến 10 tầng cấp. Bộ dạng này sao? Cũng được, dù sao ta cũng không dùng được nhiều như vậy. Không có cân nhắc quá lâu, rất nhanh Ngô Chấn Ách liền đáp ứng xuống, vung tay lên liền vùng ra mấy trăm phương trời cấm dịch, thấy thế, Diệp Khải liền tranh thủ những ngày này cấm dịch thu vào trong cơ thể, làm xong đây hết thảy sau mới rốt cục thở dài một hơi. Từ trong cơ thể lấy ra một viên đan dược luyện hóa sau khi hấp thụ, Diệp Khải thương thế lúc này mới tốt hơn nhiều, nhìn về phía Ngô Chấn Ách ngữ khí cung kính mở miệng, "Không biết ngươi muốn cái gì?" Gia Thiên cấm tộc sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cầm tới tay. "Em mờ, ta cần một khối ước trừng lớn chừng bàn tay 18 phẩm cấm kỵ ngọc, cùng ba viên hoàng hồn cốt châu." Lô trấn hách cũng không có bất kỳ cái gì giàu diễm, đem lưu cầu của mình nói ra. Nghe vậy, Diệp Khải trên mặt lóe lên một tia khó xử biểu lộ, nhưng vẫn là mở miệng nói, "18 phẩm cấm kỵ ngọc ta Thiên cấm tộc có, nhưng cực kỳ trân quý, ta cũng không biết gia gia sẽ hay không đáp ứng cho ngươi. Về phần hoàng hồn cốt châu, cái này ta liền không thể ra sức, chúng ta Thiên cấm tộc bên trong cũng không có, nhưng ta biết nghĩ biện pháp đi hỏi thăm." Hiện nay Tiên Cấm tộc cùng thần giới đã thành quan hệ hợp tác, Diệp Khải tự nhiên là sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp trước mặt hai người, dù sao chỉ có vận ngã cấm kỵ nhất tộc, bọn hắn Tiên Cấm tộc mới có thể lại thấy ánh mặt trời, có tôn nghiêm còn sống. Thế thế, Lô Chấn Hách cũng không nhiều cương cầu, gật đầu liền đáp ứng, như vậy hiện tại mình liền chỉ thiếu khuyết Hoàng Hồn Cốt Châu tí tức, chỉ cần đem Hoàng Hồn Cốt Châu nắm bắt tới tay, như vậy mình liền có thể bắt đầu chuẩn bị chữa trị phệ kỵ cổ ngọc. Chỉ là ngay tại một giây sau, Diệp Khải cảm nhận được cái gì nhíu mày, nhìn về phía Lô Chấn Hách cùng Lô đạo tiên mở miệng nói, có người tới, vậy ta liền đi trước, khối này chính là thân phận lệnh bài của ta chỉ cần cầm thân phận lệnh bài của ta, đi vào thiên cấm tộc bên trong liền có thể trực tiếp đi vào, mà khác thân phận lệnh bài cũng biết chỉ dẫn ngươi tiến về thiên cấm tộc vị trí chỗ. Tại đem thân phận lệnh bài giao cho Ngô Chấn Ách, lại đem thân phận lệnh bài thao tác biện pháp giao cho Ngô Chấn Ách về sau, Diệp Khải thân hình liền biến mất không thấy. Hắn mục đích của chuyến này là vì trời cấm dịch, hiện nay trời cấm dịch tới tay, tự nhiên cũng liền không cần lưu lại đợi cho Diệp Khải rời đi một giây sau, hai thân hình từ đằng xa vọt tới, Tô Đồn Dương Dương đứng tại Ngô Chấn Ách cùng Ngô đạo thiên trước mặt, chính là khí thế hùng hùng từ sơn cùng đồng nguyên. Khi nhìn đến người trước mặt là Ngô Chấn Ách về sau, Từ Sơn cười lạnh một tiếng nói, không nghi tới là ngươi, lúc trước ngươi xem thường chúng ta, hiện tại, bản tôn phải thật tốt cha tấn ngươi một phen, lại giễu ngươi. Mà khi nhìn đến Từ Sơn cùng Đồ Nguyên thời điểm, Ngô Chấn Ách rất nhanh liền kịp phản ứng, cảm nhận được trên thân hai người đã đột phá đến 10 cấp khí tức, nhịn không được tở dài một hơi nói, không nghi tới các ngươi thế mà đột phá đến 10 cấp, cho nên, các ngươi đến cùng giết bao nhiêu cẩm kỳ đầu. Điểm này ngươi không cần biết, ngoan ngoãn chịu chết đi. Từ Sơn dứt lời, liền trực tiếp hướng phía Ngô Chấn Ách cùng Ngô Đạo Thiên đánh tới. Mặc dù không biết đứng tại ngôi trấn ắc bên cạnh ngôi đạo thiên là ai, nhưng đã xuất hiện ở nơi này, như vậy liền không thể sống lấy rời đi. Một bên Đỗ Nguyên chỉ là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hay là hắn không cho rằng trước mặt hai người có thể cùng đột phá đến 10 cấp tử sơn so tay một chút đi. Chỉ là một giây sau, ngôi trấn ắc liền nhịn không được thở dài một hơi nói, "Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi." Tại Tử Sơn vọt tới ngôi trấn ắc trước mặt, dự định giết ngôi trấn ắc thôn vệ ngôi trấn ắc trong cơ thể sức mạnh cấm kỵ lúc, ngôi trấn ắc trực tiếp hậu phát chế nhân, vẹn vẹn một quyền liền xuyên thủng Tử Sơn thân thể, không đợi Tử Sơn cùng Đỗ Nguyên kịp phản ứng. Nô Chấn Ách trong cơ thể liền bạo phát đi ra một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực, trong chốc lát liền đem Từ Sơn triệt để thôn phệ hết đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đợi đến Đỗ Nguyên kịp phản ứng thời điểm, Từ Sơn đã không có ở. "Đây." Thấy cảnh này, Đỗ Nguyên trên mặt bình thản rốt cục biến mất không thấy gì nữa, vô cùng hoang sợ nhìn về phía Nô Chấn Ách mở miệng nói, "Làm sao có thể ngươi cũng đột phá đến 10 cấp?" "Điểm này ngươi không cần biết, lên đường đi." Nô Chấn Ách về lấy Từ Sơn lúc trước nói tới, ngay sau đó liền hướng Đỗ Nguyên đánh tới. Mà Đỗ Nguyên không giết, khi nhìn đến Ngô Chấn Ách vẹn vẹn một kích liền giết thực lực cùng mình không sai biệt lắm Tư Sơn, mặc dù đánh lén thành phần chiếm cứ phần chính, nhưng bên cạnh còn có một cái thâm bất khả trắc Ngô đạo tiên, mình không đi nói đại khái xuất sẽ chết ở chỗ này. Chỉ cần mình còn sống rời đi, như vậy liền có thể nói là Ngô Chấn Ách chu diệt tiên cốc cấm cảnh bên trong cấm kỵ nhóm, nhờ nhờ bên ngoài các cường giả tay gạt đi Ngô Chấn Ách. Mặc dù tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng làm sao thực lực không cho phép, không đợi Đỗ Nguyên chạy trốn, một bên Ngô đạo tiên liền quả quyết ra tay, dù sao đường ca đều giết một cái, còn lại một cái khẳng định phải lưu cho mình. Nhìn thấy Lô đạo Thiên ra tay, Lô Chấn Ách cũng không còn đuổi theo, chính đang chạy trốn bên trong Đỗ Nguyên cảm nhận được bộ ngực truyền đến đau đớn một hồi, tối đầu xuống xem xét chỉ gặp một cái tay xuyên thấu thân thể của mình, không đợi Đỗ Nguyên mở miệng cầu xin tha thứ, Lô đạo Thiên liền đột nhiên phát lực, trực tiếp đem Đỗ Nguyên hấp thu hầu như không còn Đỗ Nguyên tử sơn hai người khí thế hung hùng, chết được lại là cực kỳ việt mỹ. Làm xong đây hết thảy về sau, Lô đạo Thiên mới nhìn hướng Lô Chấn Ách mở miệng hỏi, cho nên Đường Ca, chúng ta sau này thế nào hành động? Nghe vậy, Lô Chấn Ách ngẩng đầu nhìn phía Minh Ngông Thiên cốc cấm cảnh, mở miệng nói, Thiên Cốc cấm cảnh quan bế còn rất dài một đoạn thời gian, mà tại Thiên Cốc cấm cảnh bên trong còn có không ít cơ duyên và cấm kỵ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại lên một tầng nữa đi." Ầm. Lô đạo tiên đồng dạng là tràn đầy phấn khởi, dù sao mình tu luyện, nơi nào có thôn phệ đột phá tới cũng nhanh. Mà Thiên Cốc cấm cảnh bên trong cấm kỵ nhóm lại là hoàn toàn không biết, một trận nguy cơ tử vòng đang theo lấy bọn hắn chậm rãi tới gần. Thiên Cốc cấm cảnh bên trong mặt khác một chỗ, Diệp Khải thân ảnh trống rỗng xuất hiện, biểu hiện trên mặt tràn đầy nghiêm trọng. Không nghĩ tới thần giới tại cấm kỵ giới bên trong thẩm thấu cơ nhân như thế sâu. Nhưng bây giờ chúng ta cũng đừng không biện pháp, nếu là không cùng thần giới hợp tác, lấy tình thế bây giờ đến xem, rất nhanh, chúng ta Thiên Cấm tộc liền sẽ bị cấm kỵ nhất tộc triệt để thôn vệ. Chương 719, Cấm mâu tà hổ. Chương 719, Cấm mâu tà hổ. Cho nên cho dù là biết thần giới thâm thấu đến cấm kỵ giới bên trong, nhưng Diệp Khải cũng không có ý định đem chuyện này bộc lộ ra đi, dù sao cấm kỵ nhất tộc cũng sẽ không đổi vậy biết ơn bọn hắn Thiên Cấm tộc, nói không chừng sẽ còn tiếp tục động thủ mà lại cùng bọn hắn thần giới có thủ cũng không phải bọn hắn thiên cấm tộc, mà là cấm kỵ nhất tộc, cho nên chỉ cần vận ngã cấm kỵ nhất tộc, như vậy bọn hắn thiên cấm tộc liền có thể thoát khỏi hiện tại khuôn cảnh. Chỉ là Diệp Khải cũng biết thần giới người cũng không phải là có thể hoàn toàn tin tưởng, cho nên trong nội tâm cũng lưu lại một cái tâm nhãn, chỉ là lấy thực lực của mình không cách nào phản kháng, đợi cho rời đi thiên cốc cấm cảnh về sau nhất định phải đem chuyện này cáo chi ra ra mới được. Một bên khác Ngô Trấn Hách cùng Ngô đạo thiên đối với cái này cũng không biết ơn, bọn hắn lúc này đã tại thiên cốc cấm cảnh bên trong trắng trợn đồ sát luyện hóa cấm kỵ nhất tộc bắt đầu, chỉ là bọn hắn cảnh giới cũng không có vì vậy mà đột phá. Dù sao bọn hắn hiện tại đều đột phá đến 10 cấp, muốn nâng tựa theo cấp 9 cấm kỵ sức mạnh cấm kỵ đột phá, cần có số lượng đạt tới một cái làm cho người giận sôi trình độ kinh khủng. Chí ít muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới đều muốn sẽ tiến vào đến tiên cấp cấm cảnh bên trong cấm kỵ đồ sát luyện hóa mới có thể làm đến. Một bên khác, phùng ma cấm cảnh bên trong. Nhìn qua trước mặt Hoàng Hồn Cốt Châu, Ngô Lập biểu lộ, lộ ra cực kỳ ngưng trọng, mặc dù Hoàng Hồn Cốt Châu gần trong căn cấp, nhưng Ngô Lập cũng không có tùy tiện tiến lên, dù sao mình tìm tới Hoàng Hồn Cốt Châu cực kỳ thuận lợi, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, một điểm nguy hiểm đều không có, nói như thế nhẹ nhõm Ngô Lập hoàn toàn không tin. Cho nên ngay tại một giây sau, Ngô Lập trực tiếp tiến lên vươn tay liền muốn đem Hoàng Hồn Cốt Châu thu lại, chỉ là ngay tại một giây sau, Ngô Lập thân thể trực tiếp bị đột nhiên lao ra một thân ảnh dùng trường mâu xuyên thủng thân thể, trực tiếp vây thành xương máu. Hô, kia rốt cuộc là cái gì? Ngô Lập thở dài nhẹ nhõm, biểu lộ vô cùng ngưng trọng nói, không sai, hắn còn chưa chết, vừa rồi tất cả chỉ là hắn lợi dụng thời gian đại đạo nhìn thấy ngắn ngủi tương lai mà thôi. Trực giác nói cho Ngô Lập, nếu là mình muốn cầm tới Hoàng Hồn Cốt Châu, như vậy nhất định phải kinh lịch một trận vô cùng thảm liệt thậm chí là thảm trọng chiến đấu mới được. Một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Ngô Lập Nhịn không được thở dài một hơi nói, "Thôi được, cái này Hoàng Hồn Cốt Châu chính là đường đệ cần có đồ vật, ta cái này thân là đường ca liền không cho đường đệ đưa qua cái gì, cái này Hoàng Hồn Cốt Châu, liền xem như là lễ vật đi." Dứt lời, Ngô Lập thân hình thoát một cái, một giây sau liền xuất hiện ở Hoàng Hồn Cốt Châu trước đó, như cùng hắn dự đoán như vậy, một đường nhanh chóng ảnh từ chỗ tối trống rỗng xuất hiện, trong chốc lát liền xuất hiện ở Ngô Lập trước mặt, trong tay xuất hiện một thanh trường mâu hướng phía Ngô Lập đâm tới. Nhưng lần này Ngô Lập có chỗ chuẩn bị, tại đối phương động thủ trong nháy mắt, nô lập trong cơ thể trực tiếp bạo phát đi ra thời không đại đạo lực lượng, trong chốc lát liền tác dụng tại trên người của đối phương, trực tiếp đem đối phương cầm cố lại, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 1 giây đồng hồ, nhưng hoàn toàn đầy đủ Ngô Lập phản sát. Chỉ gặp nô lập trong tay xuất hiện một thanh trường thương, hướng thẳng đến thân ảnh kia đâm tới. Nhưng là Ngô Lập không nghĩ tới chính là, đạo thân ảnh kia thế mà rất nhanh liền tránh ra khỏi thời không đại đạo áp chế, tại Ngô Lập sắp đâm trúng hắn thời điểm hiểm lại càng hiểm đem trường thương mau bảo hộ ở trước người của mình. Nhưng vẫn là bị Ngô Lập cái này không giữ lại chút nào một thương cho đánh bay ra ngoài đợi cho đạo thân ảnh kia chậm rãi lúc dừng lại, nô lập cũng mới rốt cục thấy rõ ràng hắn bộ dáng, nhất thời biểu lộ lộ ra vô cùng ng trọng. Chỉ gặp kia là một đường dạng gì thân ảnh, như là bạch hổ giống như thân thể, nhưng là tứ chi phía trên lại tràn đầy trường mâu, mà trên người lông tóc đều là từ sức mạnh cấm kỵ chỗ tạo thành, nhìn qua vô cùng quỷ dị kinh khủng. Cấm mâu ta hổ. Nô lập biểu lộ ng trọng, mỗi chữ mỗi câu đều phun ra trước mặt sinh linh tên. Cấm mâu ta hổ, chính là cấm thú bên trong một loại tồn tại cực kỳ khủng bố, hắn thực lực viễn siêu bình thường cấm kỵ sinh linh, mà lại hắn không nhận đảm nhiệm hạ đại đạo lực lượng, muốn đánh giết hắn chỉ có thể dựa vào cực kỳ thuần túy lực lượng, nếu không nói căn bản là không có cách trấn sát Cấm Mâu Tà Hổ. Mà tại Ngô Lập trước mặt Cấm Mâu Tà Hổ cảnh giới đã đạt đến 14 cấp, đây cũng là vì thời không đại đạo chỉ có thể cầm cố lại Cấm Mâu Tà Hổ chớp mắt công phu, nếu là cường đại tới đâu một điểm, sợ là Ngô Lập căn bản cũng không kịp phản ứng liền sẽ bị Cấm Mâu Tà Hổ chém giết thô tệ. Hô, bất kể nói thế nào, trước tiêu diệt hắn rồi nói sau. Ngô Lập hít sâu một hơi, nội tâm không sợ chút nào trước mặt Cấm Mâu Tà Hổ, mặc dù mình cấm kỵ một đường chỉ là đột phá đến 12 cấp viên mãn mà thôi, nhưng mình ắt chủ bài thần lực còn không có vận dụng, chỉ cần vận dụng thần lực Trong nháy mắt liền có thể trấn sát Cấm Ngô Tà Hổ. Nhưng Ngô Lập cũng không tính làm như thế, chỉ gặp Ngô Lập trong cơ thể sức mạnh cấm kỵ toàn bộ bạo phát đi ra, thời không đại đạo lực lượng cũng bị đều thôi động, hắn muốn khiêu chiến tự hạn của mình, dùng sức mạnh cấm kỵ, lấy thấp hơn Cấm Ngô Tà Hổ thực lực đánh giết Cấm Ngô Tà Hổ. Chỉ gặp Ngô Lập cùng Cấm Ngô Tà Hổ cả hai đều không có xuất thủ trước, mà biểu lộ ngưng trọng không thôi mà nhìn xem đối phương, muốn xem ra sơ hở của đối phương, nhưng cuối cùng vẫn Cấm Ngô Tà Hổ ngồi trước không được, giống lên một tiếng liền hướng Ngô Lập đánh tới. Trong chốc lát, Ngô Lập liền cùng Cấm Ngô Tà Hổ đại chiến ở cùng nhau, tình hình chiến đấu lộ ra cực kỳ kịch liệt. Cả hai trong lúc nhất thời đều người này cũng không làm gì được người kia. Mặc dù Cấm Mâu Tà Hổ thực lực muốn mạnh hơn Ngô Lập, nhưng làm sao Ngô Lập có thời không đại đạo tri lực gia trì, vô luận như thế nào đều có thể trước một bước nhìn ra Cấm Mâu Tà Hổ cử động, sau đó làm ra đem đối ứng biện pháp ứng đối, lại thêm cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cái này cũng mang ý nghĩa trận chiến đấu này nhất định duy trì liên tục thật lâu. Mà tại Cấm Mâu Tà Hổ giao thủ đồng thời, Ngô Lập cũng không quên Hoàng Hồn Cốt Châu, nắm lấy cơ hội liền đem Hoàng Hồn Cốt Châu thu vào. Kể từ đó, cho dù mình không phải là đối thủ của Cấm Mâu Tà Hổ, cũng có thể tại không sử dụng thần lực tình huống dưới lựa chọn chiến lược tính rút lui. Nô Lập cùng Cấm Mâu tà hổ chiến đấu khí tức cũng truyền khắp toàn bộ vùng ma cấm cảnh, tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía cả hai chiến đấu phương hướng, nhưng đều không người nào dám tiến về tới gần, dù sao loại này cấp bậc chiến đấu, cho dù bọn hắn là 12 cấp cũng vô pháp ngăn cản, bị lan đến gần chỉ có một con đường chết đương nhiên, không bài trừ cực kỳ cá biệt muốn nhặt nhạnh chỗ tốt lặng lẽ sờ sờ đi tới gần, muốn thừa dịp Nô Lập cùng Cấm Mâu tà hổ lưỡng bại câu thương, sau đó, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dù sao chỉ cần có thể hấp thu, không nói đột phá đến 14 cấp, 13 cấp ít nhất là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trong chớp mắt, chính là thời gian 3 năm đi qua của Nguyên học viện bên trong. Tốc độ quá chậm, hiện tại mới đột phá đến cấp 11 trung kỳ mà thôi. Ngô Nghị Phạm biểu lộ ngưng trọng không thôi, nhịn không được ván giận nói: "Dù sao nơi này chính là nguy cơ tứ phía của Cổ Nguyên học viện, mình tùy thời đều có thể biết bại lộ, cho nên tại bại lộ trước đó, mình nhất định phải có đủ thực lực từ trong tay của bọn hắn đào thoát mới được. Nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, ngay tại Ngô Nghị Phạm sau khi đứng lên, ngoài cửa liền truyền đến một đường vắng lặng thanh âm: "Hoàng Nguyên sư đệ, chuẩn bị xong chưa? Nếu là chuẩn bị xong, liền theo ta cùng đi đi." Chương 720. Năm tông thi đấu, 1. Chương 720 Năm tông thi đấu, chỉ gặp Tuyết Sả Sư Tỷ xuất hiện tại Ngô Nghị Phàm đạo phụ bên ngoài. Nghe được Tuyết Sả Sư Tỷ, một giây sau Ngô Nghị Phàm liền chạy ra. "Tuyết Sả Sư Tỷ, ta chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi." Ngô Nghị Phàm cũng không có quên năm tông thi đấu chuyện, dù sao chỉ cần mình có thể đoạt được cơ thủ, như vậy lấy được phong phú tài nguyên đoán chừng đủ để cho mình trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cực kỳ khả quan đột phá. Theo Ngô Nghị Phàm gật đầu đáp ứng, Tuyết Sả Sư Tỷ vung tay lên, một giây sau liền trực tiếp mang theo Ngô Nghị Phàm hướng cửa học viện vị trí tiến đến đợi đến Tuyết Sả Sư Tỷ mang theo Ngô Nghị Phàm đi vào cửa học viện thời điểm liền thấy được vô số đạo mặc trên người cổ nguyên học viện phục sức thân ảnh xuất hiện tại cửa học viện, mà bọn hắn khi nhìn đến tuyết xạ về sau đều nhao nhao ngự khí cung kính đối tuyết xạ lên tiếng chào hỏi. Dù sao tại cổ nguyên học viện bên trong cường giả vi tôn, tuyết xạ thế nhưng là cấp 17 siêu cấp cấm kỵ, đối tuyết xạ thái độ tốt cũng là bình thường. Mà tuyết xạ thì là thái độ không lạnh không nhạt gật đầu giúp cho đáp lại. Một bên, Ngô Nghị phàm nội tâm có một chút nghi hoặc, nhìn hướng tuyết dẫn mở miệng nói, "Tuyết xạ sư tỷ, không biết năm tông thi đấu ở nơi nào tiến hành?" Năm tông thi đấu tại từ chúng ta ngũ đại thế lực chi chủ chế tạo một phương thế giới bên trong tiến hành, ngươi yên tâm thuận tiện, kia phương thế giới có thể tiếp nhận tối cao cấp 15 sức mạnh cấm kỵ. Mà kỳ trước năm tông thi đấu chưa hề xuất hiện qua 10 vạn tuổi trước đó liền đột phá đến cấp 15 tiên tiêu, cho nên kia phương thế giới hoàn toàn đủ để tiếp nhận các ngươi chiến đấu. Đối mặt với ngâu nghị phạm vấn đề, Tuyết Sả sư tỷ đều không chút nào chán ghét hồi đáp. Kia là từ viện trưởng mang bọn ta tiến về sao? Ừm. Ngươi Tuyết Sả sư tỷ ngươi đây là, ta tự nhiên là muốn đi theo đi qua, dù sao ngươi là sư tôn môn hạ mới thu đệ tử, ta thân là sư tỷ Tự nhiên là muốn bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Tuyết Sa một mặt nghĩa chính ngôn từ nói, nàng cũng sẽ không đần độn địa nói nàng chính là muốn đi năm tông thi đấu xem náo nhiệt, dù sao lúc trước mình không có gì tốt cơ hội, hiện tại vừa vận sư Tôn mới thu một cái tiểu sư đệ, mình cũng tốt mượn hắn cái này danh nghĩa đi năm tông thi đấu nhìn xem náo nhiệt. Nghe vậy, còn không đợi Ngô Nghị Phàm nói cái gì, liền thấy được hai thân ảnh từ đằng xa chạy đến, đối Tuyết Sa liền nhả rẽn. Ta nói Tuyết Sa sư tỷ, chính ngươi vụng trộm đến liền có chút không có suy nghĩ đi, đã nói xong cùng đi đâu. Dẫn đầu chạy tới là Trần Thế sư huynh, nhìn hướng Tuyết gián biểu lộ tràn đầy phấn nộ. Mà Tuyết Sả sư tỷ thì là trừng mắt liếc Trần Thế sư huynh, làm sao cùng sư tỷ nói chuyện đây này? Cái gì gọi là vụng trống đi, đây không phải còn không có suất phát sao? Chỉ là các ngươi tới chậm chút, đội kịp vẫn phí lời cái gì đâu. Tuyết Sả cũng sẽ không nói mình chính là nghĩ tự mình đi, dù sao bộ dạng này làm trái mình tại sư đệ các sư muội trước mặt hình tượng. Tại Trần Thế bên người còn đứng lấy một thân ảnh, Ngô Nghị Phàm khi nhìn đến đối phương thời điểm lộ ra vô cùng ngượng trọng, chỉ vì từ đối phương trên thân, mình cảm nhận được muốn so Tuyết Sả càng cường đại hơn phi tức. Trần Thế sư huynh, không biết vị này là. Ngô Nghị Phàm vội vàng mở miệng, ngữ khí cũng kính hỏi. Vị này, vị này là chúng ta cửu sư huynh, ngươi gọi hắn Tuần Lương sư huynh là đủ. Trần Thế cũng không có quá để ý, khoát tay áo liền mở miệng nói. Mà Trần Thế trong miệng Tuần Lương sư huynh thì là nhìn xem Ngô Nghị Phàm nhẹ gật đầu ra hiệu một phen liền không tiếp tục để ý Ngô Nghị Phàm, tựa như là tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là không biết vì cái gì, từ thuần lương trên thân Ngô Nghị Phàm luôn cảm giác đến một khối khí tức quen thuộc, nhưng lại nói không ra là nguyên nhân gì, cho nên cũng chỉ có thể trước ép một chút cố này cảm giác, tính toán đợi đến có cơ hội lại điều tra rõ ràng. Lúc này Một thân ảnh chợt xuất hiện khắp nơi nơi trốn có người trước mặt, theo đối phương xuất hiện, hiện trường các đệ tử nhất thời liền đều yên lặng xuống tới, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy tôn kính sùng bái. Cho dù là một bên Trần Thế sư huynh cũng không ngoại lệ. Vị này là, Ngô Nghị phàm vô cùng nhỏ giọng mở miệng hỏi, Tuyết Già sư tỷ cũng không có quay đầu, nhưng vẫn là mở miệng nói, vị này là chúng ta Cổ Nguyên học viện đích viện trưởng, 18 cấp viên mãn siêu cấp cấp kỵ. Dứt lời, Ngô Nghị phàm biểu lộ vô cùng ngưng trọng lên. Không nghĩ tới mình thế mà nhanh như vậy liền gặp được 18 cấp viên mãn siêu cấp cấm kỵ, đối mặt với loại kia cấp bậc nhân vật, Ngô Nghị Phàm không dám chút nào tiết lộ tự thân mảy may thần lực, liền sợ gây nên đến sự chú ý của đối phương, đến lúc đó biết bại lộ thân phận của mình. Mà cũng may, cậu nguyên viện trưởng cũng không hề để ý bên này, Ngô Nghị Phàm bọn người, nhìn thoáng qua hiện trường các đệ tử sau liền mở miệng nói, đã người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta liền đi thôi. Dứt lời, không chờ ở trận các đệ tử nói cái gì, cậu nguyên viện trưởng liền vung tay lên, trực tiếp đem ở đây các đệ tử đều thu vào trong cơ thể, ngay sau đó liền tốc độ cao nhất hướng phía cậu nguyên học viện bên ngoài phía bắc tiến đến bị cổ nguyên viện trưởng thu nhập đến trong cơ thể, cũng liền tuyết xạ, tuần lương cùng Ngô Nghị Phàm còn có điều phản ứng cảm giác, còn lại cấm kỵ nhóm thì là đều bị phong ấn bắt đầu. Không có cảm giác chỗ nào. Nhưng Ngô Nghị Phàm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao mình hiện tại bên ngoài chỉ là một cái cấp 10 1 trung kỳ cấm kỵ mà thôi, đối mặt với 18 cấp viên mãn cấm kỵ, làm sao có thể còn có thể động lại đâu. Mà tuyết xạ cùng Tuần Lương thì là hoàn toàn không có phát giác được điểm này, tránh thoát viện trưởng trói buộc về sau, tuyết xạ liền thấy được Tuần Lương, đưa khí tràn đầy tò mò mở miệng nói: Công nghị tới vị này trong truyền thuyết cao lãnh nam thần Ngũ Cự Sư Minh cũng biết đi xem năm tông thi đấu loại này trên tại, ngược lại là hiếm thấy. Không có gì hiếm thấy, ta chỉ là muốn trở về hồi ức một chút mà thôi, dù sao lúc trước ta thế nhưng là mang theo toàn bộ Cổ Nguyên Học viện trở thành năm tông thi đấu khối thủ. Thuần Lương biểu lộ bình thản, mặc dù nói chuyện giọng nói vô cùng vì bình tĩnh, nhưng không biết vì cái gì, vẫn có thể nghe được thuần lương đây là tại châm bước. Cho dù là Tuyết Sả cũng nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, nhưng cũng không có phản bác cái gì, dù sao lúc trước Thuần Lương thiên phú cực kỳ khủng bố. Tham gia năm tông thi đấu thời điểm chỉ là 53,0000620 tuổi mà tôi, tu vi lại là đột phá đến 12 cấp, nhất cử liền dẫn toàn bộ cậu nguyên học viện đích đệ tử trở thành năm tông thi đấu khối thủ. Rất nhanh, Tuyết Sa liền giật ra chủ đề, nhìn về phía một bên Ngô Nghị Phàm mở miệng nói, ngươi cảm thấy người tiểu sư đệ này thiên phú như thế nào? Nghe vậy, Thuần Lương nhìn thoáng qua Ngô Nghị Phàm, ánh mắt lộ ra vô cùng ng trọng, vô cùng kinh khủng, thậm chí tại trên ta, ta có thể nhìn ra được hắn tu luyện sức mạnh công kỵ chỉ có ngắn ngủi một vài năm, nhưng tu vi lại là đột phá đến cấp 11 trung kỳ, cho dù là ta tại tuổi của hắn cũng làm không được điểm này. Lần này, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta Cổ Nguyên Học viện sẽ lại lần nữa trở thành đối thủ. Nghe được cửu sư Vinh Bính giá, Tuyết Sa biểu lộ mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không có phản bác, dù sao, tại gặp được Ngô Nghị Phàm lần đầu tiên, nàng liền đã nhìn ra, Ngô Nghị Phàm thiên phú tại bọn hắn tất cả mọi người phía trên, cho dù là kinh khủng nhất đại sư minh, cũng còn kém rất rất xa Ngô Nghị Phàm. Chương 721, năm tông thi đấu 2. Chương 721, năm tông thi đấu 2. Chỉ là Tuyết Sa cùng Phần Lương cũng không có phát giác được, đây hết thảy đều bị Ngô Nghị Phàm nghe lọt vào trong tai. Không bao lâu, một đám cấm kỵ liền tại Cổ Nguyên Viện trưởng dẫn đầu xuống tới đến Năm Tông thi đấu thế giới bên trong, mà ngũ đại thế lực chuyên môn dùng để thi đấu thế giới được xưng là Năm Tông chi giới. Tại đi tới Năm Tông chi giới về sau, theo Cổ Nguyên Viện trưởng dừng lại, vung tay lên, trong chốc lát ở trong cơ thể hắn ngô nghị phàm bọn người liền đều được phóng thích ra, mà suy nghĩ của bọn hắn còn dừng lại lúc trước Cổ Nguyên học viện đích thời điểm, khi nhìn đến hoàn cảnh chung quanh về sau, trên mặt biểu lộ đều ngoại lệ đều là khiếp sợ không thôi. Duy chỉ có Ngô Nghị Phàm. Nhưng ở Tuyết Sả cùng Phần Lương xem ra, Ngô Nghị Phàm chỉ là đơn thuần chưa từng thấy như thế cảnh tượng, sợ choáng váng đi qua mà thôi. Nhìn mấy người đi, nơi này là Năm Tông chi giới, chính là ngũ đại thế lực chuyên môn chế tạo dùng để tiến hành Năm Tông thi đấu thế giới, chỉ có Năm Tông thi đấu mở ra thời điểm, phương thế giới này mới có thể mở ra. Tuyết Sa nhìn về phía Ngô Nghị Phàm vừa cười vừa nói, "Đa Tạ sư tỷ nhắc nhở, ta đã biết." Ngô Nghị Phàm ổn quần đáp tạ nói, "Sau đó lại nghĩ tới cái gì?" Ngô Nghị Phàm không khỏi tò mò hỏi, "Sư tỷ, nếu là Năm Tông thi đấu, kia thế lực khác đệ từ đâu? Bọn hắn, còn chưa tới đâu, chỉ là đoán chừng rất nhanh cũng đến đi." Tuyết Sa nghĩ nghĩ mở miệng nói, "Mà theo nàng giữ lời, Một giây sau liền thấy được một thân ảnh từ năm tông chi giới ngoại xâm vào, không bao lâu liền tới đến Cổ Nguyên viện trưởng trước mặt, đối Cổ Nguyên viện trưởng cười nói, Cổ Nguyên đạo hữu, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vị kia là ngự thú tông tông chủ, cùng tông chủ giống nhau, là 18 cấp viên mãn siêu cấp cấm kỵ. Tuyết Sả sư tỷ ở một bên cùng Ngô Nghị phàm mở miệng giới thiệu nói, nghe vậy, Ngô Nghị phàm biểu lộ ngưng trọng không thôi, nhẹ gật đầu, ta đã biết. Cũng không lâu lắm, liên tục tụ lại có ba đạo thân ảnh từ năm tông chi giới ngoại xâm vào, đi tới Cổ Nguyên viện trưởng trước mặt đối Cổ Nguyên viện trưởng liền đánh nhau chào hỏi. Bọn hắn theo thứ tự là vạn hồn cốc cốc chủ, cực trấn tông tông chủ, trời âm sơn sơn chủ, đều là 18 cấp viên mãn siêu cấp cảnh kỷ. Còn La lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy 18 cấp viên mãn cảnh kỷ, cái này khiến Ngô Nghị phàm cái này thần giới người cảm thấy vô cùng nặng nề áp lực, nhưng vẫn là không hiện vô sắc, dù sao mình bây giờ chính là cảnh kỷ, nếu là lộ tẩy, bị tra được chính là mình tự kỳ. Theo năm đại cường giả Hàn Nguyên một phen, trời âm sơn sơn chủ liền không kiên nhận khoát tay nào nói, đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta trực tiếp mở ra đi, cũng tốt nhanh lên kết thúc. Nghe vậy, vạn hồn cốc cốc chủ cùng cực trấn tông tông chủ đều nhẹ gật đầu biểu thị ra tán thành. Ngược lại là cậu nguyên viện trưởng đưa ra không giống thanh âm. Vẫn là chờ một chút đi, giới trước không thiếu một chút tán tu tới tham gia chúng ta năm tông thi đấu, nói không chừng có thể lôi kéo một chút không tệ người kế tục thu nhập dưới chúng đâu. Năm tông thi đấu cũng không phải là bị ngũ đại thế lực chối lũ đoạn, trên thực tế, chỉ có giới thứ nhất cùng giới thứ 2 năm tông thi đấu chỉ có ngũ đại thế lực đệ tử tham gia, mà tại giới thứ 3 bắt đầu, cậu nguyên viện trưởng liền hướng phía toàn bộ công quỹ giới đều ban bố tin tức này, hoàn nên tất cả 10 vạn tuổi phía dưới công quỹ đến đây tham gia, chỉ cần đạt được gần phía trước thứ tự, giống vậy có thể được đến phần thưởng phong phú. Cho nên giới trước năm tông thi đấu không thiếu thiên phú cường đại tán tu cấm kỵ đến đây tham gia, sau đó lấy được gần phía trước thứ tự bị ngũ đại thế lực thu nhập đến giới chướng, thậm chí còn có mấy giới năm tông thi đấu khôi thủ bị tán tu sở đoạt, đây cũng là vì sao cậu nguyên viện trưởng muốn đợi đến tán tu lại nhiều một lúc thời điểm lại mở ra năm tông thi đấu. Nghe vậy, một bên Ngự thú tông tông chủ cũng nhẹ gật đầu biểu thị tán thành, không tệ, chờ một chút đi, dù sao cũng không kém điểm ấy thời gian. Hừ, liền thế đợi thêm 3 ngày đi, 3 ngày sau, năm tông thi đấu mở ra. Trời âm sơn sơn chủ hừ lạnh một tiếng, liền quay người rời đi. Đi tới năm tông trì giới một phía khác, vung tay lên liền đem trời âm sơn các đệ tử đều tung ra ngoài. Các ngươi đều tốt chuẩn bị một chút, nếu là lấy không đến thứ tự tốt, cũng đừng trách ta. Trời âm sơn sơn chủ nhìn về phía một đám đệ tử nhóm, hừ lạnh một tiếng nói. Nghe vậy, trời âm sơn các đệ tử trên mặt đều lóe lên một vòng run rẩy, nhưng vẫn là khuất phục tại trời âm sơn sơn chủ uy nghiêm, nhẹ gật đầu đáp ứng. Một bên khác, cậu nguyên viện trưởng thì là nhìn về phía còn tại tại chỗ tam đại thế lực chi chủ cười nói ra, ba vị đạo hữu, hi vọng đợi chút nữa đệ tử của các ngươi có thể thủ hạ lưu tình một điểm. Ta cậu nguyên học viện đích các đệ tử thế, nhưng là không chịu nổi quá lớn tàn phá đâu. Nghe được cậu nguyên viện trưởng, Lự thú Tông Tông chủ nhịn không được cười lên ha hả, nguyên ngược lại là có chút ý tứ, "Cậu nguyên, sợ không phải các ngươi cậu nguyên học viện lần này tới cái gì tiên tiêu đi, nếu không, lấy tính tình của ngươi quả quyết sẽ không nói ra loại lời này." Đúng thế, ta nhớ được có một lần cậu nguyên cũng là bộ dạng này nói, kết quả trực tiếp giết ra đến một con ngựa ô, không đến 10 vạn tuổi liền tu luyện đến 10 cấp viên mãn, trực tiếp nhất cử đoạt lấy năm tông thi đấu khôi thủ, đem chúng ta đệ tử đều ngược đến không còn hình dáng. Cự trấn Tông Tông chủ hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía cậu nguyên viện trưởng biểu lộ tràn đầy lanh ý mà cậu nguyên viện trưởng thì là cười lên ha hả, kia không nhất định, ta, các ngươi chỉ có thể tin một nửa, khác coi như xong đi, cũng được chờ đến 3 ngày sau các ngươi liền biết. Dứt lời, cậu nguyên viện trưởng cũng không còn nói với bọn hắn thứ gì, quay người liền nhìn về phía một bên cậu nguyên học viện các đệ tử mở miệng nói, tiếp xuống trong vòng 3 ngày các ngươi thuận tiện chuẩn bị cẩn thận một phen đi, 3 ngày sau, cần phải tại năm tông thi đấu bên trong cho viện trưởng ta tranh khẩu khí. Vâng, viện trưởng nhưng kỳ thật, cậu nguyên viện trưởng biết được, lần này năm tông thi đấu có Ngô Nghị Phàm tham gia, trừ phi kia tứ đại thế lực cũng có được sánh vai Ngô Nghị Phàm tiên tiêu, nếu không nói lần này khôi thủ nhất định là bọn hắn cậu nguyên học viện đích. Mà sánh vai Ngô Nghị Phàm lại nói nghe thì dễ, lần trước tuần lương liền ép tới tứ đại thế lực các đệ tử không trả nổi, thì càng đừng đề cập Thiên Phú muốn so thuần lương càng khủng bố hơn Ngô Nghị Phàm. Chỉ là kia tứ đại thế lực chi chủ cũng không biết chuyện này, tại đem nhà mình các đệ tử đều thả ra về sau, liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị bắt đầu năm tông thi đấu chuyện. Theo năm tông chi giới mở ra, lúc trước tụ tập tại năm tông chi giới ngoại đám tán tu liền đều nhau nhau tràn vào. Bọn hắn đều là bởi vì một chút nguyên nhân mà đã mất đi bái nhập đến những cái kia thế lực cường đại cơ hội, nhưng hiện tại năm tông thi đấu lại là bọn hắn một cái mới cơ hội, chỉ cần có thể tại năm tông thi đấu về sau lấy được thứ tự tốt, liền sẽ lại lần nữa bị những cái kia thế lực cường đại lôi kéo đến dưới trướng. Mà lại, chỉ cần có thể tại năm tông thi đấu bên trong lấy được thứ tự tốt, bị lôi kéo đến những cái kia thế lực cường đại đãi ngộ lại sẽ so với bọn hắn quang minh chính đại bái nhập đến những cái kia thế lực cường đại bên trong tốt hơn nhiều. Chương 722, Năm tông thi đấu 3. Chương 722, Năm tông thi đấu 3, đối với một màn này Ngô Nghị Phàm chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt ở trước mặt của hắn, thuần lương bọn người nhìn về phía hắn, biểu lộ vô cùng nghiêm trọng mở miệng nói, "Tiếp xuống 3 ngày này, chúng ta sẽ cho ngươi rõ nghe ngươi cần người cần thận có nào, mà khác, Nam Tông thi đấu tương quan chuyện ngươi cũng cần tìm hiểu một chút." Lúc trước bọn hắn chỉ là nói với Ngô Nghị Phàm Nam Tông thi đấu chuyện, nhưng chuyện cụ thể lại là không có nói ra, thí dụ như, Nam Tông thi đấu nội dung, Nam Tông thi đấu ban thưởng loại hình, hiện nay đi tới Nam Tông chi giới bên trong, như vậy những vật này tự nhiên cũng là muốn nói một chút. "Mời các sư huynh sư tỷ nói cho ta." Ngô Nghị Phàm ngữ khí vô cùng khiêm tốn mở miệng hỏi khục khục, đã ngươi đều mở miệng hỏi thăm, vậy ta liền lòng từ bi địa nói cho ngươi đi, đầu tiên, năm tông thi đấu có 3 cửa ải, cửa thứ nhất, cửa thứ nhất là đoàn đội chiến, tại cửa này bên trong, ngươi cần cùng chúng ta cậu nguyên học viện đích cấp đệ tử tổ đội, mỗi năm người vì một cái đội ngũ, sau đó ngẫu nhiên phân phối, chiến đấu, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng liền có thể trở thành hạng nhất. Cửa thứ hai thì là sẽ bị tách đi ra, đưa vào đến một tòa cấm cảnh bên trong, tại tòa này cấm cảnh bên trong tồn tại đông đảo số lượng, thực lực không đồng nhất cấm thú, chỉ cần đánh giết đem đối ứng cấm thú liền có thể đạt được điểm tích lũy mà tại đi vào trước đó viện trưởng bọn hắn sẽ cho đi vào đến tấm cảnh bên trong các đệ tử đều đeo lên một khối ngọc bội, ngọc bội biết ghi chép bị đánh giết cấm thú cảnh giới từ đó ra tăng điểm tích lũy, cửa này tăng cứ điểm tích lũy nhiều ít đến xếp hạng. Mà tại cấm cảnh bên trong mạnh nhất cấm thú biết căn cứ tiến vào cấm cảnh bên trong người mạnh nhất đến ăn bài, mạnh nhất cấm thú lại so với người mạnh nhất cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới. Về phần cửa thứ 3 thì là cá nhân chiến, cửa này có thể sẽ gặp được người một nhà, cũng biết gặp được thế lực khác đệ tử, nguyên cần phải làm chính là dốc hết toàn lực đánh bại đối thủ của mình, nhưng là cần thiết phải chú ý chính là, tại cá nhân chiến bên trong bị đánh bại một lần sẽ không đạt hạng muốn đạt lại, cần bị đánh bại 3 lần. Trần Thế Sư Minh nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Thân là cậu nguyên học viện đệ tử, hắn tự nhiên cũng từng tham gia năm tông thi đấu, đồng thời lấy được tên không tệ, chỉ là cũng không có lấy được khôi thủ, dù sao bên trong quái vật thật sự là nhiều lắm, cho dù là sư tôn môn hạ, cũng chỉ có đại sư huynh cùng cựu sư huynh lấy được qua khôi thủ mà thôi, còn lại các đệ tử liền đều không có lấy được qua khôi thủ. Nhưng lần này, sư tôn môn hạ sợ là lại muốn thêm ra đến một vị lấy được khôi thủ đệ tử." Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm biểu lộ như có điều suy nghĩ, nội tâm thầm nghĩ: Cái này cũng kỵ giới thi đấu cùng thần giới ngược lại là khác biệt không lớn, chỉ hy vọng trong đó không có cái gì kinh khủng tồn tại ảnh hưởng ta đoạt được cơ thủ. Ngô Nghị phàm hoặc là không tranh, muốn tranh, liền tuyệt đối phải tranh thứ nhất. Kia, yeah, không biết tại năm tông thi đấu bên trong, lấy được hạng gì thứ tự mới có ban thưởng đâu. Ngô Nghị phàm lại hỏi, hắn không ngốc, tự nhiên là biết nhất định phải lấy được gần phía trước thứ tự mới có thể thu được ban thưởng, nếu không, chỉ cần tham gia năm tông thi đấu liền có thể thu hoạch được ban thưởng, chẳng phải là bó lớn người đều tới tham gia. Vấn đề của ngươi hỏi mấu chốt lên. 5 tông thi đấu đích thật là muốn lấy được gần phía trước thứ tự mới có thể có đến ban thưởng, mà căn cứ quy định, 5 tông thi đấu nhất định phải lấy được 3.000 tên mới có thể thu được ban thưởng. Căn cứ theo ta hiểu rõ, trước 3.000 tên đến trước 1.000 lẻ 1 tên ban thưởng đều như thế, chính là 15 phẩm cấm kỵ thạch 1 khối. Trước 1.000 tên đến tốt 500 lẻ 1 tên ban thưởng là 15 phẩm cấm kỵ khí 1 kiện. 500 người đứng đầu đến trước 100 lẻ 1 tên là 2 kiện, hạng 100 đến 51 tên là 16 phẩm đột phá đàn 1 viên. 50 tên đến tên thứ 11 là 2 cái. Hạng 10 đến tên thứ hai là một phần đủ để cho một vị một cấp cấm kỵ đột phá đến cấp 17 phong phú tài nguyên, về phần cuối cùng khôi thủ thì là một phần hoàn toàn đủ để cho một cấp cấm kỵ đột phá đến 18 cấp kinh khủng tài nguyên. Nói đến phần sau thời điểm, Trần Thế trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, dù sao hắn nhưng không có trở thành qua khôi thủ, tự nhiên là không có như thế phong phú tài nguyên, cho dù là tu vi hiện tại cũng là mình liều đánh nhiều năm mới liều ra. Nghe vậy, nô nghị phàm hô hấp không khỏi dồn dập lên, cái này khôi thủ, mình nhất định phải cầm xuống, dù sao như thế phong phú tài nguyên, đủ để cho mình đột phá đến 10 tầng cấp, đến lúc đó lại thêm thần lực của mình. Tại lớn như vậy, cấm kỵ giới bên trong mình cũng có thể coi là có sức tự vệ, trừ phi là cấm kỵ chi chủ ra tay, nếu không, mình muốn chạy vẫn có thể làm được dễ dàng. Lại nghĩ tới cái gì, Ngô Nghị Phàm nhìn về phía một bên Thổ Lương, đưa khí tràn đầy tò mò hỏi, "Tiểu Sư Minh, nghe nói ngươi đã từng cầm tới qua năm tông thi đấu khôi thủ, không biết chuyện này là không phải thật sự?" "Tự nhiên là thật." Thổ Lương cũng không có phủ nhận, hiện nay hắn chính là cấp 17 viên mãn, cũng chính là dựa vào lúc trước kia phần tài nguyên mới làm được nhanh như vậy đột phá đến cấp 17. Mà hiện nay Ngô Nghị Phàm thiên phú trên mình, đoạt được khôi thủ sát suất cực lớn, theo Thổ Lương Tự nhiên là có Ngô Nghị Phạm tất yếu. "Tốt, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, trước chuẩn bị cẩn thận một chút, nên đón 3 ngày sau thi đấu đi, chúng ta đi cho ngươi tìm hiểu một chút tin tức." Tuyết Sa dứt lời, nhìn thoáng qua thuần lương cùng Trần Thế, liền hướng phía bên ngoài đi đến, chỉ còn lại Ngô Nghị Phạm một người đứng tại chỗ. Mà Ngô Nghị Phạm rất nhanh cũng bắt đầu chuẩn bị bắt đầu, lần này năm tông thi đấu, hắn tuyệt không lưu thủ, nhất định phải đoạt được khôi thủ, dù sao việc này liên quan tương lai của mình. Một bên khác phùng ma cấm cảnh bên trong, Lô Lập cũng không biết mình cùng Cấm Ngô Tà Hổ chiến đấu kéo dài bao lâu, mà tại Cấm Ngô Tà Hổ cái này buổi luyện trợ giúp phía dưới, Nô Lập thực lực đạt được vô cùng kinh khủng tăng lên, nhất là sức mạnh công kích. Nô Lập có thể cảm giác được, nếu là lại cùng Cấm Mâu Tà Hổ chiến đấu tiếp, mình đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến 13 cấp. Nhưng là, không thể kéo dài được nữa. Nô Lập có thể cảm nhận được, từ quanh mình có mấy đạo 12 cấp viên mãn khí tức đang theo dõi bên này đánh tới, chắc là cảm nhận được mình cùng Cấm Mâu Tà Hổ chiến đấu, muốn tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Hiện nay Ngô Lập còn không có ý định tại nhiều người như vậy trước mặt bại lộ, cho nên chỉ là trong ngáy mắt, Nô Lập liền muốn tốt cách đối phó. Chỉ gặp theo lực lượng thời gian ra trì tại Ngô Lập trên thân, trong chốc lát Nô Lập tu vi liền từ 12 cấp viên mãn đột phá đến 13 cấp, đồng thời còn không có dừng lại, 13 cấp chu kỳ, hậu kỳ, viên mãn, trực tiếp đột phá cực hạn, đi tới 14 cấp, đồng thời một đường đột phá đến 14 cấp viên mãn mới ngừng lại được. Vận dụng lực lượng thời gian lực lượng, vận dụng thuộc về ta tương lai lực lượng, trước xóa bỏ ngươi rồi nói sau. Nô Lập ánh mắt tràn đầy lăng lệ, hắn giờ phút này vận dụng cũng không phải là giờ khắc này lực lượng của hắn, mà là điều động cấm kỵ giới thời không chí lực, sử dụng thời không trường hà tương lai lực lượng của mình. Lấy Nô Lập tiên phú, muốn đột phá đến 14 cấp viên mãn, không được bao lâu liền có thể làm được. Chương 723 Thời gian kinh khủng, đối thủ. Chương 723, thời gian kinh khủng, đối thủ. Tại đột phá đến 14 cấp viên mãn về sau, nô lập thực lực đạt được gần như biến thái tăng lên. Mà trước mặt Cấm Ngô Tà Hổ hiển nhiên cũng ý thức được chuyện không thích hợp, cho nên ngay tại nô lập thực lực tăng lên trong ngáy mắt, Cấm Ngô Tà Hổ liền quay người muốn bỏ chạy. Nhưng lại bị nô lập cho ngăn lại, dù sao đều thi triển đi ra loại thủ đoạn này, nô lập lại thế nào có thể bỏ mặc Cấm Ngô Tà Hổ rời đi đâu? Chỉ gặp nô lập vung tay lên, chỉ một thoáng vô cùng kinh khủng lực lượng thời gian từ nô lập trên thân tuấn ra, hướng phía Cấm Ngô Tà Hổ phóng đi. Cứ việc cấm ngô tà hổ thể chất có thể miễn dịch phần lớn đại đạo pháp tắc, đó cũng là tại thực lực trên lệnh không nhiều tình huống dưới, nếu là hai bên đẳng cấp căn bản không tại một cái cấp bậc, như vậy cho dù cấm ngô tà hổ cường đại tới đâu cũng căn bản ngăn cản không nổi. Cho nên theo lực lượng thời gian rơi vào cấm ngô tà hổ trên thân, một giây sau cấm ngô tà hổ liền bị ngô lập ổn định ở tại chỗ. Chỉ gặp ngô lập không chút hoang mang, từng bước từng bước đi tới cấm ngô tà hổ trước mặt, mà cấm ngô tà hổ biểu lộ tràn đầy hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là để mắt tới một cái nho nhỏ 12 cấp viên mãn cấm kỵ mà thôi, ai có thể nói cho hắn biết, vì cái gì một cái nho nhỏ 12 cấp viên mãn cấm kỵ sẽ như thế kinh khủng. Tha mạng, để cho ta làm cái gì ta đều ngật ý, đem hết toàn lực, cấm mâu tà hổ mới tránh thoát thời gian không chế, cực kỳ thống khổ mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng hiển nhiên, nô lập cũng không tính tha hắn, vung tay lên, kinh khủng lực lượng thời gian trực tiếp tác dụng tại cấm mâu tà hổ trên thân, mà cấm mâu tà hổ khí tức lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bắt đầu suy yếu, 13 cấp, 12 cấp, cấp 11, 10 cấp. Không bao lâu liền rơi xuống đến một cấp, lại theo thời gian trôi qua, biến thành một đám bụi mịn tiêu tán ra. Về phần Cấm Ngô Tà Hổ bản thân kia cực kỳ khủng bố sức mạnh công kích, thì là đều bị Ngô Lập cho đều hấp thu, chỉ là Ngô Lập còn không có ý định tại Phùng Ma Cấm cảnh bên trong đột phá, dự định rời đi Phùng Ma Cấm cảnh lại đột phá. Mà hắn tự thân khí tức cũng tại đánh chết Cấm Ngô Tà Hổ về sau chậm rãi khôi phục được 12 cấp viên mãn, thậm chí là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bất quá, đoạn trường tiếp xuống cần cẩn thận một chút, không thể lại sử dụng chiêu này. Ngô Lập thầm nghĩ, một chiêu này đại giới rất lớn, cũng chỉ hắn nội tình tương đại, đủ để tiếp nhận, như đổi lại người khác Nhẹ thì Nguyên Khí đại tướng, nặng thì trực tiếp vỗ lạc. Tại giải quyết xong Cấm Mâu Tà Hổ về sau, Ngô Lập liền dự định quay người rời đi, tìm một chỗ địa phương an tĩnh đợi cho Phùng Ma Cấm cảnh quan bế sau đó rời đi. Chỉ là ngay tại Ngô Lập dự định rời đi thời điểm, lại là đã nhận ra mấy đạo khí tức cường đại hướng phía bên này chạy đến, không bao lâu liền tới đến Ngô Lập trước mặt. Chỉ gặp bọn họ đều là 12 cấp tồn tại, đều là bởi vì ở phía xa cảm nhận được Ngô Lập cùng Cấm Mâu Tà Hổ chiến đấu khí tức, dự định tới kiếm một chén canh người. Nhưng lại đến bọn hắn lại là không có cảm giác được Cấm Mâu Tà Hổ cùng một vị khắc cường giả tồn tại, chỉ là thấy được trước mặt Ngô Lập mà thôi. Nhất thời đều nhìn vậy Ngô Lập. Một giây sau, trong đó một đường 12 cấp viên mãn cấm kỵ đứng dậy, nhìn về phía Ngô Lập mở miệng hỏi, "Ngươi có biết nơi đây chiến đấu hai vị lớn có thể chỗ nào bên trong?" Ngô Lập cũng không muốn phản ứng bọn hắn, thế là ngữ khí lạnh lùng nói ra, "Ta không biết, ta hiện tại muốn đi." Dứt lời, Ngô Lập liền dự định rời đi, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có ý định nhường Ngô Lập rời đi. Chỉ gặp bọn họ liếc nhau một cái, sau đó cực kỳ ăn ý đem Ngô Lập cho bao vây lại, mới đạo thân ảnh kia nhìn về phía Ngô Lập mở miệng hỏi, "Tiểu tử, sẽ không phải là ngươi qua đây nhặt nhạnh chỗ tốt, thừa cơ hấp thu bọn hắn đi? Hiện tại, đem bọn hắn cấm kỵ lực lượng giao ra." chúng ta cùng nhau chưa để ở, nếu không, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Mặc dù bọn hắn hoài nghi là Ngô Lập hấp thu mối nơi đầy chiến đấu hai vị đại năng năng lượng, nhưng bọn hắn cũng không dám chắc chắn, cho nên chỉ có thể mở miệng chất vấn Ngô Lập. Còn nữa chính là, nếu thật là Ngô Lập hấp thu hai vị kia đại năng cấm kỵ lực lượng, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy là Ngô Lập đánh chết bọn hắn, dù sao Ngô Lập khí tức trong mắt bọn hắn nhìn một cái không sót gì, 12 cấp viên mãn. Mà hiện trường 12 cấp viên mãn, có chọn vẹn hơn 30 vị, cùng nhau lên, cho dù là 13 cấp sơ kỳ đều có thể ngắn ngủi ngăn chặn, thì càng đừng đề cập một cái nho nhỏ 12 cấp viên mãn. Lô Lập hấp thu hai vị kia đại năng cấm kỵ lực lượng, có khả năng đem hai vị kia đại năng cấm kỵ lực lượng lưu lại ở trong người, đợi cho có cơ hội lại hấp thu, dù sao hấp thu khủng lồ như thế lực lượng, không phải có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được. Nhìn xem bọn hắn hùng hổ dọa người tư thái, Lô Lập nhíu mày, bởi vì chính mình đường đệ cùng một vị cấm kỵ tộc ở cùng một chỗ, cho nên nếu là có thể, Lô Lập kỳ thật sẽ không chủ động đối cấm kỵ nhất tộc đột thủ, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không đến trêu chọc chính mình. Đây là các ngươi bước ta đó. Lô Lập biểu lộ băng lãnh, nói: Trên thân phát ra khí tức cũng không khỏi điệu nhường ở đây cấm kỵ nhóm trong lòng run lên, nhưng bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, người trước mặt cũng chỉ là 12 cấp viên mãn mà thôi, có sợ gì chi. Cầm đầu cấm kỵ ra lệnh một tiếng, cùng tiến lên. Một giây sau tất cả cấm kỵ liền đều hướng phía Ngô Lập đánh tới. Theo bọn hắn nghĩ, Ngô Lập biểu hiện như thế, chỉ sợ thật là hắn hấp thu mới đại chiến hai vị cường giả. Nếu là có thể đạt được kia phần lực lượng, đoán chừng đủ để tùy tiện nhường một vị 12 cấp viên mãn đột phá đến 13 cấp. Nhìn xem bọn hắn ra tay, Ngô Lập nhịn không được thở dài một hơi, mà theo Ngô Lập thở dài, một cỗ lực lượng vô hình từ Ngô Lập trên thân hướng phía chúng quanh tán đi. Nhưng ở trận cấm kỵ nhóm lại là không một người biết được chờ đến kịp phản ứng thời điểm, liền bị từ trên thân Ngô Lập phát ra lực lượng thời gian đứng yên tại nguyên chỗ không thể động đậy. Bị định trụ trong nháy mắt, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ mặt sợ hãi, hiển nhiên đều không nghĩ tới cùng là 12 cấp viên mãn, nô lập tại sao lại có cường đại khủng bố như thế thực lực. Nhìn qua bọn hắn vô cùng hoảng sợ biểu lộ, nô lập biểu lộ bình thản mở miệng, có khả năng hay không, các ngươi đang tìm cường giả là ta. Ta biết ý nghĩ của các ngươi, cho nên, các ngươi lên đường đi. Chỉ gặp Ngô Lập nhẹ nhàng điệu phất phất tay, tựa như là quét đi cũng không tồn tại cho bọn Hiện trường bị hắn định trụ cấm kỵ nhóm liền trực tiếp tu vi nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh liền bị thời gian tàn phá biến thành một trận tro tàn tiêu tán ra. Làm xong đây hết thảy về sau, Lô Lập mới quay người rời đi, chỉ là ngay tại rời đi thời điểm, Lô Lập đã nhận ra cái gì, nhìn phía Phùng Ma cấm cảnh trung ương, biểu lộ trầm tư không biết suy nghĩ cái gì, sau một hồi mới quyết định cải biến phương hướng của mình, hướng phía Phùng Ma cấm cảnh trung ương tiến đến. Một bên khác, Nam Tông chi giới bên trong. Nhìn xem trước mặt biểu lộ vô cùng ngượng trọng thuần lương sư huynh bọn người, Lô Nghị phàm nội tâm lo lắng người được một trận cảm giác bất an, mở miệng nói, "Ba vị sư huynh sư tỷ, thế nào?" Vì cái gì các ngươi bộ dạng này?" Thở dài một hơi về sau, thuần lương ba người liếc nhau một cái, sau đó Trần Thế đứng dậy, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ở miệng, ngữ khí nghiêm túc vô cùng nói, "Hoàng Nguyên sư đệ, ngươi lần này, đoàn trường có đối thủ." Chương 724. Năm tông thi đấu, 1. Chương 724. Năm tông thi đấu, 4. Tư Trần Thế chống miệng, Ngô Nghị Phàm hiểu được, lần này tham gia năm tông thi đấu đệ tử bên trong tồn tại mấy vị thiên phú tồn tại cực kỳ khủng bố, trong đó cùng mình một cái cấp bậc có chọn vẹn 10 tôn, thậm chí còn có hai tôn cảnh giới trên mình, đạt đến cấp 11 hậu kỳ. Cho nên, lần này ngươi nguy hiểm hòa nguyên sư đệ. Trần Thế ngữ khí vô cùng nghiêm túc, lắng nghe phía dưới còn mang theo một vòng không dễ dàng phát giác thất lạc. Dù sao bọn hắn cổ nguyên học viện thật vất vả mới xuất hiện một cái khủng bố như thế đệ tử, lại là không nghĩ tới thế lực khác cũng có được khủng bố như thế đệ tử. Một bên, Thuần Lương nhìn về phía Ngô Nghị phàm lên tiếng an ủi, "Sư đệ, thiên phú của ngươi là sư huynh thấy qua cường đại nhất, bọn hắn chỉ là thời gian tu luyện dài hơn ngươi mà thôi, cho ngươi thêm một đoạn thời gian, ngươi liền có thể siêu việt bọn hắn, cho nên lần này không cần lo trí, chuẩn bị sẵn sàng là được rồi." "Không tệ, sư đệ, ngươi hết sức là đủ." Tuyết Sả cũng lên tiếng ăn đủ. Ngược lại là Ngô Nghị Phàm biểu lộ có vẻ hơi phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Thuần Lương ba người liếc nhau một cái, lúc này Tuyết Sả đều có chút hối hận nhường Ngô Nghị Phàm tới tham gia năm tông thị thí, chỉ cần nhường Ngô Nghị Phàm tu luyện một đoạn thời gian nữa, đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến cấp 17. Mặc dù nói tại cấm kỵ giới bên trong cũng vô đạo tâm loại này ý kiến, nhưng nếu là nhận thất bại, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến tu luyện, đến lúc đó nếu là sư đệ nhận lấy ảnh hưởng, đó chính là tội lỗi của nàng. Ngay tại Tuyết Sả dự định nhường Ngô Nghị Phàm rời khỏi thời điểm, Ngô Nghị Phàm ngẩng đầu, Chỉ gặp Ngô Nghị Phàm ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn về phía thuần lương ba người mở miệng nói: "Ba vị sư huynh sư tỷ, ta biết các ngươi là vì ta tốt, nhưng không cần để ý, chỉ là cấp 101 hậu kỳ, còn không đến mức để cho ta lâm trận bỏ chạy, huống hồ, tại tính mạng của ta bên trong liền sẽ không tồn tại lùi bước hai chữ này, cho nên, giao cho ta là đủ. Ta biết để các ngươi yên tâm đến, cái gì mới gọi chân chính tri thiêu." Thuần lương ba người cũng không khỏi địa bị Ngô Nghị Phàm trên thân kia cố vô địch khí tức lây, nội tâm vô ý thức lựa chọn tin tưởng Ngô Nghị Phàm. "Ai, đã như vậy, cái kia sư đệ chính ngươi nhìn xem xử lý đi, nhưng nếu là ngươi muốn bỏ thì đấu." Sư Minh ăn bày cho người. "Ừm, đa tạ sư Minh." Ngô Nghị Phàm từ đáy lòng điệu đáp tạ nói. Về sau Ngô Nghị Phàm lại tiếp tục mở miệng nói, "Tốt, ba vị sư Minh sư tỷ, thời gian kế tiếp ta dự định mình chuẩn bị cẩn thận một chút, các ngươi để cho ta một người một chỗ đi." "Ừm." Thuần Lương ba người mặc dù có chút lo lắng Ngô Nghị Phàm, nhưng cuối cùng vẫn tùy ý Ngô Nghị Phàm một cái đi đợi cho sau khi bọn hắn rời đi. Ngô Nghị Phàm biểu lộ bưng lòng không ít, làm khó hắn tại Thuần Lương trước mặt của bọn hắn dạ bộ như gần trương như vậy bộ dáng. "Không sai, mới tất cả đều là Ngô Nghị Phàm làm bộ ra." Mặc dù biết được năm tông thi đấu bên trong tồn tại cảnh giới cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới đối thủ, nhưng này cũng chỉ là một cái tiểu cảnh giới mà thôi, lấy Ngô Nghị Phàm kinh nghiệm chiến đấu, lại thêm hùng hậu nội tình gia chỉ, Ngô Nghị Phàm có tuyệt đối tự tin, cho dù là cấp 11 viên mãn đều không phải là đối thủ của mình, đối đầu 12 cấp sơ kỳ đều có thể có lực đánh một trận, thì càng đừng đề cập chỉ là cấp 11 hậu kỳ. Cho nên, ta hiện tại cần phải làm, chính là suy nghĩ một chút đối chiến cấp 11 hậu kỳ thời điểm muốn diễn thành bộ dáng gì. Ngô Nghị Phàm trầm ngẫm, dù sao diễn kịch là một môn học vấn, quá dễ dàng đánh bại đối thủ. Người khác có thể nhìn ra được bất phàm của mình, khống chế không tốt lực lượng, lại dễ dàng bị đánh bại. Mà tại Ngô Nghị Phàm âm thầm trầm tư thời điểm, 3 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, thời gian cũng liền đi tới năm tông thi đấu hôm đó. Tại hoàn thành dự thi nhân viên đăng ký về sau, vẹn vẹn đi qua một ngày, ngũ đại thế lực liền sắp xếp phân tốt dự thi nhân viên cần thiết đối chiến đối thủ. Danh sách ra trước tiên, thuần lương cũng đều lấy được Ngô Nghị Phàm cần thiết đối chiến đối thủ tin tức, rất nhanh liền lấy được Ngô Nghị Phàm trước mặt. Sư đệ, đây là ngươi cửa thứ nhất đồng đội tin tức, mà khác, đây là đối thủ của các ngươi tin tức. Trần Thế Sư Minh đem Ngô Nghị Phàm đồng đội cùng đối thủ tin tức giao cho Ngô Nghị Phàm trong tay. Cự thứ nhất là đoàn đội chiến, mà Ngô Nghị Phàm đồng đội là ba cái 10 cấp chủ kỳ, cùng một cái 10 cấp hậu kỳ, về phần đối thủ thì là ba cái 10 cấp hậu kỳ, hai cái 10 cấp viên mãn. Trận chiến đầu tiên ngươi không cần phải lo lắng, có thể nhẹ nhõm chiến thắng, mà đại nhất chiến tướng tại ngày mai bắt đầu, kết thúc về sau sẽ ở sau một ngày một lần nữa phân phối xong đối thủ, cách một ngày tái chiến. Trần Thế mở miệng giải thích, nghe vậy, Ngô Nghị Phàm nhẹ gật đầu, ta đã biết sư huynh, chỉ cần không phải cho ta phân phối bốn cái cản trở là được. Cửa thứ nhất đoàn đội chiến đội bạn biết từ ngũ đại thế lực đệ tử cùng dự thi tán tu cấm kỵ bên trong chọn lựa, ngẫu nhiên tổ đội, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, lấy được ban thưởng liền sẽ càng tốt. Mà căn cứ đoàn đội chiến, điểm tích lũy chiến cùng cá nhân chiến lấy được toàn bộ điểm tích lũy cộng lại phân chia xếp hạng, xếp hạng càng cao liền có thể đạt được tốt hơn ban thưởng. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm bốn cái đồng đội đều đi tới Ngô Nghị Phàm trước mặt, mà bọn hắn đều là thuần một sắc tán tu, chỉ gặp bọn họ nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngị, dù sao Ngô Nghị Phàm thế nhưng là cấp 11 hậu kỳ, bọn hắn có thể hay không cất cánh, liền nhìn Ngô Nghị Phàm có thể hay không mang bay. Các ngươi một mực cho ta phụ trợ, còn lại đều giao cho ta là đủ." Ngô Nghị Phạm nhìn về phía bọn hắn, ngữ khí vô cùng nghiêm túc bàn giao đạo, bọn hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó mọi người lại giới thiệu lẫn nhau một phen, biết được tên của đối phương. Kia ba tên 10 cấp trung kỳ phân biệt gọi là Long, Rừng, Trình Khánh, cùng cũng trời, về phần tên kia 10 cấp hậu kỳ thì là gọi là Phất Gió. "Tốt, mọi người chuẩn bị một phen, sau đó liền chuẩn bị nên đón đối thủ của chúng ta đi." Ngô Nghị Phạm nhìn về phía bọn họ nói. Nhưng kỳ thật nội tâm cũng không có trông cậy vào bọn hắn, có tự mình một người là được, trên thực tế, cho dù là nhường một mình hắn đối chiến năm cái công kích, hắn cũng hoàn toàn sẽ không sợ sợ. Một bên Tuyết Sả vào lúc này mở miệng, "Nếu như các ngươi dám can đảm kéo sư đệ ta chân sau, cũng đừng trách ta cái này làm sư tỷ làm ra chuyện khác người gì." Nghe được Tuyết Sả uy hiếp, sắc gió trên mặt của bọn hắn đều lóe lên một vòng e ngại, vội vàng gật đầu liền đáp ứng. Dù sao Tuyết Sả thế nhưng là cấp 17 kinh khủng tồn tại, đối phó bọn hắn những tán tu này, căn bản sẽ không có người nguyện ý vì bọn hắn đắc tội Tuyết Sả. Mà rất nhanh, bọn hắn liền cùng sau lưng ngô nghị phạm Đi tới năm tông thi đấu nhà trường. Năm tông chi giới bên trong, chính là ngàn vạn cái từ ngũ đại thế lực chi chủ chế tạo tiểu thế giới, hắn hoàn toàn đủ để dung nạp cấp 15 cấm kỵ chiến đấu, cho nên rất nhanh, Ngô Nghị Phạm liền dẫn phát rõ bọn người tìm được bọn hắn cần thiết đối chiến tiểu thế giới. Một giây sau, liền dẫn bọn hắn tiến vào bên trong tiểu thế giới. Chương 725. Năm tông thi đấu 2. Chương 725. Năm tông thi đấu, nam, đợi cho Ngô Nghị Phạm mang theo phát phong bọn người tiến vào đối chiến tiểu thế giới về sau, liền thấy được tại tiểu thế giới một phía khác đứng vững vàng năm thân ảnh, hiển nhiên bọn hắn đều là Ngô Nghị Phạm bọn hắn lần này chiến đấu đối thủ. Theo Ngô Nghị Phàm năm người tiến vào đối chiến bên trong tiểu thế giới, một giây sau một thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến. Hai bên đã tiến vào chiến trường, đối chiến hiện tại bắt đầu, chỉ có một phương nhận thua mới xem như kết thúc. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, tại đối diện năm tôn cấm kỵ liền dẫn đầu ra tay, hướng phía Ngô Nghị Phàm bọn hắn đánh tới, chỉ vì bọn hắn cũng biết Ngô Nghị Phàm cường đại, loại tình huống này, bọn hắn chỉ có tiên hạ thủ vi cường, nói không chừng còn có thể có một tia phần thắng, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nhiên nhân, bọn hắn đánh giá cao thực lực của mình Nhìn xem bọn hắn bộ tới, Ngô Nghị Phàm cản lại dự định động thủ phát phong bốn người, mở miệng nói, "Cũng không cần các ngươi động thủ, chút người này ta tự mình tới giải quyết đi." Theo Ngô Nghị Phàm dứt lời, Ngô Nghị Phàm liền xuất thủ, vẹn vẹn chớp mắt công phu liền đem đối diện năm tông cấm kỵ đều đánh giết luyện hóa, nhưng phàm là tham gia năm tông thi đấu, trên cơ bản đều là sinh tử bất luận, đây cũng là có thể quang minh chính đại đánh giết cấm kỵ luyện hóa đồng tộc cơ hội. Sau lưng phát phong bốn người nhìn xem Ngô Nghị Phàm như thế gọn gàng mà linh hoạt động tác, cũng không khỏi điểm thất thần, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đối Ngô Nghị Phàm liền đạp đi lên mông ngựa. Tiền bối không hổ là cậu nguyên học viện đích đệ tử, thiên phú thực lực quả nhiên là kinh khủng như vậy. Tiền bối, chúng ta lúc này liền ôm bắt đuổi của ngươi, hy vọng tiền bối có thể mang bọn ta bay. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi cản trở. Nghe bọn hắn vô cùng lấy lòng, Ngô Nghị phàm biểu lộ bình tĩnh như lúc ban đầu, mở miệng nói, đi thôi chờ ngày một đại chiến. Mặc dù thực lực bọn hắn cường đại, nhưng là đối với bọn hắn cái này cấp bậc cường giả mà nói, chiến đấu cũng sẽ không duy trì liên tục quá lâu, nhất là người ở phía trên cô ấy muốn nhanh lên kết thúc chiến đấu, như vậy đương nhiên sẽ không an bài thực lực tương đương đối thủ. Nghe vậy, Phát Phong bốn người gật đầu đáp ứng. Mà tình huống cũng đúng như cùng Ngô Nghị Phàm dự đoán như vậy, liền tại bọn hắn kết thúc chiến đấu ngắn ngủi trong một ngày, còn lại tiểu thế giới chiến trường chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Lần thứ 2 chiến đấu đối thủ tin tức cũng theo đó xuất hiện trước mặt Ngô Nghị Phàm, thực lực vẫn là không mạnh, cũng không có cấp 11 tồn tại, đại đa số đều là 10 cấp, thậm chí thực lực vẫn còn so sánh không lên Ngô Nghị Phàm trận đầu chiến đấu đánh chết đối thủ đâu. Dựa theo Ngô Nghị Phàm tính ra, loại này cấp bậc chiến đấu đoán chừng còn muốn duy trì liên tục đại khai mấy chục trận, sau đó mới có thể nhường hắn đối đầu cấp 11 đối thủ. Nhưng cho dù là cấp 11, Ngô Nghị Phàm cũng không sợ chút nào, dù sao nội tình liền còn tại đó Theo thời gian trôi qua, không bao lâu liền đi qua trọn vẹn sau 1 tháng, tại cái này ngắn ngủi 1 tháng thời gian bên trong, Ngô Nghị Phàm kinh lịch không xuống 20 cuộc chiến đấu, đồng thời đối thủ đều không siêu 10 cấp, cho nên cũng liền không dùng được pháp phóng bốn người, mỗi một trận mình dùng không đến nửa phút liền kết thúc chiến đấu. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm cũng rốt cục nên đón mình vị thứ nhất đối thủ, cấp 11 trung kỳ tồn tại, đến từ Ngự Thú tông đệ tử, tộc danh gọi là An Lâm. Khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm tiến vào tiểu thế giới chiến trường về sau, An Lâm nguyên bản chính xếp bằng ở không trung nhắm mắt dưỡng thần, lại là mở mắt, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm. Quan sát tỉ mỉ một phen Ngô Nghị Phàm Hậu Phương mới mở miệng nói, "Ngươi, rất không tệ, có tư cách trở thành đối thủ của ta." Nghe được كلام Lâm, Ngô Nghị Phàm còn không có động tác, sau lưng phát phong bốn người liền ngồi không yên, đối An Lâm liền châm chọc khiêu khích, "Ngươi tính là gì rất rươi, lão đại của chúng ta năm nay mới không đến 2 vạn tuổi liền tu luyện đến cấp 11 chúng kỳ, ngươi đây, đều nhanh 10 vạn năm con rùa già, lấy cái gì cùng chúng ta lão đại so?" "Không sai, nếu chúng ta lão đại là mặt trời, vậy ngươi liền ngay cả trên đất bụi đất cũng không bằng." "Đúng đúng đúng." Từ đâu tới A Miêu A Cẩu đều phối cùng chúng ta lão đại dựng lên. Trong khoảng thời gian này trong khí chung Pháp Phong 4 người đã sớm trở thành ngôi nghị phàm cực kỳ chó trung thành chân, nghe được An Lâm chà phúng lúc này liền bắt đầu thuộc về bọn hắn phản kích. Nghe được Pháp Phong 4 người đối với mình chà phúng, An Lâm nhất thời liền ngồi không yên, hư lệnh một tiếng liền ra tay, từ lâu tới tập toái, cũng dám đối bạn Tôn soi mói. Muốn chết. An Lâm thực lực ở xa Pháp Phong 4 người phía trên, ra tay nhanh chóng khiến Pháp Phong 4 người đều không có kịp phản ứng, đợi cho bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, liền đã bị ngôi nghị phàm cấp cứu xuống dưới. Chỉ gặp An Lâm vọt tới Pháp Phong trước mặt thời điểm, một bên ngôi nghị phàm rút cục xuất thủ. Vện vện một bàn tay, nhanh như tia điện, liền nhường pháp phong căn bản không có kịp phản ứng, cứ thế mà địa ăn ngô Nghị Phạm một đấm này, bị Ngô Nghị Phạm cho vô bay ra ngoài. Người của ta không phải ai đều có thể động, nếu là động, tốt nhất phải có tiếp nhận ta lựa giận thực lực. Ngô Nghị Phạm biểu lộ vẫn như cũ bình thản, nhưng nữ khí lại tràn đầy cương ngạnh. Sau lưng pháp phong bốn người cũng bị Ngô Nghị Phạm nói cảm động, nội tâm đối với Ngô Nghị Phạm càng thêm khăng khăng một mực bắt đầu. Mà cách đó không xa An Lâm thật vất vả thân hình vừa đứng vững, nghe được Ngô Nghị Phạm về sau, sắc mặt nhất thời đỏ lên, vô cùng phẫn nộ mà quát, người muốn chết, từ nhỏ đến lớn đều không ai dám đánh ta. Nhưng An Lâm cũng không có bị phẫn nộ cho choáng váng đầu óc, mới ngông nghĩ phạm một bản tay mặc dù nói đánh lén thành phần chiếm đa số, nhưng có thể thương tổn được mình, cũng có thể nói rõ ngông nghĩ phạm thực lực tương đại, loại này đối thủ, có cái này để cho mình toàn lực ứng phó. Cho nên một giây sau, theo An Lâm vỗ vỗ bên hông một cái lớn chừng bàn tay cái túi, liền nhìn thấy cái túi một trận chấn động, ngay sau đó liền có một thân ảnh từ trong túi xông ra, thân hình cũng theo từ trong túi rời đi về sau nhanh chóng biến lớn, không bao lâu liền biến thành một con hình thể vô cùng to lớn, khí tức kinh khủng cấm thú. Bên ngoài, Tuyết Sa các nàng tự nhiên cũng mắt thấy đây hết thảy, biểu lộ vô cùng ngạc trọng. Nguy rồi, không nghĩ tới cái này An Lâm lại có như thế cấm thú, thực lực cũng đạt tới cấp 11 trung kỳ, sư đệ lần này nguy hiểm. Chúng ta phải tin tưởng sư đệ, sư đệ đã nói hắn có thể thắng, như vậy, chúng ta liền muốn tin tưởng sư đệ, nhất định sẽ thắng. Một bên thuần lương hít sâu một hơi, sau đó vô cùng chân thành nói: "Chân Thế thì là đứng ở một bên, ánh mắt vô cùng thâm thúy mà nhìn xem tiểu thế giới, tựa như là đang nghĩ lấy thứ gì. Mà tại trong tiểu thế giới, theo An Lâm cấm thú được rời ra, sau lưng Ngô Nghị Phạm Phát Phong bốn người sắc mặt cũng theo đó tái đi, nhìn về phía Ngô Nghị Phạm liền nhịn không được lo âu mở miệng nói: "Đại ca, nếu không chúng ta đầu hàng đi." Không mất mặt, cái này An Lâm bị có cấm thú trợ giúp, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Không sao, ta biết giải quyết An Lâm cùng hắn cấm thú, ngoài ra ta còn có thể vì các ngươi kìm chân một tôn 10 cấp hậu kỳ đối thủ, còn lại liền muốn giao cho các ngươi đến giải quyết. Ngô Nghị Phàm trên thân tràn đầy tự tin khí tức, cũng không có đem trước mặt An Lâm cùng hắn cấm thú để ở trong mắt. Chương 726, năm tông thi đấu, 3. Chương 726, năm tông thi đấu, 6. Thế nhưng lại lại ca. Phát phong bọn người còn dự định nói cái gì, nhưng lại bị Ngô Nghị Phàm cắt đứt. Không cần nhiều lời dựa theo ta nói tới tới làm là đủ. Tôi ca Đây đây là đại ca quyết định, vậy chúng ta quyết định ủng hộ đại ca, chúng ta lên." Phát Phong dứt lời, liền dẫn đầu ra tay, tại bên cạnh hắn Long Lâm Tam người thì là vội vàng đi theo xuống tới. An Lâm bên kia, ngoại trừ chính An Lâm bên ngoài bốn vị đồng đội theo thứ tự là hai vị mười cấp hậu kỳ cùng hai vị mười cấp trung kỳ, cho nên Ngô Nghị Phạm mới dự định vì bọn họ chia sẻ một vị mười cấp hậu kỳ, để cho bọn hắn có thực lực giải quyết hết đối thủ của mình. Nhưng ngờ Ngô Nghị Phạm không nghĩ tới chính là, Phát Phong thế mà lựa chọn mình lấy một địch hai, kéo lại hai vị mười cấp hậu kỳ, mặc dù kéo dài không được bao lâu, nhưng rầu gì cũng là vì Long Lâm Tam người sáng tạo ra thời gian chỉ cần long lăng tam người nhanh lên giải quyết xong đối thủ của mình, tiến đến trợ giúp Phát Phong, nói không chừng thật đúng là có thể truyện bại thành thắng đâu. Lắc đầu, Ngô Nghị Phàm không tiếp tục để ý Phát Phong tình huống bên kia, chết sống có số, đây là chính bọn hắn lựa chọn. An Lâm cũng không có để ý bên kia, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm cười lạnh một tiếng nói, "Đã ngươi không nguyện ý đầu hàng, vậy ta liền đánh tới ngươi đầu hàng." An Lâm nội tâm rất rõ ràng, đối mặt với Ngô Nghị Phàm loại này cấp bậc tiên tiêu, cậu nguyên học viện bên kia chắc chắn sẽ không là nhường hắn xẻ ra chuyện, cho nên tại mình ghét Ngô Nghị Phàm trước đó, cậu nguyên học viện đích tiền bối tuyệt đối sẽ ra tay đem Ngô Nghị Phàm cấp cứu xuống tới mà mình cần phải làm, chính là ở chỗ này đánh bại Ngô Nghị Phàm, thất bại cậu nguyên học viện đích nguy khí, cho dù là có thể làm được điểm này cũng đã đầy đủ. Nghĩ tới đây, An Lâm liền vung tay lên. "Lên." Chỉ một thoáng hắn sủng thú liền hướng phía Ngô Nghị Phàm đánh tới, bản thân hắn cũng là theo sát phía sau. Nhìn xem một màn này, Ngô Nghị Phàm nội tâm không có sợ hãi chút nào, gọi ra trưởng thương liền cùng An Lâm cùng hắn sủng thú đánh lên. An Lâm sủng thú chính là một con cấp 11 trung kỳ cấm nguyên hổ, thực lực không thể khinh thường, thậm chí muốn so An Lâm càng thêm cường đại. Bên ngoài, tất cả bọn người nhìn thấy màn này cũng không khỏi địa khẩn trương lên. Mà Ngự thú tông tông chủ thì là nhìn về phía Cổ Nguyên viện trưởng nhịn không được cười to nói: "Cổ Nguyên, lần này ta muốn xin lỗi, xem ra là ta Ngự thú tông thiên kiêu cảng hơn một bậc." Lại nhìn Cổ Nguyên viện trưởng, sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới hắn Cổ Nguyên học viện thật vất vả xuất hiện như thế một tôn thiên tài, lại là muốn thua tại Ngự thú tông người trong tay. "Hừ, vấn đề thời gian thôi, lại cho Hoàng Nguyên một vạn năm thời gian, đến lúc đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn cùng tuổi người ai biết là đối thủ của hắn." Cổ Nguyên viện trưởng cực kỳ kiên cường nói, ngược lại là Ngự thú tông tông chủ nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng, "Không tệ, đang cho hắn một chút thời gian." Tà tông môn An Lâm không phải là đối thủ của hắn, nhưng lần này Nam tông thi đấu, hắn cũng không phải Tà tông môn An Lâm đối thủ. Ngươi? Ai? Cổ Nguyên viện trưởng nghe vậy giận dữ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là giận dữ, cũng không có làm những gì, dù sao hắn cũng biết, ngoại trừ một cái An Lâm bên ngoài, còn có hai tôn cấp 101 hậu kỳ kinh khủng tiên điều, liền xem như may mắn đánh bại An Lâm, Hoàng Nguyên cũng vô pháp đánh bại mặt khác hai tôn cấp 101 hậu kỳ tiên điều. Hy vọng Hoàng Nguyên đạo tâm không muốn vì vậy mà xuất hiện chỗ sơ suất đi. Cổ Nguyên viện trưởng nhìn qua ngộ nghĩ phẩm thân thành đồng ý. Ngay tại một giây sau, Ngô Nghị Phạm liền cùng An Lâm cùng Cấm Nguyên Hổ sa vào đến kịch chiến bên trong, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, ngoại trừ ngay từ đầu Ngô Nghị Phạm sa vào đến ngắn ngủi hạ phòng bên trong, phía sau Ngô Nghị Phạm thế mà cùng An Lâm cùng Cấm Nguyên Hổ đánh thành ngang tay. Cái này khiến cậu nguyên viện trưởng nội tâm sinh ra một cái to gan ý niệm, hắn cũng chưa từng được chứng kiến Ngô Nghị Phạm chân chính thực lực, Ngô Nghị Phạm sẽ không phải có thể chuyển bại thành thắng, đánh bại An Lâm cùng Cấm Nguyên Hổ liên thủ đi. Như coi là thật như thế, sợ là lấy tình huống hiện tại Ngô Nghị Phạm đối đầu hai vị kia cấp 11 hậu kỳ cấm kỵ cũng có thể có lực đánh một trận. Mà kinh hai nhất, thuộc về là An Lâm. Chỉ gặp An Lâm biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, không dám tin tưởng mở miệng, làm sao có thể? Chúng ta giống nhau cảnh giới, ta còn có Cấm Nguyên Hộ tương trợ, ngươi làm sao lại là đối thủ của ta? An Lâm từ nhỏ đến lớn chính là thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ từng gặp phải không tập việc, lại là không nghĩ tới hôm nay bị mình cho gặp. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm cười lạnh một tiếng, toàn lực vung ra một thương, bức lui An Lâm cùng Cấm Nguyên Hộ, nói: "Làm sao có thể? Không có gì là không thể nào, ta tiên phú mạnh hơn ngươi, ngươi chỉ là kẻ yếu mà thôi." Dứt lời, An Lâm toàn lực tế ra một thương, Chỉ một thoáng liền hướng phía An Lâm cùng Cấm Nguyên Hổ đánh tới, trực tiếp đem An Lâm cùng Cấm Nguyên Hổ cho vô danh sát rơi. Bên ngoài, Ngự Thú Tông Tông chủ biến sắc, tiểu tử sao dám? Phải biết An Lâm thế, nhưng là bọn hắn Ngự Thú Tông mấy trăm vạn năm mới xuất hiện một cái thiên kiêu, tại hao phí vô số tâm huyết về sau mới đưa An Lâm bồi dưỡng đến như thế cái rồi. Bây giờ cũng là bị Ngô Nghị Phàm đánh chết, cái này khiến Ngự Thú Tông Tông chủ lúc này liền nổi giận, muốn xông đi lên diệt Ngô Nghị Phàm cho An Lâm báo thù xuất khí. Nhưng còn không đợi Ngự Thú Tông Tông chủ ra tay, cũng là bị Cổ Nguyên viện trưởng cho ngăn lại. Chỉ gặp cậu nguyên viện trưởng nhìn về phía Ngự thú Tông Tông chủ vô cùng nghiêm túc, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được cậu nguyên viện trưởng đang tại cưỡng chế ý cười, "Ngự thú lão hữu, chúng ta khởi đầu năm tông thi đấu thời điểm cũng đã nói xong, tại năm tông thi đấu bên trong sinh tử bất luận, không đắc kế so sánh, hiện tại ngươi đây là muốn làm gì? Không phải là muốn trái với quy tắc của chúng ta không thành." "Vâng, bản tôn nói qua sinh tử bất luận, nhưng cái này, nhưng cái này thật sự là quá quá mức, ngươi nhường bản tôn như thế nào nhẫn nại đâu." Ngự thú Tông Tông chủ cả giận nói, "Thủ này không báo, hắn huống là Ngự thú Tông Tông chủ." Mà cậu nguyên viện trưởng cũng biết việc này chỉ sợ là khó mà thiện, chỉ có thể thở dài một hơi nói, "Ngự thú đạo hữu, bản tôn cũng biết ta học viện đệ tử Hoàng Nguyên làm được có chút quá nóng, vạn bước nhà, ra tay đều không nặng không nhẹ, bộ dạng này đi, bản tôn thay thế Hoàng Nguyên tự mình cho ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này liền đến này là ngưng, như thế nào?" "Ngươi?" Lữ thú Tông Tông chủ nội tâm càng thêm phẫn nộ, nhưng còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Đặc trấn Tông Tông chủ liền cũng tới đến trước mặt của bọn hắn, đối Ngự thú Tông Tông chủ liền mở miệng khuyên nhủ, "Không tệ, Ngự thú, ngươi cái tên này sẽ không phải muốn lấy lớn hiệp nó đi, cái này cũng không giống như là tính tình của ngươi." "Ngự thú" Ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân tôi, cùng một giới tiểu đối so đo cái gì? Không tệ, Ngự thú, việc này liền đến này là ngừng đi. Trời Âm Sơn Sơn chủ cùng Vạn Hồn Cốc cốc chủ cũng trì điện, đối Ngự thú Tông Tông chủ liền mở miệng nói. Ngự thú Tông Tông chủ biểu lộ cực kỳ khó coi, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa, hừ lạnh một tiếng liền phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ là cực trấn Tông Tông chủ bọn hắn chớ không nghĩ tới chính là, rất nhanh những chuyện tương tự liền sẽ phát sinh ở trên người của bọn hắn. Chương 727. Khen ngợi, rời đi. Chương 727. Khen ngợi, rời đi. Không nghĩ tới tiểu sư đệ ngươi lại loại hại như thế. Liền ngay cả An Lâm cùng hắn sủng thú cộng lại đều không phải là đối thủ của ngươi. Tại Ngô Nghị Phàm sau khi đi ra, Trần Thế liền đối với Ngô Nghị Phàm không chút nào keo kiệt địa khen ngợi bắt đầu. Người có thiên phú kinh khủng, nội tình hùng hậu người cũng kinh khủng, nếu là cả hai đều có, như vậy liền càng khủng bố hơn, Ngô Nghị Phàm vừa lúc chính là một trong số đó. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm sắc mặt khiêm tốn, cười phủ nhận nói, "Trần Thế sư huynh nói cười, ta chỉ là may mắn mà thôi." "Ai, ngươi đây cũng không phải là may mắn, ta có thể nhìn ra được." Trần Thế khoát tay nào nói, "Mà lúc này, một bên thuần lương rốt cục mở miệng. "Tốt, Trần Thế ngươi cũng không cần quá giợi Nghị Phàm." Nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, chắc hẳn mấy trận chiến kia đối với hắn tiêu hao không nhỏ, từ nay trở đi còn có khát chiến đấu đâu. Vâng, Cửu Sư Minh. Cửu Sư Minh phát biểu, Trần Thế tự nhiên là không dám từ chối, gật đầu liền đồng ý ngâu nghị phàm lúc này mới có thể nghỉ ngơi, mở miệng cáo lui về sau liền xuống dưới nghỉ ngơi, chỉ là ngâu nghị phàm không có lưu ý đến là, Chu Lương nhìn về phía bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt lộ ra vô cùng tâm thúy, tựa như là đang nghĩ cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ rõ ràng, cũng chỉ có thể rất quát coi như thôi. Một bên khác, thiên cốc cấm cảnh bên trong, Lô Chấn Hách cùng Lô Đạo Thiên định chỉ săn giết cấm kỵ, ma cảnh giới của bọn hắn cũng đã trước trước 10 cấp sơ kỳ đột phá đến 10 cấp trung kỳ, nhưng khoảng cách hậu kỳ vẫn là có đoạn khoảng cách. Đạo Thiên, dừng ở đây đi, nếu là lại tiếp tục, cấm cảnh bên trong cấm kỵ số lượng liền không nhiều lắm, đến lúc đó sợ rằng sẽ hoài nghi đến trên người của chúng ta tới. Lô Chấn Hách mở miệng khuyên. Lô Đạo Thiên tự nhiên là biết thấy tốt thì lấy, gật đầu liền đồng ý đương nhiên, quan trọng nhất là, thiên cốc cấm cảnh quan bế thời gian liền muốn đến. Còn lại thời gian cực kỳ gấp gáp, nếu là đối cấm kỹ xuất thủ thời điểm vừa vận Thiên Cốc cấm cảnh quan bế, đến lúc đó bị truyền tống ra ngoài nói khó tránh khỏi không thể thiếu một phen phiền phức. Mà liên tại Ngô Chấn Hách cùng Ngô Đạo Thiên nghỉ ngơi không bao lâu, một cỗ lực bãi xích liền từ Thiên Cốc cấm cảnh bên trong rơi xuống, trải rộng toàn thân của bọn hắn, không chờ bọn họ có hành động liền đem bọn hắn từ Thiên Cốc cấm cảnh bên trong chỗ bãi xích ra ngoài. Không chỉ là Ngô Chấn Hách cùng Ngô Đạo Thiên, toàn bộ Thiên Cốc cấm cảnh bên trong cấm kỵ nhóm cũng là như thế. Cùng lúc đó, Thiên Cốc cấm cảnh bên ngoài, các đại thế lực các đại năng đều tề tụ tại cấm cảnh bên ngoài chờ đợi lấy nhà mình các đệ tử ra. Vạn hồn cốc trưởng lão cũng ở trong đó hàn ngủ. Rất nhanh, theo cấm cảnh chi môn truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ, liền nhìn thấy vô số lưu quang từ cấm cảnh chi môn bên trong bay ra, rơi vào cấm cảnh chi môn trước mặt. Theo lưu quang tiêu tán, lưu quang bên trong thân ảnh chính là lúc trước tiến vào tiên cốc cấm cảnh bên trong cấm kỵ nhóm. Chỉ là khi nhìn đến ra cấm kỵ số lượng ít như vậy về sau, ở đây các đại năng nhất thời liền đều ngồi không yên. Chỉ vì đi vào cấm kỵ số lượng có 30 và nhiều, mà ra cấm kỵ lại là chỉ có một vạn, số lượng giảm nhanh chọn vẹn 29 vạn, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận, trong đó không thiếu bọn hắn trong thế lực tiên kiêu. Cho nên một giây sau, liền có đại năng đứng dậy. Chỉ gặp kia là một tôn cấp 17 hậu kỳ cấm kỵ, hắn vô cùng phẫn nộ mà quát, tại Thiên Quốc cấm cảnh bên trong chuyện gì xảy ra, vì sao chỉ cót như thế ít người từ trong đó ra. Lúc nói chuyện, hắn trên thân vô cùng cường đại khí tức rơi vào ra kia một vạn tôn cấm kỵ trên thân, vô cùng kinh khủng khí tức đè bọn hắn không thể động đậy, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có Ngô Chấn Trạch cùng Ngô Đạo Thiên biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng sẽ không đần độn đứng ra thừa nhận đồng thời bọn hắn cũng biết, ở đây may mắn còn sống sót cấm kỵ tông môn trưởng lão tuyệt đối sẽ không tùy ý bọn hắn môn hạ đệ tử xảy ra. Chuyện, quả nhiên, một giây sau liền có đại năng đứng dậy, ra tay liền đem đối phương cho ngăn lại, Bình Viễn, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng mà, tiến vào cấm cảnh bản thân liền là có phong hiểm, vẫn lạc chính là cực kỳ bình thường chuyện, hẳn là ngươi cho rằng là ta tông môn đệ tử đồ sát thôn phệ đồng tộc hay sao? Xuất thủ đại năng biểu lộ biểu lộ bình tĩnh nhìn về phía Bình Viễn, mà Bình Viễn, chính là vị kia nhà mình đệ tử tiến vào thiên cốc cấm cảnh bên trong, sau đó toàn bộ đều không có ra cấp 17 hậu kỳ cấm kỵ. Theo có cấm kỵ đứng ra, rất nhanh liền cũng có cấm kỵ đứng dậy lên tiếng nói, không tệ, tiến vào cấm cảnh bản thân liền tồn tại phong hiểm không thể bởi vì nhà mình đệ tử vẫn lặng mà trách cứ còn sống đi ra cấm kỵ, điểm này chính là giới chủ định ra tới quy củ, hẳn là ngươi là dự định vi phạm giới chủ ý nguyện hay sao? Theo một câu nói kia rơi xuống, những cái kia nguyên bản còn dự định đứng ra lấy một cái ý kiến các đại năng nhất thời đều dừng bước, dù sao, hoàn toàn không cần thiết bởi vì việc này mà rơi vào một cái cùng giới chủ đối nghịch ý kiến, còn nữa chính là đệ tử đã chết tu vi đều không cao, chỉ cần hao phí một chút thời gian liền có thể lại lần nữa bồi dưỡng được tới. Nơi xa, Vạn Hồn Cốc đại trưởng lão biểu lộ bình thản nhìn xem một màn này. Hắn lưu ý đến nhà mình thế lực đệ tử tổn thất cũng hơn phân nửa, nhưng nội tâm lại là không có bất kỳ cái gì ba động, dù sao tại bọn hắn đi vào thời điểm, mình cũng đã làm xong tất cả xấu có thể dự định. Không nghĩ nhiều nữa, đại trưởng lão một bước dây xuống, vung tay lên liền đem Ngô Chấn Ách cùng với các mấy vị vạn hồn cốc đệ tử cho dẫn tới trước mặt, sau đó mở miệng nói, "Đi thôi, chúng ta trở về." Dứt lời, đại trưởng lão liền không để ý còn lại cấm kỵ đại năng ra sao biểu lộ, quay người liền hướng phía vạn hồn cốc phương hướng đổi đến trở về. Còn lại các đại năng thấy thế đều chỉ có thể nuốt xuống một hơi này, quay người liền rời đi, về phần còn lại tử cấm cảnh bên trong ra cấm kỵ thì là rất nhanh cũng bị riêng phần mình thế lực trưởng lao cho mang theo rời đi. Tán tu nói thì là cũng sớm đã tán đi, Lô đạo thiên ngay tại trong đó hàng ngũ. Mà trước lúc rời đi, Lô trấn hách cũng đã nói với Ngô đạo thiên, nếu là gặp được chuyện gì có thể đến Vạn Hồn Cốc bên trong tới tìm hắn, mặc dù bọn hắn quan hệ còn không tiện bị người khác biết, nhưng nếu là Ngô đạo thiên coi là thật luân lạc tới một bước nào, như vậy hắn cũng không đoán hỏi tới có thể hay không bị người khác biết. Nơi xa, Diệp Khải nhìn xem Lô trấn hách cùng Lô đạo thiên bóng lưng rời đi, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Tại Diệp Khải bên cạnh, đứng đấy một đường khí tức cực kỳ khủng bố thân ảnh, thân phận của hắn rõ ràng là Diệp Khải người Hồ đạo. Dù sao Diệp Khải chính là Thiên Cấm tộc tộc trưởng cháu trai, Thiên Phú lại như thế kinh khủng, Thiên Cấm tộc làm sao có thể không tại Diệp Khải bên người an bài người hộ đạo đâu. Tiếu chủ, là thời điểm cần phải trở về đi, ngài đã từ Thiên Cốc cấm cảnh bên trong đạt được trời cấm dịch, trong tộc mấy vị trưởng lão đều có thể bởi vậy đột phá đến 10 tầng cấp. Người hộ đạo đối Diệp Khải mở miệng nói, ngữ khí vô cùng cung kính, cho dù hắn là 18 cấp sơ kỳ, nhưng Diệp Khải thân phận liền còn tại đó, lại thêm trong tộc có ám hiệu quẻ búp trưởng lão suy tính ra, Diệp Khải chính là tương lai dẫn theo bọn hắn Thiên Cấm tộc đi xuất hiện bây giờ khốn cảnh tung xoái, cho nên cho dù là tại toàn bộ Thiên Cấm tộc bên trong, Diệp Khải địa vị đều lộ ra cực kỳ chí tôn. "Đi thôi, chúng ta trở về. Vừa vặn ta cũng có một kiện chuyện quan trọng, muốn cùng các tộc nhân tuyên bố một chút." Diệp Khải dứt lời, quay người hậu thân hình liền biến mất không thấy, người hộ đạo theo sát phía sau, hai người cùng nhau biến mất tại Thiên Cốc Cấm cảnh trước đó. Chương 728. Thời không huyễn túa, thời không cây. Chương 728. Thời không huyễn túa, thời không cây. Phùng Ma Cấm cảnh bên trong, trong chớp mắt thời gian liền đi qua trọn vẹn nửa năm lâu. Lô Lập trải qua một đoạn thời gian đi đường về sau, rốt cục đi tới Phùng Ma Cấm cảnh trung ương. Mà tại đi tới Phùng Ma Cấm cảnh trung ương về sau, Lô Lập bước chân liền ngừng lại, biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng, chau mày, giống như là đang suy tư cái gì đúng lúc này, Lô Lập đã nhận ra cái gì, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn sáng lên một cái. Thời Không Huyền Thú đột phá. Lô Lập có chút kinh ngạc, không kịp ngẫm nghĩ nữa, phất tay liền đem Thời Không Huyền Thú từ sủng thú giới bên trong phóng ra, tại từ sủng thú giới bên trong sau khi ra ngoài, Thời Không Huyền Thú liền hít sâu một hơi, toàn bộ thú khí tức trên thân đột nhiên phát ra, lực khí có chút không kịp chờ đợi nói ra, Thời Không Tây Thời không, cây ở nơi nào, ta cảm thấy thời không cây tồn tại. Nghe được thời không hiếu thú, Lô Lập nội tâm càng thêm kinh ngạc, sau đó nghĩ tới điều gì, hô hấp không khỏi dồn dập lên, không dám tin tưởng mà miệng, ngươi cảm nhận được thời không cây tồn tại. Cái này đương nhiên sẽ không là giả, ta chính là thời không hiếu thú, bản thân cùng thời không đại đạo đồng nguyên tồn tại, có thể cảm nhận được thời không cây chính là bình thường chuyện. Thời không hiếu thú mở miệng nói, lưỡi khí tràn đầy chắc chắn. Nghe vậy, Lô Lập biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên, hắn chính là thời không đắc thể, kiếp trước đối với thời không đại đạo nghiên cứu cực sâu, tự nhiên cũng từng biết được qua thời không cây tồn tại. Truyền luôn bên trong Mỗi một phe thế giới bên trong đều tồn tại một gốc thời không cây, để mà khống chế toàn bộ thế giới thời gian lưu chuyển cùng không gian trật tự, nhưng chỉ có thí dụ như thần giới loại hình này đỉnh cấp thế giới mới có thể tồn tại thời không cây. Nhưng cho dù là kiếp trước nô lập, mạnh như thần đế đỉnh phong đại năng, tìm khắp toàn bộ thần giới đều không có tìm được thần giới thời không cây, lại không nghĩ rằng đi tới cấm kỵ giới về sau nhanh như vậy liền tìm được cấm kỵ giới thời không cây. Mà đúng lúc này, thời không huyền thú lại là cảm nhận được cái gì, không khỏi mở to hai mắt nhìn nhìn về phía nô lập không dám tin tưởng mà miệng, nơi này là nơi nào? Người đây là đem ta làm đến nơi nào đến, nơi này vẫn là thần giới sao? Hiển nhiên, Thời Không Huyễn Thú đang bế quan đột phá đến thần tôn thời điểm, đối với tình huống ngoại giới là hoàn toàn không biết. Nghe vậy, lộ lập trên mặt lộ ra một vòng biểu tình ngượng ngùng, nhưng vẫn là trung thực mở miệng đem lúc trước chuyện xảy ra đều cho từng cái nói ra, cũng bao gồm bọn hắn đi tới cấm kỵ giới chuyện. Khi lấy được bọn hắn thế mà đi tới cấm kỵ giới về sau, Thời Không Huyễn Thú nhất thời liền nội: "Không, ta muốn trở về, ta không nên để lại ở chỗ này, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ chết." Hiển nhiên, Thời Không Huyễn Thú rất sợ chết, hẳn không thể hiện tại liền xông ra phùng ma cấm cảnh, xông ra cấm kỵ giới, sau đó trở lại thần giới bên trong. Nhưng Ngô Lập lại là cưỡng ép đem Thời Không Huyễn Thú cho giữ chặt, thầm thì mở miệng nói, "Nghe lời, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác, ngày khác chúng ta thần giới là tất nhiên sẽ cùng cấm kỵ giới khai chiến, mà ở trước đó, chúng ta cần làm tốt tất cả ứng đối thủ đoạn, cho nên chúng ta mới cần đi vào cấm kỵ giới bên trong điều tra rõ ràng cấm kỵ nhất tộc lợi điểm, làm tốt ngày sau chiến đấu lấy được thắng lợi." Húm hổ, trên người chúng ta có lao tổ lưu lại thủ đoạn, liền xem như bị phát hiện cũng không chết được. Thế nhưng là, Thời Không Huyễn Thú còn dự định nói cái gì, cũng là bị Ngô Lập cho ngăn lại, biểu lộ vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi không phải nói cảm ứng được thời không Tây tồn tại sao? Chỉ cần chúng ta tìm được cấm kỵ giới thời không Tây, đồng thời đem cấm kỵ giới thời không Tây cho luyện hóa, như vậy cho dù là cấm kỵ chi chủ ra tay, trừ phi là diệt đi toàn bộ cấm kỵ giới, nếu không nói cũng không làm gì được chúng ta không phải sao? Bị Ngô Lập trò thuyết phục, Thời Không Huyền Thu chỉ có thể thở dài một hơi bất đắc dĩ nói ra, ta đã biết. Dứt lời, Thời Không Huyền Thu biểu lộ nhất thời nghiêm túc lên, tụ khí ngưng thần, bắt đầu chăm chú cảm thụ thời không Tây tồn tại. Một bên Ngô Lập cũng đi theo nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm thụ thời không Tây tồn tại, vạn giới thời không kỳ thật đều là giống nhau. Hiện nay thời không lập chính là thời không đã thể, cho dù đối với thời không nhất đạo cảm ứng vẫn còn so sánh không lên thời không huyền thú, nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng, vẫn có thể cảm ứng được thời không cây tồn tại. Rất nhanh, thời không huyền thú liền mở to mắt, hướng phía trước mặt phía dưới mặt đất phóng đi, Lô Lập thấy thế vội vàng đi theo. Một người một thú không biết dưới đất đi tới bao lâu, rốt cục phía trước tiến vào rực chừng một ngày sau đó, một người một thú trước mặt xuất hiện một tòa hoàn toàn mới không gian, không còn là hắc ám, mà là một phương thế giới hoàn toàn mới. Nơi này, đến cùng là nơi nào? Chúng ta còn trong vùng mạc cấm cảnh sao? Lô Lập biểu lộ cực kỳ ngưng trọng chỉ gặp không gian bốn phía cực kỳ huyền diệu, dường như thường thường không có gì lạ, nhưng Ngô Lập có thể cảm nhận được, không gian xung quanh bên trong tràn đầy mạch nước ngầm, nếu là tùy tiện hành động, sợ là sẽ phải trực tiếp bị truyền tống rời đi nơi đây, đến lúc đó nếu là muốn lại tìm đến lúc đó không cây nói liền có khăn. Mà lại nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp tại cách đó không xa đứng vững vàng một gốc lớn chừng bàn tay, thân cây phía trên chỉ tồn tại lấy bốn mảnh lá cây cây giống. Khi nhìn đến cây giống trong ngay mắt, Ngô Lập cùng thời không huyễn thú không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô, là thời không cây. Không nghĩ tới ta nhìn thấy thứ nhất gốc thời không cây lại là tại cấm kỵ giới, vẫn là dưới loại tình huống này. Nô lập biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, nữ khí có chút cảm khái mở miệng nói: "Ngược lại là Thời Không Huyền Thú lúc đầu, mở miệng nói, thấy được không có nghĩa là chúng ta đã được đến, vẫn là cần cẩn thận một chút, Thời Không, cây biết bảo hộ tự thân, ở trung quanh tạo ra vô hình không gian mạch nước ngầm, nếu là chúng ta tùy tiện chạm đến, sợ là sẽ phải bị trực tiếp đưa tiễn, thậm chí là rời đi phùng mà cấm cảnh." "Ta biết, hô, chúng ta bắt đầu hành động đi." Nô lập hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lăng lệ, Thời Không đạo thể lực lượng tại lúc này cũng bị thôi động đến cực hạn. Một bên Thời Không Huyền Thú cũng bắt đầu cẩn thận quan sát cảm giác bắt đầu không gian bên trong không gian mạch nước ngầm. Rất nhanh, nô lập liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới một bước, hướng phía thời không cây tới gần, thời không huyền thú cũng là như thế. Một người một thú liền như vậy phối hợp lẫn nhau phía dưới, chậm rãi bắt đầu hướng thời không trước cây tiến kế hoạch. Một bên khác thần giới bên trong, tại vượt qua cực kỳ dài lâu sau một thời gian ngắn, nô hạo cũng là rốt cục nên đón hắn lần thứ hai khiêu chiến, Thiên đế khiêu chiến, chương 729. Lần thứ hai khiêu chiến, ta làm sao lại làm sư tôn bạn ngộ? Chương 729, lần thứ hai khiêu chiến, ta làm sao lại làm sư tôn bạn ngộ? Hôm đó, nô hạo chính hầu ở Tô Sảo Nhiên bên người, mà theo thời gian rời đổi Tô Sảo Nhiên bụng đã hiển nghi ngờ, mặc dù trôi qua gần ngàn năm lâu, nhưng cũng chỉ là như là phàm nhân người phụ nữ có thai mang thai 5, 6 tháng giống như bộ dáng. "Phu quân, cho nên ngươi định cho nữ nhi của chúng ta lấy vật gì tên sao?" Tô Sảo Nhiên rúc vào Ngô Hạo trong lực, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Hạo mở lời hỏi nói. Mà Ngô Hạo lại là lúc đầu, chi tiết nói ra, ta còn không có nghĩ kỹ, dù sao đây là nữ nhi, không cần như rộng, cho nên tại lấy tên thời điểm đến nghĩ sâu tính kỹ mới được. Lúc trước có Ngô Như Long thời điểm, Ngô Hạo lấy tên cực kỳ tùy ý, dù sao lúc trước bọn hắn không thể so với hiện tại cường đại, hiện tại cũng đã cường đại đến như thế trình độ tự nhiên là cần nghĩ sâu tính kỹ một phen. Tô Sảo Nhiên nghe vậy gật đầu biểu thị tán đồng. Ngay tại Lô Hạo còn dự định nói cái gì thời điểm, lúc trước cảm giác lại lần nữa bao phủ tại hắn trên thân, nhưng Lô Hạo lông mày chỉ một thoáng nhíu chặt bắt đầu. "Sảo Nhiên, ta còn có chút việc cần hoàn thành." Nghe lời phu quân, Tô Sảo Nhiên tâm lập tức liền khẩn trương lên, có chút lo âu ở miệng, "Nguy hiểm không? Lúc nào trở về?" "Yên tâm đi, thần giới bên trong vẫn chưa có người nào có thể làm gì được ta đây, ta rất nhanh liền trở về." Trấn an xong Tô Sảo Nhiên về sau, Lô Hạo lúc này mới khởi hành rời đi. Chỉ còn lại Tô Thiển Nhiên một mặt lo hô nhìn xem bóng lưng hắn rời đi đợi Ngô Hạo đi tới pháp tiên vực bên ngoài lúc, liền thấy được một thân ảnh xuất hiện trước mặt mình. Khi nhìn đến đạo thân ảnh kia trong ngay mắt, Ngô Hạo biểu lộ nhất thời ngưng trọng không thôi, hắn đã nhận ra đối phương, chính là lúc trước tập kích mình thân ảnh. Không đợi Ngô Hạo kịp phản ứng, liền nhìn thấy đối phương búng tay một cái, trong chốc lát hoàn cảnh chung quanh liền tùy theo biến đổi đợi chờ đến Ngô Hạo kịp phản ứng thời điểm, cũng đã bị kéo vào đến một phương thế giới, đối phương lĩnh vực bên trong. Tại đem Ngô Hạo kéo vào đến lĩnh vực của mình về sau, đối phương liền xuất thủ. Trong nháy mắt liền tới đến Ngô Hạo trước mặt, một quyền hướng phía Ngô Hạo đánh đến, Ngô Hạo phản ứng kịp thời, lúc này mới khó khăn lắm né tránh một kích này, nhưng đối phương công kích liên tiếp công tới, như là mưa to gió lớn, mỗi một lần đều để Ngô Hạo hiểm lại càng hiểm địa né tránh. Mà lúc này, Ngô Hạo rốt cục đã nhận ra cái gì, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Đối phương, đây là không có sử dụng tiên đế cảnh thực lực. Ngô Hạo đã nhận ra, trên người đối phương khí tức bị áp chế tại thần đế định phong chi cảnh, nhưng lạ vẫn còn mạnh mẽ hơn chính mình không biết. Bất quá, đã không phải tiên đế cảnh, như vậy, liền mang ý nghĩa cũng không phải không có khả năng chiến thắng. Lô Hạo ánh mắt bên trong giấy lên đến hùng hùng chiến ý, một giây sau liền trực tiếp gọi ra thiên đế trung, huyền hóa ra binh khí trực tiếp cùng đối phương loạn chiến cùng một chỗ, chỉ là, nô Hạo sa vào đến hạ phòng bên trong, hô, cấm kỵ giới bên trong, Trương Thiên Hạo đột nhiên mở to mắt, thở dài nhẹ nhõm, biểu lộ lộ ra ngưng trọng không thôi. Ta làm sao lại làm loại này ngộng, sư tồn thế mà thua. Trương Thiên Hạo nhịn không được tự lẩm bẩm đi tới cấm kỵ giới cũng đã một đoạn thời gian rất dài, cũng không biết có phải hay không bởi vì lúc trước mình suýt nữa chết tại cấm kỵ nhất tộc trong tay, tại tái tạo nhục thân về sau tự mình tu luyện cấm kỵ một đường tốc độ trở nên cực kỳ khủng bố. Mà tại đi tới cấm kỵ giới về sau, Trương Thiên Hạo vô cùng ngạc nhiên phát hiện, cho dù là tại tu luyện cấm kỵ một đường thời điểm, trong cơ thể mình cựu truyền đạo công giống như có thể có hiệu lực, cái này cũng liền mang ý nghĩa Trương Thiên Hạo mỗi một cấp đều cần tu luyện 9 lần đạt tới cực hạn, mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Cái này cũng đưa đến mặc dù Trương Thiên Hạo tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng hiện tại cũng chỉ là cựu truyền cấp 8 viên mãn mà thôi. Nhưng đừng nhìn Trương Thiên Hạo chỉ là cựu truyền cấp 8 viên mãn, toàn lực bạo phát xuống, chân thực sức chiến đấu không thua 10 cấp viên mãn cấm kỵ. Mà liên tại mới, hắn khó được địa trong giấc mộng, trong mộng Hắn mơ tới sư tôn thế mà bại, tại không lâu sau đó thế mà bại bội một vị thần bí đại năng. Hẳn là ảo giác, lấy sư tôn năng lực, làm sao lại bại đâu? Trương Thiên Hạo thở dài nhẹ nhõm, biểu lộ vô cùng chăm chú, thầm nghĩ đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Trương Thiên Hạo, đối Trương Thiên Hạo liền mở miệng nói, "Lão đại, thiên anh cấm cảnh liền muốn mở ra, ngài chuẩn bị đi vào sao?" Chỉ gặp một vị tu vi tại cấp 8 sơ kỳ cấm kỵ đối Trương Thiên Hạo cực kỳ nịnh hót mở miệng nói đối phương chính là Trương Thiên Hạo thủ hạ, tại đi tới cấm kỵ giới về sau không bao lâu, Trương Thiên Hạo liền khắc sâu ý thức được tài nguyên tầm quan trọng. Mặc dù sư tôn cho mình thần giới Tài Nguyên, nhưng thần giới Tài Nguyên không thích hợp tại tu luyện cấm kỵ một đường, cho nên không nhiều do dự, Trương Thiên Hạo liền sáng lập thế lực của mình, Hạ Thiên Bang. Người trước mặt chính là Trương Thiên Hạo Tâm Phúc, tên là Trần Minh, chính là Trương Thiên Hạo tại đối phương sa vào đến nguy cơ sinh tử thời điểm đem đối phương cấp cứu xuống tới, từ đó về sau liền khăng khăng một mực đất là Trương Thiên Hạo làm việc. Mà nghe được Trần Minh, Trương Thiên Hạo ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, nhưng rất nhanh liền gật đầu đáp ứng, nhường các huynh đệ đều chuẩn bị kỹ càng đi, chúng ta đi vào, làm một vụ lớn. Thiên anh cấm cảnh chính là số rất ít có thể chứa đựng hai cái cảnh giới cấm kỵ tiến vào cấm cảnh, cho phép cấp 7 cùng cấp 8 cấm kỵ tiến vào trong đó, cho nên Trương Thiên Hạo liền muốn lấy nhường nhà mình các huynh đệ đều đi theo mình đi vào đến một lần có thể để cho bọn hắn luyện luyện, tăng thực lực lên. Thứ hai thì là có thể để cho bọn hắn cấp trắng trận thiên anh cấm cảnh bên trong cơ duyên, từ đó nộp lên trên đến trong tay của mình, để cho mình mau mau trở nên mạnh mẽ. Nghe được Trương Thiên Hạo, Tần Minh ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng, "Đại ca, ta hiện tại liền phân phó xuống dưới." "Ừm." Theo Trương Thiên Hạo gật đầu, Tần Minh lúc này mới vội vàng lui xuống đợi cho Tần Minh lui xuống về sau. Trương Thiên Hạo biểu lộ lại lần nữa trở nên vô cùng trầm trọng, sau đó lại giống như nghĩ đến cái gì, có chút phiền muộn nhìn về phía thần giới phương hướng, tự lẩm bẩm, cũng không biết sư mẫu sư đệ hắn nhóm thế nào, còn có sư tôn cùng cha mẹ của ta. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng biết, bây giờ không phải là để ý cái này thời điểm, đợi cho ngày khác phá cấm kỵ, chính là lại lần nữa gặp lại lúc. Trong thần giới, Thái vạn khôn bọn người không biết nhà mình đại sư huynh còn sống, đều đang liều mạng tăng thực lực lên, chỉ là hiệu quả cũng không phải là rất rõ rệt, dù sao một vị bế quan sẽ không thuận buồn xuôi gió địa đột phá, chỉ có khổ nhẫn kết hợp, cơ duyên giá trị, mới có thể càng nhanh đột phá. Nhưng dù vậy, Thái vạn quân đám người tốc độ vẫn là rất không tệ, đều đã đột phá ba cái đại cảnh giới. Mới thôn cái, thời gian liền lại qua 10 năm lâu. Đại ca, các minh đệ đều chuẩn bị xong, chúng ta là thời điểm nên xuất phát. Tần Minh lại lần nữa đi vào Trương Thiên Hạo trước mặt, lên tiếng ngự khí cung kính nói. Trương Thiên Hạo nhẹ gật đầu, sau đó nhìn phía Thiên Anh Cấm cảnh phương hướng, ngự khí tràn đầy phong long, xuất phát, mục tiêu, Thiên Anh Cấm cảnh. Chương 730. Hạo Thiên Bang, Cổ Độc Tông, Thiên Anh Cấm cảnh. Chương 730. Hạo Thiên Bang, Cổ Độc Tông, Thiên Anh Cấm cảnh. Mà cùng lúc đó Thiên Anh Cấm cảnh trước đó đã tụ tập đông đảo cấm kỵ, dù sao thiên anh cấm cảnh cực kỳ khổng lồ, trong đó tại nguyên cảng là phong phú, cái này cũng đưa đến vô luận là tán tu vẫn là thế lực cường đại người, đều muốn tiến vào thiên anh cấm cảnh bên trong kiếm một trận ganh. Còn nữa chính là, thiên anh cấm cảnh cũng không có danh nghịch, cái này cũng mang ý nghĩa, muốn đi vào thiên anh cấm cảnh trực tiếp tiến vào chính là, không cần làm những gì đợi cho Trương Thiên Hạ mang theo Tần Minh cùng hắn Hạo Thiên Bang cấm kỵ nhóm trình diện thời điểm, liền thấy được tại thiên anh cấm cảnh bên ngoài tụ tập số lượng chí ít hơn ngàn vạn cấm kỵ. Nhìn qua một màn này, Tần Minh có chút bất an đi vào Trương Thiên Hạ bên cạnh mở miệng nói, đại ca, tình huống có chút không ổn. Không sao, trực tiếp đi vào chính là, có ta bảo kê các ngươi bất kỳ người nào ở bên trong đều không đả thương được các ngươi. Nghe được Trương Thiên Hạo, Tần Minh cũng chỉ có thể an tâm, mặc dù hắn chưa hề được chứng kiến Trương Thiên Hạo toàn bộ thực lực, nhưng mỗi một lần hắn cho rằng bọn họ Hạo Thiên Bang muốn bị diệt thời điểm, đại ca đều có thể dễ như trở bàn tay điệu ra tay hóa giải bọn hắn Hạo Thiên Bang nguy cơ sinh tử, cho nên lần này, Đoàn Trưởng đại ca cũng có thể mang theo bọn hắn Hạo Thiên Bang các huynh đệ tại Thiên Anh Cấm cảnh bên trong đại sát tứ phương đi. Nghĩ tới điều gì, Tần Minh quay người nhìn về phía sau lưng Hạo Thiên Bang các bang chúng mở miệng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, đợi chút nữa Thiên Anh Cấm cảnh mở ra về sau, Tiến vào Tiên Anh cấm cảnh về sau phải tất yếu đi theo bang chủ bên người, tuyệt đối không thể tự tiện hành động, biết sao? Vâng, phó bang chủ. Ở đây Hạo Tiên bang bang chúng nhau nhau mở miệng, thanh thế lộ ra vô cùng to lớn, dẫn tới một bên vô số thế lực đều nhìn về Hạo Tiên bang phương hướng. Tại cách đó không xa, có một đôi mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo cùng hắn các bang chúng, cười lạnh một tiếng nói, tốt một cái Hạo Tiên bang, không nghĩ tới thế mà gặp gỡ ở nơi này, như vậy liền không thể để cho các ngươi Hạo Tiên bang sống sót. Nếu là Trương Thiên Hạo lưu ý đến sự tồn tại của đối phương, như vậy tự nhiên có thể nhận ra thân phận của đối phương, chính là Hạo Tiên bang thế lực đối địch. Cổ Độc Tông Thánh Tử. Nói đến Cổ Độc Tông, thực lực cần phải mạnh hơn Hạo Thiên Bang nhiều hơn, Cổ Độc Tông tông chủ càng là mười cấp sơ kỳ cường đại tồn tại, hắn Cổ Độc Tông Thánh Tử xa độc chính là cấp 8 viên mãn, lần này mang theo Cổ Độc Tông mấy vị cấp 8 viên mãn trưởng lão dự định tiến vào Thiên Anh Cấm cảnh bên trong tìm đột phá cấp 9 cơ duyên, lại là không nghĩ tới thế mà gặp Hạo Thiên Bang. Mà nhắc lên Hạo Thiên Bang cùng Cổ Độc Tông ân oán, thì là tại trước đây không lâu Cổ Độc Tông các đệ tử ra ngoài thời điểm trêu chọc phải Hạo Thiên Bang bọn chúng, muốnỷ vào Cổ Độc Tông thực lực cường đại khi dễ Hạo Thiên Bang bọn chúng, kết quả không nghĩ tới Hạo Thiên Bang bọn chúng căn bản không ăn bộ này trực tiếp bị Hạo Thiên Bang bang chúng tiêu diệt. Tin tức này tự nhiên cũng truyền vào đến Sa Độc trong hay, dù sao bị diệt mất đúng là hắn tiểu đệ đang điều tra rõ ràng Hạo Thiên Bang, biết được Hạo Thiên Bang chỉ có một cái bang chủ là cấp 8 viên mãn về sau, Sa Độc lúc này liền muốn dẫn lấy trưởng lão đi diệt Hạo Thiên Bang, dù sao đây chính là có thể quang minh chính đại hấp thu luyện hóa đồng tộc cơ hội. Mặc dù cấm kỵ chi chủ hạ lệnh không thể hấp thu luyện hóa đồng tộc, nhưng đó là tại vô duyên vô cớ tình huống dưới, nếu là chuyện ra có nguyên nhân, như vậy liền có thể hấp thu luyện hóa đồng tộc. Nhưng còn không đợi Sa Độc mang theo trưởng lão đi hủy diệt Hạo Thiên Bang, lại là đạt được Thiên Anh cấm cảnh sắp mở ra tin tức, cho nên cũng không loải hỏi tới nhiều như vậy, liền dự định trước tiến vào đến Thiên Anh cấm cảnh bên trong, đợi cho Tử Thiên Anh cấm cảnh sau khi đi ra lại đi Hạo Thiên Bang báo thủ, dù sao trong thời gian ngắn như vậy, Hạo Thiên Bang bang chủ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến 10 cấp Sơ Kỳ đi. Sa Độc lại là không nghĩ tới thế mà lại gặp gỡ ở nơi này Hạo Thiên Bang các bang chủ. Huấn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ toàn bộ Hạo Thiên Bang cấp cao chiến lược toàn bộ đều tụ tập tại nơi này. Nghĩ tới đây, Sa Độc liền không chút do dự mở miệng nói, "Chư vị trưởng lão, Nhìn thấy bên kia cái kia bang phái sao? Thật không dám giấu giếm, vài ngày trước chúng ta cổ độc tông mấy vị đệ tử chết tại đối phương bang phái trong tay, cho nên, đợi chút nữa tiến vào thiên anh cấm cảnh về sau, bản thánh tử hy vọng có thể cùng nhau đối hảo thiên bang động thủ, giết hảo thiên bang. Nghe được thánh tử, ở đây các trưởng lão tự nhiên là không có dị nghị, thánh tử được vinh dự bọn hắn cổ độc tông bên trong 10 vạn năm khó gặp một lần tiên tiêu, tại thánh tử dẫn đầu dưới, bọn hắn cổ độc tông nhất định có thể leo lên một cái hoàn toàn mới sự huy hoàng. Cách đó không xa, Trương Thiên Hạo ngước mắt nhìn phía cổ độc tông phương hướng, nhịn không được tự lẩm bẩm, không nghĩ tới phiền phức thế mà tìm được nơi này đến cũng được, đợi chút nữa liền thuận tiện ở chỗ này diệt bọn hắn đi, nếu là cổ độc tông dám can đảm tìm tới cửa, liền biến thành ta trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng đi. Liên quan tới cổ độc tông, Trương Thiên Hạo tự nhiên là hiểu rõ, dù sao lúc trước tần minh thế nhưng là vô cùng hốt hoảng chạy tới cùng hắn báo cáo chuyện này, nhưng Trương Thiên Hạo lại là cực kỳ bình tĩnh địa khoát tay áo nhường hắn bình tĩnh, cổ độc tông mà thôi, hắn còn không có để ở trong mắt. Nhìn thấy Trương Thiên Hạo đều bình tĩnh như thế, Tần Minh cũng chỉ có thể để cho mình an tâm, lựa chọn tin tưởng Trương Thiên Hạo là thật không sợ cổ độc tông đúng lúc này. Một cỗ chấn động từ khi cách đó không xa Thiên Anh Cấm Cảnh chi môn bên trên truyền đến, theo phong ấn phía trên chậm rãi tiêu tán, mở ra trong nháy mắt ở đây công kỵ nhóm liền đều tranh nhau chen lấn hướng lấy Thiên Anh Cấm Cảnh phóng đi. Thấy thế, cách đó không xa xả độc liền nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo bọn người, nhớ ký hình dạng của bọn hắn, lúc này mới hướng phía Thiên Anh Cấm Cảnh tiến đến. Trương Thiên Hạo lại là cũng không gấp gáp, mà là nhìn về phía Tần Minh cùng ở đây Hạo Thiên bang các bang chúng mở miệng nói, đợi chút nữa các ngươi nhớ lấy không nên rời bỏ ta bên người. Cổ độc tông cấp cường giả cũng tiến vào thiên anh cấm cảnh bên trong, đồng thời đã phát hiện chúng ta cũng tới đến thiên anh cấm cảnh, nếu như các ngươi rời đi bên cạnh ta, sợ là ta cũng không giữ được các ngươi. Nghe được Trương Thiên Hạo, ở đây Hạo Thiên bang các bang chúng một trái tim đều treo lên, theo bọn hắn nghĩ, nhà mình tông chủ chính là một cái thường thường không, có gì lạ cấp 8 viên mãn, làm sao có thể là cổ độc tông đối thủ đâu. Ngược lại là Trần Minh, khắp khuôn mặt là đối với Trương Thiên Hạo tin tưởng, đối ở đây các bang chúng liền vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, "Chư vị, tin tưởng bản chủ" Chúng ta Hạo Thiên bang đã từng vô số lần sa vào đến nguy cơ sinh tử bên trong, đều là bang chủ ra tay mang theo chúng ta Hạo Thiên bang ngăn cơn sóng dữ, hiện nay trợ giúp nói không sợ cổ độc tông, như vậy tự nhiên liền không sợ cổ độc tông, chúng ta phải tin tưởng bang chủ." Theo Trần Minh dứt lời, hiện trường các bang chúng đều sa vào đến một trận trầm mặc bên trong, nhưng rất nhanh liền có bang chúng mở miệng phụ họa nói, "Tin tưởng bang chủ, tin tưởng bang chủ." "Không sai, chúng ta phải tin tưởng bang chủ, chỉ là cổ độc tông tại bang chủ trước mặt không có ý nghĩa." Bang chủ nhíu bực. Nghe các bang chúng, Trương Thiên Hạo nội tâm rất cảm thấy vui mừng, không hổ mình hảo hảo bồi dưỡng bọn hắn. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là tiến vào Thiên Anh cấm cảnh bên trong, nghĩ tới đây, Trương Thiên Hạo không làm chần chờ, vung tay lên liền trực tiếp mang theo bọn hắn tiến vào Thiên Anh cấm cảnh bên trong. Mà liên tại Trương Thiên Hạo mang theo bọn hắn tiến vào Thiên Anh cấm cảnh về sau, Thiên Anh cấm cảnh cũng theo đó quan bế, đợi cho sau 50 năm lại lần nữa mở ra. Chương 731. Thu phục thời không thủ, Phùng Ma cấm cảnh quan bế. Chương 731, thu phục thời không thủ, Phùng Ma cấm cảnh quan bế. Phùng Ma cấm cảnh bên trong. Mặc dù thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng nô lập cùng thời không huyễn thú nhưng vẫn là không có tới đến thời không thủ trước đó. Chí cứu nguyên nhân chính là Ngô Lập cùng thời không huyễn thú trong thời gian này nhiều lần lầm trạm đến thời không thụ biết vết nứt không gian, bị truyền tống rời đi thời không thụ trước đó. Cũng chỉ có thể nói Ngô Lập cùng thời không huyễn thú vận khí tốt, cũng không có trạm tới truyền tống rời đi phùng ma cấm cảnh bên ngoài vết nứt không gian, nếu không nói sợ là chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo phùng ma cấm cảnh lại lần nữa mở ra mới có thể tìm được thời không thụ. Chỉ là cũng không biết khi đó thời không thụ phải chăng còn là tại phùng ma cấm cảnh bên trong, dù sao theo thời gian trôi qua, thời không thụ vị trí sẽ phát sinh cải biến, nếu không, mỗi một cái thế giới thời không thụ sớm đã bị người phát hiện luyện hóa. Tiểu Huyễn Ngươi cho ta chăm chú một điểm, phùng ma cấm cảnh không được bao lâu liền sẽ đóng lại, nếu là chúng ta lại không có thể bắt lấy thời không thụ, sợ là không còn có luyện hóa thời không tụ cơ hội. Nô Lập nhịn không được nhìn về phía Thời Không Huyền Thú phàn nàn nói, mà Tiểu Huyền, chính là Nô Lập cho Thời Không Huyền Thú lấy tên. Nô Lập nói chưa dứt lời, nói chuyện Thời Không Huyền Thú lúc này liền tới khí, trực tiếp về đối nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi thế nhưng là Thời Không đạo thể, đối với Thời Không khe hở cảm thụ không thua tại ta, vì cái gì ngay cả Thời Không khe hở đều không tranh thoác? Có thể hay không tìm xem chính mình nguyên nhân. Ngay vậy, Nô Lập nhíu mày, Thời không đạo thể chính là chuyên môn vì thời không đại đạo mà thành cường đại thể chất, sẽ chỉ ở cực kỳ điều kiện hà khắc xuống dưới mới có thể tạo ra. Theo lý mà nói, cảm thụ thời không khe hở thực lực đích thật là không thua tại thời không huyền thú, nhưng Ngô Lập cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhiều lần đều sẽ bị thời không thụ nắm lấy cơ hội, sau đó lầm sở thời không khe hở, chuyển tống rời đi thời không thụ phạm vi. Thở dài nhẹ nhõm, Ngô Lập mới bình phục tâm tình của mình, nhìn về phía thời không huyền thú ngự khí ngưng trọng vô cùng nói, tóm lại, chúng ta không thể lại thất thủ, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ừm, ta đã biết. Thời không huyền thú cũng lắng lại một chính xuống dưới tâm tình gật đầu ứng ứng, hai người hơi điều chỉnh một phen về sau, lúc này mới tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thời không thụ phương hướng tới gần, chúng chính là nhiều vô số kẻ vết nứt không gian cùng thời không khe hở. Cùng vết nứt không gian khác biệt chính là, lầm chạm vết nứt không gian sẽ chỉ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến cùng một giai đoạn địa phương, nhưng thời không khe hở lại là có khả năng chuyển tống đến nhận trước ý đoạn thời gian khu vực. Nếu là đứng im bất động khe hở, nô lập cùng thời không huyền thú tự nhiên là sẽ không sợ sợ, nhưng vấn đề lớn nhất chính là thời không thụ biết điều khiển lấy khe hở di động, uy tích vận hành những nô lập cùng thời không huyền thú khó lòng phóng bị. Nếu không phải là lực cảm giác của bọn hắn tương đối cùng cảnh giới tồn tại nhẹ cảm hơn nhiều, nếu không, đừng nói là chạm đến thời không tụ, liền liền phát hiện thời không tụ đều làm không được. Mà đúng lúc này, đang tại tiến lên bên trong nô lập dường như đã nhận ra cái gì, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía thời không tụ phương hướng mở miệng nói, "Tiểu Huện, ngươi mau nhìn." Theo thời không Huện thú ngẩng đầu nhìn về phía thời không tụ phương hướng, lại là phát hiện thời không tụ đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ biến mất không thấy gì nữa. "Không được, chúng ta đến tăng thêm tốc độ." Thời không Huện thú dứt lời không còn dấu rốt, tiến lên tốc độ đột nhiên biến nhanh hơn không ít. Nô lập thấy thế cũng không tiếp tục cần dấu. Tốc độ cũng đi theo tăng lên không biết, mà thời không thụ tựa như là cảm nhận được nguy hiểm, thao túng trung quanh vô số thời không khe hở hướng phía Ngô Lập cùng thời không huyền thu đánh tới, nhưng đều bị Ngô Lập cùng thời không huyền thu hiểm lại càng hiểm địa chánh thoát. Rốt cục, đuổi tại thời không thụ biến mất trước một giây sau cùng, Ngô Lập hiểm lại càng hiểm địa bắt lấy thời không thụ, đồng thời trực tiếp đem nó thu vào trong cơ thể của mình. Dù sao hiện tại thời không thụ đang tại biến mất, nếu là mình không đem thu nhập đến trong cơ thể, thời không thụ liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại Ngô Lập đem thời không thụ thu nhập đến trong cơ thể trong nháy mắt, trung quanh số lượng đông đảo khe hở cũng theo đó khép lại. Hô rốt cục đem thời không thụ thu lại. Thời Không Huyễn Thu thở dài nhẹ nhõm, nội tâm rốt cục dễ chịu, dù sao tại ở gần thời không thụ trong khoảng thời gian này, hắn cùng Ngô Lập liền bị thời không thụ sáng tạo ra được khe hở hút vào truyền tống đến nơi khác đã không giới trăm lần, nếu không phải là vận khí tốt, bị bọn hắn cưỡng ép kéo lại, nếu không nói bị truyền tống rời đi phùng ma cương cảnh, bọn hắn liền đau mất đoạt đến thời không thụ cơ hội. Tốt, chớ cao hứng trước sớm như vậy, luyện hóa thời không thụ còn cần một đoạn thời gian rất dài đâu. Ngô Lập biểu lộ ngưng trọng không thôi đạo, thời Không Huyễn Thu lúc này mới thu lại ý nghĩ của mình, sau đó lại nghĩ tới cái gì? Có chút biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Ngô Lập Mở miệng nói: "Đúng rồi, ngươi đã nói nơi này là cấm kỵ giới, vậy ta không cách nào tu luyện sức mạnh cấm kỵ, đây làm sao bây giờ đâu?" Dù sao thời không huyền thú cùng Ngô Lập bọn hắn khác biệt, chính là thần thú, từ thần giới thời không đại đạo bên trong sinh ra mà ra. Nghe vậy, Ngô Lập lại là khoát tay áo nhường hắn an tâm, mở miệng nói: "Không cần cần thường, ngươi đã quên mới chúng ta đoạt được cấm kỵ giới thời không tụ sao? Chỉ cần ngươi đem cấm kỵ giới thời không tụ luyện hóa, như vậy liền tương đương với ngươi chính là từ cấm kỵ giới thời không đại đạo bên trong đản sinh ra, đến lúc đó liền có thể trực tiếp tu luyện sức mạnh cấm kỵ." Nghe được nô lập, Thời Không Huyễn Thu lúc này mới thở dài một hơi. Mà nô lập thì là tiếp tục mở miệng nói, "Nhưng luyện hóa thời không thụ cần thời gian nhất định, cho nên ngươi vẫn là trước hóa thành nhân hình đi, để tránh bại lộ, hay là ngươi tiến vào sủng thú trong nhẫn cũng thành, vẫn là hóa thành hình người đi." Mặc dù sủng thú trong nhẫn không gian cực kỳ kham khổ, hoàn toàn đủ để dung nạp Thời Không Huyễn Thu sinh hoạt, nhưng Thời Không Huyễn Thu cũng không phải là thích bị giam cầm, cho nên đang nghe được nô lập nói về sau, Thời Không Huyễn Thu thân thể một trận biến hóa, không bao lâu liền biến thành một vị người mặc áo đen lanh khớp thanh niên. Thấy cảnh này, nô lập thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lại mở miệng bàn giao nói: ại cấm kỵ giới trong khoảng thời gian này, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể thi triển thần lực, nếu bị cấm kỵ chi chủ phát giác được, tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân, biết sao? Ừm, ta đã biết. Thời Không Huyễn Thú biểu lộ ngưng trọng gật đầu đáp ứng. Mà liên tại Thời Không Huyễn Thú gật đầu đáp ứng trong nháy mắt, một trận cường đại lực bại xích bao phủ tại hắn cùng nô lập trên thân, rõ ràng là Phùng Ma cấm cảnh quan bế đã đến giờ. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cố này lực bại xích truyền tống rời đi Phùng Ma cấm cảnh. Cùng lúc đó Phùng Ma cấm cảnh bên ngoài, một đám thế lực cường đại các đại năng chính chờ đợi tại Phùng Ma cấm cảnh bên ngoài. Như là thần giới như vậy, cấm kỵ giới thế lực cường đại đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong lịch luyện, muốn lúc đi ra, nhà mình thế lực các đại năng tự nhiên đều sẽ tới nghênh đón. Mà ở trong đó, tự nhiên là đã bao hàm ngự thú tông các trưởng lão. Không bao lâu, theo phùng ma cấm cảnh chi môn truyền đến một trận chấn động, một giây sau mấy đạo thân ảnh liền trực tiếp bị phùng ma cấm cảnh truyền tẩu ra. Chương 732, không chơi nổi. Cấm kỵ chi chủ phất giác cùng nổi giận. Chương 732, không chơi nổi. Cấm kỵ chi chủ phất giác cùng nổi giận. Theo phùng ma cấm cảnh quan bế, Ngự Thú Tông trưởng lão ngước mắt nhìn phía ra cấm kỵ thân ảnh, nhưng chỉ là một chút, nguyên bản biểu lộ còn cực kỳ bình tĩnh, Ngự Thú Tông trưởng lão biểu lộ nhất thời liền khó coi lên. Chỉ vì hắn thấy được, hắn Ngự Thú Tông các đệ tử thế mà đều chưa hề đi ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao ta Ngự Thú Tông các đệ tử đều chưa hề đi ra? Ngự Thú Tông trưởng lão biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, khí tức cường đại đổ xuống mà ra, trực tiếp bao phủ tại từ phùng ma cấm cảnh bên trong ra cấm kỵ trên người chúng. Dù sao ở đây thế lực bên trong thuộc về Ngự Thú Tông thực lực cường đại nhất, đây cũng là vì sao Ngự Thú Tông trưởng lão dám can đảm như thế nguyên nhân mà bị Ngự Thú Tông trưởng lão khí tức bao phủ trong nháy mắt, Ngô Lập Cùng Thời Không Huyễn Thú há hình biểu lộ nhất thời chênh loạn nhìn, bọn hắn không nghĩ tới Ngự Thú Tông trưởng lão cư nhiên như thế không nói đạo lý, đã nói xong cấm cảnh bên trong sinh tử bất luận, ra sẽ không سو so đo, nhưng là công nhiên phá hủy quy tắc này. Hiện tại Ngô Lập Cùng Thời Không Huyễn Thú chỉ có thể hy vọng có người có thể đứng ra ngăn lại Ngự Thú Tông Tông chủ hành vi đi, nếu không, mặc dù bọn hắn không cảm thấy Ngự Thú Tông Tông chủ biết giết bọn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ thêm ra đến phiền toái không cần thiết. Ngay tại Ngô Lập Cùng Thời Không Huyễn Thú đang tại mong đợi thời điểm, rốt cục có người đứng ra chỉ gặp một cấp 17 sơ kỳ đại năng đứng dậy, nhìn về phía Ngự thú tông trưởng lão biểu lộ cung kính nói: "Vạn địch tiền bối, giới chủ từng có lệnh, tại cấm cảnh bên trong chuyện xảy ra, từ cấm cảnh bên trong sau khi đi ra liền không thể lại vào so đó, ngài cử động lần này phải chăng có chút không ổn?" Nghe vậy, Lự thú tông trưởng lão, cũng chính là vị kia vạn địch, hừ lạnh một tiếng nói: "Bản tôn tự nhiên là biết, nhưng bản tôn cũng biết ta Ngự thú tông đệ tử từ trước đến nay cũng sẽ không tồn tại ý muốn hại người, cho nên bản tôn hoài nghi, là có người nghiễm lưu hại ta Ngự thú tông đệ tử, bản tôn cử động lần này chỉ là vì ta Ngự thú tông đệ tử tìm về một cái công đạo mà thôi, ngươi có ý kiến?" nghe được Vạn Địch, mới đứng ra vị kia đại năng biểu lộ khó coi không thôi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu lui xuống. Cũng không phải là hắn sợ, chỉ là hắn cho rằng không cần thiết vì một đám tiểu bối ma đắc tội Ngự Thú Tông, mặc dù cấm kỵ chi chủ đích thật là ban bố qua tương tự quy tắc, nhưng kỳ thật chỉ cần không phải huyên náo quá lợi hại, cũng sẽ không gây lên đến cấm kỵ chi chủ chú ý. Hừ, lại có thể có người can đảm dám đối với ta Ngự Thú Tông đệ tử ra tay. Ở đây tất cả đột phá đến 13 cấp cấm kỵ, toàn bộ đều đi ra cho ta. Nhìn một cái ở đây cấm kỵ nhỏ, Vạn Địch cả giận nói. Hắn thấy Hán Ngự Thú Tông lần này tiến vào vùng ma cấm cảnh bên trong đệ tử đều là 12 cấp viên mãn cường đại tồn tại, lại thêm bọn hắn mang theo trọn vẹn 10 con tạc hồn thú, cho nên tại Vạn Địch xem ra, chỉ có đột phá đến 13 cấp tồn tại mới có có thể đánh giết Hán Ngự Thú Tông đệ tử, về phần 13 cấp trở xuống thì là hoàn toàn không có có thể. Nghe được Vạn Địch, Ngô Lập cùng Thời Không Huyễn Thú rốt cục thở dài một hơi, dù sao hai người bọn họ đều không có đột phá đến 13 cấp, vừa vặn có thể rời đi. Rất nhanh, ở đây thấp hơn 13 cấp cấm kỵ nhóm nhau nhau tản đi, trong đó liền đã bao hàm Ngô Lập cùng Thời Không Huyễn Thú, về phần còn dư lại cấm kỵ Ngô Lập cũng không biết kết quả của bọn hắn, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Không bao lâu, Ngô Lập liền cùng Thời Không Huyễn thú rời đi phùng ma cấm cảnh phạm vi, cách xa mới đám kia cấm kỵ. Tại dừng lại về sau, Tiểu Huyễn nhìn về phía Ngô Lập biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói, cho nên, lúc nào mới khiến cho ta luyện hóa Thời Không thủ. Mới bởi vì không thể vận dụng thần lực duyên cơ, cho nên Tiểu Huyễn toàn bộ hành trình đều là bị Ngô Lập mang theo rời đi, Tiểu Huyễn thật sự là không muốn lại không có thể động dụng tu vi. Nhưng Ngô Lập lại là biểu lộ ngưng trọng lắc đầu, bây giờ còn chưa được, Thời Không thủ còn không có bị luyện hóa. Phàm là ta nhường hắn lộ ra, trong nháy mắt hắn liền sẽ biến mất, cho nên, đợi cho ta đem thời không tụ luyện hóa một nửa, sau đó lại đem còn dư lại một nửa giao cho ngươi luyện hóa. Cái này, cũng được, cứ dựa theo như lời ngươi nói tới đi, chỉ là, ngươi nhanh một chút đi. Tiểu Huyễn thở dài một hơi, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhưng trên thực tế, tại đem thời không tụ thu nhập đến trong cơ thể về sau, nô lập liền bắt đầu hấp thu luyện hóa thời không tụ, chỉ là tốc độ không phải rất nhanh, cho nên cần thời gian nhất định mới có thể đem thời không tụ luyện hóa một nửa. Tốt, chúng ta đi trước một chuyến vạn hồn cốc đi, ta còn có đồ vật muốn giao cho Đường Đệ đâu. Đô Lập cũng không có quên hoàn hồn cốt châu chuyện, cho nên tại xử lý xong thời không thụ cái vấn đề về sau, liền dẫn Tiểu Uyên hướng Vạn Hồn Cốc phương hướng tiến đến. Nhưng Ngô Lập chớ không nghĩ tới chuyện, ngay tại hắn bắt đầu luyện hóa thời không thụ trong náy mắt, ở vào cấm kỵ giới trung ương vô tận trong vực sâu, cấm kỵ chi chủ con mắt đột nhiên mở ra, biểu lộ khó coi không thôi, một cỗ nổi giận khí tức từ trên người hắn tuôn ra. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai đoạt đến thời không thụ? Thân là cấm kỵ giới giới chủ, cấm kỵ chi chủ tự nhiên là có thể cảm nhận được thời không thụ tồn tại, chỉ là lấy thực lực của hắn cũng không cần dùng đến thời không thụ liền có thể khống chế tất cả, cho nên hắn cũng không có đem thời không thụ thu nhập đến trong tay của mình. Còn nữa chính là hắn cũng không cho rằng tại cấm kỵ giới bên trong tồn tại lấy có thể đến gần thời không thụ đồng thời đem thời không thụ mang đi tồn tại, dù sao cho dù là lúc trước chính mình cũng không có thể làm đến điểm này, thì càng đừng đề cập bọn hắn. Chỉ là nhường hắn chỗ không nghĩ tới chính là, hiện tại thế mà xuất hiện đem thời không thụ lấy đi đồng thời luyện hóa tồn tại. Không được, nhất định phải tìm tới đối phương, đem thời không thụ cho đoạt lại, nếu không, cho dù là ta muốn giết đối phương đều rất khó khăn. Cấm kỵ chi chủ biểu lộ khó coi không thôi rất nhanh liền quyết định, mặc dù cho dù là đối phương Triệt để đem thời không thụ luyện hóa đều uy hiếp không được mình, nhưng nếu là mình muốn giết đối phương, đối phương cũng có thể lảo tổng, từ đó để cho mình giết không được đối phương đây là cấm kỵ chi chủ tuyệt đối không thể nhượng được, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng tại cấm kỵ giới bên trong xuất hiện hắn nắm trong tay không được độ vận. Chỉ là ngay tại cấm kỵ chi chủ nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận cảm thụ thời không thụ chỗ thời điểm, lại là đột nhiên mở to mắt, không dám tin tưởng mở miệng, làm sao có thể? Vì sao ta không cảm giác được thời không thụ chỗ, tựa như là hoàn toàn biến mất giống như. Đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cấm Kỵ Chi Chủ khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng, phải biết Cấm Kỵ Giới đã là hắn thế giới, mà Thời Không Thu Thân là Cấm Kỵ Giới một vật, hắn làm sao lại không cảm giác được đâu. Không thích hợp, đây tuyệt đối không thích hợp, tuyệt đối là xuất hiện cái gì ta nắm trong tay không được độ vật, nhất định phải mau chóng tìm tới Thời Không Thu mới được. Cấm Kỵ Chi Chủ nội tâm đột nhiên hiện ra đến một cỗ bất an mãnh liệt, vung tay lên, trong chốc lát liền điều động vô số phân thân tiến về Cấm Kỵ Giới các nơi, muốn tìm Thời Không Thu chỗ, dù sao hắn có thể phát giác được hiện tại Thời Không Thu còn không có bị luyện hóa. Như vậy cũng chỉ có thể lưu tại cấm kỵ giới bên trong, cái này cũng mang ý nghĩa đối phương còn tại cấm kỵ giới bên trong. Chỉ cần mình đi tìm, như vậy, liền tuyệt đối có thể tìm tới đối phương. Chương 733. Thoả hiệp hợp tác, vật tới tay. Chương 733. Thoả hiệp hợp tác, vật tới tay. Người điên rồi sao? Thế mà muốn cùng thần giới người hợp tác. Tại cấm kỵ giới biên giới, thần mập lấy một phương thế giới, mà tại ở trong đó, rõ ràng là bị cấm kỵ nhất tộc truy sát thiên cấm tộc. Chỉ gặp thiên cấm tộc tộc trưởng nhìn qua trước mặt Diệp Hải, khắp khuôn mặt là biểu tình không giảm tí tượng, cả giận nói: Nhưng Diệp Khải biểu hiện trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa, biểu lộ ngưng trọng vô cùng mà miệng, nói: "Gia gia, ngươi hảo hảo xem một chút chúng ta Thiên Cấm tộc tình huống hiện tại, giới chủ không che chở chúng ta Thiên Cấm tộc, còn lại cấm kỵ đem chúng ta Thiên Cấm tộc coi là tăng thực lực lên thủ đoạn, quy mô đồ sắt chúng ta Thiên Cấm tộc. Dáng vẻ như vậy giới chủ, coi là thật đáng giá chúng ta Thiên Cấm tộc đi theo sao?" Hú hô ta cùng bọn hắn đảm tốt điều kiện, địch nhân của bọn hắn chỉ có cấm kỵ nhất tộc, chỉ cần diệt đi cấm kỵ nhất tộc, cấm kỵ giới bên trong còn lại chủng tộc bọn hắn sẽ không để ý tới, chúng ta thiên cấm tộc từ nay về sau cũng có thể quang minh chính đại sống sót, đây không phải một công đôi việc chuyện sao? Nghe được Diệp Khải, thiên cấm tộc tộc trưởng, Diệp Tạp Sa, 18 cấp viên mãn đại năng, nhịn không được thở dài một hơi nói, mặc dù ngươi nói không sai, nhưng chúng ta thiên cấm tộc dù nói thế nào cũng là cùng cấm kỵ nhất tộc đồng căn đồng nguyên, nếu là bán cấm kỵ nhất tộc, đổi lấy chúng ta thiên cấm tộc quang minh tương lai cho dù chúng ta Thiên Cấm tộc có thể trở thành công khủng kỵ giới bá chủ, từ nay về sau khó tránh khỏi biết rơi người cái lưới. Nghe vậy, Diệp Khải ngước mắt, ánh mắt vô cùng kiên định địa nói ra, ta chỉ để ý chúng ta Thiên Cấm tộc tương lai, cũng không để ý danh tiếng, nếu là bọn hắn cấm khủng kỵ nhất tộc bất nhân phía trước, cũng đừng trách chúng ta Thiên Cấm tộc bất nhã. Được làm vua thua làm giặc, chỉ có bên thắng mới có tư cách nói chuyện, gia gia, đừng suy nghĩ nhiều, đáp ứng đi, đây là chúng ta Thiên Cấm tộc duy nhất đường sống. Nhìn xem Diệp Khải một hồi lâu, Diệp Tạm Sa cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, gật đầu đáp ứng, gia gia già, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền đến quyết định đi nhưng việc quan hệ chúng ta thiên cấm tộc sinh tử, cho nên phải đặc yếu vạn phần cẩn thận. Vâng, gia gia." Diệp Khải gật đầu đáp ứng, chợt liền muốn rời đi, nhưng rất nhanh liền nhớ tới tới cái gì, bước chân không khỏi một trận, quay người nhìn về phía gia gia biểu hiện trên mặt có chút khó khăn đã nhìn ra Diệp Khải khó xử, Diệp Tạm Sa chủ động mở miệng đặt câu hỏi, "Thế nào? Gia gia, vì từ thần giới người trong tay đạt được trời cấm dịch, ta đồng ý bọn hắn, biết tặng cho bọn hắn có chút 18 phẩm cấm kỵ ngọc." Nghe vậy, Diệp Tạm Sa lông mày nhịn không được hơi nhíu, "Không khác 18 phẩm cấm kỵ ngọc tại bọn Hán Thiên cấm tộc bên trong cũng là cực kỳ trân quý, nếu không phải cực kỳ trọng yếu chuyện căn bản sẽ không điều động. Nhưng rất nhanh Diệp Tạm Sa vẫn là thở dài một hơi, đáp ứng xuống, ngươi đi lấy đi, lượng chính ngươi trong lòng hiểu rõ, không muốn cầm quá nhiều. Đã tạm ra ra. Diệp Khải sắc mặt vui mừng, lúc này mới vội vàng đuổi đến xuống dưới đợi cho Diệp Khải rời đi về sau, Diệp Tạm Sa nhịn không được thở dài một hơi, ánh mắt yếu ớt, dường như đang suy nghĩ gì, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, thôi được, đã muốn cùng thần giới hợp tác, như vậy, liền hợp tác một cái triệt để đi. Tại Diệp Khải rời đi về sau, Diệp Tạp Sa nhưng thật ra là dự định tiến về tìm giới chủ, đem thần giới đã nội ứng tại cấm kỵ giới chuyện cáo chi cho giới chủ, nói không chừng có thể đổi lấy bọn Hán Thiên cấm tộc tại cấm kỵ giới Quang Minh Chính Đại cơ hội sống sót. Nhưng Diệp Tạp Sa càng nghĩ càng giận, bọn Hán Thiên cấm tộc chết thảm tại cấm kỵ nhất tộc trong tay tộc nhân số lượng vạn vào lúc, trái lại cấm kỵ nhất tộc lại là chẳng có chuyện gì. Thân là Thiên cấm tộc tộc trưởng, hắn nuốt không trôi một hơi này, nếu là chịu vừa, hắn có lỗi với chết thảm tộc nhân, càng có lỗi với mình nhi tử. Rứt khoát, giao cho cháu trai đi xử lý đi. Thành, bọn Hán Thiên cấm tộc từ nay về sau có thể Quang Minh Chính Đại sống sót. Nếu là không thành, hắn cũng có hậu thủ, có thể mang theo các tộc nhân rời đi cấm kỵ giới tiến về đầu nhập vào khác giới chủ. Trên thực tế, nếu không phải là bọn hắn thiên cấm tộc chính là cấm kỵ giới sinh trưởng ở địa phương chúng tộc, hắn đã sớm dự định mang theo tộc nhân tiến về tìm nơi nương tựa khác giới chủ, nhưng bây giờ, nếu là kế hoạch không thành, như vậy cũng chỉ có thể chấp hành kế hoạch này. Một bên khác, nô trấn hách còn không biết thiên cấm tộc bên trong chuyện xảy ra, hắn lúc này tại tông môn trưởng lão dẫn đầu lần sau đến vạn hồn cốc bên trong. Tại về tới vạn hồn cốc về sau nô trấn hách mới nhận được đường huynh nô lập gửi tới tin tức. Tìm tới hoàng hồn cốt châu rồi, ta hiện tại liền đến. Dứt lời, nô trấn Ách liền khởi hành hướng phía bên ngoài tiến đến, không bao lâu liền tới đến Ngô Lập trước mặt. Chỉ là khi nhìn đến Ngô Lập bên cạnh tiểu huyễn thời điểm, nô trấn Ách nhíu mày, có chút hiếu kỳ hỏi: "Đường huynh, vị này là?" "Vị này là ta sủng thú, thời không phải thú." Ngô Lập vắt tay áo, ngữ khí cũng không thèm để ý, sau đó giật ra chủ đề, vươn tay ra liền lấy ra ba cái hoàng hồn cốt châu, "Đây cũng là hoàng hồn cốt châu, chính là vật ngươi cần, cầm đi dùng đi." "Đa tạ đường huynh." Khi nhìn đến hoàng hồn cốt châu về sau, nô trấn Ách ngữ khí kích động đáp tạ nói: "Kể từ đó, lại thêm thiên cấm tộc bên kia 18 phẩm cấm kỵ ngọc, như vậy tất cả tài liệu đầy đủ hết, chỉ cần chờ đến tu vi của mình đạt tới nhất định trình độ, như vậy liền có thể bắt đầu tay chữa trị phệ kỵ cổ ngọc. Nếu là không có chuyện khác, chúng ta trong khoảng thời gian này cũng không cần liên hệ. Đỗ Lập nhìn về phía Ngô Trần Ách, biểu lộ ngưng trọng không thôi nói: "Thời không thủ chính là cấm kỵ giới căn nguyên một trong, mình hiện nay đang tại luyện hóa thời không thủ, chắc hẳn cấm kỵ chi chủ bên kia đã đã nhận ra, đoán chừng là thái gia gia trên người mình thủ đoạn nhường cấm kỵ chi chủ không phát hiện được mình tồn tại. Nhưng không thể tránh khỏi, hiện tại cấm kỵ giới trở nên nguy hiểm không ít, cho nên nếu không phải bất đắc dĩ" vẫn là không muốn liên hệ thật tốt. Mà Từ Ngô Lập trong miệng biết được sau chuyện này, Lô Chấn Ách biểu hiện trên mặt tràn đầy chấn kinh, cuối cùng chỉ có thể đối Ngô Lập phun ra như bức hai chữ, chỉ có thể nói xác thực lợi hại, thế mà ngay cả thời không tụ loại này cấp bậc độ vật đều đoạt tới tay. Rất nhanh, Ngô Lập cùng Tiểu Huện liền từ Ngô Chấn Ách trước mặt rời đi đợi cho sau khi bọn hắn rời đi, Lô Chấn Ách cũng trở về đến đạo trưởng của mình bên trong. Sau đó thời gian hắn dự định toàn tâm tăng lên mình tại rèn khí phương diện thực lực, sau đó chữa trị phệ kỵ cổ ngọc. Dù sao phệ kỵ cổ ngọc công hiệu liền còn tại đó, nếu là đem phệ kỵ cổ ngọc chữa trị có vẻ khí cổ ngọc trợ rút, đô trấn hách có lòng tin, tại vạn năm bên trong đột phá đến 14 cấp. Cùng cấm kỵ giới bên này, gió êm sóng lặng khác biệt chính là, lúc này thần giới bên trong, Lôi Hạo cùng trước mặt cường giả bí ẩn chiến đấu đã đi tới cực kỳ kịch liệt trình độ bên trong. Chương 734. Năm tông thi đấu, 1. Chương 734. Năm tông thi đấu, 7. Giáp hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Lôi Hạo nhìn qua trước mặt ròm không thấy chân dung, chỉ có thể nhìn đi ra ngoài là hình người giáp hỏa, biểu lộ ngưng trọng không thôi nói. Tại bên trong vùng không gian này, Lôi Hạo hoàn toàn không phát hiện được thời gian trôi qua. Tất cả đều giống như bị dừng lại, cho nên cũng đưa đến Lô Hạo không biết mình đến cùng chiến đấu bao lâu. Lô Hạo chỉ biết mình đang không ngừng chiến đấu, chiến đấu, tái chiến đấu đối phương cảnh giới giống như chính mình, đều là thần đế đỉnh phong, mình sẽ dùng thủ đoạn đối phương đều sẽ dùng, cho dù là mình tế ra Thiên Đế trung, đối phương cũng có thể tế ra một cái Thiên Đế chúng tới. Chỉ là theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Lô Hạo có thể phát giác được thực lực bản thân tăng lên một chút, mặc dù chỉ là rất ít một chút, nhưng cũng coi là tăng lên. Tiếp tục đi. Lô Hạo hít sâu một hơi, tế ra Thiên Đế trung liền lại lần nữa hướng phía đối phương đánh tới. Tự thân khí tức cũng tại trong lúc vô hình chậm rãi tăng cường, loan thoáng có sông phá thần đế cảnh xu thế, chỉ là Ngô Hạo cũng không tự biết thôi. Cấm kỵ giới, Ngô Nghị Phàm bên kia. Theo Ngô Nghị Phàm đánh giết An Lâm cùng hắn sủng thú về sau, nhất thời tin tức này tại toàn bộ Nam Tông thi đấu hiện trường gây nên tới sóng to gió lớn. Mà tin tức này rất nhanh cũng truyền vào đến hai vị kia cấp 11 hậu kỳ tiên kiêu trong hai. Cực trấn tông trong khu vực, một thân ảnh mở to mắt, nghe trước mặt đệ tử báo cáo, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra đến có chút nghi ngờ, có chút ý tứ, thế mà có thể lấy một địch hai, đồng thời còn như thế nhanh liền xử lý đối thủ, chỉ là, so ta thấp một cảnh giới cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Hắn rõ ràng là Cực Chấn Tông Tiên Kiêu, Bạch Thần, năm gần 7 vạn Tam Thiên Tuế liền tu luyện đến cấp 11 hậu kỳ hắn, có tư cách xứng là tiên kiêu. Rất nhanh, Bạch Thần liền không còn đem ngông ngị phàm để ở trong lòng, với hắn mà nói, lần này năm tông thi đấu hắn chỉ có một cái đối thủ, đó chính là trời âm sơn đêm triệt. Một bên khác, trời âm sơn trong khu vực, đêm triệt cũng nghe đến đệ tử báo cáo, trên mặt nghiền ngẫm chớp mắt là qua, có chút ý tứ, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta, nếu là lại tu luyện một vài năm, nói không chừng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ, hắn không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, Điềm Triệt cũng nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị kỹ càng cùng Bạch Thần quyết đấu. Với hắn mà nói, Ngô Nghị Phàm chỉ là một cái qua đường hạng người thôi, đối thủ của hắn chỉ có một người, đó chính là Bạch Thần. Ngược lại là còn lại 9 vị cấp 10 trung kỳ tiên điều, tại biết được Ngô Nghị Phàm chiến tích về sau, cả đám đều không khỏi sinh lòng khiếp đảm bắt đầu, nghĩ đến nếu là gặp được Ngô Nghị Phàm, phải tất yếu đầu hàng. Dù sao tại bọn hắn mà nói, tới tham gia năm tông thi đấu chính là vì phong phú tài nguyên, nhưng nếu là cùng Ngô Nghị Phàm đối đầu, thế nhưng là sẽ chết. Bọn hắn nhưng không có giống như Ngô Nghị Phàm lực lượng, đối đầu An Lâm cùng hắn xuống thú. Đồng thời còn có thể đánh giết thủ thắng. Cho nên ở sau đó chiến đấu bên trong, Ngô Nghị Phàm tại đối mặt cấp 10 1 trung kỳ thiên kiêu thời điểm, muốn đánh giết luyện hóa bọn hắn đều làm không được, bọn hắn liền trực tiếp đầu hàng. Làm cho Ngô Nghị Phàm vô cùng phiền muộn, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi lựa chọn tiếp nhận chuyện này, giết bọn hắn đối với Ngô Nghị Phàm tới nói ý nghĩa không lớn, dù sao lại không tính rất cường đại, cho dù là đến lúc đó khai chiến cũng phải không lên bao lớn công dụng. Mà hiện tại cái này xu thế phía dưới, Ngô Nghị Phàm đội ngũ có thể thuận lợi đi tiến vào 10 vị trí đầu đội ngũ. Tại quyết ra 10 vị trí đầu về sau, đoàn đội chiến liền đến đây kết thúc. Chư vị Hiện tại chúng ta quyết ra đoàn đội chiến 10 vị trí đầu, tiếp xuống chính là giai đoạn thứ hai, điểm tích lũy chiến, điểm tích lũy chiến bí cảnh sẽ tại sau một ngày mở ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Cậu nguyên viện trưởng đứng tại một đám cấm kỵ trước mặt, vung tay lên, liền đem ghi chép điểm tích lũy vòng tay đeo tại mỗi một vị cấm kỵ trong tay. Lúc này cậu nguyên viện trưởng nội tâm cực kỳ đắc ý, dù sao nhà mình đệ tử thế nhưng là đánh bại ngự thú tông thiên kiêu đệ tử, nếu không phải bởi vì thời gian tu luyện ngắn ngủi, sợ là lần này thôi thủ chính là bọn hắn cậu nguyên học viện đích. Thở dài một hơi, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. "Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi tiến vào 10 vị trí đầu." Đợi cho Reo lên vòng tay về sau, Thuần Lương bọn hắn liền tới đến Ngô Nghị Phàm trước mặt cười chúc mừng nói. Mà Ngô Nghị Phàm thì là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Sư huynh sư tỷ, vì sao đoàn đội chiến quyết ra 10 vị trí đầu liền không lại tiếp tục chiến đấu đi xuống?" Ngươi hỏi cái này, cái này cũng có chút một lời khó nói hết, trên thực tế, có thể tiếp tục, nhưng ngũ đại thế lực chi chủ vì chẳng phải nhanh phân ra thắng bại, cho nên mới quyết định đoàn đội chiến quyết ra 10 vị trí đầu liền kết thúc, giữ lại khôi thủ lo lắng. Thuần Lương nghĩ nghĩ hậu phương mới mở miệng, dù sao lúc trước hắn tại tham gia thời điểm cũng có vấn đề này, tại trở thành khôi thủ về sau mới rốt cục tại viện trưởng trong miệng đạt được bằng án. Nghe vậy, Lâu Nghị phàm nội tâm tràn đầy im lặng, nguyên bản mình có thể trực tiếp đoạt được Khôi thủ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thở dài một hơi gật đầu đáp ứng. Bất quá, mình ngược lại là có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, xung kích một chút cấp 11 hậu kỳ, đến lúc đó đoạt được Khôi thủ nói liền không đến mức để bọn hắn quá mức kinh hãi. Chỉ là đột phá đến cấp 11 hậu kỳ cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được chuyện, phải cần nhất định thời cơ mới có thể đột phá. Đại ca, đã tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, nếu không có ngươi, chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng chúng ta có thể đi vào như thế gần phía trước thứ tự. Phất Phong bốn người nhao nhao đi tới Ngô Nghị Phàm trước mặt đáp tạ nói. Mà Ngô Nghị Phàm biểu lộ vô cùng bình thản, mở miệng nói, "Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn, cơ chế đi, là cơ chế đem các ngươi phân cho ta." Ngô Nghị Phàm đối với mình đồng đội cũng không có cảm giác gì, dù sao chỉ là ở chung một đoạn thời gian mà thôi, luôn không khả năng sẽ cùng theo mình cùng nhau trở về Cổ Nguyên Học viện, dù sao bọn hắn chỉ là tán tu mà thôi. Nghe vậy, phất phong trên mặt của bọn hắn khó tránh khỏi một trận thất lạc, nhưng chung quy là không nhiều lời cái gì, đối Ngô Nghị Phàm đáp tạ xong sau liền quay người rời đi. Sau đó điểm tích lũy chiến, bọn hắn cần nhờ mình Rất nhanh, thời gian liền đi qua một ngày. Theo thời gian vừa đến, một cỗ lực hấp dẫn từ trong tay bọn họ đeo vòng tay bên trên truyền đến, một giây sau liền trực tiếp dẫn dắt bọn hắn tiến vào từ ngũ đại thế lực chi chủ chế tạo cấm cảnh bên trong. Ngươi cảm thấy tiểu sư đệ tại điểm tích lũy trong chiến đấu có thể đoạt được cái gì thứ tự? Tuyết Sa nhìn về phía một bên thuần lương, ngữ khí hiếu kỳ nói: "Thuần lương bắt đầu, ta không xác định, nhưng lấy tiểu sư đệ thực lực, đoán chừng đoạt được năm vị trí đầu không là vấn đề, liền nhìn hắn sẽ hay không cùng hai vị kia đối mặt." Mặc dù thuần lương cũng không có nói hai vị kia là ai, nhưng Tuyết Sa biết, là Bạch Thần cùng đêm triệt. Mặc dù là điểm tích lũy chiến, đánh rất cấm thú thu hoạch điểm tích lũy, nhưng quy tắc cũng không có hạn chế không thể đánh lén tuyển thủ từ đó cướp đoạt tuyển thủ điểm tích lũy. Tại thuần lương bọn hắn xem ra, nếu là Ngô Nghị Phạm đối đầu hai vị kia, sợ là hoàn toàn không phải là đối thủ, đến lúc đó cũng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng đổi lấy một chút hy vọng sống. Nhưng Ngô Nghị Phạm lại là không biết, hắn lúc này đã tiến vào cấm cảnh bên trong, đồng thời rơi vào đến một đống lớn cấm thú bên trong, nhìn qua trước mặt một đống lớn cấp 11 cấm kỵ, Ngô Nghị Phạm sa vào đến trong trầm mặc. Không mang theo chơi như thế nào, làm sao trực tiếp liền cho hắn soát đến cấm thú trong đống tới. Chương 735 Năm tông thi đấu, 2. Chương 735, năm tông thi đấu, 8. Không tốt, tiểu sư đệ thế mà bị truyền tống đến yêu thú trong đống. Bên ngoài, cấm cảnh bên trong tất cả đều hình chiếu ra đến bên ngoài, bị bên ngoài cấm kỵ nhóm biết được. Cho nên khi nhìn đến Ngô Nghị Phạm rơi vào đến yêu thú trong đống về sau, thần thế trên mặt nhất thời liền toát ra tới một vẻ khẩn trương biểu lộ. Ngược lại là Tuyết Sả cùng Tuần Lương sắc mặt như thường. Không cần phải lo lắng tiểu sư đệ, bảy yêu thú kia bên trong tồn tại cường đại nhất đều chẳng qua là cấp 10 một sơ kỳ mà thôi, cho dù là số lượng nhiều, cũng không phải là tiểu sư đệ đối thủ. Tuyết Sả cực kỳ tỉnh táo nói bên cạnh Tuần Lương thì là tán đồng gật gật đầu. Nghe vậy, làm Trần Thế lại lần nữa nhìn về phía cấm cảnh bên trong hình tượng lúc, liền thấy được cấm cảnh bên trong Ngô Nghị Phạm vẹn vẹn vung ra một kiếm, liền trực tiếp đem vây quanh hắn những kia mấy trăm con cấm thú mà sát. Xem đi, ta liền nói tiểu sư đệ thực lực cường đại, không cần lo lắng hắn. Tuyết Sà khắp khuôn mặt là chắc chắn biểu lộ. Cùng lúc đó, cấm cảnh bên trong Ngô Nghị Phạm một kiếm đem vây quanh mình mấy trăm con cấm thú cho xóa bỏ về sau, liền thấy được trong tay vòng tay bạo phát đi ra một cỗ hấp lực, từ bị mình đánh giết mấy trăm con cấm thú tán rơi xuống cấm kỵ trong sức mạnh hấp thu một chút, hấp thu đến trong đó mà điểm của mình cũng từ số 0 trực tiếp tăng vọt đến hơn 2000 phân, trực tiếp nhất cử trở thành hạng nhất, tên thứ 2 thì là đêm triệt, 1000 điểm tích lũy, hạng 3 là Bạch Thần, hơn 500 điểm tích lũy. Tại tham gia đoàn đội chiến trước đó, Ngô Nghị Phạm từ thuần lương trong miệng cũng hiểu biết, điểm tích lũy trong chiến đấu cấm thú cảnh giới thấp nhất đều là cấp 9 cấm thú đánh giết một con cấp 9 cấm thú năng đạt được 1 điểm điểm tích lũy, mà cấp 9 cấm thú cảnh giới mỗi tăng lên một nhỏ cấp, điểm tích lũy cũng biết thêm một chút. 10 cấp cấm thú thì là 10 điểm điểm tích lũy, cảnh giới mỗi tăng lên một nhỏ cấp đều biết tăng lên 10 điểm điểm tích lũy, về phần cấp 11 cấm thú, như vậy chính là 100 điểm tích lũy cảnh giới mỗi tăng lên một nhỏ cấp điểm tích lũy cũng biết tăng lên 100 điểm. Căn cứ Ngô Nghị Phạm hiểu biết đến tin tức, tại cấm cảnh bên trong cường đại nhất chính là cấp 11 viên mãn cấm thú, điểm tích lũy cao tới 400 điểm, chỉ là đến nay đều không người có thể săn giết cấp 11 viên mãn cấm thú, dù sao thực lực liền còn tại đó, cho dù là lần này năm tông thi đấu bên trong Bạch Thần cùng đếm chiến, cũng sẽ không có người cảm thấy bọn hắn có thể đánh giết cấp 11 viên mãn cấm thú. Mà mới Ngô Nghị Phạm một kiếm kia đánh chết hơn 500 con cấm thú, trong đó hơn 100 con là cấp 11 sơ kỳ, hơn 300 con là 10 cấp viên mãn. Mặt khác, tại đánh chết cái này hơn 500 con cấm thú về sau, Ngô Nghị Phàm cũng cảm thấy tự thân sức mạnh cấm kỵ đạt đến cực hạn, có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá đến cấp 11 hậu kỳ. Nếu là tại điểm tích lũy trong chiến đấu đột phá đến cấp 11 hậu kỳ, như vậy phía sau cá nhân chiến đánh vết bạch thần cùng đêm triệt cũng có thể càng thêm danh chính ngôn thuận. Chỉ là, cũng không biết có thể hay không tại cá nhân chiến giai đoạn liền tiêu diệt bọn hắn. Ngô Nghị Phàm thầm nghĩ, điểm tích lũy chiến cũng không có quy định không thể cấp đoạt điểm tích lũy, càng không có quy định không thể đánh giết tuyệt thủ, cho nên Ngô Nghị Phàm ý nghĩ lúc này chính là, nếu là gặp được bạch thần cùng đêm triệt, như vậy liền thuận tay giải quyết đi. Một bên khác, bạch thần cơ một thanh đại truy trực tiếp đem trước mặt một con thân hình có thể so với hành tinh lớn nhỏ cường đại cấm thú vây thành tạt bã, hấp thu cấm khủng khí của hắn chi lực về sau, Bạch Thần mới có thời gian lưu ý từ bản thân xếp hạng bắt đầu. Khi nhìn đến thứ hạng của mình lại là hạng 3 về sau, Bạch Thần không những không giận mà còn cười, ha ha, có chút ý tứ, không nghĩ tới chỉ là một cái cấp 11 trung kỳ thế mà năng lực F2 chúng ta vị cấp 11 hậu kỳ, trở thành thứ nhất, chỉ là ngươi tốt nhất đừng để chúng ta tại cấm cảnh bên trong gặp được ngươi, nếu không, tất nhiên sẽ đưa ngươi giải quyết tại cấm cảnh bên trong. Bạch Thần có thể tiếp nhận hạng nhất bị cùng mình một cái cấp bậc đem triệt kết đoạn, nhưng tuyệt đối không thể cho phép hạng nhất bị một cái yếu hơn mình giá hỏa sở đoạt lấy. Một bên khác đem triệt cũng là như thế, khi nhìn đến hạng nhất thế mà bị Ngô Nghị Phàm sở đoạt lấy về sau, khắp khuôn mặt là nỗi giận biểu lộ, tốt một cái hoàn nguyên trở lấy đi, ta rất nhanh liền sẽ đem hạng nhất cho đoạt lại, mà khác, ta muốn để ngươi đi không ra cái này cấm cảnh. Bên ngoài, Tuyết Sa bọn người ở tại nhìn thấy màn này về sau, trên mặt biểu lộ hiển nhiên cũng có chút vì Ngô Nghị Phàm lo lắng, dù sao, căn cứ hiện nay biểu hiện, bọn hắn không cho rằng Ngô Nghị Phàm sẽ là đem triệt cùng Bạch Thần hai vị cấp 10 11 hậu kỳ đối thủ. Cho nên, hiện nay bọn hắn cũng chỉ có thể từ nội tâm kỳ vọng Ngô Nghị Phàm không muốn nhanh như vậy cùng đem Triệt cùng Bạch Thần đối mặt, nếu không, cách cấm cảnh, cho dù là viện trưởng cũng vô pháp kịp thời cứu được Ngô Nghị Phàm. Còn nữa, bọn hắn cũng không cho rằng Ngự Thú Tông Tông chủ sẽ bỏ mặc viện trưởng đem Ngô Nghị Phàm cấp cứu xuống tới, dù sao Ngô Nghị Phàm trước đây không lâu mới đánh chết bọn hắn Ngự Thú Tông Thiên Kiêu đệ tử An Lâm, hiện tại Ngự Thú Tông Tông chủ rốt gì Ngô Nghị Phàm chết tại đem Triệt cùng Bạch Thần trong tay đâu? Chỉ là cấm cảnh lớn biết bao. Rất hiển nhiên Ngô Nghị phạm trong thời gian ngắn cũng vô pháp đối đầu Bạch Thần cùng Đêm Triệt, cái này cũng chú định Bạch Thần cùng Đêm Triệt còn có thể sống đến lâu hơn một chút. Im lặng tuyệt đối. Pháp Thiên vực vực chủ giới bên trong. Rốt cục đột phá đến cấp 9 viên mãn. Ngô Nhất đạo mở to mắt, trong cơ thể khí tức chấn động, ngựa khí có chút kích động không thôi nói. Mặc dù hắn không biết trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến cấp 9 viên mãn tại chư vị đường huynh đường đệ bên trong tính là cái gì trình độ, nhưng hắn cảm thấy đã coi như là rất không tệ. Mà liên tại Ngô Nhất đạo đột phá đến cấp 9 viên mãn không bao lâu, một thân ảnh liền lặng lẽ xuất hiện tại Ngô Nhất đạo đạo phủ bên ngoài. Không hổ là ta kia đệ đệ không tiếc gãy mặt mũi cũng muốn để cho ta động thủ thiên kiêu, nhanh như vậy liền tu luyện đến cấp 9 viên mãn, chờ một chút đi chờ đến hắn tu luyện tới 10 cấp viên mãn, đến lúc đó chính là ta đoạt xá hắn thời điểm. Đạo thân ảnh kia nhịn không được tự lẩm bẩm, nhìn về phía Lộ Nhất Đạo ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, nhưng bây giờ còn không phải thời cơ, thân hình thoát một cái, liền trực tiếp rời đi. Lộ Nhất Đạo tựa như là không có phát hiện đối phương, đợi cho đối phương rời đi một hồi lâu về sau, Lộ Nhất Đạo mới nhìn hướng đối phương biến mất địa phương, không khỏi nở nụ cười lạnh. Ta liền biết không có chuyện tốt lành gì, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đây, nếu là dám can đảm đoạt sát ta, liền nhìn xem là ngươi đoạt sát ta, vẫn là ta giết ngươi. Mặc dù bây giờ Ngô Nhất Đạo chỉ là cấp 9 viên mãn, nhưng là không chịu nổi thần giới thực lực bảy ở nơi này, lại thêm Pháp Thiên đạo nhân thực lực vốn là chẳng ra sao cả, bị Ngô Nhất Đạo phát giác được vẫn là rất nhẹ nhàng. Chỉ là Ngô Nhất Đạo không nghĩ tới Pháp Thiên đạo nhân lại là dự định đoạt xá mình, lấy dành thiên phú của mình. Tại cấm kỵ giới bên trong cũng tồn tại đoạt xá ý kiến, dù sao nếu là cấm kỵ giới bên trong cấm kỵ sinh linh thiên phú đều giống nhau, kia cấm kỵ giới bên trong chẳng phải là biết tồn tại đông đảo 18 cấp cấm kỵ rồi. Bởi vì Pháp Thiên đạo nhân tiên phú không được, cho nên liền để mắt tới Ngô Nhất Đạo, dự định đợi cho Ngô Nhất Đạo đột phá đến 10 cấp viên mãn về sau, liền động thủ cướp đoạt Ngô Nhất Đạo thân thể. Chỉ là nhường Ngô Nhất Đạo hơi nghi hoặc một chút chính là, đã Pháp Thiên đạo nhân là chạy đoạt xá tới mình, kia, yeah. vì sao không đoạt xá mình đựng ca Ngô nghĩ phàm đâu? Chương 736. Nàng mới không phải phản đồ. Chương 736. Nàng mới không phải phản đồ đối với vấn đề này, Ngô Nhất Đạo trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đường Ca. Bọn hắn những huynh đệ này, từng cái có thể có thành tựu ngày hôm nay có thể đứng ở cấm kỵ giới trở thành nội ứng, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Còn nữa, trên người của bọn hắn đều có thái gia gia ban cho thủ đoạn, ngoại trừ cấm kỵ chi chủ bên ngoài, lớn như vậy cấm kỵ giới ai có thể làm bị thương hắn nhóm đâu. Thiên giới. Trải qua sau một khoảng thời gian, Cửu đạo thiên cảnh rốt cục nên đón quan bế thời gian. Theo một trận lực bài xích phủ xuống tại trên người của bọn hắn, không bao lâu bọn hắn liền đều bị Cửu đạo thiên cảnh cho bài xích rời đi, Cửu đạo thiên cảnh đợi bọn hắn từ Cửu đạo thiên cảnh ra ra đến bên ngoài về sau. Thiên đạo ngọc liền cực kỳ nhanh chóng đi tới Ngô Hồ trước mặt, đối Ngô Hồ mở miệng cười nói, "Ngô đại bạn, mời đi." Theo ta cùng nhau đi tới chúng ta thiên sứ nhất tộc làng khách. Ngô Hồ nhẹ gật đầu, lưu ý đến cách đó không xa còn đứng lấy Ngô Ngọc Thần Ảnh, chỉ là Ngô Ngọc Thần Ảnh chớp mắt là qua, chắc hẳn chỉ là vì nói cho Ngô Hồ hắn vẫn còn, nhường nàng yên tâm là đủ. Ngay tại Ngô Hồ sắp đi theo Thiên Đạo Ngọc cùng nhau rời đi thời điểm, lúc trước Tô đạo giáp xuất linh lấy một đám thiên hồ đi vào Ngô Hồ trước mặt, đối Ngô Hồ liền một gối quỳ xuống, lư khí cung kính mà miệng, "Tộc trưởng, ngươi thật không nguyện ý đi theo chúng ta cùng nhau trở về sao?" Ta nói, "Việc này ta tự nhiên sẽ có chỗ định đoạn, đợi cho thời cơ chín mùi, ta tự nhiên sẽ trở về thiên hồ tộc địa, nhưng bây giờ, không phải lúc." Nô Hồ ngữ khí bình thản, thái độ rất mạch nói. Một bên Tiên Đạo Ngọc cũng cười mở miệng nói, "Tôi đạo hữu, ngươi là không nghe thấy Ngô đạo bạn, hiện tại Ngô đạo bạn không nguyện ý đi theo các ngươi trở về Thiên Hồ tộc địa, cho nên xin đừng nên ngăn đón chúng ta." Thấy thế, Tô Đạo Giáp không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nhường đường mặc cho Nô Hồ cùng Tô Đạo Giáp rời đi đợi cho sau khi bọn hắn rời đi, Tô Đạo Giáp biểu lộ nhất thời ngưng trọng lên, nhìn về phía ở đây Thiên Hồ nhóm mở miệng nói, "Đi, chúng ta trở về, đem việc này hồi báo cho trong tộc các trưởng lão, để cho bọn họ tới định đoạt." Rút lời, Tô đạo giáp liền suất lĩnh lấy hiện trường thiên hồ nhóm tốc độ cao nhất hướng phía tộc địa đối đến trở về. Một bên khác thiên hồ tộc trong đất, bởi vì biết được chín đạo thiên cảnh sắp qua bế, cho nên thánh tử Tô Thánh liền tại tộc địa trước đó lo lắng chờ đợi lên, hy vọng có thể nhìn thấy Tô trưởng lão mang theo nô hồ cùng Cựu Hồ Châu trở về. Mà rất nhanh, Tô đạo giáp thân ảnh liền xuất hiện ở Tô Thánh trong mắt. Khi nhìn đến Tô đạo giáp về sau, Tô Thánh sắc mặt vui mừng, liền vội vàng tiến lên hỏi tới bắt đầu, "Tô trưởng lão, không biết kia phản đồ ở đâu? Phải chăng đãĐi đội? Cựu Hồ Châu phải chăng đã cầm về rồi?" Nhìn thấy Tô Thánh xuất hiện, Tô đạo giáp thân hình dừng lại, Nhìn về phía Tô Thánh cười lạnh một tiếng nói, "Còn Phan Đồ, Thánh tử đại nhân ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi bây giờ phải làm gì tốt một chút đi." Dứt lời, Tô đạo giáp liền không tiếp tục để ý Tô Thánh, vội vã địa liền hướng phía tộc điệp tiến đến, hắn muốn đem Ngô Hổ có thể điều động Cửu Hồ Châu lực lượng chuyện cáo chi trong tộc các trưởng lão. Mà Tô Thánh đang nghe được Tô đạo giáp nói về sau, nội tâm loáng thoáng sinh ra một trận cảm giác bất an, nhưng lại chờ hắn muốn ngăn lại Tô đạo giáp tiếp tục truy vấn thời điểm, Tô đạo giáp lại là đã không còn hình bóng. Giờ đi Tô Thánh về sau, Tô đạo giáp rất nhanh liền tới đến trong tộc chuyện nghi trong điện. Chuyện nghi điện chính là thiên hồ nhất tộc chuyên môn dùng để thương thảo trọng đại sự vụ địa phương. Tại đi tới chuyện nghi điện về sau, Tô Đạo Giáp liền lấy ra tự thân trưởng lão lệnh bài, lấy danh nghĩa của mình liên hệ trong tộc tất cả trưởng lão, cùng tộc trưởng bọn người, đến đây chuyện nghi điện thương lượng chuyện quan trọng. Mà tại nhận được Tô Đạo Giáp tin tức về sau, trong tộc phần lớn các trưởng lão không nói hai lời liền vội vội vàng địa chạy tới, dù sao bọn hắn cũng biết Tô Đạo Giáp phụ mệnh đi bắt phản đồ Ngô Hổ, hồ, truy hồi trong tộc chí bảo Cửu Hổ Châu truyện. Hiện nay Tô Đạo Giáp tự nhiên truyền đến tin tức để bọn hắn đến chuyện nghi điện gặp nhau, chắc hẳn hẳn là có quan hệ với phản đồ Ngô Hổ cùng Cửu Hổ Châu truyện. Không bao lâu Chuyện nghi điện bên trong liền tụ tập thiên hồ nhất tộc phần lớn trưởng lão, tu vi đại bộ phận đều là thiên hoàng cảnh, chỉ có một số ít là thiên tôn cảnh. Tại đi tới chuyện nghi điện về sau, các trưởng lão liền đều hướng Tô Đạo Giáp hỏi thăm về đến Ngô Hồ cùng Cửu Hồ châu chuyện, nhưng đều bị một mặt nghiêm túc Tô Đạo Giáp cho lấp liếm cho qua, nói là phải chờ tới tất cả mọi người đến đông đủ mới có thể mở miệng. Các trưởng lão thấy thế cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng tò mò, lựa chọn chờ đợi. Dù sao Tô Đạo Giáp tu vi 7 ở nơi này, thiên hoàng đỉnh phòng, cho dù là tại toàn bộ thiên hồ nhất tộc bên trong đều xem như thanh danh hiển hách tồn tại. Không bao lâu, rốt cục Thiên Hồ tộc trưởng Tô Trường Nguyên đi tới chuyện nghi điện bên trong. Theo Tô Trường Nguyên ngồi xuống, cái này cũng mang ý nghĩa Thiên Hồ nhất tộc trưởng lão đều đã đến đông đủ. Tô đạo giáp trưởng lão, ngươi đã để chúng ta đều đến chuyện nghi điện bên trong, chắc hẳn hẳn là có quan hệ với phản đồ Ngô Hồ cùng Cửu Hồ Châu tin tức đi, hy vọng ngươi đừng cho bản tộc trưởng thất vọng, hiện tại đem tin tức tốt nói ra đi. Tô Trường Nguyên nhìn về phía Tô đạo giáp, biểu lộ bình thản nói, mà còn lại trưởng lão cũng đều nhao nhao nhìn về phía Tô đạo giáp, muốn từ Tô đạo giáp trong miệng nghe được tin tức tốt. Nghe vậy, Tô đạo giáp biểu lộ vô cùng nghiêm túc, gật đầu nói: Đạo trưởng, ta đích xác là mang đến một tin tức tốt. Đó chính là, nô hộ không phải chúng ta thiên hộ nhất tộc phản đồ. Theo Tô đạo giáp dứt lời dưới, hiện trường nhất thời một trận sóng to gió lớn, không ít trưởng lão nhao nhao đối Tô đạo giáp chỉ trích bắt đầu. Tô đạo giáp, lời này của ngươi là có ý gì? Nô hộ không phải chúng ta thiên hộ nhất tộc phản đồ còn có thể là cái gì? Không tệ, nô hộ đánh cấp chúng ta thiên hộ nhất tộc chí bảo, cử động lần này cũng đã để chúng ta thiên hộ nhất tộc chu sát nàng trong lượn, cử động lần này không phải phản đồ là cái gì? Không tệ, Tô đạo giáp, ngươi tốt nhất đem việc này nói rõ ràng, nếu không cho dù ngươi là trưởng lão chúng ta cũng muốn trách phạt ngươi. Nghe được bọn hắn, Tô đạo giác biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Mà ngồi ở tộc trưởng chi vị bên trên Tô Trường Nguyên thì là khoát tay áo, độc thuộc về thiên tôn đỉnh phong khí tức cường đại từ trên người hắn tản ra, chỉ một thoáng liền nhường ở đây các trưởng lão đều yên lặng xuống tới. "Tô đạo giác, bản tộc trưởng nể tình ngươi là trưởng lão, cho chúng ta Thiên Hồ nhất tộc làm ra cống hiến to lớn phấn hượng, có thể cho phép ngươi tiếp tục mở miệng, đã ngươi nói ngôn hồ không phải phản đồ, vậy ngươi muốn cho ra một hợp lý giải thích, nếu không, cũng đừng trách bản tộc trưởng trị tội ngươi." Tô Trường Nguyên nhìn về phía Tô đạo giác, mặc dù ngữ khí bình thản, Nhưng từ đó không khó nghe ra Tô Trưởng Nguyên lửa giận đỉnh lấy Tô Trưởng Nguyên lửa giận, Tô đạo giáp trên mặt hoàn toàn không có ý sợ hãi, mỗi chữ mỗi câu điệu nói ra, ta nói nàng không phải chúng ta Thiên Hổ nhất tộc phản đồ, kia nàng liền không phải chúng ta Thiên Hổ nhất tộc phản đồ. Về phần các ngươi muốn giải thích, vậy ta liền đến giải thích với các ngươi một chút, Ngô Hổ có thể điều động Cửu Hổ Châu lực lượng, cho nên các ngươi còn cảm thấy Ngô Hổ là chúng ta Thiên Hổ nhất tộc phản đồ sao? Chương 737. Thiên Hổ nhất tộc chỉ có ta Tô Trưởng Nguyên một cái tộc trưởng. Chương 737. Thiên Hổ nhất tộc chỉ có ta Tô Trưởng Nguyên một cái tộc trưởng. Theo Tô đạo giáp dứt lời, Hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ, nhưng rất nhanh liền bạo phát đi ra một trận xôn xao. "Cái gì? Tô đạo giáp ngươi thế, nhưng là đang nói đùa. Không sai, ngươi là đang nói đùa chứ. Cửu Hồ Châu chính là chúng ta Thiên Hồ nhất tộc vô thượng chí bảo, ngoại trừ thủy tổ bên ngoài, nơi nào còn có người có thể động dụng Cửu Hồ Châu lực lượng? Cho dù là tộc trưởng đều làm không được." "Không tệ, kia phản đồ đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi vì nàng nói chuyện?" Hiện trường tuyệt đại bộ phận các trưởng lão nhìn về phía Tô đạo giáp ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi, hiển nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng nô hồ một cái ngoại lai thiên hồ có thể điều động Cửu Hồ Châu lực lượng. Nhưng cũng có một số nhỏ trưởng lão ôm lấy thái độ hoài nghi, dù sao dựa theo bọn hắn đối Tô đạo giáp hiểu rõ, biết Tô đạo giáp cũng không phải là loại kia sẽ phản bội thiên hồ nhất tộc người, tự nhiên cũng không thể lại vì ngôi hồ loại kia phản đồ nói chuyện. Mà Tô trưởng nguyên nhíu mày, nhìn về phía Tô đạo giáp ngữ khí tràn đầy hoài nghi, "Tô đạo giáp, ngươi nhưng có chứng cứ gì chứng minh ngôi hồ có thể động dụng tiểu hồ châu lực lượng? Nếu là ngươi vì che chở ngôi hồ mà nói lung tung, bản tộc trưởng không ngại bị bỏ ngươi trưởng lão chi vị." "Chứng cứ?" "Tự nhiên là không có." Dù sao nô hồ bị chúng ta Thiên Hồ nhất tộc truy kích đến chật vật như thế, lại thế nào có thể dễ dàng như thế liền đi theo ta trở về. Nhưng ta có thể cùng giới chủ phát hẹn, nếu là ta tung tin đồn nhảm, Nguyễn Tu Vi tận tán, không được lại lần nữa tu luyện. Tô Đạo Giáp ngữ khí vô cùng nghiêm túc chân thành nói. Mà theo hắn lời nói này rơi xuống, hiện trường nhất thời một mảnh sương sao, hiển nhiên, bọn hắn đều không nghĩ tới Tô Đạo Giáp lại vì chứng minh mình nói là thật, ngay cả loại này lời thề đều lập xuống tới. Trong lúc nhất thời, hiện trường đại đa số trưởng lão đều tùy theo Trừng Mặc đúng lúc này, Tô Thánh xuất hiện ở truyện nghi điện bên trong, chỉ gặp Tô Thánh biểu lộ cực kỳ khó coi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới mình chỗ coi trọng nô hồ thế mà có thể động dụng Cửu Hồ Châu lực lượng, mà có thể động dụng Cửu Hồ Châu lực lượng tại Thiên Hồ nhất tộc bên trong ý vị như thế nào, điểm này hắn cực kỳ rõ ràng. Cho nên một giây sau, Tô Thánh liền nhìn về phía Tô Trường Nguyên, hít sâu một hơi sau mở miệng nói, "Tộc trưởng, mời làm gia định đột đi." Nghe vậy, Tô Trường Nguyên khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó đứng dậy, nhìn về phía Tô Đạo Giáp mở miệng nói, "Không nghĩ tới Tô Đạo Giáp ngươi thế mà lại tung tin đồn nhảm nói ra loại chuyện này, đã như vậy, như vậy liền không thể lưu ngươi." Theo Tô Trường Nguyên dứt lời trong mắt, Tô Đạo Giáp con người đột nhiên run lên. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Trưởng Nguyên thế mà lại nói ra loại lời này. Nhưng còn không đợi hắn nói cái gì, Tô Trưởng Nguyên liền đột nhiên động thủ, "Tô đạo giáp hôm nay bao che phản động nô hộ, ta hiện tại lấy tộc trưởng thân phận, đem nó trục xuất thiên hồ nhất tộc." Đồng thời, "Chu sát." Một giây sau, Tô đạo giáp liền trực tiếp bị Tô Trưởng Nguyên một chưởng đánh sát, biến cố bất thình lình nương ở đây các trưởng lão đều hoàn toàn không nghĩ tới, trong lúc nhất thời toàn bộ đều cứng ở tại chỗ, không biết làm sao. Nhưng có một số nhỏ trưởng lão nhìn về phía Tô Trưởng Nguyên, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên, bọn hắn đã đoán được Tô Trưởng Nguyên tại sao muốn làm như thế. Quả nhiên, tại chu sát Tô đạo giáp về sau, Tô trưởng nguyên nhìn về phía ở đây các trưởng lão mở miệng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, kể từ hôm nay, Thiên Hổ nhất tộc chỉ có ta một cái tộc trưởng, còn có người nào dám nghĩ có thể đứng ra? Theo Tô trưởng nguyên dứt lời dưới, cho dù là có gốc, ở đây các trưởng lão đều biết Tô trưởng nguyên đây là dự định thay thế thủy tổ, trở thành Thiên Hổ nhất tộc duy nhất tộc trưởng. Dù sao căn cứ tổ huấn, nếu là tại Thiên Hổ nhất tộc bên trong xuất hiện có thể điều động cửu hổ châu lực lượng hộ bối, như vậy vô luận như thế nào hắn đều có thể trực tiếp trở thành tân nhiệm tộc trưởng ý vị này, nếu là nô hồ trở lại trong tộc, như vậy liền có thể trực tiếp thay thế Tô trưởng Nguyên trở thành tân nhiệm tộc trưởng, lại thêm lúc trước Tô trưởng Nguyên từng hạ lệnh truy sát nô hồ, sợ là Tô trưởng Nguyên sẽ không có kết quả tử tế, thì càng đừng đề cập thân là thánh tử Tô Thánh. Dù sao lúc trước nội tình bọn hắn đều rất rõ ràng, nô hồ chính là bởi vì Tô Thánh muốn chỉ nhiễm nàng mới thoát đi, còn mang đi Cựu Hồ Châu. Mặc dù bọn hắn rất muốn phản kháng, nhưng làm sao Tô trưởng Nguyên chính là Tiên Tôn Đỉnh Phong đại năng, huống hồ Tô trưởng Nguyên đã lắng đọng tại Tiên Tôn Đỉnh Phong nhiều năm, thực lực cũng không biết tăng lên tới kinh khủng bậc nào trình độ, cho nên cho dù là bọn hắn cũng không dám tùy tiện thăm dò. Mà mặc dù Ngô Hồ có Cửu Hồ Châu gia trì, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Ngô Hồ là Tô Trường Nguyên đối thủ, dù sao Tô Trường Nguyên cường đại là thật sự, mà Cửu Hồ Châu cường đại chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tộc trưởng yên tâm, chúng ta tự nhiên là ủng hộ ngươi, Ngô Hồ tiểu nha đầu kia phế tử, chúng ta làm sao lại nhận nàng là chúng ta Thiên Hồ nhất tộc tộc trưởng đâu. Không sai, tộc trưởng, ngươi liền 10 phần địa yên tâm đi, chúng ta nhất định chỉ nhận ngươi một cái tộc trưởng. Nếu là Ngô Hồ dám cầm Cửu Hồ Châu trở về bức tộc trưởng ngươi thay vị, chúng ta nhất định sẽ đem nó chú sát, nhường nàng biết chúng ta Thiên Hồ nhất tộc chỉ có một cái tộc trưởng. Một đám trưởng lão nhao nhao đối Tô Trường Nguyên biểu đi lên trung tâm. Mà Tô Trường Nguyên thấy cảnh này trên mặt không khỏi lộ ra một vòng hai lòng biểu lộ, Tô Thánh cũng không khỏi điệu thở dài một hơi. Nếu là Ngô Hồ thật trở thành tộc trưởng, như vậy hắn Thánh tử chi vị sợ là nếu không bảo đảm, nhưng màn này còn là nhẹ nhất tình huống dưới, nếu là hỏng bét một điểm, sợ là phế đi hắn cũng không phải là không thể chuyện. Chỉ là tại Chu Sắt Tô đạo giáp về sau, Tô Trường Nguyên nhất thời ảo não lên, hẳn là trước truy vấn rõ ràng Ngô Hồ trong cái nào lại giết Tô đạo giáp mới đúng, hiện tại nói chỉ có thể bọn hắn như cái không có đầu con rổi giống như đi tìm Ngô Hồ. Một bên khác, Ngô Hồ cũng không biết Thiên Hầu nhất tộc bên trong tình huống, nàng lúc này đã đi tới Thiên Sư nhất tộc tộc địa bên trong. Chỉ gặp mặt trước Thiên Sư tộc địa như là một phương trì tồn tại lấy thánh quang thiên giới, lộ ra vô cùng thuần khiết không tí vết. Hoang lên đi vào, Thiên Sư tộc địa. Thiên Đạo Ngọc nhìn về phía Ngô Hồ, cười hoan hỷ nói: "Mà Ngô Hồ dung động chỉ là chớp mắt là qua, rất nhanh sắc mặt liền lại lần nữa khôi phục được trong bình tĩnh." Thiên Đạo Ngọc thì là có chút lúng túng sợ lên cái mũi của mình, sau đó liền dẫn lĩnh Ngô Hồ tiến vào Thiên Sư tộc trong đất. Khi tiến vào đến Thiên Sư tộc địa về sau, Đi ngang qua các thiên sứ khi nhìn đến Thiên đạo Ngọc về sau, đều nhao nhao dừng lại đối Thiên đạo Ngọc ngữ khí cung kính vô cùng vẫn an bắt đầu. Thiên đạo Ngọc thì là biểu lộ ôn hòa từng cái đáp lại. Có thể thấy được tại thiên sứ nhất tộc bên trong đẳng cấp cực kỳ nghiêm nghiêm, mà rất nhanh, nô hồ liền tại Thiên đạo Ngọc dẫn đầu xuống tới đến một chỗ động Thiên Phúc địa bên trong. Nô đạo hữu, nơi đây chính là chúng ta thiên sứ nhất tộc chuyên môn dùng để chiêu đãi thân phận tôn quý khách nhân địa phương, còn xin nô đạo hữu không muốn gấp bỏ, ta đi thông báo tộc trưởng, rất nhanh liền trở về. Thiên đạo Ngọc dứt lời, liền đem nô hồ lưu tại nơi đây, sau đó quay người liền hướng phía động Thiên Phúc địa bên ngoài tiến đến. Chương 738, giao hảo chi pháp, tập hợp đủ, mang thay. Chương 738, giao hảo chi pháp, tập hợp đủ, mang thay. Mà đợi đến tiên đạo ngọc rời đi về sau, Ngô Ngọc thân ảnh mới lặng yên không một tiếng động từ một bên nổi lên. Cái này thiên sứ nhất tộc ngược lại là có chút ý tứ, không nghĩ tới thế mà vẫn tồn tại nửa bước trời thành cảnh đại năng. Ngô Ngọc có chút hăng hái, mở miệng nói, cảnh giới của hắn là thần đế trung kỳ, chuyển đổi tới chính là thiên giới thiên thánh trung kỳ, cho nên tại cảm giác của hắn bên trong, thiên sứ nhất tộc tất cả tự nhiên đều không chỗ che thân. Nhưng Ngô Hồ đối với đây hết thảy lại là không có hứng thú. Nhìn về phía Ngô Ngọc mà miệng, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng nói, đợi chút nữa nếu là thiên sứ nhất tộc dự định cưỡng ép đem ta lưu lại, ngươi liền trực tiếp mang theo ta rời đi là được, không tất yếu tình huống dưới, không cần cùng thiên sứ nhất tộc giao thủ. Yên tâm đi, điểm này ta tự nhiên là biết đến, nhưng trong mắt của ta, thiên sứ nhất tộc hẳn là sẽ không vô sỉ đến muốn mạnh mẽ đưa ngươi lưu lại, cho nên, tất cả thuận theo tự nhiên là đủ. Ngô Ngọc khoát tay nào nói, hiển nhiên không phải rất lo lắng. Muốn thật là bộ dạng này, như vậy liền không thể tốt hơn. Lôi Hồ tự lẩm bẩm, ở sâu trong nội tâm ý nguyên mang theo một tia cảnh rối, mà đồng thời nàng cũng nhớ tới tới Tô đạo giáp cũng không biết hiện tại Tô đạo giáp về tới Thiên Hồ nhất tộc bên trong thế nào, Tô trưởng Nguyên có đồng ý hay không đem tộc trưởng chi vị chuyển nhượng cho mình. Chỉ là căn cứ Ngô Hồ hiểu rõ, sợ la chuyện sẽ không như thế nhẹ nhõm, chỉ hy vọng Tô đạo giáp có thể không có sao chứ. Dù sao Tô đạo giáp là một cái duy nhất đối với mình tốt một chút Thiên Hồ tộc người. Tộc trưởng, ta đã đem Ngô Hồ cho mang về. Giờ đi Ngô Hồ bên này về sau, Thiên đạo ngọc liền ngựa không dừng vó địa chạy tới tộc địa chính giữa, chỉ gặp tại Thiên sứ nhất tộc chính giữa đứng vững vàng một tòa cự đại cung điện, mà cái này chính là Thiên sứ nhất tộc thánh điện. Chỉ gặp Thiên đạo ngọc trước người đứng đấy một vị ông lão mặc áo trắng mà ở phía sau hắn, thình lình tồn tại to lớn 20 con to lớn trắng cánh. Thân phận của hắn rõ ràng chính là thiên sứ nhất tộc tộc trưởng, trời vô biên đang nghe được thiên đạo ngọc nói về sau, trời vô biên trên mặt lộ ra một vòng hài lòng điệu lộ, đối thiên đạo ngọc không chút nào keo kiết địa khích lại nói, ngươi làm được rất không tệ, thế nào, nàng đã đi theo ngươi trở về, nghĩ như vậy bin nên nguyện ý gia nhập vào chúng ta thiên sứ nhất tộc, cho chúng ta thiên sứ nhất tộc sở dụng đi. Nghe vậy, thiên đạo ngọc lại là lắc đầu. Tộc trưởng, ta chỉ là mời nàng đến chúng ta thiên sứ nhất tộc làm khách mà thôi. Lúc trước cũng mời nàng gia nhập chúng ta Thiên Sư nhất tộc, nhưng nàng cũng không có gia nhập chúng ta Thiên Sư nhất tộc ý nghĩ. Hừ, thì tính sao, hiện tại đã đi tới chúng ta Thiên Sư nhất tộc địa bàn bên trên, như vậy chuyện liền không phải do chính nàng. Trời Vô Biên hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô cùng bá đạo khí thế từ trên người hắn phát ra, hiển nhiên, hắn đây là dự định tới cứng. Nhưng Thiên Đạo Ngọc lại là lại lần nữa lắc đầu nói, tộc trưởng, tới cứng không được, tại thiên cảnh bên trong, ta chính mắt thấy nàng có thể điều động Thiên Hồn nhất tộc vô thượng chí bảo Cựu Hồ Châu lực lượng, lại thêm ta cảm thấy nàng cũng không phải là vô não hạng người đã dám đến chúng ta thiên sứ nhất tộc làm khách, nghĩ như vậy Binh Nên có xung tốc lực lượng. Cho nên chúng ta hiện tại lựa chọn tốt nhất là án binh bất động, lựa chọn cùng hắn giao hảo. Nghe được Thiên Đạo Ngọc, trời vô biên hô hấp không khỏi dồn dập lên, nhìn về phía Thiên Đạo Ngọc vội vàng mở miệng, ngươi có thể xác định như lời ngươi nói chính là thật. Nàng coi là thật có thể điều động Cửu Hồ Châu lực lượng, đương nhiên sẽ không là giả, ta tận mắt nhìn thấy nàng tế ra Cửu Hồ Châu, sau đó tại Cửu Hồ Châu ra chỉ phía dưới, tại Thiên Hoàng Trung kỳ thời điểm thực lực ra chỉ đến Thiên Hoàng đỉnh phong chi cảnh. Thiên Đạo Ngọc không chút nghĩ ngợi nói, nghe vậy, trời vô biên nội tâm bắt đầu rối rắm. Nhưng rất nhanh vẫn là Hạ Quế Tâm, nhìn về phía Thiên Đạo Ngọc mở miệng nói, "Đã như vậy, như vậy Ngô Hồ công việc liền giao cho ngươi đến xử lý, nhớ lấy, tuyệt đối không thể cùng hắn trở mặt." Yên tâm đi tộc trưởng, trong lòng ta tự nhiên có chừng mực. Liên quan tới như thế nào nhường Ngô Hồ trở thành bọn hắn thiên sứ nhất tộc người, Thiên Đạo Ngọc nội tâm đã có phân tích. Phương pháp chỉ có một cái, đó chính là hắn cùng với Ngô Hồ, kể từ đó, như vậy Ngô Hồ liền có thể quang minh chính đại trở thành bọn hắn thiên sứ nhất tộc người. Chỉ là hiển nhiên, biện pháp này không phải đơn giản như vậy, Ngô Đạo Hữu, nơi này là vật ngươi cần. Vạn Hồn Cốc bên ngoài cách đó không xa, Lô Chấn Trạch trước mặt ngồi một vị toàn thân đều mặc mang bí ẩn thân hình, nhưng từ đối phương nói đến xem, hiển nhiên không khó phân biệt ra được đối phương chính là Diệp Khải. Từ trong tộc vào tay 18 phẩm cấm kỵ ngọc về sau, Diệp Khải liền ngựa không dừng vó địa đi tới Vạn Hồn Cốc bên ngoài liên hệ Lô Chấn Trạch. Mà đang nghe được 18 phẩm cấm kỵ ngọc về sau, Lô Chấn Trạch cũng không thể chú ý bên trên nhiều như vậy, rời đi Vạn Hồn Cốc về sau liền cùng Diệp Khải gặp mặt. Từ Diệp Khải trong tay nhận lấy nhẫn chứa vật về sau, Lô Chấn Trạch mới mở miệng nói, "Đa tạ, sau này nếu là có cái gì giúp được việc địa phương, có thể nói với ta một tiếng." Ừm. Diệp Khải cũng không có giả mạo gật đầu liền đồng ý, chỉ là nghĩ đến cái gì có chút tái náy địa mỡ miệng nói, liên quan tới hoàng hồn quốc châu, chúng ta thiên cấm tộc bên trong cũng không có, cho nên rất xin lỗi. Không sao, ta đã nắm bắt tới tay. Lô Chấn Ách lắc đầu nói, kể từ đó, như vậy trong tay hắn liền tập hợp đủ chữa trị phệ kỵ cổ ngọc vật liệu, tiếp xuống chỉ cần chờ đến kỹ thuật của mình đạt tiêu chuẩn, như vậy liền hắn có thể trực tiếp chữa trị phệ kỵ cổ ngọc. Trên thực tế, Lô Chấn Ách cũng có thể trực tiếp thỉnh cầu trong cốc trưởng lão hỗ trợ chữa trị, nhưng Lô Chấn Ách không tin được bọn hắn, dù sao đây chính là phệ kỵ cổ ngọc, 18 phẩm cấm kỵ khí, cho dù ai thấy được biết không tâm động đâu, cho dù là 18 cấp cấm kỵ Nghe vậy, Diệp Khải cũng không khỏi điệu thở dài một hơi, đứng dậy liền cùng Lô Chấn Ách cáo từ rời đi đợi cho Diệp Khải rời đi về sau, Lô Chấn Ách cũng quay người hướng phía Vạn Hồn Cốc phương hướng đuổi đến trở về, không bao lâu liền về tới chính mình đạo phủ bên trong. Tại về tới đạo phủ về sau, Lô Chấn Ách liền bắt đầu bế quan xung kích cao hơn cấp bậc thợ rèn cấp bậc. Chỉ là Lô Chấn Ách chớ không nghĩ tới chính là, một bên khác chúng quy giới bên trong lại là xảy ra một món khác đại sự. Chỉ gặp Sử Tuyết tại Minh Động Thiên Phúc địa bên trong, khắp khuôn mặt là phức tạp biểu lộ, khi thì nhìn về phía mình ngủ, tràn đầy ưu tĩnh, khi thì nhìn về phía nơi xa Vạn Hồn Cốc phương hướng. Ánh mắt tràn đầy phức tạp, không biết nghĩ đến thứ gì. Nhưng rất nhanh, Sử Tuyết vẫn là Hạ Quế Tâm, bất kể như thế nào, nàng đều muốn đem hắn cùng Trấn Ách dòng dõi sinh ra tới. Không tệ, Sử Tuyết mang thai, mang thai Trấn Ách dòng dõi. Liên Xếp như Trấn Ách đều không nghĩ tới, mình cùng Sử Tuyết chính là khác biệt thế giới người, dưới loại tình huống này, thế mà đều có thể mang thai đoán chừng đợi đến Trấn Ách biết được thời điểm, Sử Tuyết đều đã đem hắn dòng dõi cho sinh ra tới. Mà Sử Tuyết sợ dĩ không có ý định trước nói cho Ngô Trấn Ách, thì là bởi vì dựa theo nàng đối với Ngô Trấn Ách hiểu rõ, Ngô Trấn Ách là tuyệt đối sẽ không đáp ứng nhường nàng sinh hạ đứa bé này. Cho nên, nàng muốn trước tiên trạm sau tấu, chương 739, ly biệt. Chương 739, ly biệt. Mới thoáng cái, liền lại là thời gian 10 năm đi qua. Thiên giới thiên sứ nhất tộc tộc địa bên trong. Thiên đạo Ngọc nhìn qua trước mặt nô hồ, biểu hiện trên mặt có chút không thôi mở miệng nói, "Nô đạo hữu, coi là thật không có ý định tại chúng ta thiên sứ nhất tộc bên trong ở lâu xuống dưới sao? Chúng ta thiên sứ nhất tộc tuyệt đối sẽ không ghét bỏ nô đạo hữu ngươi." Tại 10 năm này thời gian bên trong, Thiên đạo Ngọc nghĩ trăm phương ngàn kế cùng nô hồ tăng tiến cảm tình, nhưng làm sao nô hồ là đang giả ngu hay là thật không hiểu? Đối với Thiên đạo Ngọc Cám chỉ một điểm cảm giác đều không có đồng thời, theo thời gian 10 năm đi qua, nô hồ cũng dự định rời đi Thiên sứ nhất tộc. Nghe vậy, nô hồ lập đầu, nhìn về phía Thiên đạo Ngọc mở miệng nói, cảm tạ Thiên đạo Hữu chiêu đãi của ngươi, nhưng Thiên sứ nhất tộc cuối cùng không phải ta thuộc về, ta thừa nhận Thiên sứ nhất tộc là bằng hữu của ta, ngày sau nếu là Thiên sứ nhất tộc có chuyện gì khó xử, cần dùng đến ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Mà bây giờ, ta còn có chính mình sự tình cần xử lý, cho nên, hữu duyên tạm biệt Thiên đạo Hữu. Nô hồ dứt lời, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một vị thiên sứ từ đằng xa chạy đến rất nhanh liền trước mặt Thiên đạo Ngọc ngừng lại, nhìn về phía Ngô Hồ biểu lộ có chút muốn nói lại thôi, sau đó lại nhìn về phía Thiên đạo Ngọc. Thiên đạo Ngọc thấy Thế biểu lộ bình thản mở miệng, Ngô đạo Hưu chính là chúng ta Thiên sứ nhất tộc bằng Hưu, không có chuyện gì là có thể giấu giếm Ngô đạo Hưu, trực tiếp mở miệng là được. Nghe được Thiên đạo Ngọc, vị Tiên sư mới vội vàng mở miệng nói, "Vâng, thánh tử, căn cứ chúng ta tại Thiên Hồ nhất tộc bên trong ám tự truyền về tin tức, 10 năm trước đó Tô đạo giáp về tới Thiên Hồ nhất tộc về sau, liền bị tộc trưởng Tô Trường Nguyên lấy phản bội Thiên Hồ nhất tộc tội danh cho xử quyết giẫm mất." Vị tia thiên sứ rứt lời, có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Ngô Hồ, hiển nhiên hắn cũng biết Ngô Hồ chính là tiên hồ nhất tộc người, cho nên mới có vẻ hơi muốn nói lại tôi. Nghe vậy, Ngô Hồ biểu lộ cũng chỉ là khó coi một cái chớp mắt mà thôi, rất nhanh liền khôi phục như thường. Dù sao nàng đối với tiên hồ nhất tộc cũng không có quá lớn lòng cảm mến, cho dù là đối với Tô đạo giáp trưởng lão, cũng chỉ là muốn đối người bình thường cảm giác tốt một chút thôi. Bất quá đang nghe được Tô Đạo Giáp trưởng lão bị Tô Trưởng Nguyên lấy phản tộc tội xử quyết tin tức thời điểm, Ngô Hồ Nội Tâm đã có chút khó chịu, dù sao nàng đã đoán được cái này phía sau cụ thể Nguyên Do đoán chừng là Tô Trưởng Nguyên không muốn đem tộc trưởng chi vị giao cho mình, cho nên mới xử tử Tô Đạo Giáp, giết gà dọa khỉ, làm cho cả thiên hồ nhất tộc nhận định chỉ có hắn một vị tộc trưởng. Ngô Đạo Hữu, nếu là ngươi muốn trở thành thiên hồ nhất tộc tộc trưởng, chúng ta thiên sứ nhất tộc tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Thiên đạo Ngọc lúc này nhìn về phía Ngô Hồ mà miệng, ngữ khí vô cùng chân thành nói, lấy bọn hắn thiên sứ nhất tộc thực lực, tự nhiên là có thể làm được điểm này. Điều kiện tiên quyết là Ngô Hồ chính là thiên hồ nhất tộc người, đồng thời còn điều động Cửu Hồ Châu lực lượng. Mà nghe được Thiên đạo Ngọc đề nghị, Ngô Hồ nội tâm không khỏi tâm động một cái trước mắt, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Rất nhanh Ngô Hồ liền lắc đầu biểu thị từ chối, "Cảm tạ Thiên đạo hữu hảo ý của ngươi, ta biết các ngươi thiên sứ nhất tộc có thực lực làm được điểm này, nhưng đây là ta cùng thiên hồ nhất tộc cân oán, ta biết giải quyết, ta không muốn người khác can thiệp đến trong đó. Cho dù là không có thiên sứ nhất tộc, nàng cũng có thể nhường Ngô Ngọc động thủ trợ giúp mình trở thành thiên hồ nhất tộc tộc trưởng, nhưng Ngô Hồ cũng không có làm như vậy, dù sao nàng muốn dựa vào lực lượng của mình." Quan Minh chính đại trở thành tiên hộ nhất tộc tộc trưởng. Bộ dạng này sao, cũng được, nếu là ngày khác Ngô đạo hữu ngươi cần dùng đến chúng ta thiên sứ nhất tộc, liên hệ ta là được. Thiên đạo Ngọc cũng không có cứng cầu, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng biết Ngô hộ là một cái cực kỳ mạnh hơn người, nô hộ một khi nhận định chuyện, như vậy cho dù là mình, cho dù là thiên tôn cảnh đại năng, đều tuyệt đối không cách nào cải biến Ngô hộ ý nghĩ. Tốt, nói liền nói tới đây, Thiên đạo hữu, thiên rồi lớn như thế, hy vọng chúng ta có gặp lại hôm đó. Ngô hộ đối Thiên đạo Ngọc cười nói, chợt liền quay người rời đi. Mà Thiên đạo Ngọc thì là đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Ngô hộ rời đi. Thẳng đến Mộ Hồ bóng lưng biến mất một đoạn thời gian cũng chưa từng động đậy. "Tốt, người cũng đã không thấy, nếu là thích, liền thế đuổi theo đi." Đúng lúc này, Thiên sứ nhất tộc tộc trưởng trời vô biên cũng theo đó xuất hiện tại Thiên đạo ngọc bên cạnh, đối Thiên đạo ngọc trêu chọc nói: "Hiển nhiên, đối với Ngô Hồ, trời vô biên cực kỳ hài lòng, nếu là có thể trở thành hắn tiên sứ nhất tộc thánh tử đạo lữ, như vậy chính là không thể tốt hơn chuyện." Nghe vậy, Thiên đạo ngọc mới lấy lại tinh thần, biểu lộ bình tĩnh lắc đầu, tính tình của nàng là ta không thể khống chế, chúng ta sự tình, vẫn là để duyên phận đến quyết định đi, duyên phận đến, chúng ta tự nhiên sẽ cùng một chỗ. Dứt lời, Thiên Đạo Ngọc cũng không đợi tộc trưởng nói cái gì, liền xoay người lại xung kích Thiên Tôn cảnh. Cùng nô hộ trung độn trong khoảng thời gian này, Hán Nội Tình không ngừng hùng hậu, đã có thể xung kích Thiên Tôn cảnh. Nhìn xem Thiên Đạo Ngọc bóng lưng rời đi, trời vô biên ngăn không được địa lắc đầu, hắn là từ trong đáy lòng vì Thiên Đạo Ngọc cảm giác được đáng tiếc, chỉ là cũng không biết tốt như vậy nha đầu, phải chăng có thể trở thành bọn hắn tiên sứ nhất tộc thánh tử đạo lữ. Một bên khác, nô hộ rời đi tiên sứ nhất tộc về sau một đoạn thời gian, Ngô Ngọc thân ảnh liền từ một bên nổi lên. "Cho nên, ngươi bây giờ kế hoạch là cái gì?" Ngô Ngọc nhìn về phía nô hộ, có chút hiếu kỳ địa mở miệng hỏi. Nô hổ biểu lộ bình hẳn, ngữ khí bình thản mở miệng nói: "Trước trở nên mạnh mẽ đi, trở về báo thủ là khẳng định chuyện, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ, trở về báo thủ không khác mua chết, chí ít cũng phải đột phá đến tiên tôn cảnh, có thể bạo phát đi ra Cựu Hổ Châu trình độ lớn nhất ý lực, lại trở về báo thủ." Mặc dù không biết vì sao, nhưng theo thực lực trở nên mạnh mẽ, nô hổ luôn cảm giác mình đối với Cựu Hổ Châu vận dụng trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió bắt đầu, thậm chí lòng có cảm giác, chỉ cần đột phá đến tiên tôn cảnh, như vậy mình liền có thể vận dụng Cựu Hổ Châu toàn bộ lực lượng. Nghe vậy, Nô Ngọc không khỏi lắc đầu. Kỳ thật hắn vẫn là càng vui hiện tại liền trực tiếp giết tới Thiên Hầu nhất tộc, sau đó dùng tuyệt đối lực lượng trấn áp Thiên Hầu nhất tộc, nhưng Ngô Hầu trở thành Thiên Hầu nhất tộc mới tộc trưởng. Dù sao Ngô Ngọc từ khi bị Ngô Hạo cho sáng tạo ra đến bây giờ, liền không hề động qua tay, cho nên không kịp chờ đợi muốn động thủ, chỉ là cần dùng đến hắn động thủ tình huống rất ít. Chờ lấy đi, Tô Trường Nguyên, Tô Thánh, hai người các ngươi theo ta thủ, ta nhất định sẽ tự tay trở về báo. Ngô Hầu nhìn một cái Thiên Hầu nhất tộc phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý, tại kiên định quyết tâm của mình về sau, Ngô Hầu lúc này mới quay người rời đi. Nàng lắng động tại Thiên Hoàng Trung Kỳ cũng đã có một đoạn thời gian rất dài, là thời điểm đến lượt tay chuẩn bị xung kích Thiên Hoàng Hậu Kỳ. Thiên Hoàng Hậu Kỳ đều tới, như vậy Thiên Hoàng đỉnh phong cùng Thiên Tôn còn xa xao. Chỉ cần đột phá đến Thiên Tôn cảnh, như vậy chính là Tô Trường Nguyên cùng Tô Thánh hai người tận thế. Chương 740. Năm tông thi đấu, 1. Chương 740. Năm tông thi đấu, 9. Mới thoáng cái, liền lại là thời gian nửa năm đi qua. Năm tông chi giới, cấm cảnh bên trong. Theo thời gian trôi qua, điểm tích lũy trên bảng xếp hạng mặt tứ tự không ngừng xảy ra biến động, nhưng mà phía trên nhất 5 người đứng đầu lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ngô Nghị Phàm vẫn là chiếm cứ hàm nhất, dạ triệt thứ hai, bạch thần tiếp theo. Cũng là không phải hai người không muốn đuổi theo đi lên, siêu việt Ngô Nghị Phàm trở thành hàm nhất, nhưng làm sao Ngô Nghị Phàm thực lực liền bị ở nơi này, lại thêm cũng không biết có phải hay không vận khí cho phép, tại một lần kia yêu thú đóng về sau, Ngô Nghị Phàm lại lục tục gặp được không ít yêu thú, đồng thời đều phải lấy thuận lợi mà đem giải quyết, tăng không ít điểm tích lũy. Cái này khiến dạ triệt cùng bạch thần đều vô cùng tức giận, tại cấm cảnh bên trong điên cuồng điệu tìm kiếm Ngô Nghị Phàm tung tích. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần tìm được Ngô Nghị Phàm, đồng thời giải quyết hết Ngô Nghị Phàm Như vậy bọn hắn liền có thể cướp đoạt Ngâu Nghị Phàm kia phong phú vô cùng điểm tích lũy, nhất cử trở thành hạnh nhất. Nhưng tương đối bất đắc dĩ chuyện là, cho dù là bọn hắn toàn lực tìm kiếm Ngâu Nghị Phàm, lại là từ đầu đến cuối đều gặp không được Ngâu Nghị Phàm. Mà theo thời gian trôi qua, điểm tích lũy chiến thời gian cũng rốt cục sắp hết hạn. Bên ngoài, Trần Thế nhìn thấy màn này sau không khỏi thở dài một hơi, mở miệng nói, dựa theo tình huống trước mắt mà nói, tiểu sư đệ hẳn là có thể bình an vượt qua điểm tích lũy chiến, chỉ cần vượt qua điểm tích lũy chiến, như vậy chờ đến phía sau cá nhân chiến, cho dù là thua, chắc hẳn đối với tiểu sư đệ đã kích cũng sẽ không rất lớn. Tuyết Sa đứng ở một bên đồng ý nhẹ gật đầu. Ngược lại là Thuần Lương trầm mặc không nói, biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng nhìn về phía cấm cảnh bên trong hình tượng, rất nhanh, Thuần Lương liền lưu ý đến cái gì, biểu lộ đột nhiên biến đổi, "Không tốt, các ngươi mau nhìn." Chỉ gặp tại cấm cảnh bên trong trong tấm hình, lúc này Ngô Nghị Phàm xuất hiện ở dạ triệt trong tấm hình. Nhìn thấy màn này, chân thế cùng Tuyết Sa nội tâm đều thầm kêu không tốt, dù sao trước trước tình huống đến xem, dạ triệt cùng Bạch Thần một khi gặp tiểu sư đệ, sợ là hận không thể trực tiếp giải quyết hết tiểu sư đệ. Mặc dù bây giờ điểm tích lũy chiến sắp kết thúc, nhưng sắp kết thúc đó chính là còn chưa kết thúc, ý vị này Tiểu sư đệ đại đại khai xuất không phải là đối thủ của Dạ Triệt. Nghĩ tới đây, chân thế bọn hắn cũng không khỏi nhìn về phía cách đó không xa viện trưởng. Chỉ gặp cậu nguyên viện trưởng biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, vụng trộm mặt đã làm tốt xuất thủ cứu Ngô Nghị Phàm chuẩn bị, chỉ cần Ngô Nghị Phàm có một tia không địch lại Dạ Triệt xu thế, như vậy mình liền trực tiếp cứu được Ngô Nghị Phàm. Chỉ là một bên Ngự Thú Tông Tông chủ lại là đã làm tốt ngăn lại cậu nguyên viện trưởng chuẩn bị, thậm chí vụng trộm mặt thực sự hy vọng Dạ Triệt có thể nhanh lên động thủ, giải quyết hết Ngô Nghị Phàm. Dù sao Ngô Nghị Phàm lúc trước giết bọn hắn Ngự Thú Tông tiên kiêu đệ tử, hắn rốt gì Ngô Nghị Phàm nhanh lên chết đi. Cấm cảnh bên trong Đang tìm lấy Cấm thú Ngô Nghị Phạm bước chân chợt chợt một trận, biểu lộ không khỏi ngưng trọc lên, nhìn phía phía bắc, chỉ gặp một thân ảnh chính chậm rãi hướng phía hắn đi tới, trên người phục sức lộ ra cực kỳ khoa trương, mà nét mặt của hắn thì là vô cùng kích động, nhìn về phía Ngô Nghị Phạm, cười lạnh nói: "Hoàng Nguyên, rốt cục bị ta gặp gỡ ngươi, tiếp xuống, ta liền muốn để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là thực lực chiến lệnh, để ngươi biết, cái gì gọi là hàm nhất." Khi nhìn đến đối phương một cái mắt, Ngô Nghị Phạm liền nhận ra thân phận của đối phương, Thiên Âm Sơn Thiên Kiêu đệ tử, Dạ Triệt, cấp 11 hậu kỳ cường đại tu vi đối mặt với đối phương của vọng, Ngô Nghị Phạm biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên Hắn biết đối phương lực lượng là từ đó sao là, đơn giản là muốn muốn nghỉ vào một cái tiểu cảnh giới ưu thế đến khi phụ mình tôi. Nếu là người khác, nói không chừng thật đúng là liền bị Dạ Triệt khí dễ, nhưng hắn thế nhưng là Ngô Nghị Phàm, thích nhất dạ heo ăn thịt hổ. Cho nên đang đối mặt Dạ Triệt lúc, Ngô Nghị Phàm cũng không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, ngược lại là không khỏi kích độc lên. Đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực đi. Nghe được Ngô Nghị Phàm, Dạ Triệt hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm nói, đã như vậy, liền thế đưa ngươi lên đường đi. Dứt lời, Dạ Triệt không còn rầu riém, hướng phía Ngô Nghị Phàm giết đánh tới. Trong chốc lát liền tới đến Ngô Nghị Phàm trước mặt, tay trái ngưng hóa ra một thanh lưỡi dao hướng Ngô Nghị Phàm đầu lâu nhìn lại. Bên ngoài, thấy cảnh này Cổ Nguyên viện trưởng vô ý thức liền muốn xuất thủ cứu Ngô Nghị Phàm, nhưng lại bị Nữ thú Tông Tông chủ cho trước tiên ngăn lại. "Cổ Nguyên đạo hữu, ngươi đây là dự định làm cái gì đây? Hàn là ngươi là dự định can thiệp đến tiểu đối đấu tranh bên trong hay sao?" Nữ thú Tông Tông chủ nhìn về phía Cổ Nguyên viện trưởng, nụ khí tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Rốt cục có thể nhìn thấy Cổ Nguyên viện trưởng kinh ngạc, nhưng hắn vừa rồi không để cho mình vì hắn Nữ thú Tông Thiên Kiêu đệ tử báo thủ. Nghe vậy, Cổ Nguyên viện trưởng biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi, mở miệng nói: Ngự thú, ngươi tránh ra cho ta, cái này rõ ràng chính là một trận không đợi đối với chiến đấu. Nơi nào có cái gì không ngăn nhau, tóm lại, tiểu đối ở giữa chiến đấu, chúng ta không thể nhúng tay, các ngươi nói đúng sao?" Ngự thú Tông Tông chủ nhìn phía cách đó không xa Thiên Âm Sơn chi chủ nhóm thế lực chi chủ mở miệng nói. Mà Thiên Âm Sơn chi chủ bọn hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay, càng sẽ không vì cậu Nguyên viện trưởng mà phá hư quy tắc, tự nhiên đều gật đầu đáp ứng. Thế thế, cậu Nguyên viện trưởng nội tâm gấp đến độ đều muốn chửi mẹ, nhưng cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể hy vọng Hoàng Nguyên có thể biết cất nhắc một điểm, nhanh lên đồ hàng, kể từ đó mình còn có thể bảo vệ hắn, nếu không chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ là ngay tại cậu nguyên viện trưởng nhìn về phía cấm cảnh bên trong lúc, cũng không khỏi địa bị cấm cảnh bên trong hình tượng rung động, chỉ gặp Ngô Nghị Phàm tế ra trường thương, ổn ổn đương đương đem dạ triệt một kiếm, tia ngăn cản xuống tới, đồng thời còn mạnh hơn như một phát, trực tiếp đem dạ triệt cho đánh bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy màn này, Lữ thú Tông Tông chủ khiếp sợ không gì sánh nổi điểm ở miệng, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm đang đối mặt cấp 11 hậu kỳ tiên tiêu thời điểm thế mà còn có thể có ứng đối chi lực. Phải biết lúc trước Ngô Nghị Phàm đối mặt với hắn Ngự Thú Tông An Lâm Tăng thêm một cái xuống thú, vẫn như cũng lộ ra cực kỳ phí sức dựa theo loại tình huống kia tới nói, Ngô Nghị Phàm không phải là cấp 11 hậu kỳ đối thủ 10 đúng, hẳn là tại trong vòng 3 chiêu liền bị Dạ giả Triệt giải quyết rơi mới đúng. Mà bây giờ Ngô Nghị Phàm cũng không có bị Dạ Triệt 3 chiêu giải quyết, thậm chí còn có ứng đối Dạ Triệt thực lực, đây là Ngự Thú Tông Tông chủ không thể tiếp nhận. Nhưng tương đối Ngự Thú Tông Tông chủ, càng thêm dung động hiển nhiên vẫn là Thiên Âm Sơn chi chủ, hắn nhưng là đối với Dạ Triệt thực lực có lòng tin tuyệt đối, lúc này mới dám can đảm cản lại cậu Nguyên Viện trưởng, không để cho cứu viện Ngô Nghị Phàm. Chỉ là hiện tại xem ra Truy hồ mình ngăn cản cậu nguyên viện trưởng cứu viện Ngô Nghị Phàm cử động càng giống là chặt đứt nhà mình Thiên Tiêu đệ tử Dạ Triệt sinh cơ. Cùng lúc đó, tấm cảnh bên trong, Dạ Triệt hiển nhiên cũng không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà chặn lại mình một kiếm kia, ánh mắt bên trong đối với Ngô Nghị Phàm khinh thị cũng biến mất theo, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đỡ đến ta ba thành lực một kiếm, như vậy, tiếp xuống ta sẽ không lại lưu thủ, hy vọng ngươi có thể để cho ta tận hứng một điểm đi. Chương 741, Nam tông thi đấu, 2. Chương 741, Nam tông thi đấu, 10. Theo Dạ Triệt rút lời dưới, một giây sau liền không còn lưu thủ Trong chốc lát liền tới đến Ngô Nghị Phàm trước mặt, mục tiêu trực chỉ Ngô Nghị Phàm đầu lâu. Nhưng là tại đánh trúng Ngô Nghị Phàm trước một khắc, bị nô Nghị Phàm dùng trưởng thương ngăn lại, lại theo Ngô Nghị Phàm có chút dùng sức, liền trực tiếp đem Dạ Triệt cho đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, phía ngoài tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà tại Dạ Triệt đều bạo phát ra toàn lực tình huống dưới thế mà còn có thể ứng đối Dạ Triệt thế công, mà lại, nhìn qua đối với Ngô Nghị Phàm còn cực kỳ nhẹ nhõm bộ dáng, mà kinh hãi nhất không ai qua được người trong cuộc Dạ Triệt. Tại bị Ngô Nghị Phàm đánh bay sau khi ra ngoài, Dạ Triệt đem hết toàn lực mới khó khăn lắm dừng lại cước bộ của mình, nhìn về phía Ngô Nghị Phạm ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ta đã bộc phát ra toàn lực, ngươi làm sao có thể hay là của ta đối thủ? Không có cái gì là không thể nào, chỉ là ngươi hết ngồi đại giếng, chưa từng thấy biết đến qua chân chính tiên kiêu thôi. Ngô Nghị Phạm nhìn xem Dạ Triệt, ngữ khí không chần chờ chút nào điềm mồm miệng, đã tiếp nói: "Chỉ một thoáng." Dạ Triệt cảm giác thế giới quan của bản thân bị đổi mới, nhìn về phía Ngô Nghị Phạm điên cuồng địa nở nụ cười. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta thế nhưng là Thiên Âm Sơn trăm vạn năm khó gặp một lần thiên tài." Ta là sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không." Dứt lời, Dạ Triệt lại lần nữa hướng phía Ngô Nghị Phàm đánh tới. Nhìn xem một màn này, Ngô Nghị Phàm không khỏi thở dài một hơi, nghĩ đến phải chăng muốn tại điểm tích lưuy chiến thời điểm liền giải quyết hết Dạ Triệt, nhưng kể từ đó, mình đoán chừng liền không cách nào lại điệu thấp xuống dưới, sợ là sẽ phải tại toàn bộ cấm khu kỵ giới bên trong đều nổi danh bắt đầu đến lúc đó, có lẽ sẽ gây nên đến cấm khu kỵ chi chủ chú ý, đây là Ngô Nghị Phàm chốc không muốn nhìn thấy. Nhưng bây giờ Dạ Triệt đều khi dễ đến trên đầu của mình đến, như vậy Ngô Nghị Phàm cũng không có ý định chịu đựng xuống dưới, sự tình phía sau đợi đến đằng sau rồi nói sao chỉ là ngay tại Ngô Nghị Phàm dự định ra tay diệt Dạ Triệt thời điểm, một cú cường đại lực đẩy phụ xuống tại hắn cùng Dạ Triệt, thậm chí toàn bộ cấm cảnh bên trong cấm kỵ chi thân. Cửa thứ 2 điểm tích lũy chiến kết thúc. Theo một thanh âm rơi xuống, một giây sau, Ngô Nghị Phàm cùng tất cả dự thi cấm kỵ liền đều bị trực tiếp truyền tống rời đi cấm cảnh đi vào bên ngoài về sau, nhìn xem còn sống Dạ Triệt, Ngô Nghị Phàm không khỏi thở dài một hơi, đáng tiếc, sớm biết mình liền không xoán suất, nếu là mình không xoán suất, như vậy Dạ Triệt đoán chừng hiện tại cũng bị mình cho luyện hóa không còn chút nào. Còn không đợi Ngô Nghị Phàm suy nghĩ nhiều, một giây sau ba đạo thanh âm liền từ một bên truyền đến, không khó nghe được ba người kia kích động. Tiểu sư đệ, ngươi đây cũng quá lợi hại, vốn cho là ngươi đột phá đến cấp 11 trung kỳ cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà gặp gỡ Dạ Triệt thời điểm đều như thế nhẹ nhõm. Tiểu sư đệ, ngươi cùng sư huynh giao cái ngón luận, ngươi là có hay không có đánh bại Dạ Triệt cùng Bạch thần lực lượng. Trần Thế đi vào Ngô Nghị Phàm bên người, trong giọng nói tràn đầy đối với Ngô Nghị Phàm không chút nào kiêu kiệt tán thưởng. Tuyết Sa cùng Thuần Lương nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, ánh mắt bên trong cũng đầy là kính nể, dù sao đột phá nhanh không có nghĩa là cái gì, nhưng đột phá được nhanh, nội tình lại mạnh mẽ, có thể nói rõ đồ vật coi như nhiều. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm một mặt khiêm tốn mở miệng nói, ba vị sư minh sư tỉ nói cười, "Ta chỉ là may mắn thôi, về phần có thể hay không đánh bại Dạ Triệt cùng Bạch Thần, như vậy ta chỉ có thể nói biết hết sức mà đi, có thể hay không đánh bại, ta không cách nào cam đoan." Mặc dù Ngô Nghị Phàm tự tin có thể giải quyết rơi Bạch Thần cùng Dạ Triệt, nhưng tự nhiên là sẽ không dễ dàng như thế liền nói ra được. Nghe được Ngô Nghị Phàm, thần thế ba người một mặt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Ngô Nghị Phàm, nhưng cũng không nói thêm gì, Ngô Nghị Phàm đã không muốn nói, như vậy liền tùy ý Ngô Nghị Phàm đi thôi. Cách đó không xa, Thiên Âm Sơn trong địa bàn, Dạ Triệt trên mặt một trận thần sắc ngốc trệ, lúc trước, đối với Ngô Nghị Phàm có thể đỡ đến công kích của hắn, thậm chí có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn chuyện này, đối với tại Dạ Triệt tạo thành đả kích thật lớn. Bên cạnh, Thiên Âm Sơn các đệ tử không ngừng đối Dạ Triệt tiến hành khuyên bảo, nhưng đều không để cho Dạ Triệt xuất hiện tâm tình chập chờn đúng lúc này, Thiên Âm Sơn chi chủ xuất hiện ở Dạ Triệt trước mặt, khi nhìn đến Dạ Triệt tình huống về sau, biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ cấp 11 trung kỳ thế mà có thể đối với hắn Thiên Âm Sơn thiên ưu đệ tử Dạ Triệt tạo thành như thế đả kích nặng nề. Nhưng bất kể như thế nào, Dạ Triệt đều là bọn hắn Thiên Âm Sơn hao phí vô số tâm huyết mới bồi dưỡng lên đệ tử, cho nên Thiên Âm Sơn chi chủ vẫn là mở miệng, nhìn về phía Dạ Triệt biểu lộ vô cùng nghiêm túc, "Dạ Triệt, nhìn ta." Theo Thiên Âm Sơn chi chủ mở miệng, Dạ Triệt con mắt mới rốt cục tụ tiêu, nhìn về phía trước mặt Thiên Âm Sơn chi chủ, thần sắc cực kỳ đắng chát địa mở miệng, "Sơn chủ, ta không phải là đối thủ của hắn, ta không phải là đối thủ của hắn." Hô nháo, ngươi làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn, nói thật cho ngươi biết đi. Hoàng Nguyên chính là bị cậu nguyên tên kia dùng bí pháp nào đó cưỡng ép đem cảnh giới thực lực kéo lên, nhưng loại bí pháp này đối với tốc chủ sẽ tạo thành đà kích thật lớn, đời này tu vi không cách nào lại độ tiến thêm, nói cách khác, Hoàng Nguyên đời này đều chỉ biết dừng bước tại cấp 11 trung kỳ. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi là chúng ta Thiên Âm Sơn Tiên Kiêu đệ tử, trăm vạn năm khó có được một tuyệt thế thiên kiêu, cấp 11 hậu kỳ đối với ngươi mà nói không tính là gì, tương lai của ngươi không có hạn mức cao nhất. Ta thừa nhận, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của Hoàng Nguyên, nhưng chờ qua một đoạn thời gian nữa đâu, chờ ngươi đột phá đến 12 cấp thậm chí là 13 cấp về sau, Hoàn Nguyên vẫn là một cái nho nhỏ cấp 11, đến lúc đó hắn chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của ngươi, ngươi nghĩ không ra điểm này sao? Mặc dù Thiên Âm Sơn chi chủ biết mình bộ dạng này nói một loại lừa gạt dã triệt đã thị cảm, nhưng là vì bảo trụ Dã Triệt đạo tâm, hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Chỉ là, trong lòng của hắn cũng cho là nên là loại tình huống này, nếu không, không cách nào giải thích Hoàn Nguyên trẻ tuổi như vậy liền đột phá đến cấp 11 trung kỳ truyện, dù sao, loại này thiên kiêu, tại toàn bộ cấm kỵ giới bên trong ngoại trừ giới chủ bên ngoài, liền không có người nào. Mà đang nghe được Sơn chủ nói về sau, Dã Triệt lập tức liền tìm được chủ tâm cốt, hít sâu một hơi. Ánh mắt kiên định xuống tới, không tệ, nhất thời thất bại cũng có nghĩa là cái gì, một ngày nào đó, ta biết đánh bại ngươi, Hoàng Nguyên, một ngày nào đó, ta biết đưa ngươi giẫm tại dưới lòng bàn chân, sau đó giết ngươi. Có chút ý tứ, không nghĩ tới kia Hoàng Nguyên cư nhiên như thế cường đại, liền ngay cả Dạ Triệt đều không phải là đối thủ của hắn. Các trấn tông trong khu vực, Bạch Thần cũng nghe người chuyện này, biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên đối với Dạ Triệt cường đại, Bạch Thần tự nhiên là hiểu rõ, mà hắn cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyên cư nhiên như thế cường đại có thể lấy cấp 11 trung kỳ cùng dạ triệt bất phân thắng bại, cái này khiến Bạch Thần lập tức liền đem Ngô Nghị Phạm xếp vào đến trọng điểm quan sát đối tượng bên trong. Nhưng là, tại Bạch Thần trong lòng đã không có đem Hoàng Nguyên coi là một cái hợp cách đối thủ, theo Bạch Thần, chỉ có cùng mình cùng một cái cảnh giới tồn tại mới có tư cách trở thành đối thủ của mình. Chương 742, nửa bước thiên đế, giới vực bắt đầu bùng nổ. Chương 742, nửa bước thiên đế, giới vực bắt đầu bùng nổ. Mà theo Ngô Nghị Phạm bọn hắn bị truyền thông ra, cái này cũng mang ý nghĩa điểm tích lưu ý chiến chính thức kết thúc, đằng sau sắp nên đón năm tông thi đấu giai đoạn sau cùng, cá nhân chiến Đại điểm tích lũy chiến kết thúc về sau, Ngô Nghị Phàm cũng không chút huyền niệm địa trở thành mới đoạt giải quán quân Hắc Mã, dù sao Ngô Nghị Phàm thế nhưng là lấy cấp 11 trung kỳ lực lên cấp 11 hậu kỳ, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Nếu là Ngô Nghị Phàm có thể tại cá nhân chiến bên trong bày ra không tầm thường biểu hiện, nói không chừng thật đúng là có thể trở thành lần này năm tông thi đấu Hắc Mã đâu. Tại chân thế sư huynh sau khi bọn hắn rời đi, cậu nguyên viện trưởng cũng tới đến Ngô Nghị Phàm trước mặt, đối Ngô Nghị Phàm chính là không chút nào kiêu kiệt địa khen ngợi. Ha ha ha, Hoàng Nguyên Ngươi ngược lại là cho bản viện trưởng một niềm vui lớn bất ngờ. Không biết Hoàng Nguyên ngươi là có hay không có dự định bái nhập đến bản viện trưởng môn hạ dự định, nếu là ngươi muốn bái nhập đến bản viện trưởng môn hạ, bản viện trưởng có thể đem chuyện đều làm thỏa, chỉ cần ngươi nói một tiếng là đủ. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm không chút do dự lắc đầu, "Đa tạm viện trưởng hảo ý, chỉ là ta hiện tại bái nhập đến sư tôn môn hạ đã rất thỏa mãn, khác cũng không dám yêu cầu xa vời, sư tôn đối ta cũng rất tốt, cho nên ta tạm thời không có tính toán bái biệt nhân vi sư dự định." Nghe được Ngô Nghị Phàm, cậu nguyên viện trưởng mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có thật bất ngờ. Dù sao vô hoàng tên kia mặc dù không phải rất đứng đắn, nhưng thực lực là thực sự cường đại, thậm chí liền ngay cả mình đều không thể tùy tiện bắt lấy hắn. "Thôi được, đã đây là lựa chọn của ngươi, như vậy bản viện trưởng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng, chỉ là bản viện trưởng có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi là có hay không có năm chắc cầm xuống năm tông thi đấu khối thủ?" Cậu nguyên viện trưởng không khỏi thở dài một hơi, sau đó lại nghĩ tới tới cái gì, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm biểu lộ vô cùng nghiêm túc mở miệng hỏi. Mà Ngô Nghị Phàm lý do toái thác cũng không có sửa đổi, vẫn là kia một bộ. Nghe vậy, cậu nguyên viện trưởng vỗ vô, vô Ngô Nghị Phàm bà bay, mở miệng nói, "Tôi được, ngươi hết sức là được." Cá nhân chiến sẽ tại sau 7 ngày mở ra, trong khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ tại cá nhân chiến bên trong phát huy ra trạng thái tốt nhất đi. Vâng, viện trưởng. Theo viện trưởng rời đi, Ngô Nghị Phàm cũng không chần chờ, trở lại phủ đệ của mình bên trong liền bắt đầu bắt đầu xung kích cấp 11 hậu kỳ bắt đầu. Hắn có một cái to gan ý nghĩ, đó chính là tại cá nhân chiến bên trong Quang Minh chính đại đột phá đến cấp 11 hậu kỳ, bộ dạng này chính nói Quang Minh chính đại dây dại triệt cùng Bạch Thần đoán trường liền sẽ không có người nói cái gì chỉ là mình khoảng cách cấp 11 hậu kỳ còn có chút khoảng cách, mình cũng không cách nào bảo đảm tại cá nhân chiến bên trong đột phá đến cấp 11 hậu kỳ, chỉ có thể nói hết sức. Trong thần giới, Lôi Hạo cùng cường giả bí ẩn chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ là theo thời gian trôi qua, Lôi Hạo thực lực còn tại không ngừng trở nên mạnh mẽ, đã siêu việt thần đế phạm trụ, đi tới một cái xen vào thần đế cùng thiên đế ở giữa một cảnh giới, nửa bước thiên đế. Theo Lôi Hạo đột phá đến nửa bước thiên đế, lại rốt cuộc tìm được cường giả bí ẩn một sơ hở, lúc này mới có thể bạo phát đi ra toàn lực một quyền giải quyết hết cường giả bí ẩn. Tại giải quyết rơi cường giả bí ẩn về sau, Lôi Hạo mới rốt cuộc thở giải một hơi. Mà đúng lúc này, quanh mình năng lượng lại lần nữa phun trào bắt đầu, không bao lâu liền hướng phía Lão Hạo trước mặt ngưng tụ mà đi, rất nhanh liền lại lần nữa ngưng tụ ra hoàn toàn mới thân thể. Thấy cảnh này, Lão Hạo lại lần nữa cảnh giới bắt đầu, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chỉ là lần này cường giả bí ẩn trên thân lại vô ý, thậm chí còn phát ra một trận như có như không thiện ý. Lần thứ 3 khiêu chiến vào khoảng 5000 năm sau mở ra, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Cường giả bí ẩn mở miệng, ngữ khí trống rống nói. Mà sau lưng Lão Hạo lại là trống rống xuất hiện một cái cửa lớn. Nhìn phía sau cửa lớn, kết hợp với vừa rồi cường giả bí ẩn nói tới, Lão Hạo cũng nghĩ đến cái gì hô hấp không khỏi ngưng trọng lên. Xem ra, lần tiếp theo chính là rốt cuộc đã khiêu chiến, cũng không biết trận chiến kia kết thúc về sau, phải chăng có thể thuận lợi đột phá đến thiên đế cảnh. Lôi Hạo hít sâu một hơi, trầm ngĩ. Sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đối với tất cả, mình chỉ cần hết sức là đủ. Quay người về sau, Lôi Hạo liền đẩy ra cửa lớn, sau đó liền tới đến thần giới trống rỗng. Nhìn xem mình xuất hiện tại thần giới trống rỗng, lại nhìn về phía trong cửa lớn thế giới, Lôi Hạo không khỏi lắc đầu, sau đó liền đóng lại cửa lớn cửa lớn quan bế về sau vẫn như cũ tồn tại, mà Lô Hạo lại lần nữa mở ra cửa lớn cũng có thể nhìn thấy tại cửa lớn về sau thế giới, cùng ở thế giới trung ương cường giả bí ẩn. Xác định đối phương sẽ không biến mất về sau, Lô Hạo lúc này mới quay người hướng phía hiên viên giới chạy trở về. Trọn vẹn 5000 năm thời gian, đã đầy đủ mình nữ nhi sinh thế, vì mình nữ nhi, vì mình người nhà, vì toàn bộ thần giới, Lô Hạo không thể thua. Đợi cho trở lại hiên viên giới thời điểm, vẹn vẹn một chút, Lô Hạo liền thấy được tại hiên viên giới chờ đợi mình tới Tô Sảo Nhiên. Thế thế, Lô Hạo vội vàng nên đón tiếp lấy. Nhìn về phía Tô Sảo Nhiên cáu giận nói, ngươi ở chỗ này làm gì? Ta không phải để ngươi ở nhà chờ ta sao? Ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Ngươi cũng đã biến mất nhanh 3000 năm. Tô Sảo Nhiên nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Ngô Hạo lo lắng, mà khi nhìn đến Ngô Hạo bình an trở về về sau, Tô Sảo Nhiên lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Mà Ngô Hạo cũng không tốt trách cứ Tô Sảo Nhiên, chỉ có thể cẩn thận đi đỡ lấy Tô Sảo Nhiên về tới hiên viên giới bên trong. Ngay tại về tới hiên viên giới bên trong, Ngô Hạo lại là lưu ý đến cái gì? Nhìn về phía phòng bên ngoài mở miệng, vào đi, ở bên ngoài nốc đứng đấy làm gì? chỉ gặp tại Ngô Hạo vì Tô Sảo Nhiên chuẩn bị động thiên phúc địa bên ngoài, Lô Như Long đứng ở bên ngoài, trên mặt biểu lộ có chút xoắn xuýt không thôi, hiển nhiên nghĩ đến chuyện kế tiếp phải trang muốn nói cho phụ thân. Thằng đến Ngô Hạo mở miệng, Lô Như Long lúc này mới cuối cùng đã đi tiến đến. Xảy ra chuyện gì? Khó được nhìn thấy ngươi bộ dáng này. Nhìn thấy Lô Như Long biểu lộ trong ngay mắt, Ngô Hạo nội tâm liền ngừng trọng lên, phải biết bọn hắn Ngô gia tại toàn bộ trong thần giới có thể nói là không người dám trêu chọc, mà Lô Như Long càng là không người dám trêu chọc bên trong không dám trêu chọc. Dưới mắt Ngô Như Long thế mà lộ ra vẻ u sầu, cho nên, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nghe được phụ thân mở miệng hỏi thăm, Nô Như Long không khỏi thở dài một hơi, sau đó vô cùng phiền muộn địa mở miệng nói, "Phụ thân, thần giới, tựa hồ xảy ra một loại nào đó dị biến." "Dị biến? Có ý tứ gì?" Nô Hạo có chút không hiểu, vô ý thức liền nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ thần giới biến hóa. Nhưng chính là cái này vừa cảm thụ, cũng làm cho Nô Hạo cảm nhận được manh khoẻ, hắn cảm nhận được, thần giới giới Bích đang tại vùng lòng giữa theo cái này xu thế, không được bao lâu, liền cho phép thần tôn cấp bậc cường giả xuyên qua giới Bích. Chương 743. Lấy được rất tốt, lần sau đừng lấy chương 743, lấy được rất tốt, lần sau đừng lấy, 1 2. Không nghĩ tới thêm mà đại trận hiệu quả thế mà cắt giảm đến nhanh như vậy. Lôi Hạo biểu lộ ngưng trọng không thôi, hiển nhiên hắn biết là bởi vì đại trận dần dần mất đi hiệu lực mà dẫn đến thần giới giới bị búng lòng, không lâu liền có thể cho phép thần tôn phía trên thần đế đại năng tiến vào thần giới, cuối cùng chính là thiên đế lại năng. Nhưng hiện tại chuyện còn xa không có nghiêm trọng đến loại trình độ kia, hiện nay lại cảm giác một phen về sau, Lôi Hạo cũng hiểu biết đại trận triệt để biết được đại khái thời gian, ước chừng tại vài năm, chí ít vạn năm trong vòng, cấm kỵ chi chủ không cách nào tiến vào trong thần giới mà rốt cuộc đã khiêu chiến tại 5000 năm về sau, chỉ cần mình tại trong 5000 năm kết thúc rốt cuộc đã khiêu chiến, như vậy tất cả cũng còn tới kịp. Mặc dù mình không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng mình kiếp trước cũng chỉ là tiểu thiên đế chi cảnh, nương tựa theo tiểu thiên đế chi cảnh cũng có thể đem cấm kỵ chi chủ bức lui, như vậy một thế này hắn cũng có được xung tốc tự tin nương tựa theo tiểu thiên đế chi cảnh đánh lui cấm kỵ chi chủ. Mặc dù cấm kỵ chi chủ tạm thời cũng vào không được thần giới, nhưng cũng muốn để phòng một chút hắn điều động cấm kỵ đại quân đi đầu tiến vào trong thần giới, cho nên vẫn là bằng vào ta danh nghĩa tuyên bố tin tức, nhường trong thần giới các đại năng đều lưu ý một cái hạ giới bích. Đừng để cấm kỵ chi chủ tìm tới cơ hội. Lô Hạo nhìn về phía Ngô Như Long, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói. Ngô Như Long tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, gật đầu liền đồng ý mà đợi đến Ngô Như Long rời đi về sau, Tô Sảo Nhiên vuốt ve bụng của mình, có chút lo âu mở miệng nói, "Phu quân, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, ta luôn cảm giác một trận tâm thần có chút không tập trung cảm giác." Thấy thế, Lô Hạo ôm Tô Sảo Nhiên, khẽ vuốt Tô Sảo Nhiên đầu mở miệng nói, "Không cần lo lắng, ta xem qua, tương lai rất bình an thuận lợi, tất cả đều biết không có chuyện gì." Nghe được Lô Hạo hứa hẹn, Tô Xảo Nhân nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông lỏng xuống, dưới, sau đó lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt mang theo một loại nào đó chờ mong nói: "Phu quân, ngươi cho chúng ta nữ nhi nghĩ kỹ tên sao?" Nghe vậy, Ngô Hạo ánh mắt một trận hồi ức, một hồi lâu sau mới nhìn hướng Tô Xảo Nhân nhẹ gật đầu, tự nhiên là nghĩ kỹ, nhưng bây giờ còn không phải nói ra được thời điểm, đợi cho nữ nhi xuất sinh đi, ta tự mình nói ra. Đối mặt với Ngô Hạo bán đi cái nút, Tô Xảo Nhân nội tâm chỉ cảm thấy như là bị một con miêu mễ dùng móng vuốt nổ vậy đồng dạng khó mà nhẫn nại, đối Ngô Hạo liền nũng nịu bắt đầu: "Ô ô ô, hảo phu quân, ngươi liền nói cho ta nha." Ta là hài tử mẫu thân, để cho ta biết tiên tri cũng có thể đi. Khó mà làm được, nếu là sớm nói ra, như vậy thì không có cảm giác thần bí. Ngô Hạo một mặt mê hoặc nói, làm cho Tô Sảo Nhiên nội tâm là càng thêm bầm mọ. Nhưng Ngô Hạo chính là khó chơi, chết sống không muốn nói ra. Thế thế, Tô Sảo Nhiên nội tâm bắt đầu điên cuồng cuối tuần bắt đầu muốn thế nào mới có thể để cho Ngô Hạo chủ động đem tên nói ra. Cuối cùng, thật đúng là bị Tô Sảo Nhiên cho nghĩ đến, chỉ gặp Tô Sảo Nhiên một mặt nhu tình nhìn về phía Ngô Hạo, cái này khiến Ngô Hạo nội tâm sinh ra một trận dự cảm bất tường, ngay sau đó một giây sau, không đợi Ngô Hạo kịp phản ứng, Tô Sảo Nhiên liền trực tiếp ở trước mặt của hắn ngồi xổm xuống. xuống. "Ngươi nói hay không? Ngươi đến cùng nói hay không? Không nói, ta liền để mệnh căn tử khó giữ được." Tô Sảo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Hạo, miệng môi hung tợn nói. "Mà Ngô Hạo thì là nội tâm giận mình, nhìn về phía Tô Sảo Nhiên mở miệng nói: "Lão bà, lão bà ngươi trước khắc chế một chút, đây chính là việc quan hệ hạnh phúc của ngươi, ngươi tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Đó cũng không phải là ngươi nói tính toán, ngươi đến cùng nói hay không?" "Nói hay không?" "Ô ô, ô ta nói, ta nói còn không được, nhưng ngươi có thể hay không trước nhà ra?" Nô Hạo khóc không ra nước mắt, hắn là thật không có biện pháp, mặc dù hắn có thể ngăn cản Tô Sở Nhiên, nhưng đối phương thế nhưng là mình đạo lữ, mình lại thế nào có thể sẽ đối nàng động thủ đâu. Nhưng theo nô hậu mở miệng, Tô Sở Nhiên vẫn là không có dừng lại, mà là chậm rãi bắt đầu vận động, không bao lâu liền đem nô hậu đưa lên đám mây. Làm xong sau chuyện này, Tô Sở Nhiên mới đứng dậy, nhìn về phía nô hậu mở miệng nói, "Ta nhìn ngươi cái lại không mạnh miệng, mau nói đi, con gái chúng ta tên đến cùng là cái gì? Ta có cứng hay không ngươi còn không biết sao?" Nô Hạo nhìn về phía Tô Sở Nhiên, thân sắc có chút nghiền ngẫm nói: lượn lại để Tô Sảo Nhiên sắc mặt có chút đỏ bừng, khẽ một chút nô hạo về sau mà miệng, "Ngươi nói hay không, nếu không nói, ta liền để ngươi đau mất huynh đệ." "Chờ một chút, ta nói." Nô Hạo nội tâm dần mình, vội vàng đem Tô Sảo Nhiên cho ngăn lại. Sau đó, liền đối với Tô Sảo Nhiên đem nữ nhi tên nói ra. "Ta ý nghĩ là cái dạng này, nữ nhi là khẳng định phải đi theo ta họ, họ nô." "Ngươi đây không phải nói nhảm sao?" Tô Sảo Nhiên khẽ một chút nô hạo, sắc mặt kia phảng phất tựa như là tại biểu đạt mình im lặng. Mà Nô Hạo thì là ho khan một tiếng mở miệng nói, "Cái này không quan trọng, quan trọng nhất chính là phía sau tên." con của chúng ta gọi là Như Rồng, cho nên dựa theo bình thường logic đến, Nữ Nhi khẳng định là muốn gọi Như Phượng, nhưng Ngô Như Phượng cái tên này hiển nhiên không xứng với Nữ Nhi của chúng ta, cho nên ta tại nghị sâu tính kia về sau, quyết định cho chúng ta Nữ Nhi lấy tên gọi là Thủy Tiên. Cho nên, Nữ Nhi của chúng ta liền gọi Ngô Thủy Tiên. Nghe được lối Hạo, Tô Sảo Nhiên biểu hiện trên mặt có chút cổ quái nhìn về phía lối Hạo. Mà Ngô Hạo còn không có lưu ý đến Tô Sảo Nhiên không thích hợp, còn đang vì mình lấy tên mà cảm giác được đắc chí. Không tệ, liền gọi Ngô Thủy Tiên, thế nào, ta lấy tên cũng không tệ lắm đi. Khô khô lấy được rất tốt, lần sau đừng lấy. Tô Sảo Nhiên vỗ vỗ Ngô Hạo bà bay, sau đó liền quay người rời đi. Ngô Hạo thì là một mặt mộc bức, hiển nhiên, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Một bên khác, thần giới giữa không trung. Lúc này Ngô Như Long theo thời gian trôi qua, tự thân tu vi cũng đã tấn thăng đến thần vương đỉnh phong chi cảnh, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến thần hoàng chi cảnh. Mà đây đối với Ngô Như Long mà nói đã coi như là cực kỳ tốt, dù sao lấy bình thường tình huống mà nói, thiên phú của hắn không có khả năng đột phá đạt được thần hoàng chi cảnh. Tại về tới Ngô thị thương hội về sau, Ngô Như Long liền vùng bay lên. Không bao lâu liền có ba vị thần đế đại năng đi tới Ngô Như Long trước mặt. "Hội trưởng, ngươi để chúng ta tới thế nhưng là có chuyện gì?" Trong đó một tôn thần đế sơ kỳ nhìn về phía Ngô Như Long, giọng nói vô cùng vì cùng kính mở miệng hỏi. Ngô Như Long thì là biểu lộ nghiêm túc, mở miệng nói, "Bản tôn có chuyện thần yếu, nhưng trong thần giới tất cả thần đế đều đến chống giống tụ họp một chút, nếu là không đến, tự gánh lấy hậu quả." "Vâng, hội trưởng." Tam đại thần đế biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, rất nhanh liền lui xuống chấp hành nô như Long nhiệm vụ bắt đầu đợi cho bọn hắn rời đi về sau. Nô như Long mới thở dài một hơi, những năm gần đây thần giới đã trở thành bọn hắn nô thị thương hội địa bàn, nhưng là nội tâm của hắn lại là từ đầu đến cuối bị một trận thật dày cảm giác bất an bao phủ, cái loại cảm giác này, tựa như là rất nhanh thì phải có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Hiện tại, cũng chỉ có thể hy vọng phụ thân có thể mau chóng đột phá tới thiên đế chí cảnh, cũng không biết ở xa cấm kỵ giới các cháu thế nào. Thân là Ngô Nghị phàm đáng người ra gia. Nô Như Long tự nhiên là biết được bọn hắn đi đến cấm kỵ giới nội ứng chuyện, nội tâm tự nhiên là vẫn luôn vì bọn họ lo lắng, nhưng lấy thực lực của hắn lại là căn bản là không có cách cho bọn hắn cung cấp trợ giúp, chỉ có thể vì bọn họ cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể tất cả bình an trôi chảy đi. Chương 744. Bọn hắn tiến đến. Không, chúng ta ra ngoài. Chương 744. Bọn hắn tiến đến. Không, chúng ta ra ngoài. Không bao lâu, toàn bộ thần giới thần đế nhóm liền đều nhận được nô thị thương hội mệnh lệnh, biểu lộ đều lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Dù sao lần trước Ngô thị thương hội đem bọn hắn tụ tập lại liền tạo dựng thần giới liên minh, đồng thời còn nhận định Ngô Hạo đảm nhiệm thần giới liên minh minh chủ. Mà lần này Ngô Như Long tại sáng lập thần giới liên minh về sau lại lần nữa đem bọn hắn tụ tập lại. Lần trước là vì tiêu diệt cấm kỵ chi chủ tại trong thần giới thế lực còn sót lại, mà lần này đâu, hẳn là lại cùng cấm kỵ chi chủ có quan hệ hay sao? Cho nên tại nhận được Ngô Như Long tin tức về sau, thần giới thần đế nhóm cũng không dám lẫm đạp, nhao nhao bạo phát đi ra tốc độ kinh người hướng phía trống rống tiến đến đồng thời tại không bao lâu về sau, liền đều đi tới Ngô thị thương hội trong. Tại bọn hắn đều chạy đến đến Ngô thị thương hội về sau, liền thấy được Lỗ Như Long ngồi tại hội trường chi vị bên trên, nhắm chặt hai mắt, biểu lộ lộ ra cực kỳ bình thản. Bọn hắn cũng không biết đây là tình huống như thế nào, ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, cũng không nhìn thấy thần đế nhóm còn chưa tới đông đủ, cũng không dám mở miệng hỏi thăm, cho nên cũng chỉ có thể tại nô thị thương hội sứ giả an bài xuống đi đầu ngồi xuống chờ đợi ngốt Như Long mà miệng. Không bao lâu trong thần giới thần đế nhóm liền đều đi tới yệ trưởng. Mà theo vị cuối cùng thần đế tiến vào trong cung điện, Lỗ Như Long mới mở mắt, rốt cục mà miệng. "Chư vị, cảm tạ các ngươi tại nhận được tin tức của ta về sau trước tiên liền chạy đến. Như vậy, ta cũng không nhiều lời." Chắc hẳn các ngươi đều rất hiếu kỳ bạn hội trưởng để các ngươi đến đến cùng là vì cái gì đi, thực không dám giấu giếm, chắc hẳn mọi người đối với lúc trước chúng ta thần giới cùng cấm kỵ giới chiến đấu còn còn có ấn tượng đi. Nghe được Nô Như Long, ở đây thần đế nhóm biểu lộ nhất thời đều ngưng trọng lên, hiển nhiên, bọn hắn đối với trận chiến kia ký ức vẫn còn mới mẻ, đến nay đều không có quên. Có thần đế mở miệng, "Nô hội trưởng, ngươi cũng đừng nhiều lời, ngươi chuyến này để chúng ta tới, phải chăng là vì cấm kỵ giới chuyện?" Theo đối phương dứt lời, Nô Như Long cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, "Vâng, nhưng cũng không phải." Nghe được Ngô Như Long, nội tâm của bọn hắn cũng cảm giác có chút không nghĩ ra, hiển nhiên, bọn hắn cũng bị Ngô Như Long nói cho làm cho có chút hồ đồ rồi. Thế thế, Ngô Như Long mới mở miệng giải thích, mọi người đối với lúc trước thần giới không cách nào đi ra chuyện đều biết đi. Có thần đế mở miệng đáp, tự nhiên là biết đến, không biết Ngô hội trưởng ngươi muốn nói cái gì. Lúc trước thần giới, chúng ta không cách nào ra ngoài, mà phía ngoài cấm kỵ sinh linh cũng không cách nào thỉ đến, vẫn là cấm kỵ chi chủ tìm được cơ hội, mở ra một đầu không gian thông đạo mới lấy nhường cấm kỵ sinh linh tiến vào chúng ta trong thần giới tới. Mà chúng ta thần giới lúc trước không cách nào tự do ra ngoài. Chính là bởi vì thời kỳ thượng cổ sau đại chiến, chúng ta thần giới giới chủ, Vạn đạo tiên đế vì che chở chúng ta thần giới không nhận cấm kỵ giới uy hiếp, cho nên bố trí tới lại trận. Lúc trước, chúng ta thần giới cùng cấm kỵ chi chủ chiến đấu bên trong, che chở chúng ta thần giới đại trận bị cấm kỵ chi chủ phá xấu, dần dần bung lỏng, mà hiện nay, chúng ta thần giới đã cho phép tiên đế phía trên, thần đế phía dưới đại năng tự do xuất nhập thần giới, cho nên, gia phụ muốn ta đối với các ngươi nói một tiếng, nhường chư vị lưu ý thêm giới bích tình huống, đừng để cấm kỵ giới cấm kỵ sinh linh tiến vào chúng ta trong thần giới tới. Nghe được ngôn Như Long, ở đây thần đế nhóm nhất thời đều ngồi không yên. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới ngột như lăng đệ bọn hắn tới lại là vì chuyện này. Chương 745, đối đầu dạ triệt. Chương 745, đối đầu dạ triệt. Cấm kỵ giới, năm tông chi giới bên trong, giai đoạn thứ 3 cá nhân chiến cũng theo đó mở ra. Mà tại ngay từ đầu thời điểm, Ngô Nghị Phàm gặp bên trên đối thủ thực lực cũng không quá cường đại, đều là 10 cấp hậu kỳ đến viên mãn cả hữu, mà những cái kia cấm kỵ khi nhìn đến đối thủ là hắn về sau liền không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Cái này khiến Ngô Nghị Phàm cảm giác được cực kỳ mất hứng. Dù sao mình vẫn là rất muốn giết chết bọn hắn, sau đó hấp thu luyện hóa hết trong cơ thể của bọn họ sức mạnh cấm kỵ đây này, hy vọng có thể mau chóng đối đầu dạ triệt cùng mặt thần, sau đó xử lý bọn hắn đi. Ngô Nghị Phàm âm thầm suy nghĩ dựa theo hắn đối với dạ triệt hiểu rõ, đoán chừng đối phương đối đầu mình, đại khái xuất sẽ không lựa chọn đầu hàng, mà biết cùng mình tử chiến đến cùng, đến lúc đó mình lại một chút mất tập trung giải quyết hết đối phương là đủ. Có viện trưởng ở phía sau chỗ dựa, Ngô Nghị Phàm cũng không có cái gì lo lắng chuyện, dù sao năm tông thi đấu lúc đầu chính là sinh tử bất luận, chết người mà thôi, chuyện rất bình thường. Theo thời gian trôi qua, thời gian 1 năm lặng lẽ trôi qua, Mà tham dự nam tông thi đấu cấm kỵ cũng chỉ còn lại hơn 10 người, Ngô Nghị Phàm cực kỳ trùng hợp địa không cùng Dạ Triệt cùng Bạch Thần đối đầu, tựa như là vì sau cùng quyết chiến có thể có đáng xem một chút. Tại một năm này thời điểm, Ngô Nghị Phàm kỳ thật cũng đã sớm có thể đột phá đến cấp 11 hậu kỳ, nhưng Ngô Nghị Phàm cũng không có lựa chọn đột phá, nếu là đột phá, như vậy đối đầu Dạ Triệt cùng Bạch Thần thời điểm hai người liền sẽ lựa chọn đầu hạng, đến lúc đó mình liền không có đánh giết cơ hội của bản hắn. Cho nên Ngô Nghị Phàm ý nghĩ là chờ đến đối đầu Dạ Triệt hay là Bạch Thần thời điểm trước lấy cấp 10 1 trùng kỳ tu vi cùng bọn hắn đánh một trận, sau đó lại lộ ra cực kỳ gian khổ địa đánh chết Dạ Triệt hay là bọn thần, còn lại một người nói không chừng sẽ cho rằng mình là vận khí tốt, sau đó tại đối đầu mình thời điểm phất lở, mình trong chiến đấu đột phá đến cấp 11 hậu kỳ, sau đó nhất cử chớp nhoáng giết chết đối phương. Chỉ là tưởng tượng rất tốt đẹp, Ngô Nghị Phàm cũng không xác định kế hoạch sẽ hay không thuận lợi như vậy, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Mà rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền lại lần nữa đối mặt Dạ Triệt, tại xác định danh sách về sau, Ngô Nghị Phàm cùng Dạ Triệt đều lộ ra cực kỳ kích động. Ngô Nghị Phàm Rốt cục đối đầu Dạ Triệt, ta nhất định phải hào hào bố trí một chút chiến thuật, tranh thủ giải quyết hết Dạ Triệt. Dạ Triệt, rốt cục đối đầu Ngô Nghị Phàm, thế mà dám can đảm cướp đi ta điểm tích lũy chiến thứ nhất, bản thiếu nhất định phải làm cho ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Chết tại bản thiếu trong tay là vinh hạnh của ngươi. Tại tin tức truyền ra một cái mắt, chân thế ba người liền tới đến Ngô Nghị Phàm trước mặt. Chỉ gặp Tuyết Sa nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng mở miệng nói: "Tiểu sư đệ, nếu là không địch lại, ngươi phải tất yếu ngay đầu tiên lựa chọn đầu hàng, thua không mất mặt, dù sao Dạ Triệt tên kia so ngươi thời gian tu luyện lớn mấy vạn năm, cho ngươi thêm một đoạn thời gian." hắn tuyệt đối so ra kém ngươi. Không sai, tiểu sư đệ, nếu là đánh không lại, nhớ kỹ muốn trước tiên nhận thua, không muốn vì mặt mũi ăn thua đủ. Một bên Trần Thế cũng đi theo phụ hòa nói. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm có chút trợn khóc trợn cười mở miệng, nói, "Các ngươi từ nơi nào nhìn ra ta không phải là đối thủ của Dạ Triệt? Lúc trước ta tại điểm tích lũy chiến thời điểm biểu hiện không phải không chút nào thua Dạ Triệt sao?" Nghe được Ngô Nghị Phàm, một bên cực kỳ an tĩnh thuần lương rốt cục mở miệng, "Nhưng là điểm tích lũy chiến thời điểm, Dạ Triệt phất lở, cũng không có đối ngươi toàn lực ứng phó, nếu không, ngươi chưa chắc là đối thủ." Chương 746. Năm tông thi đấu. Chương 746: Năm tông thi đấu 11. Theo thuần lương mà miệng, một bên Tuyết Sả cùng Trần Thế đều nheo nhíu gật đầu phụ họa nói, "Không tệ, Dạ Triệt đoán chừng tại cấm cảnh bên trong thời điểm khinh thị ngươi, cho nên cũng không có bộ phát ra toàn lực, lần này đoán chừng hắn sẽ toàn lực ứng phó, cho nên ngươi nếu là phát giác được không địch lại, như vậy liền do dự, trực tiếp bỏ quyền nhận thua là đủ." Nghe vậy, Lâu Nghị phàm vẻ mặt thành thật nhìn về phía bọn hắn, mở miệng nói, "Các ngươi liền cho rằng Dạ Triệt cũng có bạo phát đi ra, như vậy có hay không một loại khả năng, ta cũng không có bộ phát ra toàn lực đâu." Dứt lời, thuần lương ba người cũng không khỏi địa sửng sợ, hiển nhiên Bọn hắn cũng không nghĩ tới còn có loại khả năng này. Không chờ bọn họ lên tiếng lần nữa, Ngô Nghị Phàm liền mở miệng nói, tóm lại, chuyện này trong nội tâm của ta tự có phân tích, ta biết hẳn là chỉ có thể làm, các ngươi không cần lo lắng cho ta." Ngô Nghị Phàm dứt lời, khoát tay áo liền hướng phía bên ngoài đi đến, hắn muốn đi, chiến thắng Dạ Triệt. Một bên khác, Bạch Thần cũng nhận được tin tức này, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một vòng nghi ngẫm. Tại điểm tích lũy chiến kết thúc về sau, hắn cũng đi nhìn một chút Ngô Nghị Phàm cùng Dạ Triệt chiến đấu hình tượng, vẻn vẹn một chút, hắn liền đã nhìn ra, Dạ Triệt lúc bắt đầu đối Ngô Nghị Phàm cũng không có thi triển toàn lực. Nhưng phía sau một kích kia tuyệt đối bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn đang bị Ngô Nghị Phàm cho ngăn cản xuống tới, đồng thời, hắn luôn cảm giác Ngô Nghị Phàm có lẽ cũng không có bạo phát đi ra toàn lực. Có chút ý tứ, đã như vậy, như vậy liền để ngươi Dạ Triệt đi thay thế ta thăm dò kỹ đi, hy vọng Hoàng Nguyên ngươi đừng để ta thất bại đâu. Đối chiến trong tiểu thế giới, tại biết được đối thủ của mình là Ngô Nghị Phàm về sau, Dạ Triệt liền trước tiên đi tới trong tiểu thế giới chờ đợi. Theo Ngô Nghị Phàm tiến vào trong tiểu thế giới, Nguyên Bản ngồi sếp bằng trên mặt đất nhắm chặt hai mắt nhắm mắt dưỡng thần Dạ Triệt trước tiên mở mắt, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Một giây sau, Dạ Triệt đứng dậy, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm mở miệng nói, "Hoàng Nguyên, ta không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi đích thật là tại trên ta, nhưng luận hiện tại, ngươi so ra kèm ta, cho nên, một trận chiến này ta biết dễ ngươi." Nghe được Dạ Triệt, Ngô Nghị Phàm sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn về phía Dạ Triệt bình thản mở miệng nói, "Nếu là ngươi có thực lực này, tùy thời hoàn nên, nhưng nếu là không có, như vậy, liền chết đi như thế đi." Ngô Nghị Phàm dứt lời trong nháy mắt, liền đột nhiên động thủ. Tại hai người đều tiến vào đối chiến tiểu thế giới trong nháy mắt, chiến đấu cũng đã bắt đầu đối mặt với Ngô Nghị Phàm đột nhiên ra tay, Dạ Triệt sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng chỉ gặp dạ triệt trực tiếp rút ra hai thanh loan đao, trực tiếp đem Ngô Nghị Phàm công kích ngăn cản xuống dưới. Nhưng vô cùng cường đại lực lượng vẫn là vượt qua trường thương truyền lại đến dạ triệt trên thân, trực tiếp đem dạ triệt cho đánh bay ra ngoài. Thật vất vả dừng lại về sau, Ngô Nghị Phàm thân hình tựa như cùng quỷ mị đồng dạng vọt tới trước mặt mình, ngay sau đó chính là như là mưa to gió lớn công kích hướng mình đánh tới, dạ triệt chỉ có thể lộ ra cực kỳ chật vật ngăn cản. Mà điều này cũng làm cho phía ngoài Tuyết Sả ba người lòng tin tăng nhiều, "Tốt, tiểu sư đệ, cứ như vậy đánh." Một bên khác, Thiên Âm Sơn chi chủ nhìn thấy màn này, biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới một cái cấp 101 trùng kỳ thế mà có thể đè ép hắn Thiên Âm Sơn cấp 101 hậu kỳ Thiên Tiêu Điền Đánh. Một bên Cổ Nguyên viện trưởng nhìn về phía Thiên Âm Sơn chi chủ nhịn không được cười to nói, "Trời Âm, xem ra ngươi Thiên Âm Sơn đệ tử vẫn là cần luyện thêm một chút, tại cao hơn một cái tiểu cảnh giới tình huống dưới thế mà còn không cách nào đánh bại ta Cổ Nguyên học viện đích đệ tử, quả thực là có chút không nói được." Chương 747. Năm tông thi đấu 2. Chương 747. Năm tông thi đấu 12. Ải, Trời Âm, ngươi cái tên này đây là dự định làm gì? Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Không được can thiệp đến tiểu bối ở giữa đấu tranh, ngươi không phải là dự định đối ta cậu Nguyên học viện đích đệ tử động thủ hay sao?" Cậu Nguyên viện trưởng đem Thiên Âm Sơn chi chủ ngăn lại, nhìn về phía Thiên Âm Sơn chi chủ biểu lộ ngưng trọng nói: "Nếu là Thiên Âm Sơn chi chủ khăng khăng muốn động thủ, mình tuyệt đối nếu không kế đại giới đem Ngô Nghị Phàm cho bảo vệ đến, dù sao Thiên Phú liền còn tại đó, hiện tại càng là đánh chết cảm ngộ ra lĩnh vực cấm kỵ giả triệt. Chỉ cần thêm chút thời gian, nói không chừng Ngô Nghị Phàm cũng có thể cảm ngộ ra lĩnh vực cấm kỵ, đến lúc đó chính là bọn hắn cậu Nguyên học viện kiếm bộ rồi." Mà bị cậu Nguyên viện trưởng cho ngăn lại, Thiên Âm Sơn chi chủ sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi, nguyên bản hắn cho rằng Dạ Triệt đều thi triển đi ra lĩnh vực cấm kỵ, đánh rất ngu ngị Phạm hẳn là nắm vững thắng lợi truyện, nhưng chưa từng nghĩ đến thế mà xuất hiện như thế lớn biến số, ngu ngị Phạm càng là tại mình không có kịp phản ứng tình huống dưới liền đánh chết Dạ Triệt. Cái này khiến Thiên Âm Sơn chi chủ làm sao có thể chịu đựng? Cố Nguyên, ngươi tránh ra cho ta, tiểu tử này giết ta Thiên Âm Sơn đệ tử, ta nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Ai, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi nói Phạm là tham gia năm tông thi đấu chính là chết sống có số, làm sao Hiện tại đến phiên Ngươi Thiên Âm Sơn đệ tử vỗ lạc, ngươi cái này ngồi không yên. Cổ nguyên viện trưởng hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi." Thiên Âm Sơn chi chủ biểu lộ cực kỳ khó coi, vô ý thức liền muốn phản bác. Nhưng là không nghĩ tới lúc này, Ngự Thú tông chi chủ cũng đứng dậy, nhìn về phía Thiên Âm Sơn chi chủ biểu lộ cực kỳ chăm chú, nói: "Không tệ, trời âm, tham gia năm tông thi đấu tuyển thủ đều là chết sống có số, ngươi không phải là muốn hoàn quy tắc hay sao?" Nhìn thấy Ngự Thú tông chi chủ cũng đứng ra phản bác mình, Thiên Âm Sơn chi chủ nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Ngự Thú tông chi chủ ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được. "Không phải đại ca gia cùng ngươi là người một nhà. Mà lúc này Ngự thú Tông Chi chủ nội tâm lại là cảm nhận được một trận cân bằng, tương đối bảo thủ, hắn càng muốn nhìn hơn đến có người giống như hắn tao ngộ, bây giờ thấy so với hắn Ngự thú Tông Thiên kiêu đệ tử An Lâm càng cường đại hơn, Dạ Triệt đều chết tại Ngô Nghị phàm trong tay, Ngự thú Tông Chi chủ nội tâm liền cảm giác dễ chịu không ít. Còn nữa chính là, hắn lại không chút nào hoài nghi Thiên Âm Sơn chi chủ trồng cơn giận dữ chọn cùng Cổ Nguyên viện trưởng đọ thủ, đến lúc đó chính là hai thế lực lớn đấu tranh, mà bọn hắn cái này Tam đại thế lực đoán chừng cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, đến lúc đó sợ rằng sẽ diễn biến thành vì toàn bộ công kỵ giới lại chiến. Hắn cũng không sợ đại chiến, chỉ là lo lắng chuyện sẽ khiến đến giới chủ bất mãn, đến lúc đó trách phạt tại bọn hắn mà thôi. Một bên, cực trấn tông tông chủ và vạn hồn cốc cốc chủ cũng đứng dậy, nhao nhao cản lại Thiên Âm Sơn chi chủ, dù sao nếu là dẫn phát đại chiến, chêu đến giới chủ bất mãn, bọn hắn đều muốn chịu không nổi. Nghe được một màn này, cậu nguyên viện trưởng không khỏi thở dài một hơi, đều loại tình huống này, Thiên Âm Sơn chi chủ hẳn là sẽ không động thủ đi. Quả nhiên, bọn hắn có thể nghĩ tới chuyện, Thiên Âm Sơn chi chủ cũng có thể nghĩ đến, chỉ gặp Thiên Âm Sơn chi chủ đem tự thân khí tức cho hắn ngất đi, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngô Nghị Phàm. Sau đó nhìn về phía cậu Nguyên viện trưởng ngự khí vô cùng băng lãnh, nói: "Cậu Nguyên, ngươi có thể giữ được hắn nhất thời, không bảo vệ được hắn nhất thời." Dứt lời, Thiên Âm Sơn chi chủ liền trực tiếp cũng không quay đầu lại quay người rời đi, chỉ để lại một cái sát ý bừng bừng bóng lưng. Nhìn xem một màn này, cậu Nguyên viện trưởng biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên, hắn cũng biết chuyện này đoán chừng không cách nào lành, nhìn về phía Ngô Nghị Phạm thân ảnh không khỏi thở dài một hơi. "Nghị Phạm, ngươi lần này phiền phức lớn rồi." Nhưng lúc này Ngô Nghị Phạm lại là cũng không thèm để ý, thậm chí nội tâm có chút ảo não. Sớm biết mối nguy ngay tại Dạ Triệt thi triển đi ra lĩnh vực cấm kỵ trước đó liền đánh rất han tốt, kể từ đó nói không chừng Bạch Thần còn có thể phát lở, sau đó bị ta đánh chết rơi. Giờ này khắp này Ngô Nghị Phàm bộ phát ra miểu sát Dạ Triệt thực lực, chắc hẳn đợi đến hắn cùng Bạch Thần chiến đấu tất nhiên sẽ nhường Bạch Thần vạn phần cẩn thận, thậm chí nói không chừng sẽ trực tiếp lựa chọn đầu hàng đâu. Mà không đợi Ngô Nghị Phàm tiếp tục suy nghĩ, một trận lực bài xích liền từ trung quanh phủ xuống, một giây sau liền trực tiếp đem Ngô Nghị Phàm từ tiểu thế giới bên trong kéo ra ngoài đợi đến Ngô Nghị Phàm dừng lại về sau, liền thấy được viện trưởng xuất hiện trước mặt mình. Viện trưởng? Ngô Nghị Phàm vội vàng mở miệng lên tiếng chào hỏi mà chỉ gặp cậu Nguyễn viện trưởng biểu lộ có chút phức tạp, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm thở dài một hơi sau rốt cục mà miệng, "Ngươi làm được rất không tệ, nhưng là đã bị Thiên Âm Sơn chi chủ theo dõi, cho nên trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút, tận khả năng không muốn rời xa bên cạnh ta." Nếu là Ngô Nghị Phàm rời đi bên cạnh mình, sợ rằng sẽ lọt vào Thiên Âm Sơn chi chủ nhằm vào. Mà Ngô Nghị Phàm khi nghe đến mình bị Thiên Âm Sơn chi chủ cho để mắt tới về sau, biểu lộ cũng không khỏi ngưng trọng lên đừng nói là mình bây giờ, liền xem như bạo phát đi ra toàn bộ lực lượng đều chưa hẳn là Thiên Âm Sơn chi chủ đối thủ, chỉ là trong cơ thể của mình có thái gia gia thủ đoạn cho dù là thật bị tiên âm sơn chi chủ chô đánh lén đoán chừng cũng sẽ không có chuyện. Chỉ là lúc kia mình đoán chừng muốn rời khỏi Cổ Nguyên học viện, sau đó ẩn nấp một đoạn thời gian rất dài mới có thể đi ra ngoài. Mà Cổ Nguyên viện trưởng nghĩ ngĩ về sau, vẫn là vươn tay ra, tại ngô nghị phàm trên thân lưu lại một đường cấm chế, viện trưởng tại trong cơ thể của ngươi lưu lại một đường cấm chế, chỉ cần ngươi không được trời âm tên Kiêu Miểu Sát, như vậy bản viện trưởng liền có thể cứu được ngươi, biết được sao? Đả tạm viện trưởng. Tại viện trưởng ở trong cơ thể mình lưu lại cấm chế trong mắt, ngô nghị phàm liền cũng cảm thấy cố lực lượng này cường đại, biểu lộ không khỏi ngưng trọc lên, lên tiếng đáp tạ nói: "Tốt, năm tông thi đấu kết thúc, trở lại học viện trước đó, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta, không cần luận đi." Cổ Nguyên viện trưởng khoát tay áo, mở miệng nói, "Dù sao hiện tại là đặc thu thời kỳ, nếu là Ngô Nghị Phàm rời đi bên cạnh mình, mình cũng không cách nào trước tiên bảo vệ tốt Ngô Nghị Phàm, chỉ cần trở về Cổ Nguyên học viện, như vậy chính là địa bàn của hắn, liền không cần e ngại Thiên Âm Sơn chi chủ." Mà liên quan tới lần này năm tông thi đấu, khôi thủ cũng đã không chút hồi niệm, dù sao Ngô Nghị Phàm liền ngay cả Dạ Triệt đều đánh chết, thì càng đừng đề cập Bạch Thần. Một bên khác, Bạch Thần kết thúc mình đấu tranh, Từ tiểu thế giới ra trước tiên cũng đã nhận được Ngô Nghị Phàm đánh chết dạ triệt tin tức, nhất là dạ triệt thậm chí đều lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực cấm kỵ tình huống dưới, vẫn là bị Ngô Nghị Phàm giết chết, nhất thời, nét mặt của hắn liền ngưng trọng lên. Nhưng Bạch Tuân lại là không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ gặp hắn buông tay ra, một cỗ lĩnh vực cấm kỵ lực lượng từ trong cơ thể của hắn chậm rãi tản ra. Cảm ngộ lĩnh vực cấm kỵ cũng không chỉ là dạ triệt mà tôi, huống hồ, ta sắp đột phá đến cấp 11 viên mãn, nếu là mượn nhờ Ngô Nghị Phàm chi thủ, đột phá đến cấp 11 viên mãn, lại thêm lĩnh vực cấm kỵ gia trì, cái này hoàn nguyên chưa chắc là đối thủ của ta. Chương 748 Năm tông thi đấu, 3. Chương 748, năm tông thi đấu, 13. Một bên khác, Ngô Nghị Phàm cũng không biết Bạch Thần tình huống, hắn lúc này nhìn qua trước mặt ba vị đồng môn sư tỷ sư huynh, không khỏi thở dài một hơi, nói, ba vị sư huynh sư tỷ các ngươi cũng đừng nhìn, ta giống như các ngươi, chỉ là so với các ngươi nội tình cường đại một điểm mà thôi. Nhưng ba người đều là không hẹn mà cùng lắc đầu, nói, ta không tin. Các ngươi không tin cũng không có cách nào. Ngô Nghị Phàm lắc đầu nói, bất quá Sư đệ ngươi ngược lại là phát nổ một lần ít lưu ý, nguyên bản không người cho rằng sư đệ ngươi biết đoạt được lần này khôi thủ, bây giờ lại là cường thế đánh chết đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển dạ triệt, cho nên không ít người cho rằng sư đệ ngươi lần này biết đoạt được khôi thủ. Trần Thế nghĩ tới điều gì, lư khí cũng có chút kinh ngạc nói. Nghe vậy, Lâu Nghị phàm không khỏi lắc đầu nói, còn chưa nhất định đâu, đây không phải còn có một cái Bạch thần đâu, hắn cũng là cấp 11 hậu kỳ, chưa chắc là đối thủ của hắn. Sư đệ ngươi nói nhảm đâu. Liếc ngay cả cảm ngộ lĩnh vực cấm kỵ dạ triệt đều không phải là đối thủ của ngươi, một cái ngay cả lĩnh vực cấm kỵ đều không có cảm ngộ ra bạch thần chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của ngươi hay sao?" Trần Thế không chút do dự mà mở miệng. Còn không đợi Ngô Nghị Phàm mở miệng, một bên Tuần Lương liền dẫn đầu mở miệng nói, "Này cũng chưa hẳn, dù sao cái này bạch thần cũng cực kỳ thần bí, huống hồ, từ năm tông thi đấu đến bây giờ hắn cũng chưa từng biểu hiện ra qua toàn bộ thực lực, về phần lĩnh vực cấm kỵ, hắn cũng chưa từng nói mình không có cảm ngộ, cho nên, tiểu sư đệ ngươi vẫn là cẩn thận một chút." "Ta đã biết cửu sư mình, ta biết chú ý." Ngô Nghị Phàm biểu lộ chăm chú, gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn cũng không có đem Bạch Thần để ở trong lòng, nhưng cũng sẽ không thất lở, dù sao, năm tông thi đấu khôi thủ bản thượng thế, nhưng là một phần đủ để đột phá đến 18 cấp phong phú tài nguyên, mình tuyệt đối không thể làm mất phần này tài nguyên. Mà lúc này, Tuyết Sa lại là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm mở miệng liền hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi nhưng có cảm ngộ lĩnh vực cấm kỵ?" Trần Thế hai người cũng nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Nhưng Ngô Nghị Phàm lại là lắc đầu, nói: "Cũng không có, lĩnh vực cấm kỵ rất khó cảm ngộ, ta không có lực lượng cảm ngộ ra." Bất kể như thế nào, cũng muốn nếm thử một phen, dù sao lĩnh vực cấm kỵ cho dù là đối với 18 cấp cường đại cấm kỵ tới nói đều cực kỳ hữu dụng, nếu là ngươi có thể cảm nội đến, đem đối ngươi thực lực mang đến to lớn tăng lên. Thuấn Lương mở miệng nhắc nhở, dù sao hắn liền cảm ngộ ra lĩnh vực cấm kỵ, tự nhiên là biết lĩnh vực cấm kỵ đối với thực lực tăng lên khủng bố cỡ nào. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm gật đầu đồng ý, ta đã biết, ta biết thử một chút, chỉ là liệu có thể tác thành xem vật khí. Nhưng Ngô Nghị Phàm cũng chưa nói cho bọn hắn biết chính là, trên thực tế khi nhìn đến Dạ Triệt thi triển lĩnh vực cấm kỵ về sau, Ngô Nghị Phàm liên quan tới lĩnh vực cấm kỵ cảm ngộ liền nâng cao một bước, đoán chừng không được bao lâu liền có thể thi triển cảm ngộ ra mình lĩnh vực cấm kỵ. Chỉ là loại chuyện này không cần thiết nói cho bọn hắn, dù sao cũng là lá bài tẩy của mình. Thế thế, Chu Lương ba người cũng không tiếp tục nói nhảm số dưới, bàn giao dặn dò một phen sau liền rời đi. Sau đó Ngô Nghị Phàm sẽ thuận buồm xuôi gió, thẳng đến gặp được Mệnh Thần. Mà phía sau cá nhân chiến bên trong, nhưng Phàm là gặp Ngô Nghị Phàm tuyệt thủ, cũng sẽ ở trước tiên lựa chọn đầu hàng, dù sao cùng Ngô Nghị Phàm đánh thắng được, không chết cũng bị thương, càng đừng đề cập hiện tại liền ngay cả dạ triệt đều chết tại Ngô Nghị Phàm trong tay thì càng đừng đề cập bọn hắn, cho nên không có cái gì ngoài ý muốn, tại nửa tháng sau năm tông thi đấu cá nhân chiến giai đoạn rốt cục đi tới thời khắc cuối cùng, Ngô Nghị phạm đối chiến Bạch Thần. Mà tại đại chiến trước khi bắt đầu, Tặc Chấn Tông Tông chủ đi vào Bạch Thần trước mặt, nhìn về phía Bạch Thần mở miệng, đưa khí vô cùng nghiêm trọng, nhớ lấy, nếu là không được lại, như vậy liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng, dù sao Hoàng Nguyên hiện tại cũng là cấp 11 hậu kỳ, càng là đánh chết cảm ngộ ra lĩnh vực cấm kỵ dạ triệt. Nghe được tông chủ, Bạch Thần trên mặt lộ ra một vòng thần bí biểu lộ, sau đó mở miệng nói, "Tông chủ không cần phải lo lắng, ta cần phải mạnh hơn dạ triệt nhiều hơn." Hỗ trợ Cái này lĩnh vực cấm kỵ, ta cũng không phải không có cảm nội ra. Dứt lời, Bạch Thần vươn tay ra, mịt mờ triển lộ ra một chút lĩnh vực cấm kỵ chi lực. Không đợi tông chủ trấn kinh, Bạch Thần lại tiếp tục mở miệng nói, "Huống hồ, ta sắp đột phá đến cấp 11 viên mãn, cùng Hoàng Nguyên một trận chiến này chính là ta tốt nhất cơ hội đột phá, nếu là ta đột phá đến cấp 11 viên mãn, cho dù là Hoàng Nguyên cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu là ta không cách nào đột phá đến cấp 11 viên mãn, tại lĩnh vực cấm kỵ ra chỉ phía dưới ta cũng sẽ không chết tại Hoàng Nguyên trong tay, cho nên, tông chủ ngươi yên tâm là đủ." Nghe được Bạch Thần Cố Chấn Tông tông chủ sững sờ, rất nhanh trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ mặt kích động, Vô Vô Bạch Thần bả vai mở miệng nói, "Không hổ là ta cực Chấn Tông trăm vạn năm khó gặp thiên kiêu đệ tử, ngươi yên tâm là được, cho dù là đánh chết kia Hoàng Nguyên, cũng có bản tông chủ cho ngươi là tẩy, không cần lo lắng." "Vâng, tông chủ." Đắc được tông chủ cho phép về sau, Bạch Thần liền trực tiếp quay người, tiến vào đối chiến trong tiểu thế giới. Một bên khác, Lâu Nghị Phàm cũng đối mặt với đến từ viện trưởng căng thẳng, nhưng cậu nguyên viện trưởng cũng không có quá lo lắng, đã Hoàng Nguyên có thể đánh giết dạ chiến, như vậy đối đầu Bạch Thần không nói đánh giết, ít nhất là không có lo lắng tính mạng. Rất nhanh Ngô Nghị Phạm liền cùng Bạch Thần đều tiến vào đối chiến trong tiểu thế giới. Mà ở bên ngoài, vô số cấm kỵ đều nhìn về tiểu thế giới, biểu lộ lộ ra vô cùng kích động của nhiệt, dù sao hai người bọn họ chính là lần này năm tông thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu nhất truyện, càng là bọn hắn không cách nào với tới tuyệt thế thiên kiêu. Trong tiểu thế giới, Bạch Thần người mặc áo trắng, chậm rãi rơi vào Ngô Nghị Phạm trước mặt, đối Ngô Nghị Phạm cười nói, ngươi chính là Hoàng Nguyên đi, sao nghe không bằng gật gật, Dạ Triệt tên kia chết tại trong tay của ngươi, không oan. Nghe được Bạch Thần, Ngô Nghị Phạm biểu lộ cực kỳ bình thản, dường như không có gặp Bạch Thần để ở trong mắt, nói, đã ngươi cũng biết Dạ Triệt chết trong tay ta. Ngươi liền không sợ ngươi cũng biết chết trong tay ta hay sao? Nghe vậy, Bạch Thần không nhịn được cười một tiếng, sau đó một cỗ vô hình chiến ý từ trên người hắn chậm rãi phát ra. Ta cũng không so dạng trợt yếu, ngươi có thể đánh giết được giặc triệt, nhưng chưa chắc là đối thủ của ta, huống hồ ta Bạch Thần xưa nay không nhận thua, ngươi nếu là muốn trở thành đối thủ, như vậy, liền trước hết giết ta đi. Đã như vậy, như vậy, liền tới đánh đi. Ngô Nghị phàm chiến ý cũng cháy hừng hực bắt đầu, vung tay lên trường thương liền từ bên trong nhẫn chứa vật gọi ra, một giây sau liền trực tiếp cầm trường thương hướng Bạch Thần đánh tới. Bên ngoài Cử trấn tông tông chủ biểu lộ cực kỳ bình thản, ngược lại là còn lại tam đại thế lực chi chủ đều vì Bạch Thần boss một cái mồ hôi lạnh, dù sao, liền ngay cả cảm ngộ lĩnh vực cấm kỵ dị triệt đều chết tại Ngô Nghị Phàm trong tay, hiện nay nhìn tưởng tượng không có gì lạ bất thần, coi là thật sẽ là Ngô Nghị Phàm đối thủ sao? Chương 749, cấp 11 viên mãn, không còn lưu thủ. Chương 749, cấp 11 viên mãn, không còn lưu thủ. Một giây sau, Ngô Nghị Phàm liền cùng Bạch Thần kịch chiến bắt đầu. Chỉ gặp Bạch Thần tại không có thi triển lĩnh vực cấm kỵ tình huống dưới, lấy cấp 11 hậu kỳ tu vi liền trực tiếp cùng Ngô Nghị Phàm đối chiến bắt đầu. Bạch Thần cầm binh khí chính là hai thanh trường kiếm, mà Ngô Nghị Phạm chính là một thanh trường thương, vẻn vẹn trong nháy mắt, hai người liền kịch chiến mấy vạn cái hiệp. Bên ngoài, tuyết sa đám người biểu lộ đều ngưng trọng không thôi, chỉ vì bọn hắn đều thấy được Bạch Thần cường đại, dù sao lúc trước Ngô Nghị Phạm lấy cấp 11 hậu kỳ tu vi thuần sắt tại lĩnh vực cấm kỵ ra chỉ phía dưới đột phá đến cấp 11 viên mãn giả triệt cho bọn hắn mang tới rung động đến nay vẫn tồn tại. Cho nên khi nhìn đến Bạch Thần thế mà có thể tại cấp 11 hậu kỳ tình huống dưới cùng Ngô Nghị Phạm đánh cho đến một lần một lần, đây mới là để bọn hắn kinh hai nhất. Về phần Cổ Nguyên viện trưởng cùng Cực Chấn tông tông chủ, thì là biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nhìn xem tiểu thế giới bên trong, nếu là bọn họ trong đó một phương đệ tử xuất hiện lạc bại chi thế, vô luận như thế nào đều muốn đem đệ tử cấp cứu xuống tới. Về phần Ngự thú tông tông chủ bọn hắn, thì là cũng hết sức chăm chú, làm xong ra tay ngăn cản Cổ Nguyên viện trưởng hay là Cực Chấn tông tông chủ chuẩn bị, dù sao vô luận là Ngô Nghị Phàm vẫn lạc vẫn là Bạch Thần vẫn lạc, đối với bọn hắn tới nói đều là chỗ tốt không có chỗ xấu. Trong tiểu thế giới, Ngô Nghị Phàm biểu lộ giống vậy ngưng trọng không thôi, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Bạch Thần cư nhiên như thế cường đại, phải biết mình thế nhưng là hoàn toàn không có lưu thủ nhưng vẫn là không có có thể ngay đầu tiên cầm xuống Bạch Thần, có thể thấy được Bạch Thần cường đại. Về phần đối diện Bạch Thần, nội tâm chấn kinh cũng không có ít, dù sao lúc trước đối với Ngô Nghị Phàm cường đại đều là nghe nói mà thôi, bây giờ mình đối đầu về sau, mới đối Ngô Nghị Phàm cường đại có một cái rõ ràng hiểu rõ. Mình đang toàn lực ứng phó, đều nhanh đột phá đến cấp 11 viên mãn tình huống dưới, nhưng vẫn là rơi vào đến hạ phong bên trong, mà lại Ngô Nghị Phàm vẫn là đột phá đến cấp 11 hậu kỳ không bao lâu, khó có thể tưởng tượng lại cho Ngô Nghị Phàm một chút thời gian, chỉ sợ mình đã sớm thua ở Ngô Nghị Phàm trong tay. Theo Ngô Nghị Phàm một thương đâm tới, Bạch Thần tìm tới cơ hội một kiếm hướng phía Ngô Nghị Phạm đâm tới, bước lui Ngô Nghị Phạm về sau thuận thế hướng phía đằng sau thối lui, nhìn về phía Ngô Nghị Phạm biểu lộ ngưng trọng không thôi địa mợ miệng, "Hoàng Nguyên, ngươi quả nhiên cường đại, Dạ Triệt thua ở trong tay của ngươi không oan, nhưng ta cũng không phải Dạ Triệt, ta cần phải mạnh hơn Dạ Triệt hơn nhiều." Theo Bạch Thần dứt lời trong ngay mắt, một luồng khí tức vô cùng cường đại từ Bạch Thần trên thân hướng quanh mình tán đi. Bên ngoài, khi nhìn đến một màn này về sau, Thuần Lương ba người khiếp sợ không gì sánh nổi địa mợ miệng, "Cái gì? Bạch Thần thế mà ở thời điểm này đột phá đến cấp 11 viên mãn? Không tốt, tiểu sư đệ nguy hiểm." Một bên khác Cậu nguyên viện trưởng khi nhìn đến Bạch Thần đột phá đến cấp 11 viên mãn về sau, biểu lộ nhất thời khó coi không thôi, lúc trước Bạch Thần tại Ngô Nghị Phàm trong tay rơi vào hạ phòng, nhưng lại không đến mức là bại, hiện nay đột phá đến cấp 11 viên mãn, Ngô Nghị Phàm coi là thật vẫn là Bạch Thần đối thủ sao? Nghĩ tới đây, cậu nguyên viện trưởng liền vô ý tức dự định ra tay đem Ngô Nghị Phàm cấp cứu xuống tới. Ma Ngự Thú Tông Tông chủ bọn hắn thì là vô ý thức ngăn tại cậu nguyên viện trưởng trước mặt, dù sao hiện tại rơi vào đến thế yếu hiển nhiên chính là Ngô Nghị Phàm, xuất thủ cứu nhà mình đệ tử có khả năng nhất chính là cậu nguyên viện trưởng. Cổ Nguyên viện trưởng nhìn thấy màn này, biểu lộ khó coi không thôi, vì Ngô Nghị Phàm bắt đầu gấp lo lắng, nội tâm vô cùng hy vọng Ngô Nghị Phàm có thể nhanh lên mở miệng đấu hàng. Mà Ngô Nghị Phàm khi nhìn đến một màn này về sau, biểu lộ cũng chỉ là khó coi một chút mà thôi, nhưng nội tâm cũng không có quá đem Bạch Thần để ở trong lòng, hắn nhưng là vẫn luôn tại giấu giốt, áp chủ bài có không ít, nếu là muốn giải quyết hết Bạch Thần, tại Bạch Thần đột phá đến cấp 11 viên mãn trước đó hắn liền có thể giải quyết hết Bạch Thần. Tại đột phá đến cấp 11 viên mãn về sau, Bạch Thần nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, ánh mắt vô cùng cao ngạo, mở miệng nói, "Hoàng Nguyên, bản tôn rất xem trọng đọng đầu." không bằng tới làm bạn tôn tâm phúc như thế nào. Nếu là ngươi đi theo bà Tôn, bà Tôn sẽ không bạc đãi ngươi, nếu là ngươi đến chúng ta cực trấn tông, tại tông môn trong hàng đệ tử gần với ta, như thế nào? Theo Bạch Thần rất lời dưới, phía ngoài thuần lương bọn người không khỏi lo lắng, bọn hắn là thật lo lắng Ngô Nghị Phàm biết đáp ứng Bạch Thần yêu cầu, cho dù là cậu nguyên viện trưởng cũng vô cùng lo lắng. Về phần cực trấn tông tông chủ, thì là một mặt vui mừng nhìn thoáng qua Bạch Thần, đồng thời nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt cũng đầy là kỳ vọng, kỳ vọng Ngô Nghị Phàm có thể đáp ứng. Nhưng rất hiển nhiên, Ngô Nghị Phàm muốn để bọn hắn thất vọng, mặc dù cấm kỵ nhất tộc chính là thần giới lẫn nhân. Nhưng Ngô Nghị Phàm vẫn là có nguyên tắc, cậu Nguyên học viện đối với hắn có ân, hắn đương nhiên sẽ không rời đi cậu Nguyên học viện. Đề nghị của ngươi cùng ngươi thực lực đều vô cùng buồn cười. Nghe được Ngô Nghị Phàm, Bạch Thần không khỏi hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân ngang ngược bắt đầu, thật lạ cuồng vọng khẩu khí, đã như vậy, vậy xem ra là không thể tha cho ngươi. Dứt lời, Bạch Thần không còn lưu thủ, vung tay lên, chỉ một thoáng một cỗ lực lượng kinh khủng từ Bạch Thần trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt, liền đem Ngô Nghị Phàm bao phủ đến trong đó. Chương 750. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chương 750, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái gì? Cái này Bạch Thần Thế mà cũng lĩnh ngộ lĩnh vực cấm kỵ. Không tốt, viện trưởng mau ra tay, loại tình huống này tiểu sư đệ làm sao lại là Bạch Thần đối thủ. Thuần lương bọn hắn khi nhìn đến Bạch Thần Thế mà thi triển ra lĩnh vực cấm kỵ về sau, trên mặt biểu lộ chỉ có thể nói là dùng hoàng sợ để hình dung. Nếu là nói lúc trước Bạch Thần đột phá đến cấp 11 viên mãn tình huống dưới, tiểu sư đệ còn có thể có một tia phần thắng, như vậy hiện tại thì là phần thắng hoàn toàn không có 12 cấp sơ kỳ cùng cấp 11 viên mãn lại là một cái cảnh giới khác nhau, càng đừng đề cập tiểu sư đệ cùng 12 cấp sơ kỳ cách hai cái tiểu cảnh giới, liền càng thêm không thể nào là Bạch Thần đối thủ. Mà Cổ Nguyên viện trưởng tự nhiên là biết được đạo lý này, biểu lộ khó coi không thôi, chợt liền muốn xuất thủ cứu đến Ngô Nghị Phàm. Nhưng ngay tại Cổ Nguyên viện trưởng xuất thủ trong nháy mắt, đã sớm chuẩn bị Cực Chấn Tông tông chủ trước tiên ra tay đem Cổ Nguyên viện trưởng cho ngăn lại. "Cổ Nguyên, ngươi đây là dự định làm cái gì? Chúng ta không phải đã nói, trừ phi tuyển thủ nhận thua hoặc là không xuất tái chiến, nếu không nói không thể ra tay can thiệp, ngươi đã quên sao?" Cực Chấn Tông tông chủ trong giọng nói mang theo một cố nhìn có chút hạ hệ nói. Mà Cổ Nguyên viện trưởng biểu lộ vô cùng khó coi, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn tuôn ra, "Cực Chấn, ta không muốn cùng ngươi ra tay đánh nhau." Loại tình huống này người cũng hẳn là có thể nhìn ra được, Hoàng Nguyên tuyệt đối không thể nào là Bạch Thần đối thủ, không có ý nghĩa đối chiến cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Cho nên, đừng cả ta. Không đợi cực trấn tông tông chủ mở miệng, một bên Thiên Âm Sơn chi chủ cùng Ngự Thú tông tông chủ đồng loạt đứng dậy, muốn can thiệp thi đấu. Ngươi có hay không hỏi qua chúng ta? Tóm lại, trừ phi Hoàng Nguyên đầu hàng nhặt vừa, nếu không, ai cũng không thể ra tay. Các ngươi. Cổ Nguyên viện trưởng biểu lộ khó coi không thôi, nội tâm vô cùng xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua trong tiểu thế giới ngô nghị phạm, hiện nay hắn có khả năng làm chỉ có thể là hy vọng Ngô Nghị Phàm nhanh lên nhận thua đầu hàng, mình còn có thể xuất thủ cứu đến hắn, nếu không, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhìn Ngô Nghị Phàm chết đi. Một bên khác, tại trong tiểu thế giới. Theo Bạch Thần thi triển ra lĩnh vực cấm kỵ trong ngay mắt, Ngô Nghị Phàm biểu lộ rốt cục khó coi, hiển nhiên, cấp 11 viên mãn lại thêm lĩnh vực cấm kỵ tình huống dưới, đích thật là cho Ngô Nghị Phàm trình độ nhất định áp lực. Ha ha ha, Hoàng Nguyên, loại tình huống này, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta, đi cho đi. Trong lĩnh vực, Bạch Thần thân hình xuất hiện trước mặt Ngô Nghị Phàm xuất hiện thời điểm khí tức trên thân vô cùng kinh khủng, đã tại lĩnh vực cấm kỵ gia trì hạ đạt đến 12 cấp sơ kỳ phàm chủ. Mà Bạch Thần cũng biết, không thể nói nhảm, nếu không dễ dàng xuất hiện biến cố. Cho nên tại dứt lời trong ngay mắt, liền trực tiếp xuất thủ đúng lúc này, Ngô Nghị phàm không khỏi thở dài một hơi, vươn tay ra mở miệng nói, nguyên bản ta chỉ là muốn điệu thấp một chút, nhưng đã ngươi bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, như vậy ta cũng không tốt lại ẩn dấu đi, cho nên, mời xem tốt, lá bài tẩy của ta Ngô Nghị Phàm dứt lời trong mấy mắt, chỉ thấy trung quanh lĩnh vực cấm kỵ chi lực bị Ngô Nghị Phàm hấp thu đến trong lòng bàn tay, ngay sau đó liền bị Ngô Nghị Phàm trói chuyển đổi, biến thành thuộc về Ngô Nghị Phàm lĩnh vực cấm kỵ. "Tà tao." Bên ngoài, Thuần Lương khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm thao tác về sau, không khỏi khiếp sợ toát ra một câu cất uý. Ngược lại là Tuyết Sả cùng Trần Thế đều xem không hiểu Ngô Nghị Phàm thao tác, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cựu sư huynh Thuần Lương. Thế thế, Thuần Lương hít sâu một hơi, để cho mình khiếp sợ không gì sánh nổi nỗi nội tâm bình phục xuống tới, sau đó mới mở miệng nói, "Hoàng Nguyên, đây là tại đem Bạch Thần lĩnh vực cấm kỵ chuyển đổi trở thành chính hắn lĩnh vực." Chương 751, đánh giết ma thần. Chương 751, đánh giết ma thần. Chỉ gặp theo Ngô Nghị Phàm tế ra mấy ngàn kiện cự phẩm cấm kỵ khí, một giây sau những cái cấm kỵ khí liền tại Ngô Nghị Phàm điều khiển phía dưới hướng phía phụ triển bay đi. Tại phụ triển còn không có tới gần Ngô Nghị Phàm trước đó, liền tại chạm tới cấm kỵ khí trong nháy mắt bị cấm vỡ đồ dẫn dắt bạo, đằng quy vô tận. Thấy cảnh này, Bạch Thần Nguyên bản nắm vững thắng lợi biểu lộ nhất thời biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà có thể như thế hào khí, nhượng như vậy cấm kỵ khí nói không cần là không cần. Nhưng lại nghĩ đến khôi thủ bán thượng Đây chính là đủ để đột phá đến 18 cấp cấm kỵ phong phú tài nguyên, so sánh dưới, đừng nói là mấy ngàn kiện cự phẩm cấm kỵ khí, liền xem như ván cái, 10 vạn kiện cự phẩm cấm kỵ khí cũng không tính cái gì. Theo phù triện cùng cấm kỵ khí chạm vào nhau, một giây sau cả hai liền bộc phát ra vô cùng kinh khủng bạo tạc, đem hết thảy xung quanh đều chôn vùi rơi. Nhưng dù vậy, bởi vì Bạch Thần nắm giữ phù triện số lượng quá nhiều, không thể tránh khỏi vẫn còn có chút phù triện trốn khỏi nổ tung vận mệnh, đi tới Ngô Nghị Phàm trước mặt, đem Ngô Nghị Phàm bà phủ. Theo phù triện đi vào Ngô Nghị Phàm trước mặt, trong nháy mắt liền bị Bạch Thần dẫn dắt vào Ma Bạch Thần cũng biết, những phù triện này đối với Ngô Nghị Phàm mà nói không tạo được chí mạng tổn thương, nhiều lắm là chỉ có thể kiềm chân Ngô Nghị Phàm bước chân mà thôi, mà tại Ngô Nghị Phàm đi vào trước mặt mình thời điểm, mình nhất định phải hoàn thành lá bài tẩy của mình. Theo Bạch Thần tăng lớn tự thân lực lượng chuyển vận, trước mặt hai thanh cấm kỵ khí dung hợp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng tốc bắt đầu, không bao lâu liền triệt để hoàn thành dung hợp. Tại hoàn thành dung hợp trong nháy mắt, Ngô Nghị Phàm cũng phải lấy thuận lợi dẫn nổ toàn bộ phù triện. Bên ngoài, cái gì? Hắn thế mà đem hai thanh 10 cấp cấm kỵ khí dung hợp ở cùng nhau. Hắn đây là dự định đem dung hợp về sau cấm kỵ khí dẫn bảo. Sau đó độ chết tiểu sư lại sao? Thuần Lương đã nhìn ra Bạch Thần ý đồ, biểu lộ vô cùng khó coi. Bởi vì cấm kỵ khí dung hợp chi pháp bản thân liền tại năm tông thi đấu quy tắc bên trong, cho nên Bạch Thần thi triển đi ra không tính trái với quy tắc, dung hợp về sau cấm kỵ khí chỗ dùng lớn nhất chính là tự bạo, dung hợp về sau cấm kỵ khí tự bạo ra uy lực cực kỳ khủng bố, hai thanh 11 phẩm cấm kỵ khí dung hợp về sau tự bạo tương lai cho dù là đối với 12 cấp cấm kỵ mà nói đều coi là cực kỳ nguy hiểm. Hiện nay Bạch Thần hoàn thành cấm kỵ khí dung hợp, tiểu sư đệ, nguy hiểm. Hoàng Nguyên, đây chính là ngươi không tiếp thụ ta lôi kéo hạ trạng, đi cho đi. Bạch Thần nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, biểu hiện trên mặt vô cùng điên cuồng, một giây sau, liền trực tiếp khống chế dung hợp cấm kỵ khí hướng Ngô Nghị Phàm bay đi, đang bay đến Ngô Nghị Phàm trước mặt thời điểm, Bạch Thần cực kỳ ưu nhã búng tay một cái, sau đó, dung hợp cấm kỵ khí trực tiếp tự bạo ra. Uy lực khủng bố liền ngay cả Ngô Nghị Phàm đều không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng bao phủ, không rõ sống chết. Phía ngoài thuần lương bọn người thấy cảnh này, biểu lộ đều vô cùng lo lắng, nhưng là đang nhìn hướng viện trưởng thời điểm, đã thấy viện trưởng khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh hỉ. Quả nhiên, một giây sau, theo dung hợp cấm kỵ khí uy lực tán đi, hiện lộ ra ngô nghị phàm thân thể, chỉ là lúc này ngô nghị phàm lộ ra cực kỳ chất vẫn, áo giáp quần manh, trên thân tràn đầy to to nhỏ nhỏ thương thế, nhưng lại không tính nghiêm trọng. Thấy cảnh này, Bạch Thần không dám tin tưởng ở miệng, làm sao có thể, một cái này, cho dù là 12 cấp đại cấm kỵ đô sẽ vẫn lạc, ngươi làm sao có thể có thể đỡ đến. Không có gì là không thể nào, hiện tại, nên ngươi lên đường. Ngô nghị phàm tâm niệm vừa động, một giây sau, nguyên bản thuộc về là Bạch Thần lĩnh vực cấm kỵ trực tiếp bị ngô nghị phàm cho điều khiển, đem Bạch Thần cho thu nạp đến trong đó. Mà Bạch Thần cảnh giới từ 12 cấp sơ kỳ khôi phục được cấp 11 viên mãn, Ngô Nghị Phàm thì là cũng từ cấp 11 hậu kỳ ngắn ngủi địa đột phá đến viên mãn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. Bạch Thần tâm tính đã nộ tung, từ bên trong nhẫn chứa vật tế ra hai thanh trường kiếm, sau đó liền liều lĩnh hướng Ngô Nghị Phàm đánh tới. Thấy cảnh này, Ngô Nghị Phàm không khỏi thở dài một hơi, hắn xem như đã nhìn ra, cái này Bạch Thần đạo tâm đã vỡ hụt, lúc này đánh giết hắn lại nhẹ nhõm cực kỳ. Cho nên, tại Bạch Thần đi vào trước mặt mình thời điểm, Ngô Nghị Phàm không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp tế ra toàn lực của mình một thương, nhất thời trực tiếp đem Bạch Thần thân hình chói chói bụi. Bạch Thần, tốt. Bên ngoài, nhìn thấy màn này, Cực Chấn Tông tông chủ nổi giận vô cùng, nhìn về phía Cổ Nguyên viện trưởng cả giận nói, "Tốt, tốt, tốt, Cổ Nguyên, ngươi lần này xem như nhận lấy một cái đệ tử giỏi, nhưng chuyện này không có dễ dàng như vậy lật thiên trời lấy đi, ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi." Dứt lời, không đợi Cổ Nguyên viện trưởng nói cái gì, Cực Chấn Tông tông chủ liền nổi giận vô cùng rời khỏi nơi này. Lự thú Tông Tông chủ và Thiên Âm Sơn Sơn chủ nhìn về phía Cổ Nguyên viện trưởng trong lúc biểu lộ cũng đầy là bất thiện, nhưng cũng không có nói thứ gì, quay người cũng rời khỏi nơi này. Ngược lại là Vạn Hồn cốc cốc chủ, nhìn về phía Cổ Nguyên viện trưởng mở miệng cười nói, "Cổ Nguyên, ngươi Cổ Nguyên học viện lần này thật là nhặt được bảo, nhưng vì thế đắc tội Ngự thú Tông cực trấn tông cùng Thiên Âm Sơn tam đại thế lực, cho nên ta còn là hy vọng ngươi hảo hảo cân nhắc một chút, làm ra lựa chọn chính xác." "Vạn Hồn, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng không cần nhiều lời, Hoàng Nguyên đã có thể bái nhập ta Cổ Nguyên học viện, vậy ta thân là viện trưởng, tự nhiên là muốn che chở tốt hắn." Nếu là bọn họ can đảm dám đối với ta cậu nguyên học viện động thủ, ta không ngại bẩm báo giới chủ nơi đó đi." Cậu nguyên viện trưởng cực kỳ kiên cường nói. Thấy thế, Vạn Hồn Cốc cốc chủ cũng biết, là khuyên không được hắn, cho nên chỉ có thể thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó liền rời đi. Mà tại trong tiểu thế giới, tại đánh chết Bạch thần về sau, Ngô Nghị phàm thân hình đột nhiên mềm nhũn, toàn bộ suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dù sao tại không cũng có bộc lộ ra thần lực tình huống dưới, đánh giết Bạch thần, lại thêm ngăn cản được dung hợp cấm kỵ khí tự bạo uy lực, Đối với Ngô Nghị Phàm mà nói tuyệt đối xem như chuyện cực kỳ khó khăn, bây giờ còn chưa ngã xuống hoàn toàn đều là bởi vì Ngô Nghị Phàm đủ cường đại. Ngay tại Ngô Nghị Phàm ngã xuống trước một giây, Cổ Nguyên viện trưởng không khỏi thở dài một hơi, trực tiếp từ tiểu thế giới bên trong đem Ngô Nghị Phàm cho mang ra ngoài, đổ vào một cỗ sức mạnh công kỵ làm dịu Ngô Nghị Phàm thương thế. Đa Tạ viện trưởng. Ngô Nghị Phàm lên tiếng đáp tạ nói: "Không cần cảm ơn ta, ngươi chính là vì chúng ta Cổ Nguyên học viện mà chiến, trị liệu thương thế của ngươi mà tôi không tính là gì." Cổ Nguyên viện trưởng nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt tràn đầy hiền lành, dù sao, Ngô Nghị Phàm thiên phú liền còn tại đó. Ngày sau thành tựu tuyệt đối là 18 cấp, mà không đợi Ngô Nghị Phàm lên tiếng, Thuần Lương ba người liền nổi vàng địa chạy đến, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm vô cùng kích động điệu nói ra, "Tiểu sư đệ, lợi hại ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà thật có thể đánh giết Bạch thần." "Điệu thấp, cơ thao." Ngô Nghị Phàm một mạt khiêm tốn mở miệng nói, nhưng Thuần Lương bọn người lại là không khỏi lắc đầu, "Cái này có thể dung không được tiểu sư đệ ngươi điệu thấp, sau trận chiến này, tiểu sư đệ thanh danh của ngươi tất nhiên sẽ tại toàn bộ cấm kỵ giới bên trong đều thanh danh vang dội." Mỗi một lần năm tông thi đấu khôi thủ, cũng sẽ ở toàn bộ cấm kỵ giới gây nên đến hành động cực lớn, cho dù là hắn, Thuần Lương Tại toàn bộ cấm kỵ giới bên trong, chỉ cần báo ra tên của mình, như vậy liền không ai không biết không người không hay. Mà đang nghe được Tuần Lương sư huynh bọn hắn nói về sau, Ngô Nghị Phạm biểu lộ nao nao, không biết nghĩ tới điều gì, biểu lộ nhất thời có chút khó coi. Chương 752: Năm tông thi đấu. Chương 752: Năm tông thi đấu, xong, 12. "Tiểu sư đệ, ngươi đây là thế nào rồi?" Tuyết Sa lưu ý đến Ngô Nghị Phạm dị dạng, hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng hỏi thăm. Nhưng Ngô Nghị Phạm lại là lắc đầu, nói, "Không có cái gì, chỉ là ta tương đối là ít nội danh, nếu là trở thành năm tông thi đấu khôi thủ, sợ là sau này của sống yên tĩnh sẽ không tồn tại. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc. Một hồi lâu về sau, Thuần Lương mới nhìn hướng Ngô Nghị Phàm, lực khí vô cùng nghiêm túc mà miệng, nói: "Tiểu sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ một cái đạo lý, phàm là chúng ta đi lên tu hành con đường này, như vậy liền sẽ không tồn tại bình tĩnh, hoặc là ngươi giết người khác, hoặc là người khác giết ngươi, trừ phi thực lực của ngươi đạt tới tuyệt đối cường đại, nếu không, cũng đừng nghĩ cái gì bình tĩnh chuyện." Ta biết, đa tạ cửu sư huynh đề điểm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện." Ngô Nghị Phàm hít sâu một hơi, Biểu Lộ vô cùng nghiêm túc nói đợi cho giải quyết cấm kỵ chi chủ, đoán chừng bọn hắn liền có thể vượt qua cuộc sống nguyên tính đi. "Tốt, tiểu sư đệ ngươi trận chiến này cũng đã mệt mỏi, hảo hảo tĩnh dưỡng đi, phía sau địch nhân, đoán chừng không cần ngươi ra tay, liền sẽ tự động đầu hàng." Trần Thế Vô Vung ngêu ngị Phạm bả vai nói. Nghe vậy, Ngâu Nghị Phạm nhẹ gật đầu liền đồng ý mà tình huống cũng không có vượt quá Trần Thế dự kiến, dù sao Ngâu Nghị Phạm đều đã đánh chết Bạch Thần cùng dã triệt cái này hai thứ hắc mã, chỉ cần là bình thường cấm kỵ, đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cùng Ngâu Nghị Phạm tách ra vượt tay, dù sao đây chính là thật sẽ chết cấm kỵ. Cuối cùng nhất, Ngô Nghị Phàm cũng cuối cùng có thể trở thành năm tông thi đấu khôi thủ, nhìn xem viện trưởng đưa đến trong tay mình tài nguyên, Ngô Nghị Phàm nội tâm như trút được gánh nặng, có khoảng này tài nguyên, đoán chừng mình 18 cấp trước đó đều không cần tài nguyên. Bất quá, cũng không biết ta thời điểm nào mới có thể đột phá đến thần đế cảnh. Ngô Nghị Phàm hiện nay vẫn là thần tôn đỉnh phong tu vi, nhưng bởi vì không tại trong thần giới ngũ nhân, cho nên không cách nào đột phá đến thần đế chi cảnh. Chỉ là dựa theo Ngô Nghị Phàm tính ra, cho dù là tại trong thần giới, mình cũng không cách nào đột phá đến thần đế chi cảnh, dù sao ở trong đó thời gian quá ngắn, chỉ là thần đế một cái ý niệm trong đầu mà thôi một bên, Lự thú Tông Tông chủ, Đặc trấn Tông Tông chủ cùng Thiên Âm Sơn chi chủ biểu lộ âm trầm vô cùng nhìn xem Ngô Nghị Phàm. Ngô Nghị Phàm dám đánh cược, nếu không phải viện trưởng cản trước mặt mình, chỉ sợ bọn họ ba người đã sớm ra tay đem mình sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng dù vậy, Ngô Nghị Phàm vẫn cảm giác được một trận mãnh liệt uy hiếp. Cũng là không phải nói hắn lo lắng ba người trước mặt có thể thương tổn được mình, dù sao tốt xấu có thái gia gia thiên đế đồng hồ bảo vệ mình, chỉ là lo lắng lại bởi vậy mà bại lộ mình tồn tại mà thôi. "Tốt, các vị lão hữu, ta liền không phục buổi, ta trước mang theo ta Cẩu Nguyên học viện đích hồi thủ trở về." Cẩu Nguyên viện trưởng nhìn về phía ba người kia cười nói: cùng vạn hồn cốc cốc chủ lên tiếng chào hỏi về sau, liền dẫn Ngô Nghị Phàm bọn hắn trực tiếp rời đi năm tông chi giới. Ma ngự thú tông tông chủ các loại cấm kỵ biểu lộ cực kỳ khó coi, nhưng lại không thể làm gì, mặc dù ba người bọn họ có thể cùng nhau ra tay, nhất định có thể ngăn cản Cổ Nguyên ra họa kia, sau đó dây Ngô Nghị Phàm. Nhưng bọn hắn không cách nào giải quyết hết Cổ Nguyên, kể từ đó, thế tất biết bộ phát mấy thế lực lớn ở giữa chiến tranh, đến lúc đó dẫn tới giới chủ nổi giận, cho dù là bọn hắn đều chịu không nổi. Rất nhanh, Cổ Nguyên viện trưởng liền dẫn Ngô Nghị Phàm bọn người về tới Cổ Nguyên học viện bên trong. Tại về tới học viện về sau, Ngô Nghị Phàm liền cáo từ Viện trưởng, ta dự định bế quan xung kích 12 cấp, không thành 12 cấp không xuất quan. Ừm, đi bế quan đi, hi vọng nhìn thấy ngươi xuất quan thời điểm có thể trở nên càng thêm cường đại. Cậu nguyên viện trưởng cũng không có ngăn cản Ngô Nghị Phàm, rất nhanh liền nhìn xem Ngô Nghị Phàm biến mất tại trước mặt mình đợi cho Ngô Nghị Phàm rời đi về sau, cậu nguyên viện trưởng biểu lộ lúc này mới ngưng trọng lên, hiển nhiên, hắn là vì lần này năm tông thi đấu chuyện mà lo lắng. Mặc dù hiện nay ngự thú bọn hắn không có đối hoàn nguyên đạo tử, Nhưng cái này không có nghĩa là ngày sau sẽ không đối hoàn nguyên độc thủ, chỉ cần hoàn nguyên dám can đảm rời đi Cổ Nguyên học viện, sợ là trước tiên liền sẽ lọt vào ngự thú bọn hắn truy sát. "Tôi được, ta bộ xương già này vẫn có thể hoạt động một đoạn thời gian, mặt dặn mày dày đi tìm giới chủ hô trợ đi." Thở dài một hơi sau, Cổ Nguyên viện trưởng liền biến mất ở Cổ Nguyên học viện bên trong, đi đến cấm kỵ chi chủ chỗ giới chủ giới bên trong. Ngô Nghị phàm lại là không biết chuyện này, lúc này về tới trong đạo trưởng của mình, liền bắt đầu sửa sang lại đến chính mình lần này tham gia năm tông thi đấu thu hoạch. Bất quá, nếu là nói thu hoạch lớn nhất khẳng định là làm thuộc lĩnh vực cấm kỵ. Ngô Nghị phàm vươn tay ra, thì triển ra một chút lĩnh vực cấm kỵ chi lực, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động, hiển nhiên, lĩnh vực cấm kỵ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tại đem Bạch Thần lĩnh vực cấm kỵ chuyển đổi trở thành mình lĩnh vực cấm kỵ về sau, Ngô Nghị Phạm mới đầy đủ cảm thụ đến lĩnh vực cấm kỵ cường đại, không nói khoa trường chút nào, lĩnh vực cấm kỵ đối với mình thần lực cũng có được trợ giúp rất lớn, mặc dù bây giờ mình chỉ là thần tôn đỉnh phong, nhưng là tại lĩnh vực cấm kỵ gia trì phía dưới, có thể đem tu vi của mình gia trì đến thần đế chi cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa mặc dù bây giờ chỉ là thần tôn đỉnh phong, nhưng Ngô Nghị Phạm lại là hoàn toàn không giả thần đế cùng 18 cấp đại năng. Mà tại lĩnh vực cấm kỵ về sau, Thu hoạch lớn nhất chính là kia phần đủ để đột phá đến 18 cấp phong phú tài nguyên. Có phần này tài nguyên, Ngô Nghị Phàm liền tại đột phá đến 18 cấp trước đó liền không cần mình đi thu thập tài nguyên, có thể an tâm tu luyện. Ngoại trừ lĩnh vực cấm kỵ cùng phong phú tài nguyên bên ngoài, liền không có khác thu hoạch, bất quá đối với với Ngô Nghị Phàm mà nói, cũng đã đầy đủ đúng lúc này, một thanh âm rơi vào đến Ngô Nghị Phàm trong óc, "Hoàng Nguyên, nhanh chóng tới gặp ta." Nghe được đạo thanh âm này trong ngáy mắt, Ngô Nghị Phàm biểu lộ nhất thời ngưng trọng không thôi, đứng dậy về sau liền hướng phía đỉnh núi, Vô Hoang đạo nhân đạo trưởng tiến đến. Không bao lâu liền tới đến sư tôn đạo trưởng trước đó. Ngô Nghị Phàm đi tới đạo trưởng sau, liền thấy được nhỏ phá ốc cửa lớn mở rộng ra, thấy thế Ngô Nghị Phàm không chần chờ, mở ra chân liền tiến vào nhỏ phá ốc bên trong. Tiến vào nhỏ phá ốc về sau, liền thấy được sư Tôn Vô Hoang đạo nhân chính một mặt thỏa mãn nhìn xem Ngô Nghị Phàm, mở miệng nói: "Ngươi làm được rất không tệ, cho chúng ta Cửu Nguyên học viện đoạt được lần này năm tông thi đấu khôi thủ, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, cho chúng ta Cửu Nguyên học viện tranh đoạt càng nhiều vinh quang." "Sư Tôn, đây đều là ta phải làm." Ngô Nghị Phàm không tiêu nạo không tự ti điệu mở miệng nói. Mà Vô Hoang đạo nhân lại là khoát tay áo, mở miệng nói: "Không cần nhiều lời, đã ngươi đoạt được khôi thủ, Vậy ta đây cái làm sư tôn tự nhiên cũng phải cấp ngươi có chút lợi khen, những vật này đối với ngươi tới nói cũng có thể tự đi không nhỏ tác dụng, cầm đi dùng đi." Dứt lời, Vô Hoang đạo nhân liền giao cho Ngô Nghị Phàm không ít hắn có thể cần dùng đến đồ vật, thấy thế, thế Ngô Nghị Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt, vươn tay liền đón lấy. Ngay sau đó lại bị Vô Hoang đạo nhân dặn dò khâu yếu, Ngô Nghị Phàm lúc này mới rời đi Vô Hoang đạo nhân đạo giới. Chỉ là Ngô Nghị Phàm không có lưu ý đến là, đợi cho hắn rời đi về sau, Vô Hoang đạo nhân biểu lộ nhất thời trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chương 753. Đoan sá không thành bị diệt. Chương 753 Loa xá không thành bị diệt, 1 2. Không nghĩ tới Hoàng Nguyên tên ngốc này thế mà đánh chết Ngự thú tông, Thiên Âm Sơn cùng cực trấn tông cái này tam đại thế lực tiên kiêu lệ tử, còn trêu chọc tam đại thế lực chi chủ, sợ là cái này tam đại thế lực chi chủ biết nhìn chằm chằm vào Hoàng Nguyên, chỉ cần có cơ hội liền sẽ đối Hoàng Nguyên động thủ. Vô Hoang đạo nhân biểu lộ ngưng trọng không thôi, thầm nghĩ, viện trưởng có thể nghĩ tới chuyện hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng hắn lại là không có chút nào e ngại, thực lực của hắn cũng không thấp, nếu là cái này Tam đại thế lực chi chủ muốn từ dưới tay của hắn đoạt được Hoàng Nguyên tính mệnh, như vậy tốt nhất phải làm cho tốt tiếp nhận mình lựa giận chuẩn bị, dù sao mình thế nhưng là cực kỳ bao che khuyết điểm. Một bên khác Ngô Nghị Phàm lại là hoàn toàn không biết, rời đi vô hoàng đạo nhân đạo dưới sau, Ngô Nghị Phàm biết mình là thời điểm hẳn là bế quan, cho nên liền ngựa không dừng vó điệu chạy về chính mình đạo phủ, đối ngoại tuyên bố muốn bế quan tăng cấp, không tiện bị quấy rầy, sau đó liền bắt đầu xung kích 12 cấp pháp thiên vực bên trong. Lỗ Nhất đạo giống như là đã nhận ra cái gì, mở mắt nhìn ra phía ngoài, biểu lộ ngưng trọng không thôi. Xem ra, hắn hay là chuẩn bị động thủ. Ngô Nhất Đạo thầm nghĩ, ngay tại hắn ý niệm rơi xuống trong máy mắt, một thanh âm truyền vào đến hắn trong óc. "Một đường, mau tới bản Tôn Đạo trong phủ." Xuất hiện tại Ngô Nhất Đạo trong đầu thanh âm chính là Pháp Thiên Đạo Chủ Pháp Thiên Đạo Nhân thanh âm, mặc dù bây giờ Ngô Nhất Đạo chỉ là 10 cấp viên mãn tu vi, nhưng không chịu nổi nội tình còn tại đó, cho nên rất rõ ràng địa liền biết Pháp Thiên Đạo Nhân ý nghĩ. Mà tại một bên khác vực chủ trong phủ, Pháp Thiên Đạo Nhân đã bố trí xong một tòa đại trận, biểu lộ cực kỳ hài lòng, thầm nghĩ, thời cơ đã thành tựu. Hiện nay đã bố trí tới đoạt xá đại trận, chỉ cần một đường đến, như vậy liền không cách nào chống cự đại trận lực lượng, trực tiếp bị ta sở đoạt bỏ, bộ kia hoàn mỹ thân thể cũng có thể làm việc cho ta. Chỉ là pháp thiên đạo nhân hoàn toàn không nghĩ tới, Lô Nhất Đạo đang giả heo ăn thịt hổ, liền đợi đến chính hắn động thủ. Lô Nhất Đạo đạo trong phủ, đang nghe được pháp thiên đạo nhân đưa tin về sau, Lô Nhất Đạo không chần chờ, khởi hành liền hướng phía vực chủ phủ tiến đến, không bao lâu liền tới đến vực chủ phủ trước đó. Tại đẩy cửa tiến vào đến vực chủ phủ về sau, pháp thiên đạo nhân thấy thế không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp dẫn động đoạt xá trận pháp chi lực, chỉ một thoáng Vực chủ phủ chúng quanh liền bị Pháp Thiên đạo nhân sớm bố trí cấm chế ba phủ, thực lực không đạt 12 cấp, liền không cách nào đột phá Pháp Thiên đạo nhân cấm chế, rời đi vực chủ phủ. Thấy cảnh này, Ngô Nhất Đạo biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ bình thản nhìn về phía Pháp Thiên đạo nhân. Mà Pháp Thiên đạo nhân thì là nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, biểu hiện trên mặt tràn đầy cười lạnh nói: "Một đường, muốn trách thì trách ngươi khi đó trêu chọc ta đệ đệ, ngươi còn không biết đệ đệ của ta là ai đi, đã ngươi đều phải chết, vậy liền để ngươi chết minh bạch đi, đệ đệ của ta chính là Vô Thiên Tông tông chủ, còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ? Còn có, ngươi có thể động thủ sao?" Nô Nhất Đạo nhìn về phía Pháp Thiên Đạo Nhân, ngự khí tràn đầy không kiên nhẫn, thậm chí còn thúc dục Pháp Thiên Đạo Nhân động thủ. Dù sao lấy hắn tại cấm kỵ một đường phía trên thực lực căn bản không làm gì được Pháp Thiên Đạo Nhân, chỉ có Pháp Thiên Đạo Nhân ra tay đoạt xá mình, chính mình mới có thể ỷ vào tại thần hồn phía trên viễn siêu Pháp Thiên Đạo Nhân cảnh giới giải quyết Pháp Thiên Đạo Nhân. Nếu không, mình cũng chỉ có thể vận dụng thần lực đến giải quyết Pháp Thiên Đạo Nhân, chỉ là dạng như vậy biết tổn tại bại lộ phong hiểm mà thôi. Nghe được Nô Nhất Đạo, Pháp Thiên Đạo Nhân biểu hiện trên mặt cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nhất Đạo đều sắp chết đến nơi thế mà còn lớn lối như thế, hẳn là thật đúng là cho là mình không dám động thủ mà thôi. Ngươi muốn chết, đã ngươi muốn chết, kia bản vực chủ liền thế tiến ngươi một đoạn đường đi. Pháp Thiên đạo nhân cũng lo lắng chậm thì xing biến, cho nên tại dứt lời trong nháy mắt, liền không chần chờ chút nào động thủ, chỉ một thoáng kinh khủng trận pháp chi lực trực tiếp bao phủ Ngô Nhất Đạo, đem Ngô Nhất Đạo giam cầm tại nguyên chỗ không thể động đậy. Một giây sau, đối diện Pháp Thiên đạo nhân liền trước mặt Ngô Nhất Đạo ngồi xuống, ngay sau đó tự thân thần hồn liền trận pháp điều khiển phía dưới bóc ra thể, ngay sau đó hướng phía Ngô Nhất Đạo bay tới, sau đó tiến vào Ngô Nhất Đạo trong cơ thể. Tại Pháp Thiên đạo nhân thần hồn tiến vào bên trong thân thể mình trong nháy mắt, Ngô Nhất Đạo liền đã nhận ra nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thậm chí còn chủ động dung ra tâm thần mặc cho Pháp Thiên đạo nhân tiến vào thần hồn của mình bên trong đối với Ngô Nhất đạo phóng khai tâm thần cử động, Pháp Thiên đạo nhân cũng cảm thấy kinh ngạc cùng hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn thấy, Ngô Nhất đạo chính là một cái thượng thượng không có gì lạ mười. Cấp viên mãn, thế nào có thể sẽ là chính mình cái này mười hai cấp viên mãn đối thủ đâu. Rất nhanh, Pháp Thiên đạo nhân thần hồn liền tiến vào Ngô Nhất đạo trong thức hải. "Để cho ta tới nhìn xem, thần hồn của ngươi ở nơi nào, đợi cho ta thôn phệ thần hồn của ngươi, đoạt xá ngươi thân thể, ta cũng không tin ngươi vẫn là như thế bình tĩnh bộ dạng." Khi tiến vào đến Ngô Nhất Đạo Tức Hải về sau, Pháp Thiên Đạo Nhân liền không kịp chờ đợi tìm kiếm Ngô Nhất Đạo thần hồn như muốn mất vệ. Nhưng vào lúc này, Pháp Thiên Đạo Nhân lại là lưu ý đến trước mặt mình có một mặt to lớn màu vàng vết tượng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đây là cái gì? Tại sao tại trong Tức Hải sẽ có loại vật này? Có khả năng hay không? Ngươi thấy là ta. Ngay tại Pháp Thiên Đạo Nhân nghi ngờ thời điểm, Ngô Nhất Đạo thanh âm thoáng như thiên thần đồng dạng từ Pháp Thiên Đạo Nhân phía trên truyền đến. Nghe được Ngô Nhất Đạo thanh âm trong ngáy mắt, Pháp Thiên Đạo Nhân khiếp sợ không gì sánh nổi ngẩng đầu, chỉ gặp Ngô Nhất Đạo đầu lâu như là một viên to lớn vô cùng hành tinh chỉ một mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào chính mình, lại nhìn về phía trước mặt mình vết tượng, chỗ nào vẫn là cái gì vết tượng, đây chỉ là Ngô Nhất Đạo một chút da thịt mà thôi, thế nào có thể? Thần hồn của ngươi thế nào có thể cường đại như thế? Đây tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ 10 cấp viên mãn có khả năng có thần hồn, người tên lốc này, đến cùng là cái gì người? Lúc này Pháp Thiên đạo nhân cuối cùng là sợ hãi, nội tâm cũng cuối cùng hiểu rõ tại sao Ngô Nhất Đạo sẽ chủ động phóng khai tâm thần để cho mình tiến vào trong đầu của hắn, cảm tình là thần hồn của hắn thực lực hơn mình xa, nói cách khác, chỉ cần mình không tiến vào Ngô Nhất Đạo trong tức hải, Như vậy Ngô Nhất Đạo liền không làm gì được chính mình. Nhưng bây giờ tình huống rất hiển nhiên không phải Pháp Thiên đạo nhân có khả năng khống chế, chỉ gặp Ngô Nhất Đạo vung tay lên, nhất thời Thức Hải liền bị triệt để phong bế bắt đầu, cái này liền xem như Pháp Thiên đạo nhân muốn chạy trốn đều hoàn toàn không chạy được. Ta là cái gì người ngươi liền không cần biết, hiện tại, lên đường đi. Ngô Nhất Đạo cũng không cùng Pháp Thiên đạo nhân nói nhảm, vung tay lên, nhất thời liền trực tiếp đem Pháp Thiên đạo nhân thần hồn triệt để bóp chết rơi. Chương 754, Diệt Vô Thiên Tông, Vẫn Tinh Tông diện. Chương 754, Diệt Vô Thiên Tông, Vẫn Tinh Tông diện, 1 2 Đối với diệt đi pháp thiên đạo nhân chuyện này, Ngô Nhất Đạo cũng không có cái gì cảm giác, dù sao cũng là pháp thiên đạo nhân trước đối với mình lên ý nghĩ. Mở to mắt về sau, theo pháp thiên đạo nhân thần hồn bị Ngô Nhất Đạo tiêu diệt, khống chế lại Ngô Nhất Đạo trận pháp cùng vực chủ phủ trung quanh cấm chế trực tiếp tiêu tán ra. Mà Ngô Nhất Đạo nhìn thoáng qua pháp thiên đạo nhân thân thể, liền trực tiếp mang theo pháp thiên đạo nhân thân thể rời đi. Dù sao ẩn chứa trong đó pháp thiên đạo nhân toàn bộ lực lượng, mình có thể đem bên trong sức mạnh cấm kỵ hoàn toàn hấp thu, từ đó đột phá đến 12 cấp. Chỉ là Ngô Nhất Đạo không nghĩ tới chính là Bởi vì đoạt xá về sau cần hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục đến 12 cấp viên mãn, cho nên tại kế hoạch bắt đầu áp dụng trước đó, Pháp Thiên đạo nhân liền cầm trong tay chuyện toàn bộ đều giao cho Tâm Phúc đi xử lý. Nói cách khác, cho dù là Pháp Thiên đạo nhân vẫn lạc, Pháp Thiên vực tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không xuất hiện cái gì biến cố. Còn như Ngô Nhất đạt bản thân, thì là tại mang tới Pháp Thiên đạo nhân thân thể tàn phế về sau liền rời đi vực chủ giới, dù sao hiện tại mình thế nhưng là giết vực chủ, lại thêm thượng vực chủ giới bên trong còn có không ít cấp 11 cường đại cấm kỵ, mình không phải là đối thủ, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là mang theo Pháp Thiên đạo nhân thân thể rời đi đợi cho đủ cường đại trở lại. Bất quá, không trời ra hỏa kia thế mà dám can đảm nhường pháp thiên đạo nhân động thủ với ta, vậy bây giờ cũng không cần thiết giữ lại hắn. Lô Nhất Đạo từ trước đến nay có thủ thật báo, nếu không phải là bởi vì pháp thiên đạo nhân ngu nhân, sớm tại hư vô cấm cảnh bên trong thời điểm liền diệt đi vô thiên đạo nhân bọn hắn, hiện tại pháp thiên đạo nhân đã vãn lạc, như vậy mình liền không cần bận tâm cái gì, cứ việc động thủ là được. Nghĩ tới đây, rời đi vực chủ giới về sau, Lô Nhất Đạo liền cực kỳ nhanh chóng hướng phía Vô Thiên Tông phương hướng tiến đến, muốn đổi tại pháp thiên đạo nhân dưới tay các đại năng phát hiện trước đó diệt đi Vô Thiên Tông. Lô Nhất Đạo tốc độ cực nhanh, Không bao lâu liền tới đến Vô Thiên Tông trước đó. Nhìn xem trước mặt Vô Thiên Tông, Lỗ Nhất Đạo không chần chờ chút nào, tiến lên trực tiếp một trưởng liền muốn đem Vô Thiên Tông cho bụi. Cùng lúc đó, Vô Thiên Tông bên trong, Vô Thiên đạo nhân nhìn qua trước mặt dưới tay, không khỏi thở dài một hơi, mở miệng nói, "Ngươi tại sao muốn tự tát chủ trưởng, đi vực chủ nơi đó mời được 10 cấp đại năng, nhường hắn diệt đi vẫn tinh tông đâu." Đứng trước mặt Vô Thiên đạo nhân, chính là Vô Thiên Tông đại trưởng lão. Mà lúc này Vô Thiên Tông đại trưởng lão lại là túi đầu, không dám nói lời nào. Thấy thế, Vô Thiên đạo nhân chau mày, ngữ khí trở nên không kiên nhẫn bắt đầu, "Nói chuyện, không muốn cho ta giả cơm." Nghe vậy, đại trưởng lão lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía tông chủ mở miệng nói, "Tông chủ, ta chỉ là gặp không được ngươi bị khi phụ mà thôi, chuyện này chính là vẫn tinh tông khinh người quá đáng, biết rất rõ ràng tông chủ thân phận của ngươi còn dám đối tông chủ ngươi đạo thủ, cái này trong mắt của ta, đơn giản chính là đối vực chủ đại bất kính, cho nên mới cả gan đi đối vực chủ nói chuyện này, cho nên còn xin tông chủ không nên tức giận." Nghe được đại trưởng lão, vô thiên đạo nhân khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên, đối với đại trưởng lão làm sự tình đã là tiếp nhận. Nhưng vô thiên đạo nhân vẫn là mở miệng, lư khí nghiêm túc nói, "Bản tông chủ nói lại lần nữa, bản tông chủ là bản tông chủ." Hắn là hắn, không muốn bởi vì bản tông chủ chuyện liền đi đối khẩu hắn, biết sao? Nếu là lại có một lần, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Tông chủ yên tâm, không có lần sau. Nghe được chuyện bị lật trời, đại trưởng lão vội vàng mở miệng nói. Vô Thiên đạo nhân thấy thế thỏa mãn nhẹ gật đầu, đang định lại nói chút cái gì thời điểm, lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, không được. Nhưng còn không đợi hắn có hành động, một giây sau, cả tòa Vô Thiên Tông liền bị một cái cực lớn vô cùng trưởng ấn ba phủ, sau đó, trực tiếp chôn vùi đứng tại Vô Thiên Tông phía trên, Lô Nhất đạo lẳng lặng tại chỗ nhìn xem một màn này, trên mặt biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, nội tâm không có bất kỳ cái gì xúc động. Chỉ là một giây sau, Ngô Nhất Đạo lông mày không khỏi vẫy một cái, chỉ gặp tại chôn vùi rơi Vô Thiên Tông bên trong, Vô Thiên đạo nhân thân hình hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trong mắt hắn. Chỉ gặp Vô Thiên đạo nhân biểu lộ cực kỳ khó coi, ngẩng đầu nhìn phía xuất hiện ở trước mặt mình Ngô Nhất Đạo, lưỡi khí không dám tin tưởng mà miệng, ngươi thế nào có thể trốn ra được. Nghe được Vô Thiên đạo nhân, Ngô Nhất Đạo hiển nhiên cũng đoán được, đoán chừng Vô Thiên đạo nhân hẳn là cũng biết chuyện này. Nhưng Ngô Nhất Đạo cũng không tính cùng Vô Thiên đạo nhân giải thích chuyện này, vươn tay ra liền trực tiếp đem Vô Thiên đạo nhân bắt được trước mặt mình, sau đó từ Vô Thiên đạo nhân trên thân tìm ra tới một khối huyền diệu vô cùng lợi bài. Tối nay lệnh bài hẳn là Pháp Thiên gia hỏa kia đưa cho ngươi bảo mệnh trì vật đi. Nhìn xem khối này lệnh bài, vẻn vẹn một chút Ngô Nhất Đạo liền đã nhìn ra, ẩn chứa trong đó Pháp Thiên đạo nhân một tia bản nguyên chí lực, đây cũng là vì sao Vô Thiên đạo nhân có thể tại mình mới một trường, kia phía dưới sống sót nguyên nhân. Mà nghe được Ngô Nhất Đạo, Vô Thiên đạo nhân cuối cùng là hốt hoảng, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo liền đau khổ cầu xin tha thứ bắt đầu, "Một đường, van cầu ngươi tha ta, nếu là ngươi dám động thủ với ta, ta đại ca là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nếu là tha ta, ta đối với chủ thiên thể, nhất định sẽ không đối ngươi báo thủ." Nghe vậy, Ngô Nhất Đạo cười lạnh một tiếng, Một giây sau liền trực tiếp đem Pháp Thiên đạo nhân thân thể lấy ra. Đại ca ngươi ngay ở chỗ này, cho nên ngươi muốn thế nào làm đâu? Nhìn xem Pháp Thiên đạo nhân thân thể trong mắt, Vô Thiên đạo nhân cuối cùng là ức chế không nổi trong lòng hoảng sợ, không dám tin tưởng ở miệng, thế nào có thể? Thế nào có thể? Ta đại ca thế nhưng là 12 cấp viên mãn, ngươi chỉ là 10 cấp viên mãn, ngươi thế nào có thể là ta đại ca đối thủ? Không có cái gì không thể nào, hiện tại, lên đồn đi. Lỗ nhất đạo khinh thường với cùng Vô Thiên đạo nhân nói nhảm, rốt lời liền muốn trực tiếp giải quyết Vô Thiên đạo nhân. Mà lúc này Vô Thiên đạo nhân hiển nhiên cũng dự liệu được kết quả của mình không thể sửa đổi, thế là cũng không còn sợ hãi, nhìn về phía Lô Nhất đạo cười ha ha, ha ha ha, một đường, coi như ngươi giết ta lại có thể thế nào đâu. Vẫn tinh tông, ngươi chúa quý trọng thế lực đã bị ta chúa hủy diệt, không một người sống sót. Nghe được Vô Thiên đạo nhân, Lô Nhất đạo con ngươi không khỏi giu lên, một cỗ lửa giận ngập trời từ trên người hắn tuôn ra. Ngươi thật to gan, đã như vậy, giết ngươi chính là đối ngươi giải thoát, cho nên, hảo hảo hưởng thụ ta đưa cho ngươi trường phạt đi. Lô Nhất đạo biết Vô Thiên đạo nhân sẽ không nói dối, cho nên cũng không cùng Vô Thiên đạo nhân nói nhảm vung tay lên liền trực tiếp đem Vô Thiên đạo nhân thu vào trong cơ thể của mình thế giới, như muốn hung hăng tra tấn một phen, cho đến giết đi cấm kỵ chi chủ sau, lại giết đi Vô Thiên đạo nhân. Mà Vô Thiên đạo nhân cũng dự liệu được, nên bọn hắn sẽ là vô tận địa ngục, chỉ là hiện tại đại ca đã không tại, hắn cũng không có cái gì hảo tại ý, tới thì tới đi. Tại đem Vô Thiên đạo nhân thu vào trong cơ thể của mình thế giới sau, nỗi nhất đạo biểu lộ cực kỳ phức tạp nhìn về phía Vân Tinh Tông phương hướng, thở dài một hơi về sau cuối cùng vẫn nhịn không được, thân hình thoát một cái liền hướng phía Vân Tinh Tông phương hướng tiến đến. Chương 755. Một nửa bản nguyên đổi lệnh bài. Chương 755, một nửa bản nguyên đổi lệnh bài, 1 2, đứng tại đã hoàn toàn hủy diệt vẫn tinh thông trước đó, Lô Nhất Đạo nội tâm cực kỳ phức tạp. Mặc dù hắn cùng Cấm Kỵ giới quan hệ chính là đối địch, nhưng bình tĩnh mà xem xét, vẫn tinh thông bên trong mọi người đối với hắn vẫn là cực kỳ tốt, nếu không phải mọi người là đối địch quan hệ, Lô Nhất Đạo đoán chừng giữa bọn hắn có thể chung đụng được cực kỳ hòa hợp. Các người an tâm thoải mái đi thôi, ta đã báo thủ cho các người, còn như kẻ cầm đầu Vô Thiên đạo nhân, ta nhất định sẽ đem nó thiên đạo phạt quả, tiếp nhận thế gian không thể tiếp nhận thống khổ khổ sau lại cho hắn xuống dưới cho các người bồi tội. Dứt lời, Lô Nhất Đạo liền quay người rời đi. Sau đó, hắn luôn chuẩn bị một phen xung kích 12 cấp, dù sao hiện nay có pháp thiên đạo nhân sức mạnh cấm kỵ gia trì, nô nhất đạo có xung tốc làm tin, tại trong vòng ngàn năm xung kích đến 12 cấp chi cảnh. Một bên khác, giới chủ chi giới bên trong, nơi đây chính là cấm kỵ chi chủ nghĩ lại chi địa, cũng là bình thường cấm kỵ sẽ không chạm tới địa phương. Mà lúc này cấm kỵ chi chủ đang lúc bế quan xung kích chí tôn thiên đế chi cảnh, liên quan với thời không tụ truyện, đã bị cấm kỵ chi chủ cho toàn bộ phân phó cho mình phân thân đi tìm, dù sao mình đi tìm đều không nhất định có thể tìm được, cho nên chỉ có thể tùy duyên giao cho phân thân đi tìm. Chỉ là không đợi cấm kỵ chi chủ bế quan quá lâu, liền đã nhận ra cái gì, lông mày không khỏi nhíu một cái, một giây sau liền mở miệng nói, "Vào đi." Theo cấm kỵ chi chủ rứt lời dưới, một giây sau liền gặp giới chủ chi giới xuất hiện một đường không gian thông đạo, ngay sau đó liền thấy được cậu Nguyên viện trưởng thân ảnh từ không gian thông đạo bên trong chậm rãi đi ra. Khi nhìn đến là cậu Nguyên viện trưởng về sau, cấm kỵ chi chủ nữ nhíu chặt lấy lông mày thư dáng ra, mở miệng hỏi, "Cậu Nguyên, ngươi tìm đến bản giới chủ thế, nhưng là có cái gì chuyện hẩn yếu?" Từ cấm kỵ chi chủ nữ khí đến xem, hiển nhiên không khó nghe ra hắn cùng cậu Nguyên viện trưởng quan hệ tương đối không tệ. Nghe vậy, Cổ Nguyên viện trưởng biểu lộ có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, "Giới chủ, lão phu muốn mời ngươi bảo hộ ta Cổ Nguyên học viện đích một tôn thiên kiêu đệ tử." Nghe được Cổ Nguyên viện trưởng, Cấm Kỵ chi chủ Nguyên Bản thư gián ra lông mày lại lần nữa nhíu chặt, vẻn vẹn một chút, liền biết được Cổ Nguyên viện trưởng muốn nhường hắn làm chuyện, đồng thời cũng điều tra rõ ràng Ngô Nghị Phàm lai lịch, có thể nói, nếu không phải là có thiên đế đồng hồ che chở che lấp, chỉ sợ Ngô Nghị Phàm đã bại lộ. Tại thấy được Ngô Nghị Phàm tiên phú về sau, Cấm Kỵ chi chủ hiển nhiên cũng có thể đoán được Cổ Nguyên viện trưởng vì sao muốn mời hắn ra tay che chở Ngô Nghị Phàm, đây là sợ bị ngự thú bọn hắn cho nhầm vào. Thở dài một hơi sau, Cấm kỵ chi chủ mới mở miệng nói, "Cổ Nguyên, bản giới chủ nể tình cùng ngươi giao tình phấn thượng, có thể đáp ứng vì ngươi che chở Hoàng Nguyên, nhưng là, bản giới chủ cần ngươi một nửa bản nguyên chi lực." Nghe được Cấm kỵ chi chủ, Cổ Nguyên viện trưởng biểu lộ hơi đổi, mà Cấm kỵ chi chủ thì là tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi hẳn phải biết, bản giới chủ đã coi như là nể mặt ngươi, nếu không, ngươi sẽ không tiến bộ ra hiện tại nơi này." Nghe vậy, Cổ Nguyên viện trưởng thở dài một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, "Đã như vậy, vậy làm phiền giới chủ." Dứt lời, Cổ Nguyên viện trưởng vươn tay ra, chỉ một thoáng Cậu nguyên viện trưởng trong cơ thể vô cùng tinh khủng bản nguyên chi lực nhao nhao tuôn ra, toàn bộ giới chủ chi giới cũng theo cậu nguyên viện trưởng cử động mà trở nên một trận rung chuyển, nhưng chỉ là bị cấm kỵ chi chủ phất phắt tay, liền lại lần nữa về với bình tĩnh. Không bao lâu, cậu nguyên viện trưởng trong cơ thể gần như một nửa bản nguyên chi lực liền bị cậu nguyên viện trưởng mình chô tháo rời ra, ngưng kết thành vị như là một viên lớn chừng ngón cái hạt châu. Mà cậu nguyên viện trưởng cũng bởi vì chém ra tự thân một nửa bản nguyên chi lực, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, khí tức yếu đuối vô cùng, nhưng vẫn là vươn tay ra đem bản nguyên chi lực đưa đến cấm kỵ chi chủ trước mặt giới chủ, nơi này là lão phu một nửa bản nguyên chi lực, còn xin giới chủ có thể thực hiện hứa hẹn." Cậu nguyên viện trưởng ngẩng đầu lên nhìn về phía cấm kỵ chi chủ mở miệng nói. Nghe vậy, cấm kỵ chi chủ nhẹ gật đầu, biểu lộ bình thản đem cậu nguyên viện trưởng bản nguyên chi lực nhận lấy, sau đó đem một tấm lệnh bài ném cho cậu nguyên viện trưởng, ở trên đây chỉ có cấm kỵ hai chữ, trừ cái đó ra, liền sẽ không vật gì khác. Thứ này lệnh bài bên trong ẩn chứa bản giới chủ lực lượng, có thể nói cho dù là ngự thú bọn hắn tam đại 18 cấp viên mãn cộng lại đều không phản nổi, ngươi có thể đem hắn giao cho Hoàng Nguyên." Cấm kỵ chi chủ đối cậu nguyên viện trưởng mở miệng bàn giao nói. Mà cậu nguyên viện trưởng thì là vội vàng đem lệnh bài cho thu xuống tới, sau đó mở miệng nói, "Đa tạ giới chủ. Đúng rồi, phân phó ngươi cậu nguyên học viện xuống dưới, toàn lực điều tra thời không thủ, thời không thủ không biết bị ai sợ rồi đi, nếu là ngươi có thể tìm tới thời không thủ tung tích, bản giới chủ không ngại đưa ngươi bản nguyên chi lực trả lại với ngươi." Cấm kỵ chi chủ nhớ tới chuyện này, đối cậu nguyên viện trưởng liền phân phó xuống tới. Mà cậu nguyên viện trưởng khi nghe đến thời không thủ thế mà bị đoạt đi về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hiển nhiên, thân là một tồn 18 cấp viên mãn siêu cấp cấm kỵ, hắn tự nhiên là biết thời không thủ tồn tại. Càng thêm biết thời Không Thụ đối với toàn bộ cấm kỵ giới ảnh hưởng lớn bao nhiêu, không nói khoa trường chút nào, bị đoạt đi thời Không Thụ, từ hôm nay về phía sau cấm kỵ giới bên trong liền sẽ xuất hiện một tồn cho dù là cấm kỵ chi chủ đều không làm gì được tồn tại. Nhưng cậu nguyên viện trưởng hiển nhiên cũng biết thời Không Thụ không phải hắn có khả năng chỉ nhượm, chẳng bằng đàng hoàng đi nghe ngóng thời Không Thụ tin tức, sau đó, từ giới chủ nơi này muốn trở về mình bản nguyên chi lực. Rất nhanh, theo cậu nguyên viện trưởng rời đi, cấm kỵ chi chủ biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng nhìn về phía cậu nguyên học viện đích phương hướng, dường như xuyên qua vô tận không gian thấy được đang tại dốc lòng xung kích 12 cấp ngô nghị phạm. Đáng tiếc, nếu không phải là Cổ Nguyên Giả Hỏa kia đệ tử, nói không chừng ta còn thực sự như muốn thu làm môn hạ hảo hảo bồi dưỡng một phen đâu, nhưng nếu là Cổ Nguyên, như vậy coi như xong đi. Ngô Nghị phàm hiển nhiên không biết mình bây giờ đã bị Cấm Kỵ chi chủ cho để mắt tới, hắn hôm nay đang toàn lực xung kích 12 cấp, tự nhiên là không rảnh bận tâm những thứ này. Một bên khác, Cổ Nguyên viện trưởng rời đi giới chủ chi giới sau, không bao lâu liền về tới Cổ Nguyên học viện bên trong, trên thân hư nhược khí tức cũng bị hắn rất tốt che giấu xuống tới. Không nghĩ tới thế mà muốn như thế nhiều bản nguyên chí lực, chỉ là nếu là Hoàng Nguyên có thể trưởng thành, như vậy điểm mấy bản nguyên chí lực liền coi như không lên cái gì mà lại bản nguyên chi lực còn có thể tu dưỡng trở về, chỉ cần chục tỉ năm thời gian, liền có thể lại lần nữa khôi phục. Trở lại trong học viện sau, cậu nguyên viện trưởng thầm nghĩ, kỳ thật hắn là dự định trở về trước tiên liền trực tiếp đem giới chủ lệnh bài giao cho Hoàng Nguyên, nhưng là cảm giác được Hoàng Nguyên đang lúc bế quan về sau, cũng không có quấy rầy Hoàng Nguyên. Dù sao hiện tại Hoàng Nguyên còn tại trong học viện, như vậy ngự thú bọn hắn liền không có khả năng ở ngay trước mặt chính mình xông vào trong học viện đối Hoàng Nguyên độc thủ. Minh vi Hoàng Nguyên từ giới chủ nơi đó đổi lấy khối này lệnh bài, vì chính là Hoàng Nguyên rời đi học viện về sau, ở bên ngoài vẫn như cũ có thể lên đường bình an vô sự. Chương 756 Cuộc chiến thứ 3, mở ra. Chương 756, cuộc chiến thứ 3, mở ra, 1 2. Mới thoáng cái, thời gian chính là 5000 năm đi qua. Trong thần giới, theo 5000 năm kỳ hạn vừa đến, đang tại bồi bạn Tô Sảo Nhiên, Ngô Hạo biểu lộ ngưng trọng không thôi, nhìn về phía trống rông phương hướng. Lúc này Ngô Hạo nội tâm cực kỳ phức tạp, bởi vì hắn biết tiếp xuống một trận chiến này cực kỳ hung hiểm. Thành, mình liền thành thiên đế. Không thành, mình liền sẽ vất lạc. Nhưng là vì thần giới, vì mình chỗ quý trọng tất cả, Ngô Hạo biết mình không thể lùi bước. Mà liền tại Ngô Hạo quay người chuẩn bị đối Tô Sảo Nhiên mở miệng rời đi thời điểm, Tô Sảo Nhiên lại là đã phát giác tất cả, nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt vô cùng lo lắng, ngữ khí lo lắng nói: "Ngươi muốn đi sao?" Nghe vậy, Ngô Hạo trầm mặc, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tô Sảo Nhiên cho Ngô Hạo một cái to lớn ôm, sau đó tựa ở Ngô Hạo bên tai, mặc dù nội tâm rất sợ hãi, nhưng ngữ khí vẫn là cố gắng trấn định địa mà miệng, nói: "Ngươi nhất định phải cho ta còn sống trở về, nếu là ngươi về không được, ta liền mang theo hài tử tái giá, để ngươi hại tử đi theo người khác họ." Yên tâm đi, như thế đẹp mắt lão bà, ta nhưng không nỡ chấp tay nhường cho người, ta nhất định sẽ trở về. Ta nhất định sẽ tại nữ nhi của chúng ta xuất sinh trước đó trở về." Lôi Hạo đối Tô Sảo Nhiên làm ra vô cùng nghiêm túc hứa hẹn, sau đó liền thoát ly Tô Sảo Nhiên ôm ấp, dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi, hướng phía trống giống phương hướng tiến đến. Lúc này Lôi Hạo biết, mình tuyệt đối không thể có nửa phần kiềm đảm, hắn nhất định có thể chiến thắng đối phương, nhất định sẽ còn sống trở về. Mà nhìn xem Lôi Hạo rời đi bóng lưng, Tô Sảo Nhiên không có nửa phần động đậy, nhưng hốc mắt lại là không khỏi một trận đỏ bừng, lại là cái gì đều chưa hề nói, chỉ là ở trong lòng ngậm nghiệp, "Phu quân, ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về, nếu là ngươi về không được, ta biết cùng ngươi cùng một chỗ tuẫn tình." Một bên khác, theo Ngô Hạo xuất động, quả tại trong thần giới thần đế nhóm đều đã nhận ra cố khí tức này, biểu lộ ngưng trọng không thôi nhìn về phía trống rống phương hướng. Hiển nhiên, bọn hắn đều cảm nhận được trận này thuộc về Ngô Hạo, trở thành tiên đế trước đó cuối cùng nhất một trận chiến đấu, nhất định phải thắng, nô tiền núi. Tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng vì Ngô Hạo cố lên cổ vũ bắt đầu, dù sao chỉ có Ngô Hạo trở thành tiên đế, như vậy bọn hắn thần giới mới sẽ không tại cấm kỵ giới uy hiếp trước đó không có nửa phần sức hoàn thủ. Tại tất cả mọi người cố lên cổ vũ bên trong, Nô Hạo có thể phát giác được tại toàn bộ thần giới bên trong có liên tục không ngừng tiến ngưỡng chi lực đang theo lấy mình mà tới, đối với cỗ này tín ngưỡng chi lực, Nô Hạo ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều thu xuống tới, nói không chừng phía sau còn có thể phát huy được tác dụng đâu. Rất nhanh, Nô Hạo liền tới đến kia phương chiến đấu không gian trước đó. Khi sâu một hơi sau, Nô Hạo một cước liền bước vào đến kia phương chiến đấu trong không gian. Ngay tại Nô Hạo tiến vào chiến đấu trong không gian sau, nguyên bản chiến đấu không gian thông đạo biến mất theo không thấy, mà tại chiến đấu không gian trung đường, lúc trước bị Nô Hạo đánh bại cường giả bí ẩn chính ngồi xếp bằng trên mặt đất quy tắc trên thân đã đạt đến nửa bước tiên đế phía trên trình độ cuối cùng, rõ ràng là thiên đế chi cảnh. Tại Ngô Hạo tiến vào chiến đấu không gian trong nháy mắt, đối phương cũng mở mắt, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Ngô Hạo, chẳng biết tại sao, Ngô Hạo luôn có thể phát giác đối phương nhìn về phía mình ánh mắt dường như mang theo một loại nào đó cảm xúc, chỉ là nhìn không ra mà thôi đúng lúc này, đối phương mở miệng, ngươi cuối cùng tới. Nghe được đối phương, mặc dù chỉ là một câu, nhưng Ngô Hạo cũng nghe ra, đối phương hẳn là biết mình, hay là hẳn phải biết vạn đạo tiên đế. Ngươi biết ta? Cương Già bí ẩn nhẹ gật đầu, nói, kia là tự nhiên, ngươi bây giờ trải qua tất cả. Thậm chí ngươi xuất hiện ở đây lý do, toàn bộ đều là tại trong kế hoạch. Nghe được mình trải qua tất cả, toàn bộ đều tại trong kế hoạch, Lô Hạo nội tâm một trận phấn lạnh, cũng không biết mình tiếp trước đến cùng bố cục bao nhiêu thứ, thế mà ngay cả như thế xa xưa chuyện đều tính toán đến. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta biết ngươi muốn làm chuyện, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, những vật này, chỉ có tại ngươi đánh bại ta về sau, ta mới có thể cho ngươi, cho nên, động thủ đi, ta sẽ không lưu thủ." Cương Giả bí ẩn rứt lời, liền làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nghe vậy, Lô Hạo hít sâu một hơi, biểu lộ ngưng trọng không thôi, ánh mắt trở nên lăng lệ bắt đầu. Cho dù nội tâm có vạn phần nghi vấn, hiện tại cũng không phải mở miệng thời điểm, tất cả đều sẽ tại mình đánh bại cường giả bí ẩn về sau đạt được giải đáp. Liên như vậy, Lô Hạo cùng cường giả bí ẩn hai người biểu lộ đều ngưng trọng không thôi, nhìn đối phương, đều không có dẫn đầu động thủ, thẳng đến một giây sau, hai bên đồng thời động thủ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Lô Hạo liền trực tiếp bị đối phương cho đánh bay ra ngoài, thậm chí liền ngay cả một kiện thiên đế đồng hồ đều bị đối phương cho đánh nát. Đây cũng là thiên đế cảnh lực lượng sao? Quả nhiên là thật là khủng khiếp. Lô Hạo biểu lộ giận mình, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Lúc trước đối đầu cấm kỵ chi chủ thời điểm, chính là có thần giới đại trận ngăn cách, lại thêm vài kiện thiên đế khí ngăn cách, cho nên đối với thiên đế đại năng lực lượng cũng không có đầy đủ hiểu rõ, hiện nay cùng đối phương đối mặt, Lô Hạo mới đầy đủ cảm giác được thiên đế cường đại. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Nhưng dù vậy, Lô Hạo nội tâm lại là hoàn toàn không có e ngại, ngược lại tràn đầy chiến ý, mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng là ta có không thể không thắng lý do, cho nên, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Lô Hạo lực lượng toàn thân bạo phát đi ra, khí tức cường đại làm cho đối phương cũng mãn ý gật gật đầu, ngay sau đó cũng toàn lực ra tay, nhất thời, liền cùng Lô Hạo lại lần nữa đứng chung một chỗ mà đang cùng đối phương không ngừng thời điểm chiến đấu, nô hạo tự thân lực lượng cũng đang từ từ siêu việt nửa bước thiên đế, hướng phía chân chính tiên đế chi cảnh giàu bước tiến lên. Bên ngoài, theo nô hạo cùng cường giả bí ẩn đại trận, thậm chí toàn bộ thần giới đều xuất hiện không nhỏ dị biến, nhất là rõ rệt chính là kiếp trước vạn đạo thiên đế bố trí xuống tới đại trận, theo hai đại đỉnh cấp cường giả đại chiến, vỡ nát tốc độ tăng nhanh không ít. Mà khác, tại nô hạo cùng cường giả bí ẩn bắt đầu đại chiến trong nháy mắt, một cô u ám cảm giác bao phủ toàn bộ thần giới các sinh linh, làm cho tất cả mọi người đều hô hấp không khoái, giống như là bị một tòa núi lớn bao phủ. Nô thị thương hội bên trong, Nô Như Long cùng Nô ra tất cả mọi người biểu lộ ngưng trọng không thôi, các người cũng cảm nhận được cô này cảm giác đi. Nô Như Long nhìn về phía Nô càn khôn bọn người mở miệng nói. Nghe được phụ thân mở miệng, Nô càn khôn bọn người tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Phụ thân, cho đến tận này, có thể tại trong thần giới gây nên là như thế náo độc lớn, sợ là chỉ có ra ra đi. Nô vạn cổ biểu lộ ngưng trọng không thôi, mở miệng nói. Nô Như Long nhẹ gật đầu, nói, phụ thân mặc dù không có đã nói với ta. Nhưng trong thần giới một ít chuyện ta còn là biết được, phụ thân lúc này đoán chừng đang tại đột phá tiên đế gần yếu quan đầu, đợi cho phụ thân thành công, như vậy chúng ta liền không cần lại e ngại đến từ với cấm kỵ giới uy hiếp. Đến lúc đó, đoán chừng chính là chúng ta cùng cấm kỵ giới lúc khai chiến, cho nên, làm tốt tất cả chuẩn bị, đợi cho phụ thân tấn thăng trở thành tiên đế, chúng ta liền muốn cùng cấm kỵ giới khai chiến. Lộ Như Long ánh mắt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược khí thậm chí còn mang theo một cố vẻ kích động. Bên cạnh Ngô Càn Khôn mấy người cũng là như thế, người nhà họ Ngô thực chất ở bên trong, kèm theo lấy một cố chiến đấu ghen. Chương 757. Nhiều năm gặp lại Chương 757, nhiều năm đập lại, 1 2. Cấm kỵ giới bên trong. Hô, cuối cùng đột phá đến 12 cấp. Ngô Nhất Đạo mở to mắt, thở dài nhẹ nhõm. Cái này 5000 năm thời điểm, tại hắn tốc độ cao nhất luyện hóa phía dưới, cuối cùng là đem pháp thiên đạo nhân lực lượng toàn bộ luyện hóa, từ đó đột phá đến 12 cấp sơ kỳ. Chỉ là Ngô Nhất Đạo cũng không có vì vậy mà đắc chí, dù sao hắn biết, tại mình đường huynh đệ bên trong nhưng có so với mình càng thêm lợi hại tồn tại, thí dụ như Ngô Nghị phàm bọn người. Mà tại đột phá đến 12 cấp sơ kỳ về sau, Trong đây có thể để cho mình đột phá cấm kỵ tài nguyên liền toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ, cái này khiến Ngô Nhất Đạo không thể không xuất quan, tìm kiếm càng nhiều tài nguyên. Bất quá, có lẽ là thời điểm cùng đường huynh đệ bọn hắn đụng trước mặt. Lô Nhất Đạo thầm nghĩ, mặc dù hắn biết tùy tiện cùng Ngô Nghị Phàm bọn hắn chạm mặt, có lẽ sẽ cho bọn hắn mang đến nhất định nguy hiểm, nhưng Ngô Nhất Đạo cảm thấy, hiện nay bọn hắn chỉ cần không được cấm kỵ chi chủ phát giác được, như vậy liền không có cái gì nguy hiểm. Cho nên tại xuất quan về sau, Lô Nhất Đạo liền cho Ngô Nghị Phàm rất nhiều đường huynh đệ đều phát ra tin tức, cưỡng định cẩn thận gặp mặt. Một bên khác, Cổ Nguyên học viện bên trong, Ngô Nghị Phàm tại nhận được tin tức về sau, cũng từ bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, bất quá nghĩ đến mình các đường đệ đường muội, cảm thấy cũng là thời điểm nên gặp mặt một lần. Nghĩ tới đây, Ngô Nghị Phàm tiện tay chuẩn bị xuất quan, mà tại cái này năm ngàn năm thời điểm, nương tựa theo tại năm tông thi đấu bên trong thu hoạch đến phong phú tài nguyên, Ngô Nghị Phàm cảnh giới là một đường hất vang tiến mạnh, lúc này đã đột phá đến cực kỳ khủng bố cấp 15 viên mãn cảnh. Phải biết tại lớn như vậy cấm kỵ giới bên trong, có thể tại Ngô Nghị Phàm số tuổi này đột phá đến cấp 15 viên mãn, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần như không tồn tại. Mà Ngô Nghị Phàm xuất quan, Thế tất sẽ ở ngũ đại thế lực ở giữa gây nên đến một trận không nhỏ hành động. Một bên khác, tại cấm kỵ giới tòa nào đó trong tiểu thế giới, nô lập cùng thời không huyễn thu thân ảnh xuất hiện ở trong đó, mà trên người bọn họ khí tức cực kỳ khủng bố, thậm chí xung quanh thời không đều bị bởi vì bọn họ tu luyện đều không ngừng bắt đầu và bẻo. Tại Ngô Nhất đạo tin tức truyền đến trong mí mắt, nô lập mở mắt, biểu lộ ngưng trọng không thôi, không nghĩ tới một đạo đường huynh muốn hẹn chúng ta tụ họp một chút, nếu là lúc trước, có lẽ ta biết bởi vì lo lắng bị cấm kỵ chi chủ phát giác được mà lựa chọn không đi, nhưng bây giờ, cho dù là cấm kỵ chi chủ, chỉ cần còn tại cấm kỵ giới bên trong, như vậy ta liền không cần e ngại chỉ gặp tại Ngô Lập trong cơ thể thời không thụ đã bị luyện hóa một nửa, còn như còn lại một nửa, liền tại tiểu Huyễn trong cơ thể chờ đợi tiểu Huyễn hoàn toàn luyện hóa, đợi cho tiểu Huyễn luyện hóa thời không thụ, như vậy cấm kỵ giới thời không thụ luyện triệt để về Ngô Lập tất cả đang quyết định tiến về tụ họp một chút về sau, Ngô Lập liền nhìn về phía thời không huyền thú mở miệng nói, ta muốn đi trước phó ước, ngươi là quyết định ở chỗ này tiếp tục luyện hóa thời không thụ, vẫn là theo ta. Cùng nhau đi tới. Bị Ngô Lập đánh vỡ trạng thái tu luyện, thời không huyền thú chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn là mở miệng nói, ta đi với ngươi bên trên một lần đi, hiện nay thời không thụ tại trong cơ thể của ta, nếu là ngươi cách ta quá xa, Đoán chừng thời không thụ không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, cho nên vẫn là cùng một chỗ đi." Ừm." Lô Lập gật đầu đáp ứng, sau đó liền một bước rơi xuống, mang theo thời không huyền thu hướng Ngô Nhất Đạo cho ra địa điểm tiến đến. Cấm kỵ giới nơi nào đó, một tòa cấm cảnh vừa mới quan bế, mà Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thân hình từ cấm cảnh bên trong nổi lên. Tại ra trong mấy mắt, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền nhận được Ngô Nhất Đạo truyền đến tin tức. "Ca, chúng ta muốn đi sao?" Ngô Ma Vũ nhìn về phía Ngô Tiên Lịch mở miệng hỏi. Nghe vậy, Ngô Tiên Lịch biểu hiện trên mặt một trận suy tư, một hồi lâu về sau mới cuối cùng mà miệng, "Đi thôi." vừa vặn cũng nhìn một chút chúng ta tại các vị đường huynh đệ bên trong xem như cái gì cấp bậc tổ tại. Bây giờ Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ rời đi Vô Thiên Tông về sau, ngắn ngủi trong 5000 năm liền từ lúc trước cấp 5 một đường hất vang tiến mạnh, đột phá đến hiện tại 10 cấp viên mãn, tốc độ này, cần phải so Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đoàn trước được nhanh hơn nhiều. Mà dựa theo Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tính ra, đoán chừng mình tại chư vị đường huynh đệ bên trong đã coi như là rất tốt, nhưng cũng không tính là cường đại nhất, dù sao lúc trước Ngô nhất đạo cùng Ngô Nghị Phàm liền ở xa bọn hắn phía trên, thì càng đừng đề cập hiện tại. Nhìn thấy Ngô Tiên Lịch đáp ứng, Không bao lâu, Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ Liễn cùng nhau khởi hành hướng phía Ngô Nhất Đạo cho ra địa điểm tiến đến. Một bên khác, Vạn Hồn Cốc bên trong đang tại dốc lòng tăng lên cấm kỵ khí kỹ thuật rèn đúc Lô Chấn Ách cũng bị tin tức này sở kinh nhiễu, đang nghe một đạo đường huynh hẹn hắn nhóm ra gặp mà sau, Lô Chấn Ách thở dài một hơi, cuối cùng không có thể tự tuyệt, gật đầu liền đáp ứng xuống. Ngay sau đó, Lô Chấn Ách liền rời đi Vạn Hồn Cốc, hướng phía Ngô Nhất Đạo cho ra địa điểm tiến đến, chỉ là Ngô Nhất Đạo không có phát giác được chính là, tại hắn rời đi Vạn Hồn Cốc trước tiên, cấm kỵ giới bên trong nào đó đạo tồn tại cũng nhận được tin tức, trực tiếp đi theo Lô Chấn Ách rời đi phương hướng tiến đến không chỉ là ngô trấn ác bọn người, cùng ngô nhất đạo một cái bối phận ngô gia người đều nhận được tin tức, nhao nhao hướng phía ngô nhất đạo cho ra vị trí tiến đến, dù sao bọn hắn đều rất yêu kỳ, như thế nhiều năm qua đi, bọn hắn những này thần giới thiên kiêu nhóm tại công kỵ giới bên trong muốn tu luyện đến cái gì cảnh giới. Một bên khác, khi lấy được thư vị đường huynh đệ nhóm tin tức về sau, Lỗ Nhất Đạo lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, chợt liền tại Nguyên Châu bắt đầu đợi thư vị đường huynh đệ phó ước. Cổ Nguyên học viện bên trong, tại Ngô Nghị phàm suất quan trước tiên, một thanh âm liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hoàng Nguyên, tới ta chỗ này một phen Nghe được đạo thanh âm này trong tai mắt, Ngô Nghị Phàm liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là viện trưởng. Không bao lâu, Ngô Nghị Phàm liền xuất hiện ở cậu Nguyên viện trưởng trước mặt. "Viện trưởng." Theo Ngô Nghị Phàm mở miệng, cậu Nguyên viện trưởng nhẹ gật đầu, sau đó mới mở miệng, nói: "Hoàng Nguyên, thiên phú của ngươi quả nhiên kinh khủng, nếu để cho ngươi còn như vậy tự tu dưới, sợ là không được bao lâu liền có thể đột phá đến 10 tầng cấp." Sau khi nói đến đây, cậu Nguyên viện trưởng nội tâm tràn đầy chấn kinh, hiển nhiên, hắn đối với Ngô Nghị Phàm đột phá tốc độ cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, dù sao vừa mới qua đi ngắn ngủi năm năm năm. Mặc dù có mình cho tài nguyên, nhưng có thể nhảy vọt ba cái đại cảnh giới đột phá đến cấp 10 là viên mãn, vẫn là đủ để chứng minh Ngô Nghị Phàm Thiên Phú có bao nhiêu sao cũng cùng. Phải biết cho dù là lúc trước giới chủ đều không có khủng bố như thế Thiên Phú, nếu là còn như vậy tự sùng dưới, nói không chừng Ngô Nghị Phàm thật sẽ có sánh vai giới chủ ngày đó đâu. Mà nghe được viện trưởng khất lệ, Ngô Nghị Phàm cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, đưa khí khiêm tốn vào miệng, nói: "Đều là viện trưởng vun trồng thật tốt, nếu là không có viện trưởng, ta chưa chắc có thành tựu hiện tại." Nghe vậy, cậu nguyên viện trưởng khoát tay áo, "Ngươi bây giờ có tất cả đều là chính ngươi phấn đấu phấn đấu trở về, không cần cảm ơn ta." Nói xong về sau, cậu nguyên viện trưởng liền biểu lộ ngưng trọng, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm mở miệng hỏi, "Bạn viện trưởng để ngươi tới, là muốn hỏi ngươi, ngươi là có hay không muốn rời khỏi học viện?" Chương 758. Gặp lại. Chương 758, gặp lại. 1, 1 2. Nghe được viện trưởng, Ngô Nghị Phàm đầu tiên là sửng sợ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, lắc đầu nói, "Học viện đối ta có ơn tài bổi, ta sẽ không rời đi học viện." Nghe vậy, cậu nguyên viện trưởng mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, Ngọc Gia Cấm Kỵ chi chủ giao cho hắn lệnh bài, đem nó giao cho Ngô Nghị Phàm trong tay. Khối này lệnh bài chính là bản viện trưởng từ giới chủ trong tay đổi lại bảo vật, có khối này lệnh bài, lớn như vậy cấm kỵ giới bên trong ngoại trừ giới chủ chi vị liền không người có thể làm gì được ngươi. Nghe được cậu nguyên viện trưởng, Ngô Nghị Phàm đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền ngự khí nghiêm túc mở miệng cự tuyệt nói: "Viện trưởng, cái này thật sự là quá chất quý, ta tuyệt đối không thể nhận lấy." Ngô Nghị Phàm biết cái này đồ vật thật sự là quá mức với chân quý, nếu là mình nhận lấy đến, như vậy liền tương đương với thiếu tương đối lớn nhân quả, ngày sau cần hoàn lại. Nhưng cậu nguyên viện trưởng lại là khoát tay áo, nói: "Để ngươi nhận lấy liền nhận lấy, cái này đồ vật là bản viện trưởng chuyên môn đi giới chủ nơi đó vì ngươi đổi lấy, bản tôn không dùng được, ngươi cầm đi là được. Cái này cũng được, đa tạ viện trưởng, viện trưởng ân tình ta sẽ không quên." Ngô Nghị phàm thở dài một hơi, cuối cùng bách với bất đắc dĩ, vẫn là thu xuống tới. Chỉ là ở trong nội tâm đem phần ân tình này đi xuống, dù sao lúc trước đối bọn hắn thần giới động thủ chỉ có cấm kỵ chi chủ, những người còn lại cũng không biết ơn, tự nhiên là không thể đem cũ hận gánh vác đến tất cả mọi người trên người. Tại đem lệnh bài nhận lấy đến sau, Ngô Nghị Phàm nhớ lại muốn tạm thời rời đi học viện chuyện, liền biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía viện trưởng mở miệng nói, "Viện trưởng, đệ tử còn có một việc muốn nói." Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền muốn ra ngoài chuyện nói ra, chỉ là không có nói ra ngoài mục đích mà thôi. Nghe vậy, cậu nguyên viện trưởng biểu lộ nhất thời liền ngừng chọc lên, thở dài một hơi nói, "Không đi không được sao? Viện trưởng ngươi cũng biết, ta không có khả năng cả một đời đều ở trong học viện." Ngô Nghị Phàm ngữ khí nghiêm túc nói, "Thế thế, cậu nguyên viện trưởng cũng biết là không cách nào khuyên động Ngô Nghị Phàm, lại thêm hiện nay có giới chủ bàn cho lệnh bài. Các hẳn ngự thú bọn hắn cũng không dám vi phạm giới chủ ý nguyện đối hoàng nguyên độc thủ, cho nên liền gật đầu đáp ứng. Nhưng cần an bài trưởng lão âm thầm bảo hộ ngươi." Tại Ngô Nghị Phàm rời đi về sau, Cổ Nguyên viện trưởng lên tiếng dò hỏi. Nhưng Ngô Nghị Phàm lại là lắc đầu, "Không cần, viện trưởng, ta hiện nay đã cấp 10 làm viên mãn, lại thêm nắm giữ lĩnh vực cấm kỵ, 16 cấp đều chưa hẳn là đối thủ của ta, lại thêm có giới chủ bàn cho lệnh bài, ai còn dám động thủ với ta đâu." Cổ Nguyên viện trưởng nghe xong cũng cảm thấy là đạo lý này, dứt khoát tùy ý chính Ngô Nghị Phàm đi. Mà liên tại Ngô Nghị Phàm rời đi Cổ Nguyên học viện đích một giây sau, Tin tức này liền cũng chuyển vào đến ngựa thú tông, cực chấn tông cùng thiên âm sơn tam đại thế lực bên trong, hiển nhiên đi qua 5.000 năm lâu, nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào quên mất ngâu nghị phàm đối bọn hắn trong thế lực thiên âm tiêu đệ tử lớn hạ sát thủ chuyện này. Cho nên ngay tại ngâu nghị phàm rời đi cổ nguyên học viện đích không lâu sau, tam đại thế lực chi chủ liền tụ tập ở cùng nhau, mục đích không khác, chính là vì đối ngâu nghị phàm độc thủ. Hiện tại Hoàng Nguyên rời đi cổ nguyên học viện, chính là một cái tốt đẹp tốt đẹp thời cơ Thiên Âm Sơn chi chủ ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, mở miệng thời điểm tràn đầy đối với Ngô Nghị Phàm sát ý ngữ thú Tông Tông chủ và Cực Chấn Tông Tông chủ đều nhẹ gật đầu. Theo sau một giây sau, Ngự thú Tông chi chủ liền mở miệng, ngữ khí ngưng trọng nói, giết một cái nho nhỏ Hoàng Nguyên lại cực kỳ đơn giản, nhưng vấn đề là Hoàng Nguyên phía sau Cẩu Nguyên học viện, Cẩu Nguyên gia hỏa kia thế nhưng là cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu là Hoàng Nguyên bị giết, trời mới biết hắn sẽ nổi điên thành cái. Dị bộ dáng? Hừ, thì tính sao? Lúc trước hắn liền hẳn phải biết kết cục, ai bảo bọn hắn ngăn cản chúng ta cứu chúng ta thế lực đệ tử? Tiên Âm Sơn chi chủ trong giọng nói không có một tia e ngại, dù sao mọi người ở giữa thực lực đều không khác mấy, nếu là đánh nhau, bọn hắn cũng hoàn toàn không giả cậu Nguyên học viện, càng đừng đề cập bọn hắn là tam đại thế lực liên thủ, vậy thì càng thêm không sợ. Nhưng vào lúc này, Ức Chấn Tông tông chủ mở miệng, chúng ta có thể nghĩ tới chuyện cậu Nguyên khẳng định cũng có thể nghĩ đến, chắc hẳn cậu Nguyên âm thầm hẳn là phái ra cường giả bảo hộ Hoàng Nguyên, nói không chừng chính là cậu Nguyên gia hỏa kia bảo hộ Hoàng Nguyên, loại tình huống này, chúng ta hẳn là thế nào xử lý đâu? Còn có thể thế nào xử lý, cậu Nguyên chỉ có một người, nhưng chúng ta có ba cái, ba người chúng ta cùng nhau ra tay, ta cùng Ngự Thú đạo hữu ngăn chặn cậu Nguyên. Cực Chấn Đạo hữu ngươi ra tay giải quyết hết hoàn nguyên là được, làm xong chúng ta liền rời đi, cậu nguyên cũng ngăn không được chúng ta, chuyện sau ta cũng không tin giới chủ sẽ vì một cái nho nhỏ hoàn nguyên mà trừng phạt chúng ta." Thiên Âm Sơn chi chủ thâm trầm nói, hiển nhiên đã hướng tưởng đến thuận lợi giải quyết hoàn nguyên, đột lại bọn hắn tiên âm sơn mất đi tôn nghiêm một màn kia. Thế thế, cực Chấn Tông tông chủ cũng không tiếp tục nhiều lời cái gì, Lự thú tông tông chủ cũng gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, tam đại thế lực chi chủ liền quyết định liền hiện tại động thủ, cho nên liền theo hoàn nguyên rời đi phương hướng đối tới Mặc dù bây giờ Ngô Nghị Phàm đột phá đến cấp 10 là viên mãn, nhưng là tại 3 tôn 18 cấp viên mãn trước mặt vẫn là bị Miểu Sát mặt hàng, nếu không phải là có giới chủ lệnh bài, Đoán Trường thật đúng là sẽ chết tại Tam Đại thế lực chi chủ trong tay. Mà Tam Đại thế lực chi chủ cũng không nghĩ tới cậu nguyên viện trưởng vì Ngô Nghị Phàm cư nhân như thế liền mình, xuất ra một nửa bản nguyên chi lực đổi lấy cấm kỵ chi chủ một tấm lệnh bài, nếu là biết, Đoán Trường liền không có đối Ngô Nghị Phàm động thủ là gan. Một bên khác, rời đi Cổ Nguyên học viện về sau, Ngô Nghị Phàm liền thuận Ngô Nhất đạo cho ra vị trí tiến đến đang đối đường tròn vẹn một ngày về sau, Ngô Nghị Phàm cuối cùng đi tới Ngô Nhất đạo sở tiêu nhớ địa phương trước đó chỉ là nhưng không cũng có nhìn thấy Ngô Nhất Đạo thân ảnh. Một đạo, đây là đi nơi nào? Ngô Nghị Phàm nhíu mày, nội tâm chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện một trận nhỏ xíu bất an cảm giác. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, "Đường ca, ta nhớ ngươi muốn chết." Một giây sau, liền thấy được Ngô Nhất Đạo từ đằng xa chạy đến, cho Ngô Nghị Phàm một cái to lớn gâu ôm. Mà Ngô Nghị Phàm cũng cực kỳ hưởng thụ, một hồi lâu về sau mới bừng lòng ra Ngô Nhất Đạo, tại cảm giác được Ngô Nhất Đạo tu vi về sau, một mặt tán dương địa mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi không tệ lắm, như thế nhanh liền mười hai cấp." Nghe được Ngô Nghị Phàm, Ngô Nhất Đạo cả người trầm mặc, chỉ vì hắn cảm nhận được Ngô Nghị Phàm trong cơ thể kia sâu không thấy đáy khí tức khủng bố, tuyệt đối không chỉ là 10 bậc cấp, đoạn trường đều đã 14 cấp. Nguyên bản Ngô Nhất Đạo cho là mình ra sức như vậy tu luyện, có thể trở thành Ngô gia cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân, nhưng vẫn là không nghĩ tới bị Đường Ca cho bỏ lại xa xa. Nhưng Ngô Nhất Đạo không dám nghĩ Ngô Nghị Phàm đã đột phá đến cấp 15, phải biết Ngô Nghị Phàm đột phá đến cấp 15, đều biết bắt đầu hoài nghi mọi người đến cùng phải hay không một cái giống loài người. Chương 759. Nô lập cho đám người bất hắc. Chương 759. Nô lập cho đám người bất hắc. 1 2. Mà tại Ngô Nghị Phàm về sau không bao lâu Nô Lập liền cùng Thời Không Huyễn Thú đi tới y trưởng. Nếu là nói Ngô Nghị Phàm là Đường Ca, thời gian tu luyện so với mình dài, cho nên tu vi cao hơn chính mình, Nô Nhất Đạo vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng là tại sao, Nô Lập Đường Đệ cũng đều đột phá đến cấp 10 lần viên mãn? Hai vị đường đệ đã lâu không gặp. Đến về sau, Nô Lập nhìn qua trước mặt Ngô Nghị Phàm cùng Nô Nhất Đạo từ đáy lòng địa mợ miệng nói, dù sao lần trước gặp mặt vẫn là tại thần giới thời điểm đâu. Cảm nhận được Nô Lập trên thân gần như khí tức kinh khủng, Ngô Nghị Phàm biểu lộ ngưng trọng mợ miệng nói, Nô Lập Đường Đệ quả nhiên là thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới thế mà như thế nhanh đã đột phá đến cấp 10 lần viên mãn. Thân là đám người Đường huynh, nô nghị phàm thế nhưng lại rất rõ ràng, nô lập chính là sau đó mới đến cấm kỵ giới, so với bọn hắn ít tu luyện hơn năm, nhưng lại còn mạnh mẽ hơn bọn họ hơn nhiều. Nghe vậy, nô lập khắp khuôn mặt là khiêm tốn biểu lộ, khoát tay nào nói, "Nghị phàm Đường huynh nói đùa, chỉ là may mắn thôi." Dứt lời, nô lập liền đem mình tại cấm kỵ giới bên trong giống vậy có thể điều động thời không đại đạo lực lượng, đồng thời tìm tới luyện hóa thời không thụ chuyện nói ra. Nghe được nô lập tao ngộ, nô nghị phàm cùng nô nhất đạo cũng không khỏi chấn kinh đến mở to tròn hai mắt nhìn. "Vì sao, ngươi có thể tại cấm kỵ giới bên trong điều động thời không đại đạo lực lượng?" Nếu là có thể điều động thời không đại đạo lực lượng, vậy chúng ta cũng hẳn là có thể điều động riêng phần mình tu luyện đại đạo mới đúng nha." Ngô Nhất Đạo có chút không hiểu mở miệng truy vấn. Mà một bên Ngô Nghị Phàm đang suy tư một hồi về sau mở miệng trả lời Ngô Nhất Đạo nghi vấn. Đó là bởi vì, thời gian cùng không gian thậm chí một cái thế giới tồn tại căn cơ, nếu là không có thời gian cùng không gian, như vậy liền coi như không lên một phương thế giới, còn như còn lại đại đạo, đối với một cái thế giới hình thành không tính quan trọng, cho nên, tại cấm kỵ giới bên trong, ngoại trừ thời không đại đạo bên ngoài, liền chỉ còn lại cấm kỵ chi đạo. Nghe vậy, nô lập cũng điểm một cái, nói, "Không tệ." Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Đúng lúc này, Ngô Nhất đạo lại là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Ngô Lập ngữ khí mang theo chờ mong, mở miệng nói, "Cho nên, Ngô Lập đừng đệ, ngươi đem thời không tụ cho toàn bộ luyện hóa, như vậy phải chẳng liền mang ý nghĩa ngươi không cần e ngại cấm kỵ chi chủ rồi." Một bên Ngô Nghị Phàm cũng ném mong đợi biểu lộ. Ngô Lập cũng không có đả kích bọn hắn, gật đầu nói, "Nếu là ta luyện hóa thời không tụ, tại cái này cấm kỵ giới bên trong, trừ phi cấm kỵ chi chủ đem toàn bộ cấm kỵ giới luyện hóa, nếu không nói căn bản là không có cách mà sát ta." Ngô Lập nói tới chính là lời nói thật, dù sao thời không tụ chính là cấm kỵ giới căn bản. Luyện hóa thời không tụ nô lập tựa như là biến thành cấm kỵ giới một bộ phận, cùng cấm kỵ giới cùng ở tại, trừ phi đem toàn bộ cấm kỵ giới xóa đi, nếu không căn bản là không có cách đánh giết nô lập. Nghe được nô lập, nô nghị phàm cùng nô nhất đạo trong lòng vui mừng, dù sao ý vị này bọn hắn tiến vào cấm kỵ giới bên trong người bên trong, cuối cùng xuất hiện một tồn có thể không cần e ngại cấm kỵ chi chủ tồn tại. Nhưng ngay sau đó nô lập nói tới nói tựa như là tại trên đầu của bọn hắn rót một chậu nước lạnh. Chỉ là các ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm, phải biết cấm kỵ chi chủ chính là thần đế phía trên tiên đế lại năng, thủ đoạn thần bí khó lường. Cho nên ta cũng không dám chắc chắn cấm kỵ chi chủ tuyệt đối không làm gì được ta, cho nên vẫn là cẩn thận cho thoả đáng, đợi cho Thái gia ra ra tay rồi nói sau. Cũng được đi." Ngô Nghị phàm hai người đồng thời mở miệng nói, bọn hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền lấy được khủng bố như thế thành tựu, nếu là đổi lại Thái gia ra đến, nhất định phải so với bọn hắn còn kinh khủng hơn, đoán chừng không được bao lâu, Thái gia gia liền sẽ đánh tới đi. Mà đúng lúc này, lại là hai thân ảnh từ nơi không xa chạy đến, chính là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ. Chư vị đồng huynh, đã lâu không gặp." Ngô Tiên Lịch nhìn về phía đám người, mở miệng cười nói: chỉ là nụ cười này có chút cứng ngắc. Nguyên bản hắn cho là bọn họ tu vi sẽ không quá kém, nhưng là tốt ra hỏa, đến xem xét, trình diện thấp nhất đều là 12 cấp sơ kỳ, thì càng đừng đề cập Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Lập hai người này không làm người tử, đều đã đột phá đến cấp 15 viên mãn, nếu là lại cho bọn hắn một chút thời gian, sợ là đều có thể đột phá đến 18 cấp đi. Mà nhìn thấy Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, Ngô Nghị Phàm ba người đều cười đối bọn hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó liền lặng lặng tại chỗ bắt đầu đợi còn lại đường huynh đệ đến. Tại Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ không bao lâu, Ngô Trần Ách liền cũng tới đến hiện trường. Khi nhìn đến Ngô Nghị Phạm cùng Ngô Nhất Đạo kinh khủng về sau, Ngô Trấn Hách cũng không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân trối bắt đầu, so sánh một chút, mình cấp 10 một viên mãn liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Ngô Lập Đường Hình, hôm qua từ biệt, không nghĩ tới ngươi đột phá đến như thế nhanh, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Ngô Trấn Hách đi vào Ngô Lập trước mặt, dù sao lần trước lúc gặp mặt giữa bọn hắn tu vi chênh lệch còn không có như thế lớn, bây giờ lại là kém như thế nhiều. Nghe vậy, Ngô Lập khẽ cười cười, sau đó, vươn tay ra tại Ngô Trấn Hách trên thân nhẹ nhàng đè gật gật, một giây sau Cùng cùng lực lượng thời gian liền tác dụng tại Ngô Chấn Ách trên thân, trực tiếp đem Ngô Chấn Ách tu vi từ cấp 10 viên mãn kéo đến 13 cấp viên mãn. Mà chung quanh Ngô Nghị phàm bọn người thấy cảnh này cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối bắt đầu, hiển nhiên không nghĩ tới Ngô lập thế mà còn có ngốn này. Tại luyện hóa thời không thụ về sau, ta liền có thể triệt để điều động cấm kỵ giới bên trong thời không đại đạo, có thể tùy ý điều động cấm kỵ giới bên trong bất luận kẻ nào hay là bất kỳ cái gì sự vật thời gian trôi qua, mới ta chỉ là điều động chấn Ách đường đệ trên người tu vi tốc độ chạy, nhưng Ngô Chấn Ách đường đệ tăng vọt 10 vạn năm tu vi mà thôi. Đỗ Lập mở miệng giải thích nói: Ngay tại nô lập dứt lời trong náy mắt, nô nghị phàm bọn người toàn bộ đều ánh mắt lóe ánh sáng nhìn về phía hắn, tựa như là đói khát nhiều năm hắn tự thấy được một cái trần chuồn tuyệt thế đại mỹ nữ. Cái kia, nô lập đừng đệ, chúng ta đều là người một nhà, người một nhà chính là hẳn là hô bang hỗ trợ, thì càng đừng đề cập hiện tại chúng ta còn cần ứng đối cùng hung cực ác cấm kỵ chi chủ, cho nên, không bằng ngươi cũng dùng thời không đại đạo tăng lên một chút tất cả chúng ta thực lực đi. Nô nghị phàm trước tiên mở miệng, ho khan một tiếng sau ngữ khí nghiêm túc, nói: Những người còn lại cũng đều nhao nhao nhẹ gật đầu, đúng nha, nô lập đừng đệ, có đủ tốt ngươi cũng không thể quên đi chúng ta. Tiết Tâm, ta lần này tới cũng là vì chuyện này, cho nên, chư vị không cần gấp gáp. Ta hiện tại sẽ vì các ngươi tăng cao tu vi." Nô Lập quát tay áo, giọng nói vô cùng vì nghiêm túc hứa hẹn xuống dưới. Theo sau một giây sau, theo Nô Lập vung tay lên, phạm vi thời không chi lực đều theo Nô Lập tâm niệm ở giữa bắt đầu nhanh chóng trôi qua bắt đầu. Nô Nghị và bọn người vô cùng khí tức cảm thụ với bản thân tu vi đang lấy mắt trần cũng có thể thấy tốc độ bắt đầu tiêu thăng, đồng thời không bao lâu liền đều thu được mắt trần cũng có thể thấy tăng lên. Chương 760. Chắp đầu ám hiệu. Chương 760. Chắp đầu ám hiệu, 1 2. Không bao lâu Theo Ngô Lập sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, chung quanh thời gian trôi qua mới chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù tại lớn như vậy cấm kỵ giới bên trong chỉ là ngắn ngủi chớp mắt, nhưng là đối với Ngô Nghị và bọn người mà nói lại là đã qua gần như thời gian 10 và 5. Tuyệt, không thể duy nhất một lần tăng lên quá nhiều tu vi, nếu không, thân thể của các ngươi biết không chịu đựng được nổi, bị cấm kỵ lực lượng thôn phệ mà phản phệ. Ngô Lập biểu lộ nghiêm túc dặn dò, dù sao bọn hắn bản thân liền không phải cấm kỵ sinh linh, trong thân thể tu hành chủ thể lực lượng cùng cấm kỵ lực lượng khác biệt, nếu là nóng độ, đem cấm kỵ lực lượng tăng lên quá nhanh, sẽ có cấm kỵ lực lượng chiếm cứ trong cơ thể vị trí chủ đạo. Đào khách thành trụ pháp hiểm. Ngô Nghị Phàm bọn người tự nhiên cũng đều biết điểm này, biểu lộ nghiêm túc liền gật đầu đồng ý mà liền tại cái này chớp mắt thời điểm, tu vi của bọn hắn đều tại Ngô Lập Trợ giúp phía dưới thu được cực kỳ to lớn tăng lên. Ngô Nghị Phàm đột phá đến 16 cấp viên mãn, trực tiếp vượt ngang dòng rã một cái đại cảnh giới, còn như Ngô Nhất Đạo thì là từ 12 cấp sơ kỳ nhất tự đột phá đến 14 cấp viên mãn. Tiếp theo chính là Ngô Chân Ách, từ cấp 11 viên mãn đột phá đến 14 cấp sơ kỳ, cuối cùng nhất là Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ, đều từ 10 cấp viên mãn đột phá đến 13 cấp sơ kỳ đúng lúc này, Lý Thiên Tà cùng Ngô Đạo Tiên khoan thai tới chợt Ta không có tới chết đi. Vừa đến, Ngô đạo tiên liền đối với tất cả mọi người đánh nhau chào hỏi, một bộ hiển nhiên xã châu bộ dáng. Ngược lại là một bên Lý Thiên Tà, biểu lộ lộ ra cực kỳ lãnh đạm, dù sao bản thân hắn tính tình chính là như thế, nếu không phải là vì cho mình muội muội bảo thủ, hắn là sẽ không tới đến cấm kỵ giới bên trong mạo hiểm. Không có, các ngươi tới chính là thời điểm. Ngô lập lắc đầu, theo sau liền tại Lý Thiên Tà cùng Ngô đạo tiên còn không có kịp phản ứng trước đó, liền tới đến trước mặt của bọn hắn, trực tiếp rơi xuống một chỉ Trong đáy mắt, Lý Thiên Tà cùng Ngô Đạo Tiên tu vi lợi dụng mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng vọt, không bao lâu, Lý Thiên Tà liền từ 12 cấp viên mãn một đường tiêu thăng đến 14 cấp viên mãn, mà Ngô Đạo Tiên thì là từ cấp 11 viên mãn đột phá đến 13 cấp viên mãn. Hai người đều bị Ngô Lập thủ đoạn này cho chấn kinh đến, không khỏi mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Ngô Lập. Nhưng Ngô Lập lại là giang tay ra nói, "Đây là cực hạn của ta, các ngươi đừng hỏi ta là thế nào làm được." Nhìn thấy Ngô Lập cũng không tính nói ra, Lý Thiên Tà cùng Ngô Đạo Tiên cũng chỉ có thể bỏ đi truy vấn ý niệm. Sau đó một giây sau, Lý Thiên Tà liền nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, biểu lộ nghiêm túc nói: Nói đi, để chúng ta tới là có chuyện gì?" Theo Lý Thiên Tà mở miệng, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, muốn biết Ngô Nhất Đạo để bọn hắn tới cụ thể là có cái gì chuyện quan trọng, dù sao bọn hắn đối với Ngô Nhất Đạo tính tình hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, biết Ngô Nhất Đạo cũng không phải là loại kia biết vô duyên vô cớ liền để bọn hắn tụ tập lại chuyện. Nghe được Lý Thiên Tà, Ngô Nhất Đạo có chút nghiền ngẫm biểu lộ nhất thời biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó tràn đầy nghiêm trọng, một hồi lâu về sau mới cuối cùng mở miệng, "Không tệ, ta lần này để các ngươi tới tự nhiên là có chuyện quan trọng, muốn cùng các ngươi thương lượng một phen." Một giây sau, Lỗ Nhất Đạo liền đem hắn lúc trước tại hư vô cấm cảnh bên trong chỗ tao ngộ tất cả đều nói ra. Cho nên, ngươi nói là chúng ta hiện nay tất cả đều tại Thái gia gia an bài bên trong. Ngô Nghị phàm hơi nhíu mày, mở miệng hỏi. Lỗ Nhất Đạo biểu lộ ngưng trọng, nói, "Không thể, mà lại sớm tại chúng ta trước đó, Thái gia gia cũng đã tại cấm kỵ giới bên trong an bài không ít chúng ta thần giới đại năng nội ứng, trong đó hư vô thần đế chính là trong đó một vị, mà ngoại trừ hư vô thần đế bên ngoài, còn có không ít đại năng tại cấm kỵ giới bên trong nội ứng, chỉ là bọn hắn thân phận chúng ta cũng không hiểu biết. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi chư vị." Các ngươi cảm thấy nào cấm kỵ giới đại năng có thể là chúng ta thần giới người. Nghe được Lô Nhất Đạo, ở đây tất cả mọi người không khỏi sa vào đến trong trầm tư, bắt đầu tinh tế phân tích bắt đầu, chỉ là một hồi lâu về sau, bọn hắn đều lắc đầu, dù sao bọn hắn đều chìm tâm với trong tu luyện, lại thêm lúc trước cũng không biết chuyện này, tự nhiên là sẽ không để ý thấy thế, Lô Nhất Đạo không khỏi thở dài một hơi, sau đó mới mở miệng nói, lúc trước các ngươi không biết, nhưng bây giờ nhất định phải bắt đầu lưu ý, dù sao căn cứ hư vô thần đế lời nói, bọn hắn chính là tại. Thượng cổ thời kỳ liền tới đến cấm kỵ giới bên trong che giấu, nay thượng cổ thời kỳ cách nay đã cực kỳ lâu đời. Cho nên cảnh giới của bọn hắn đoán chừng sẽ không quá thấp. Nếu là gặp được người một nhà, nhớ lấy không nên động thủ. Mà lúc này Ngô đạo thiên lại là nghĩ đến cái gì, hơi nghi hoặc một chút địa mập miệng, cho nên chúng ta thế nào biết bọn họ có phải hay không người một nhà đâu. Không thể không nói, Ngô đạo thiên một câu nói kia đã hỏi tới điểm mấu chốt, Ngô nhất đạo một bộ mình tư khổ tưởng bộ dáng, lại là cũng không nghĩ ra một hợp lý biện pháp. Nhưng vào lúc này, Ngô Lập lại là mở miệng, ta có một biện pháp tốt nhất. Đám người nghe được Ngô Lập, đồng loạt nhìn về phía Ngô Lập. Mà Ngô Lập thì là biểu lộ nghiêm túc, mở miệng nói, bọn hắn đã lúc trước đều là nhận được thái gia gia cũng chính là đã từng vạn đạo thiên đế sai phái tới đến cấm khu kỵ giới nội ẩn dấu đi phát triển, như vậy chắc hẳn bọn hắn hẳn là có nhận nhau ám hiệu, cho nên, vì sao không đi tìm hư vô thần đế hỏi thăm một chút đâu?" Theo Ngô Lập dứt lời trong ngáy mắt, đám người lại nhịn không được nhìn về phía Ngô Nhất Đạo. Thấy thế, Ngô Nhất Đạo có chút hậm hực địa mở miệng nói, "Cái kia, ta lúc đầu nhất thời gấp gáp, quên hỏi, nhưng các ngươi không nên gấp gáp, hư vô cấm cảnh tại trăm năm về sau liền sẽ lại lần nữa mở ra, đến lúc đó ta xem một chút có thể hay không nghĩ một chút biện pháp trà trộn vào đi, hỏi hư vô thần đế một chút." "Thôi được, hiện tại chỉ có thể trước bộ dạng này tới." Ngô Nghị phàm thở dài một hơi, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. "Tốt, nếu là không có chuyện khác, chúng ta liền đến này là ngừng, trước riêng phần mình rời đi thôi, dù sao đợi cùng một chỗ quá lâu, nói không chừng sẽ xuất hiện phiền toái không cần thiết." Lúc này, Lý Thiên Tà mở miệng nói, những người còn lại cũng biết Lý Thiên Tà cũng là vì bọn hắn tốt, nhẹ gật đầu liền đáp ứng xuống. Mà trước lúc rời đi, Ngô Nghị phàm cản lại Ngô Nhất Đạo, biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói, "Nếu là từ hư vô thần đế trong miệng đạt được nhận nhau ám hiệu, liền dùng thiên đế đồng hồ cáo chi chúng ta là được, không cần lại để cho chúng ta ra." Ngô Nghị phàm thế nhưng là biết mình bây giờ rất nguy hiểm. Nói không chừng nguy hiểm đang theo mình tới gần bên trong, cho nên nếu là có thể, hắn là không muốn ra đến mạo hiểm cùng Ngô Nhất Đạo bọn hắn gặp mặt. Nghe vậy, Ngô Nhất Đạo biểu lộ nặng nề mà gật đầu đáp ứng, lúc này mới quay người rời đi, Ngô Nghị Phàm cũng là như thế. Chỉ là rời đi về sau không bao lâu, Ngô Nghị Phàm biểu lộ lại là đột nhiên biến đổi, cả người không khỏi ngừng lại, chỉ gặp hắn trước mặt, xuất hiện Ngự Thú Tông Tông chủ, Thiên Âm Sơn chi chủ cùng cực trấn Tông Tông chủ thân ảnh. Chương 761, giao cho giới chủ đến xử lý đi, phân thân. Chương 761, giao cho giới chủ đến xử lý đi, phân thân, 1 2. Là các ngươi Nhìn xem trước mặt ba người, Ngô Nghị Phàm biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, hiển nhiên, ba người này mang đến cho hắn cực lớn cảm giác áp bách. Mà ba người xuất hiện trước tiên, cũng không có gấp lấy xuống tay với Ngô Nghị Phàm, mà là quan sát xung quanh, để phòng ngừa cậu Nguyên viện trưởng dấu ở xung quanh, tùy thời đánh lén bọn hắn. Nhưng hồi lâu về sau lại là một điểm liên quan với cậu Nguyên viện trưởng vết tích đều không có phát hiện. Ngươi ngược lại là rất lớn lá gan, đắc tội chúng ta thế mà còn dám mình một thân một mình ra." Cực trấn Tông Tông chủ nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, người lạnh một tiếng nói. "Thiên Âm Sơn chi chủ thì là biểu lộ lãnh đạo, trực tiếp mở miệng nói: cùng hắn phế cái gì nói, trực tiếp đem nó bắt đi mang về, hào hào cha tấn một phen lại cho hắn lên đường đi. Dứt lời, Thiên Âm Sơn chi chủ liền muốn cưỡng ép ra tay Ngô Nghị Phàm mang đi. Mà Ngô Nghị Phàm chỉ là khi nhìn đến Ngự thú Tông Tông chủ bọn hắn xuất hiện thời điểm biểu lộ xuất hiện một lát kinh ngạc mà thôi, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn xem bọn hắn liền muốn ra tay, Ngô Nghị Phàm cuối cùng là xuất thủ. Chỉ gặp Ngô Nghị Phàm trực tiếp lấy ra cậu nguyên viện trưởng giao cho hắn lệnh bài, mở miệng nói, "Cối này lệnh bài chính là giới chủ tặng cho lệnh bài của ta, các ngươi hẳn là liền không sợ động thủ với ta, dẫn tới giới chủ đối với các ngươi bất mãn sao?" Theo Ngô Nghị Phạm lấy ra lệnh bài trong náy mắt, trước mặt ba người biểu lộ nhất thời khó nhìn lên, Thiên Âm Sơn chi chủ tử tế suy nghĩ Ngô Nghị Phạm lệnh bài trong tay, một hồi lâu về sau nỗi lòng lo lắng cuối cùng là chết, đây quả thật là giới chủ lệnh bài. Thế nào có thể, ngươi thế nào có thể sẽ có giới chủ lệnh bài? Lự thú Tông Tông chủ biểu lộ tràn đầy không thể tin được, nhưng là không có tính toán ra tay, dù sao nếu là thật chính là giới chủ lệnh bài, bọn hắn dám can đảm ra tay, sợ là giới chủ có thể diệt bọn hắn. Nghe vậy, còn không đợi Ngô Nghị Phạm kết thúc, Cự Chấn Tông Tông chủ liền biểu lộ ngưng trọng ở miệng, đoán chừng là cậu nguyên giá hỏa kia đi giới chủ nơi đó đổi lấy chỉ là đoán chừng hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ mới đổi lấy khối này lợi bài, lần này coi như hắn hung ác, chúng ta đi." Dứt lời, cực trấn tông tông chủ liền dẫn đầu rời đi, Lự thú tông tông chủ và Thiên Âm Sơn chi chủ thấy thế cũng chỉ có thể tức giận rời đi nơi đây, dù sao chết đi chỉ là một cái nho nhỏ tiên kiêu, nhưng nếu là bọn hắn kiên trì vì nho nhỏ tiên kiêu báo thủ, kia chết đi liền sẽ biến thành bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Ngô Nghị phàm lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi, dù sao ba người này nói không cho mình mang đến kinh sợ cảm giác vậy dĩ nhiên là không thể nào, nhưng hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài có chút khi đạm. Xem ra, ta thiếu viện trưởng nhân quá lớn." Ngô Nghị phàm không khỏi thở dài một hơi, một mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ, tại Ngự thú tông ba người rời đi sau, hắn cũng đi theo rời đi, hắn hôm nay đã đột phá đến 16 cấp viên mãn, đoán chừng trở về cậu nguyên học viện bên trong bế quan một đoạn thời gian liền có thể đột phá đến cấp 17, mà đột phá đến cấp 17 về sau, liền chính thức xem như bước vào đến cấm kỵ giới đỉnh cấp chiến lực hàng ngũ. Một bên khác, rời đi về sau không lâu, Thiên Âm Sơn chi chủ dừng lại, giống như là nhớ lại cái gì, biểu lộ khiếp sợ không thôi điểm ở miệng, mới các ngươi lưu ý đến không có, Hoàng Nguyên tiểu tử kia thế mà, đột phá đến 16 cấp viên mãn, Nghe đột Thiên Âm Sơn chi chủ, Lự Thú Tông Tông chủ và Cực Chấn Tông Tông chủ không khỏi ngừng lại, nhớ tới điểm này biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta cũng lưu ý đến, kẻ này Thiên Phú quả nhiên kinh khủng. Cứ như thế ngắn thời gian liền đột phá đến 16 cấp viên mãn, nếu là ta nhớ không lầm, kẻ này Thiên Phú chỉ sợ đã vượt qua giới chủ đi. Cực Chấn Tông Tông chủ nghĩ đến cái gì? Biểu Lậu ngưng trọng vô cùng, nói, Lự Thú Tông Tông chủ cũng nhẹ gật đầu, theo sau lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía còn lại hai người mở miệng nói, các ngươi nói, nếu là giới chủ biết được có người thiên phú vượt qua hắn, giới chủ biết thế nào làm đâu? Cho nên, ý của ngươi là Cực trấn Tông Tông chủ nhíu mày, có chút không hiểu hỏi, mà ngữ thú Tông Tông chủ thì là trực tiếp mở miệng, đó chính là, chúng ta trực tiếp đem việc này cáo tri giới chủ, nếu là giới chủ coi là thật để ý, đoán chừng sẽ đích thân động thủ xóa đi đối phương, còn không cần chúng ta tự mình động thủ, thậm chí Cổ Nguyên gia hỏa kia còn không có lý do ghi hận chúng ta. Thế nhưng là, Cổ Nguyên đã tử giới chủ nơi đó cầu tới khối này lại bài, kia chỉ sợ giới chủ hẳn là cũng biết được Hoàng Nguyên tồn tại, chúng ta đi cáo tri giới chủ, nói không chừng giới chủ không chỉ có sẽ không đối Hoàng Nguyên động thủ, thậm chí còn có thể cho chúng ta làm khó dễ đâu." Cực trấn Tông Tông chủ ngữ khí có chút lo lắng, nói Nhưng Ngự thú Tông Tông chủ lúc này lại là quản không lên như thế nhiều, biểu lộ cực kỳ ngoan lệ địa ở miệng, hiện tại chúng ta không có lựa chọn khác, lấy Hoàng Nguyên Tiên Phú, nếu là mặc kệ tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ có nguy hiểm cho chúng ta ngày đó, đến lúc đó lại thêm Cổ Nguyên, cả hai kết hợp chính là trừ bỏ giới chủ bên ngoài cấm kỵ giới bên trong tồn tại cường đại nhất, các ngươi bỏ được nhìn thấy loại chuyện như vậy xảy ra sao?" Nghe được Ngự thú Tông Tông chủ, Đặc trấn Tông Tông chủ và Thiên Âm Sơn chi chủ cũng không khỏi điệu trợ mặc, hiển nhiên, bọn hắn đều không muốn nhìn thấy một màn này. Cho nên rất nhanh, bọn hắn rất nhanh liền đều làm ra quyết định, tiến về giới chủ chi giới cáo chi giới chủ chuyện này còn như giới chủ sẽ như thế nào xử lý, vậy thì không phải là bọn hắn có khả năng can thiệp. Một bên khác Ngô Nghị Phàm cũng không biết chuyện này, tại về tới Cổ Nguyên học viện về sau Ngô Nghị Phàm liền trực tiếp bắt đầu bế quan đánh thẳng vào cấp 17 chi cảnh. Hư vô cấm cảnh trước đó, Lô Nhất Đạo lại lần nữa về tới nơi này. Nhìn xem trước mặt hư vô cấm cảnh, Lô Nhất Đạo không khỏi thở dài một hơi, lần trước hắn vẫn là đi theo Vân Tinh đạo nhân bọn hắn cùng nhau tới, không nghĩ tới tại như thế trong thời gian ngắn lại là xảy ra như thế nhiều chuyện. Nhưng bây giờ hắn cũng biết không phải đà sổ đà cảm thời điểm, tìm một nơi liền bắt đầu suy nghĩ bắt đầu như thế nào tiến vào hư vô cấm cảnh bên trong. Khoảng cách lần tiếp theo hư vô cấm cảnh mở ra chỉ có thời gian 1 năm, hắn nhất định phải tại cái này ngắn ngủi trong 1 năm nghĩ đến biện pháp mới được. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể luyện chế một cái phân thân tiến vào, chỉ là phân thân tồn tại thời gian không giải, đồng thời thực lực hoàn toàn không có bản thể mạnh, hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đi, chỉ là cũng không biết hư vô thần đế phải chăng có thể nhận ra đây là phân thân của ta. Lô Nhất Đạo lắc đầu, âm thầm suy nghĩ được lợi tu vi bên trên tiến tiến, Lô Nhất Đạo đối với sức mạnh cấm kỵ khống chế cực kỳ tinh xảo, chế tạo một cái nho nhỏ cấp 8 phân thân vẫn có thể làm được. Theo thời gian 1 năm đi qua, Tại Lô Nhất Đạo vô cùng tinh xảo khống chế phía dưới, một cái sinh động như thật phân thân liền bị hắn cho chế tạo ra. Chỉ là đáng tiếc, cái này phân thân chỉ có thể tồn tại trong năm năm, không hơn năm năm về sau hư vô cấm cảnh cũng đã đóng lại, đến lúc đó cũng có thể từ đó đem hư vô thần đế tin tức cho mang ra ngoài. Chương 762. Nhanh, cáo trạng. Chương 762. Nhanh, cáo trạng. 1 2. Rất nhanh, theo Lô Nhất Đạo đem phân thân chế tác hoàn tất, hư vô cấm cảnh cũng theo đó mở ra. Thế thế, Lô Nhất Đạo không chần chờ chút nào, Khống chế phân thân liền trực tiếp đi theo tiến vào hư vô cấm cảnh cẩm kỵ nhón cùng nhau tiến vào hư vô cấm cảnh bên trong. Mà khi tiến vào đến hư vô cấm cảnh về sau, Lô Nhất Đạo liền đã nhận ra mình đối với phân thân khống chế bị suy yếu không ít, bất quá vẫn là có thể miễn cưỡng khống chế. Đến mau chóng tiến về hư vô thần đế cung điện mới được. Hư vô cấm cảnh bên trong, Lô Nhất Đạo phân thân thầm nghĩ, ngay sau đó liền án chiếu lấy lúc trước ký ức dựa theo lấy hư vô thần đế cung điện vị trí tiến đến. Một bên khác, hư vô cấm cảnh trung ương, hư vô thần đế trong cung điện. Nguyên bản đang tại đang ngủ say chờ đợi lấy vạn đạo tiên đế Triệu Hoán mình hư vô thần đế mở mắt, những mày Tiểu tử kia thế nào lại tiến đến rồi? Mặc dù Ngô Nhất Đạo tiến đến chỉ là phân thân, nhưng đối với Cường Đại Hư Vô Thần Đế mà nói, Ngô Nhất Đạo điểm này tiểu thủ đoạn nhưng không lừa gạt được ánh mắt của hắn. Lại nghĩ tới Ngô Nhất Đạo hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ liền tiến đến tìm mình, Hư Vô Thần Đế cũng không chần chờ, động thủ trực tiếp liền đem Ngô Nhất Đạo mang đến trước mặt mình. Ngô Nhất Đạo bên này còn không có kịp phản ứng là thế nào một chuyện, liền bị Hư Vô Thần Đế dẫn tới trước mặt. Nói đi, ngươi tiến đến là có chuyện gì? Thằng đến Hư Vô Thần Đế mở miệng, Ngô Nhất Đạo mới cuối cùng kịp phản ứng, liền tranh thủ mình ý đồ đến nói ra. Nghe được Ngô Nhất Đạo Thư vô thần đế không khỏi khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà xuất hiện ngoài ý liệu chuyện, nhưng vẫn là mở miệng giải đáp nô nhất đạo nghi hoặc. Trên thực tế, lúc trước vạn đạo thiên đế cũng không có cho chúng ta lưu lại ám hiệu, chỉ nói tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn, đợi cho thời cơ chín muồi thời điểm, hắn tự nhiên sẽ đích thân tới cấm kỵ giới, đến lúc đó, chúng ta liền ra tay là đủ. Cho nên, ta cảm thấy giới chủ đại nhân đã kế hoạch đến điểm này, cho nên cũng không lo lắng chúng ta thần giới người biết lẫn nhau tàn sát. Nghe vậy, nô nhất đạo biểu lộ cực kỳ phức tạp, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà đạt được loại này đáp án. Thế thế, hắn cũng chỉ có thể không hỏi tới nữa gật đầu nói, "Ta đã biết, bất quá, Thái gia gia có nói thời điểm nào mới có thể ra tay sao?" Điểm này ta cũng không rõ ràng, chỉ là cũng nhanh, lúc trước giới chủ tại đưa chúng ta xuất phát thời điểm liền đã từng nói, làm máu mới xuất hiện thời điểm, phản chiến kèn lệnh liền sắp thổi lên. Các ngươi hẳn là máu mới, cho nên hẳn là rất nhanh." Hư Vô Thần Đế lắc đầu nói. Dứt lời, liền đối với Ngô Nhất Đạo mở miệng nói, "Tốt, chuyện khác ta cũng không thể lại nói, ta trước đưa ngươi ra ngoài đi." Thân là Hư Vô Cấm cảnh chi chủ, Hư Vô Thần Đế tự nhiên là có năng lực đem người từ Hư Vô Cấm cảnh bên trong đưa ra ngoài, cho nên chỉ là tâm niệm vừa động, liền trực tiếp đem Nô Nhất Đạo đưa ra hư vô cấm cảnh. Tại đem Nô Nhất Đạo đưa ra ngoài về sau, hư vô thần đế liền lại lần nữa sa vào đến ngủ say bên trong, dường như đang là nhất cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Mà từ hư vô cấm cảnh ra về sau, Nô Nhất Đạo phân thân liền cùng Nô Nhất Đạo dung hợp. Dung hợp về sau, Nô Nhất Đạo biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, dựa theo hư vô thần đế ý kiến, đoán chừng rất nhanh, nhưng cũng không biết khi nào mới là khai chiến thời điểm. Lắc đầu, Nô Nhất Đạo không nghĩ nhiều nữa, trở tay liền đem từ hư vô thần đế trong miệng hiểu biết đến tin tức đưa tin cho còn lại đường huynh đệ nhóm, chuyện còn lại liền không phải hắn có khả năng quản. Làm xong đây hết thì sau, Nô Nhất Đạo liền khởi hành tiến về Bế Quan đột phá bắt đầu, cũng là muốn là nhất sau quyết chiến chuẩn bị bắt đầu. Không bao lâu, tất cả mọi người nhận được Nô Nhất Đạo tin tức, biểu lộ ngưng trọng không thôi, hiển nhiên bởi vì không biết tại Cấm Kỵ giới bên trong có bao nhiêu bọn hắn thần giới đồng liêu mà cần trương. Dù sao nếu là giết lầm đồng liêu, sợ là quãng đời còn lại cũng sẽ không an tâm. Nhưng bây giờ cũng không có cách, chỉ có thể lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà lúc này Ngự thú tông tam đại thế lực chi chủ đã đi tới giới chủ trì giới trước đó. Giới chủ trì giới bên trong, Cấm Kỵ chi chủ đã nhận ra ba người đến, lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này ba cái ra hỏa thế nào tới? Nhưng là ngại với ba người tại cấm kỵ giới bên trong địa vị, mình còn cần được bọn hắn, cấm kỵ chi chủ vẫn là vung tay lên, mở ra giới chủ chi giới cấm chế mặc cho bọn hắn tiến vào giới chủ chi giới bên trong. Các ngươi tới chơi tốt nhất là có chuyện khẩn yếu, nếu không, đừng trách bản giới tay phải xuống dưới vô tình. Nghe được cấm kỵ chi chủ vô cùng lãnh đạm thanh âm, Ngự thú Tông Tông chủ ba người nội tâm cũng không khỏi địa bắt đầu sợ hãi. Mà cực trấn Tông Tông chủ thì là con người đạo một vòng, đối cấm kỵ chi chủ liền ngay cả vội mở miệng nói, giới chủ, chúng ta lần này bái phòng chỉ là bởi vì Ngự thú đạo hữu nói có chuyện khẩn yếu muốn cáo tri giới chủ ngài chúng ta chỉ là đi theo tới mà thôi, ngươi nói đúng không? Trời âm đã bạn. Theo cực trấn tông tông chủ mở miệng, Thiên âm sơn chi chủ rất nhanh cũng kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, "Không tệ, giới chủ, chúng ta chỉ là cùng đi ngự thú đạo hữu tới mà thôi." Các ngươi, Lự thú tông tông chủ nghe được hai người này, khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại lựa chọn bản chính mình. Mà đúng lúc này, Cấm kỵ chi chủ mở miệng, "Bản giới chủ thời gian rất quý giá, các ngươi tốt nhất nói nhanh một chút ra ý đồ đến, nếu không, liền đừng trách bản giới chủ tướng các ngươi đội ra ngoài." Thế thế Ngự thú Tông Tông chủ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhìn về phía Cấm Kỵ chi chủ liền mở miệng nói: "Giới chủ, ta lần này tới chỉ là có chuyện quan trọng muốn ngỏ cáo chi giới chủ, không biết giới chủ có thể biết cổ nguyên học viện đích đệ đệ tử Hoàng Nguyên." Nghe được ngự thú Tông Tông chủ, Cấm Kỵ chi chủ chân mày hơi nhíu lại, hắn tự nhiên là biết Hoàng Nguyên, mà nghe được ngự thú Tông Tông chủ bọn hắn nhắc lên Hoàng Nguyên thời điểm, Cấm Kỵ chi chủ cũng hẳn là biết mục đích của bọn hắn, chắc là mượn từ tay mình giải quyết hết Hoàng Nguyên đi. Nghĩ tới đây, Cấm Kỵ chi chủ liền dự định đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi ra, dù sao Hoàng Nguyên tốt xấu đều xem như con dân của mình, mình lại thế nào có thể sẽ đối với mình con dân động thủ đâu. Giới chủ, cái này Hoàng Nguyên tuổi con nhỏ, bây giờ tu luyện không đến 10 vạn năm lại là đột phá đến 16 cấp viên mãn, như thế Thiên Phú sớm đã vượt qua giới chủ ngươi, nếu là lại tùy ý Hoàng Nguyên trưởng thành, ta sợ là Hoàng Nguyên biết uy hiếp được giới chủ ngươi tồn tại. Cái gì? Hắn đột phá đến 16 cấp viên mãn? Nghe được ngữ thú tông tông chủ, Cấm Kỵ chi chủ biểu lộ đột nhiên biến đổi, trực tiếp ra tay liền bắt đầu dò xét Hoàng Nguyên tình huống, vẹn vẹn một chút, liền biết ngữ thú tông tông chủ nói tới hoàn toàn là thật, biểu lộ nhất thời tranh luận nhìn vô cùng. Phải biết tại 5000 năm trước đó Hoàng Nguyên chỉ là cấp 11 hậu kỳ, bây giờ đi qua ngắn ngủi 5 năm năm lại l่ะ có khủng bố như thế đột phá, nhất cự đột phá đến 16 cấp viên mãn, mà Hoàng Nguyên chỉ là tu luyện vẫn chưa tới 10 năm, nếu là lại để cho Hoàng Nguyên tu luyện, sợ là thật biết uy hiếp đến mình tồn tại. Nghĩ tới đây, Cấm Kỵ chi chủ liền lên xóa bỏ Hoàng Nguyên ý nghĩ. Chương 763, chỉ có thể đáp ứng. Chương 763, chỉ có thể đáp ứng. 1 2. Các ngươi trở về đi, việc này bản giới chủ tự nhiên sẽ định đoạt. Cấm Kỵ chi chủ vung tay lên, liền trực tiếp đem ba người trước mặt đưa ra giới chủ trì giới. Giới đi giới chủ chi giới sau, Thiên Âm Sơn chi chủ biểu lộ ngưng trọng, mở miệng hỏi: các ngươi cảm thấy giới chủ sẽ ra tay giải quyết Hoàng Nguyên sao? Hẳn là sẽ, dù sao dựa theo ta đối với giới chủ hiểu rõ, giới chủ trong mắt Dung không được hạ cách, Hoàng Nguyên Thiên Phú đã so sánh giới chủ, cho nên giới chủ 89 phần 10 sẽ đối với Hoàng Nguyên độc thủ. Cực Chấn Tông Tông chủ chậm rãi mở miệng nói, ngược lại là một bên Ngự Thú Tông Tông chủ hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không vui địa mà miệng, nói, trước tiên đem Hoàng Nguyên chuyện ném ở một bên, hai người các ngươi thế nào một chuyện, đã nói xong cùng một chỗ đối giới chủ mà miệng, kết quả các ngươi trở tay liền bán ta đúng không? Chỗ nào? Đây không phải bởi vì địa vị của ngươi cao hơn chúng ta, thực lực mạnh hơn chúng ta? Cho nên chúng ta đợi ngươi ra, ta cũng rất hy vọng ta là bị đẩy ra cái kia, nhưng cũng tiếc thực lực của ta không đủ. Cực Chấn Tông Tông chủ không khỏi thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ mà miệng. Một bên Thiên Âm Sơn chi chủ cũng đội vàng phụ họa nói, "Không tệ, ta cũng rất hy vọng ta là bị đẩy ra cái kia, nhưng thực lực không đủ." "Hừ, các ngươi tốt nhất là." Nghe được hai người như vậy nói nữ, ngựa thú Tông Tông chủ nội tâm hỏa khí cũng không khỏi đi xuống không ít, chỉ có thể không truy cứu nữa số dưới. Mà tại giới chủ chi giới bên trong, Cấm Kỵ chi chủ nghĩ nghĩ sao? Vẫn là quyết định tự mình đi tới một lần, nếu là có thể lôi kéo Hoàng Nguyên để bản thân sử dụng, tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu là Hoàng Nguyên không muốn, mình cũng không để ý tự tay tiện hắn lên đường. Nói làm liền làm, thân hình thoát một cái, cấm kỵ chi chủ thân hình liền xuất hiện ở khoảng cách giới chủ chi giới vô tận khoảng cách cầu Nguyên học viện bên trong Ngô Nghị Phàm đạo trong phủ. Ngô Nghị Phàm bên này thì là hoàn toàn không có phát giác được cấm kỵ chi chủ phủ xuống, dù sao hai bên đều không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Nhìn xem trước mặt Ngô Nghị Phàm, cấm kỵ chi chủ bắt đầu tự tế suy nghĩ Ngô Nghị Phàm nội tình, lại là nhìn không ra cái gì manh khoẻ, không khỏi lắc đầu, sau đó mới mở miệng Ngươi chính là Hoàng Nguyên đi. Ngay tại cấm kỵ chi chủ mở miệng một giây sau, Lâu Nghị Phàm đột nhiên mở to mắt, khi nhìn đến trước mặt cấm kỵ chi chủ lúc, nội tâm đột nhiên giật mình. Mặc dù hắn chưa bao giờ từng thấy cấm kỵ chi chủ, nhưng cũng không khó đoán được người trước mặt chính là cấm kỵ chi chủ, dù sao hiện nay mình cảnh giới đã đột phá đến 16 cấp viên mãn, lại thêm trong cơ thể thần tôn đỉnh phong tu vi, cho dù là 18 cấp cấm kỵ cũng không phải là đối thủ của mình. Hú hồ hồn, nơi này chính là cậu Nguyên học viện. Cho dù là 18 cấp viên mãn cường đại cấm kỵ đều không thể tại viện trưởng mỹ mắt nội tình xuống tới đến trước mặt mình, cho nên chỉ có một hợp lý có thể, người trước mặt chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh cấm kỵ chi chủ. Mà từ cấm kỵ chi chủ xuất hiện đến bây giờ cũng còn không có đối với mình động thủ, ngông nghị phàm liền mới được, đối phương hẳn là không nhìn ra lai lịch của mình, cho nên nội tâm không khỏi thở dài một hơi, sau đó mới mở miệng nói, "Vãn bối Hoàng Nguyên, gặp qua giới chủ." Nghe vậy, cấm kỵ chi chủ không khỏi hai mắt tỏa sáng, hơi kinh ngạc địa mở miệng, "Ngươi cái này Vãn bối ngược lại là có chút ý tứ, không nghĩ tới thế mà nhận ra thân phận của ta." Giới chủ thân phận không khó nhận ra, dù sao nơi đây chính là Cổ Nguyên Học viện, bình thường cấm kỵ đều không thể tiến vào Cổ Nguyên Học viện bên trong, thậm chí liền ngay cả viện trưởng đều không thể phát giác, lớn như vậy cấm kỵ giới bên trong, chỉ có giới chủ có thể làm được điểm này. Ngô Nghị Phạm không tiêu ngạo không tự ti điểm mà miệng, nhưng cấm kỵ chi chủ không khỏi coi trọng hắn mấy phần. Một giây sau, cấm kỵ chi chủ một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Ngô Nghị Phạm, mở miệng nói, "Cho nên, ngươi có thể đoán được bản giới chủ ý đồ đến sao?" Dứt lời trong nháy mắt, Ngô Nghị Phạm biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên, hít vào một hơi thật sâu sau mới chậm rãi mở miệng, văn bối nội tâm chỉ là có một thứ đại khái suy đoán. Nếu là nói sai còn xin giới chủ bỏ qua cho. Cứ nói đừng ngại. Cấm Kỵ chi chủ khoát tay áo, Ngư Khế bình thản nói. Giới chủ đã xuất hiện ở chỗ của ta, như vậy có phải là vì ta mà đến, hẳn là ta triển lộ ra thiên phú ngưỡng giới chủ ngươi cảm nhận được hứng thú, cho nên giới chủ ngươi mới hạ mình đích thân tới, mục đích chỉ có hai cái, hoặc là bóp chết ta, hoặc là mời chào ta. Ngô Nghị Phàm biểu lộ vô cùng nghiêm túc, nội tâm đã làm tốt động thủ chuẩn bị, mặc dù hắn biết mình hẳn không phải là giới chủ đối thủ, nhưng Ngô Gia Nam Nhi tuyệt đối sẽ không không đánh mà hàng. Nghe được Ngô Nghị Phàm, Cấm Kỵ chi chủ sững sờ, nhịn không được cười lên ha ha. Ngươi ngược lại là có chút ý tứ, không tệ, bản giới chủ ý đồ đến chính như cùng ngươi dự đoán như vậy, cho nên, ngươi là dự định trở thành bản giới chủ tâm phúc, cũng hay là chết ở chỗ này đâu. Mặc dù Cấm kỵ chi chủ nữ khí tràn đầy nhẹ nhõm, nhưng Nô Nghị Phạm lại là biết, đối phương chính là một cái nói một không hai chủ, nếu là mình dám can đảm từ chối, một giây sau, nên đoán mình tuyệt đối là một con đường chết. Nghe vậy, Nô Nghị Phạm cũng không chần chờ, không chút do dự liền mở miệng đồng ý, giới chủ đại nhân đều đã vì ta đích thân tới hiện trường, ta lại thế nào có thể sẽ từ chối giới chủ đại nhân đâu, ta hoàn nguyên, lựa chọn thần phục giới chủ đại nhân. Dứt lời, Ngâu Nghị Phàm biểu trực tiếp một gối quy xuống, để bày tỏ trung tâm. Thấy cảnh này, Cấm Kỵ chi chủ vô cùng hài lòng, tâm niệm vừa động liền trực tiếp nâng đỡ Ngâu Nghị Phàm, theo sau trực tiếp đem trên người mình khí tức hiện lộ ra một chút. Trong nháy mắt cậu nguyên viện trưởng liền đã nhận ra Cấm Kỵ chi chủ khí tức, biểu lộ không khỏi khó nhìn lên, giới chủ tại sao sẽ đến đến ta cậu nguyên học viện, hơn nữa còn là tại Hoàng Nguyên nơi đó. Mặc dù lúc này cậu nguyên viện trưởng nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là mảnh cứu thời điểm, thân hình thoát một cái liền tới đến Ngâu Nghị Phàm trong đạo trưởng, nhìn thấy Cấm Kỵ chi chủ trong nháy mắt liền trực tiếp ngự khí cung kính mở miệng, gặp qua giới chủ Cổ Nguyên, bản giới chủ liền không cùng ngươi nhiều lời, ta nhìn chúng ngươi đệ tử này, như muốn thu nhập đến dưới trướng để bản thân sử dụng, không biết ý của ngươi như nào." Cấm Kỵ chi chủ giọng nói vô cùng vị cương thế, mở miệng nói. "Nghe vậy, Cổ Nguyên viện trưởng biểu lộ cực kỳ khó coi, dường như đoán được cái gì, mở miệng hỏi, "Giới chủ, không biết thế nhưng là ngự thú ba người cáo chi người chuyện này, điểm này ngươi không cần hỏi đến, ngươi chỉ cần nói, đồng ý cũng hay là từ chối ta." Cấm Kỵ chi chủ khoát tay áo, cũng không trả lời Cổ Nguyên viện trưởng vấn đề, nhưng đây cũng là biến tướng địa trả lời Cổ Nguyên viện trưởng vấn đề. Chỉ gặp Cổ Nguyên viện trưởng biểu lộ cực kỳ khó coi. Hắn biết không cách nào từ chối giới chủ, chỉ có thể thở dài một hơi sau mở miệng nói, "Giới chủ, Hoàng Nguyên cũng không phải là đệ tử của ta, chính là ta cậu Nguyên học viện bên trong Vô Hoang trưởng lão đệ tử, nếu là giới chủ muốn dẫn Hoàng Nguyên đi, tốt nhất nhường Vô Hoang trưởng lão biết được." "Cũng được, ngươi nhường Vô Hoang gia hỏa kia tới một phen đi." Liên quan với cấm kỵ giới nội tu vi tại 18 cấp trở lên cấm kỵ, cấm kỵ chi chủ cũng biết, tự nhiên biết Vô Hoang tồn tại, nhưng hắn cũng không có đem Vô Hoang để ở trong mắt, một cái nho nhỏ 18 cấp hậu kỳ thôi. Chương 764, Đại bại cường giả bí ẩn. Chương 764, Đại bại cường giả bí ẩn, 1 2 Cái gì? Giới chủ muốn đem Hoàng Nguyên mang đi? Rất nhanh, tin tức này liền tới đến Vô Hoang trưởng lão trong hai. Vô Hoang trưởng lão khiếp sợ đứng dậy, biểu lộ tràn đầy không thể tin được. Một giây sau, liền tới đến Ngô Nghị Phàm đạo trong phủ, thấy được đạo trong phủ viện trưởng cùng giới chủ. Khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm trong ngay mắt, Vô Hoang trưởng lão không khỏi mở to hai mắt nhìn. "Không phải, ta lúc trước cái kia mới cấp đệ tử đâu, tại sao như thế nhanh đã đột phá đến 16 cấp viên mãn, phải biết hắn mới tu luyện không đến 10 năm." "Vô Hoang, ngươi tới được vừa vặn, bản giới chủ muốn đưa ngươi đệ tử mang đi, thu làm tâm phúc sử dụng." Cấm Kỵ chi chủ nhìn về phía Vô Hoang trưởng lão mở miệng nói, nhưng Vô Hoang trưởng lão lại là không có trước tiên trả lời Cấm Kỵ chi chủ vấn đề, mà là nhìn về phía Ngô Nghị phàm mở miệng, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, hỏi: "Cho nên, ngươi quyết định xong chưa?" Sư Tôn, ta quyết định tốt, bái nhập giới chủ môn hạ đối với chúng ta tới nói, đều tốt." Ngô Nghị phàm không khỏi lắc đầu, mở miệng nói: "Nghe vậy, Vô Hoang trưởng lão cũng không nói thêm lời cái gì, nhìn về phía Cấm Kỵ chi chủ liền mở miệng nói: "Đã đây là giới chủ quyết định, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không kháng cự, giới chủ mình nhìn xem tới đi." Đã như vậy, vậy liền đi thôi." Cấm kỵ chi chủ dứt lời, liền mặc kệ Cổ Nguyên viện trưởng bọn người, trực tiếp mang theo Hoàng Nguyên liền rời đi nơi đây đợi cho Cấm kỵ chi chủ rời đi về sau. Cổ Nguyên viện trưởng biểu lộ mới trở nên cực kỳ khó coi, không nghĩ tới ngự thú bọn hắn thế mà tìm tới giới chủ trên đầu. "Ngươi viện trưởng kia, chúng ta bây giờ hẳn là thế nào làm đâu?" Vô Hoang nhìn về phía viện trưởng, biểu lộ cũng không tính được đẹp mắt. Hít sâu một hơi sau, Cổ Nguyên viện trưởng khắp khuôn mặt là thỏa hiệp biểu lộ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, "Còn có thể thế nào xử lý đâu, chuyện đều đã phát triển đến loại trình độ này, chỉ có thể nhường Hoàng Nguyên tại giới chủ bên kia trưởng thành." Nhìn thấy viện trưởng đều như thế nói, Vô Hoang cũng chỉ có thể thở dài một hơi, thỏa hiệp xuống tới. Một bên khác, Ngô Nghị Phàm đã bị cấm kỵ chi chủ dẫn tới giới chủ trì giới bên trong. Tiếp xuống ngươi liền ở chỗ này an tâm tu luyện đi, địa phương khác liền không nên đi, nếu là dám can đạm phản bội bản giới chủ, hạ chẳng ngươi cũng biết. Cấm kỵ chi chủ nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, vươn tay ra liền tại Ngô Nghị Phàm trong cơ thể độ vào hắn một cỗ lực lượng, chỉ cần hắn một ý niệm liền sẽ trực tiếp xóa bỏ Ngô Nghị Phàm. Dù sao bản thân hắn chính là một cái cực kỳ người cẩn thận, nếu không nói cũng sẽ không có hôm nay tất cả, Ngô Nghị Phàm thiên phú viễn siêu tượng tượng của hắn. Cho nên tự nhiên muốn tại Ngô Nghị Phàm trong cơ thể lưu lại cấm chế thủ đoạn, để phòng ngừa Ngô Nghị Phàm trưởng thành đâm lưng hắn. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm biểu lộ không khỏi có chút khó coi, hắn cũng cảm nhận được cấm kỵ chi chủ ở trong cơ thể hắn lưu lại cố lực lượng kia cường đại, tuyệt không phải mình có khả năng chống cự, nhưng bây giờ cũng không phải hắn có thể quyết định chuyện, cho nên chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống, ta đã biết, thuộc hạ nhất định toàn tâm toàn ý làm danh giới chủ làm việc. "Tốt, tu luyện đi thôi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến 10 tầng cấp, đến lúc đó bạn giới chủ còn có chuyện quan trọng đi làm, ngươi vừa vặn có thể đi theo." Cấm kỵ chi chủ dứt lời, liền đem Ngô Nghị Phàm bước qua một bên phối hợp bắt đầu tu luyện. Thế thế, Ngô Nghị Phàm cũng không cần đi quấy rầy Cấm Kỵ Chi Chủ tu luyện, chỉ có thể ở giới chủ chi giới bên trong tìm một nơi an tâm tu luyện, chỉ có điều tại nội tâm của hắn bên trong nhưng cũng diễn sinh ra tới một cỗ sợ hãi, sợ hãi ngày sau sẽ bị Cấm Kỵ Chi Chủ mạt sát. Nhưng hắn hiện tại có khả năng làm, chính là hy vọng Thái gia gia có thể có trở ngại dừng năng lực. Một bên khác, trong thần giới, Lôi Hạo cùng Cường Giả Bí ẩn đại chiến vẫn còn tiếp tục, chỉ là từ lúc mới bắt đầu rơi vào hạ phong bên trong, Lôi Hạo đã lấy được nhất định ưu thế, thậm chí còn có thể tại Cường Giả Bí ẩn trên thân lưu lại có chút thương thế thấy cảnh này, Nô Hạo nội tâm mừng thầm dựa theo bộ dạng này đến xem, đoán chừng không được bao lâu, hắn liền có thể chính thức hoàn thành đánh bại trước mặt Cường giả Bí ẩn, từ đó đột phá đến chân chính thiên đế chi cảnh. Mà đúng lúc này, Cường giả Bí ẩn gọi ra trường thương, một thương liền đem Nô Hạo cho đánh bay ra ngoài. "Xem ra ngươi đã nắm giữ lực lượng bây giờ, như vậy ta không thể lại lưu thủ, chuẩn bị sẵn sàng đi." Cường giả Bí ẩn nói xong, khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, nhưng Nô Hạo không khỏi mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng ở miệng, "Cái gì? Ngươi vẫn luôn tại lưu thủ sao? Nếu là ngươi cho rằng mới lực lượng chính là chân chính thiên đế?" Như vậy ta chỉ có thể nói, ngươi đối với thiên đế lực lượng hoàn toàn không biết gì cả." Cương Già bí ẩn biểu lộ bình hãn, mở miệng nói. Ngay sau đó một giây sau, một đường lĩnh vực liền tại dưới bàn chân của hắn đạn xí ra, trực tiếp đem Ngô Hạo bao phủ ở bên trong. Không đợi Ngô Hạo kịp phản ứng, nhiều loại đại đạo lực lượng liền tác dụng tại hắn trên thân, trực tiếp suy yếu Ngô Hạo lực lượng. Thật là khủng khiếp, thế mà đồng thời vận dụng trọn vẹn hơn 300 cửa đại đạo lực lượng tác dụng tại trên người của ta, hơn nữa còn đều đạt đến thần đế đỉnh phong cấp bậc trình độ. Ngô Hạo biểu lộ ngưng trọng, thầm nghĩ, "Mà cái này hơn 300 cửa đại đạo bao quát nhưng không giới hạn trong trọng lượng đại đạo." suy yếu đại đạo các loại đại đạo, trực tiếp đem nô hạo lực lượng suy yếu đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Nhưng nô hạo cũng không có vì vậy mà lạnh mình, hung hùng chiến ý thiêu đốt mà lên. Biết vận dụng 3000 đại đạo cũng không chỉ là ngươi một người mà tôi. Nô hạo giận dữ hét, ngập trời lực lượng phóng lên tận trời, xuất hiện trên người nô hạo rõ ràng là 3000 đại đạo lực lượng, trong đó mỗi một môn đều không kém cỏi chút nào với trước mặt cường giả bí ẩn. Theo nô hạo vung tay lên, 3000 đại đạo lực lượng cũng tác dụng với trước mặt cường giả bí ẩn trên thân, đem nó thực lực suy yếu đến mức thấp trình độ. Thấy thế, thế nô hạo không chần chờ nữa, hướng phía hắn phóng đi. Một giây sau hai người liền tay không tấc sắt địa đại chiến ở cùng nhau, hai người trong cơ thể toàn bộ lực lượng đều đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên chỉ có thể dùng tuần túy nhất nhục thân chi lực đến đại chiến, nhưng dù vậy, mỗi một quyền mỗi một chân đều đủ để nhẹ nhõm hủy diệt một vực. Trận này đại chiến kéo dài cực lâu, chợt vẹn 1000 năm về sau mới kết thúc. Theo Ngô Hạo một quyền đánh vào cường giả bí ẩn đầu lâu phía trên, trực tiếp vỡ vụn cường giả bí ẩn đầu lâu, đến tận đây chiến đấu mới kết thúc, mà Ngô Hạo cũng đã trở thành cuối cùng nhất người thắng trận. Tại đánh bại cường giả bí ẩn về sau, Ngô Hạo mới đã mất đi toàn bộ khí lực, ngã trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Dù sao đây là hắn trải qua gian nan nhất chiến đấu, ở gần nhất tử vong một lần, nếu không phải là trong lòng của hắn còn có điều thủ vững, chỉ sợ sớm đã không tiếp tục kiên trì được. Mà cách đó không xa, Cường giả Bí ẩn bị Ngô Hạo đánh bại về sau, thân hình không ngừng gây dựng lại, không bao lâu liền biến ảo trở thành hoàn toàn mới bộ dáng, lại xem xét, rõ ràng là Ngô Hạo. Chương 765. Đang lâm thiên đế. Chương 765. Đang lâm thiên đế, 1 2. Ngươi là? Nhìn xem trước mặt Cường giả Bí ẩn biến ảo trở thành hình dạng của mình, Ngô Hạo một mặt chấn kinh, mở miệng hỏi. Mà tại Ngô Hạo trước mặt Cường giả Bí ẩn thì là nhìn về phía Ngô Hạo trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường biểu lộ, mở miệng nói, "Ta sao, ta chính là ngươi, ngươi là ta?" Lô Hạo có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, không dám tin tưởng mở miệng, "Ngươi là Vạn Đạo Thiên Đế." "Không tệ, nhưng ta tức là Vạn Đạo Thiên Đế, cũng là ngươi." Cường Giả Bí Ẩn nhìn về phía Lô Hạo, ngữ khí nghiêm túc lại trầm chú, nói, "Không đợi Lô Hạo kịp phản ứng, Cường Giả Bí Ẩn liền vươn tay ra, một giây sau liền gặp một chùm sáng cầu tử Ngô Hạo trong cơ thể chậm rãi bay ra, khi nhìn đến quang cầu trong mắt, Lô Hạo biểu lộ ngưng trọng không thôi, vô ý thức mở miệng, "Đây là Đây cũng là ta lưu tại trong cơ thể ngươi đồ vật, ngươi cũng có thể đem nó xứng là trăm vạn lần trả về hệ thống. Tại biết hệ thống chính là Vạn Đạo Thiên Đế lưu cho mình về sau, Lôi Hạo cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, dù sao hệ thống cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm tới mình, chỉ có là Vạn Đạo Thiên Đế lưu cho chính mình, cái này có thể là lớn nhất có thể. Chỉ là Lôi Hạo nghĩ đến cái gì, lông mày không khỏi cau lại, đã ngươi nói ngươi là ta, vậy ngươi cũng là Vạn Đạo Thiên Đế, ngươi bây giờ, ngươi dự định làm cái gì? Hiện tại ta không làm được cái gì, ngươi bây giờ mới là chủ thể, ta chỉ là có trí nhớ của kiếp trước mà thôi, chỉ có có trí nhớ đầy đủ. Ngươi mới thật sự là Vạn Đạo Tiên Đế, mới thật sự là bản thân." Cương Giả bí ẩn dứt lời, một giây sau liền hóa thành một quả cầu ánh sáng, trực tiếp tiến vào ngũ hạo trong cơ thể. Theo độc thuộc về Vạn Đạo Tiên Đế ký ức tiến vào ngũ hạo trong cơ thể, nhất thời cả hai liền xảy ra dung hợp, đợi cho ngũ hạo lại lần nữa mở to mắt thời điểm, khí chất trên người đã xảy ra long trời lở đất cải biến, ánh mắt vô cùng sắc bén, phản phất đủ để xem thấu thiên địa này ở giữa tất cả. Không nghĩ tới thế mà đi qua như thế thời gian dài, chỉ là may mắn, tất cả đều tại dự liệu của ta bên trong. Ngũ hạo, cũng hay là Vạn Đạo Tiên Đế, tự lẩm bẩm. 1 giây sau tự thân cảnh giới liền từ nửa bước thiên đế chi cảnh nhất cử đột phá đến chân chính thiên đế chi cảnh, mặc dù chỉ là tiểu thiên đế, nhưng khí tức kinh khủng vẫn là dập dần tại toàn bộ thần giới bên trong. Giờ phút này, trong tiểu thế giới cũng không còn cách nào tiếp nhận ngô hạo khí tức cường đại, cho dù là lúc trước ngô hạo cùng cường giả bí ẩn đại chiến cũng không có phá hư được tiểu thế giới, tại ngô hạo đột phá trong nháy mắt, cũng không còn cách nào tiếp nhận ngô hạo vô cùng cường đại khí tức, trực tiếp vỡ vụn ra. Vỡ vụn trong nháy mắt, khí tức kinh khủng truyền khắp toàn bộ thần giới, vô số cường giả đều vô cùng khiếp sợ nhìn về phía trống rỗng phương hướng. Như thế khí tức cường đại, là ngô tiền bối thành công. Tuyệt đối, như thế khí tức tuyệt đối đè lên tại thần đế phía trên, nô tiền bối thành, nô tiền bối thành. Thiên đế, đã cách nhiều năm, ta thần giới cuối cùng lại lần nữa xuất hiện một tôn thần đế. Nhất thời, vô số cường giả nhao nhao hướng phía chống rồng phương hướng tiến đến, muốn tận mắt nhìn thấy Ngô Hạo tiên liên tư thái, dù sao đây chính là thiên đế, có lẽ chỉ là nhìn một chút cũng có thể làm cho cảnh giới của bọn hắn thu hoạch được không ít tăng lên. Hiên viên giới bên trong, Tô Sảo Nhiên cũng cảm nhận được cố khí tức này, mặc dù không nhìn thấy chân dung, nhưng nàng đoán được, đây chính là Ngô Hạo. Phu quân thành công, phu quân thành công. Tô Sảo Nhiên ngứ khí tràn đầy khó mà che giấu kích động. Dù sao thế, nhưng là phu quân của mình, phu quân của mình. Lô Như Long trong hội bên trong, lốt Như Long cảm nhận được cố khí tức này, cũng trước tiên chạy tới khí tức truyền đến khu vực, không bao lâu liền thấy được phụ thân của mình chính phiêu phù ở thần giới giữa không trung bên trong, trên thân khí tức vô cùng tiên liền, toá như lúc thiên địa sơ khai tạo ra thần linh. Phu thân. Lô Như Long nhịn không được lên tiếng nói. Ngay tại Ngô Như Long lên tiếng trong mấy mắt, Lô Hạo mở mắt, nhìn về phía hắn mở miệng nói, ta còn cần xung kích đại thiên đế chi cảnh, các ngươi chờ quấy rời ta. Lô Hạo không chỉ là đối Ngô Như Long mở miệng, đồng thời cũng là đối đã tới chung quanh thần giới các đại năng mở miệng nói. Bây giờ Lô Hạo, thân có Đường Thời Thiên Đế Đạo Quả cùng tiếp trước Đạo Quả, cả hai kết hợp phía dưới, Lô Hạo dự định xung kích Đại Thiên Đế chi cảnh. Dù sao tiểu Thiên Đế chi cảnh chỉ có thể cùng Cấm Kỵ chi chủ miễn cưỡng so sánh, nhưng nếu thật đánh đánh lâu dài, cũng hay là rời đi thần giới, mình cuối cùng không phải là đối thủ của Cấm Kỵ chi chủ, chỉ có đột phá đến Đại Thiên Đế chi cảnh mới chân chính so sánh thậm chí đánh bại Cấm Kỵ chi chủ. Lô Hạo dứt lời, một giây sau liền từ hiện trường các đại năng trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Lô Như Long nội tâm cũng không có quá lo lắng. Dù sao phụ thân đã đột phá đến tiểu thiên đế, như vậy chắc hẳn khoảng cách đại thiên đế cũng đã không tính xa vời, cho nên Ngô Như long quay người nhìn về phía một đám thần giới các đại năng mở miệng nói, "Chư vị, mời đi đi." Một đám thần đế đại năng biểu lộ tràn đầy kích động, dù sao Ngô Hạo đột phá đến thiên đế chi cảnh, như vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tại đối mặt cấm kỵ chi chủ thời điểm liền không cần lại sợ hãi, nhẹ gật đầu sau liền đều rời đi, bắt đầu chuẩn bị rời đi thần giới chuyện. Dù sao lúc trước bọn hắn không rời đi thần giới nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cấm kỵ chi chủ, mà hiện nay bọn hắn trong thần giới đã xuất hiện một tôn đủ để chống cự cấm kỵ chi chủ đại năng, đã không có sau chú ý chi lo bọn hắn tự nhiên là sẽ không sai mất tiến về thần giới bên ngoài tìm kiếm cơ duyên cơ hội. Một biệt khác, cấm kỵ giới bên trong, đã nhận ra cái gì? Cấm kỵ chi chủ đột nhiên mở to mắt, không dám tin tưởng mở miệng, cỗ lực lượng này, thế nào có thể? Hắn thế nào có thể như thế nhanh liền khôi phục lại thiên đế chi cảnh rồi? Nhưng không cần sợ hãi, chỉ cần 10 và năm, ta liền có thể đăng đỉnh chí tôn thiên đế chi cảnh, đến lúc đó, chính là vạn đạo thiên đế tự kỳ. Đồng thời cũng là còn lại 3 cái thế giới tận thế. Dứt lời, Cấm Kỵ Chi Chủ liền lại lần nữa sa vào đến tu luyện chi cảnh, trong thân thể khí tức theo hô hấp ở giữa không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ là Cấm Kỵ Chi Chủ không có lưu ý đến là, một bên Ngô Nghị Phàm đã đem tất cả đều ngừng đi vào, biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, Thái Gia Gia đã đột phá đến Thiên Đế chi cảnh rồi. Chỉ là từ Cấm Kỵ Chi Chủ phản ứng đến xem, có lẽ hiện tại Thái Gia Gia còn không phải là đối thủ của hắn, vẫn là cần lại chờ đợi một đoạn thời gian mới được. Bất quá, Cấm Kỵ Chi Chủ nói tới Chí Tôn Thiên Đế, đến cùng là cái gì cảnh giới? Xem ra cần phải tùy thời nghe ngóng một phen, đồng thời cũng phải nhìn xem có thể hay không phá hư cấm kỵ chi chủ đột phá mới được. Chỉ là Ngô Nghị phàm vô cùng rõ ràng, chuyện này cực kỳ khó khăn, có lẽ sẽ để cho mình sa vào đến vạn kiếp bất phục trong cái địa ngục, nhưng bây giờ hắn đã không có lựa chọn nào khác. Một bên khác, thiên giới bên trong, thiên giới chi chủ mở to mắt, nhìn về phía thần giới phương hướng có chút kinh ngạc mở miệng, vạn đạo gia hỏa kia, ngược lại là tốc độ nhanh, không nghĩ tới như thế nhanh liền khôi phục được thiên đế chi cảnh, như vậy tiếp xuống chỉ cần chờ đến hắn đột phá đến đại thiên đế chi cảnh, liền có thể triển khai kế hoạch. Nói đến phía sau thời điểm, Thiên giới chi chủ biểu lộ lộ ra vô cùng thâm thúy, hiện nhiên, hắn còn có tính toán của mình.